chương hai trăm bảy mươi b ố thành chương hai trăm bảy mươi b ố thành gặp những ngày hoang thú phát hiện tung tích của mình chu thừa minh cũng không có lập tức liền rời đi dù sao hắn trong núi đã tìm kiếm hồi lâu nếu là bỏ qua nơi này hoang thú mà không để ý trời mới biết lại phải đến khi nào mới có thể tìm được cái khác hoang thú nhìn qua hoang thú từng cái cao lớn dữ tợn chợ cao như núi chu thừa minh trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ư u sầu hoang thú tốc độ phát triển cũng quá nhanh đi mới mấy năm công phu mà thôi như thế nào liền cùng hy thịnh tiểu tử kia nói kém nhiều như vậy nếu là còn như vậy t r ư ở n g thanh tiếp chỉ sợ không cần bao nhiêu năm cái núi này lớn n yêu h ấ thương h i minh cái này g n hoang thú cũng không tính là, là bình thường sinh linh người những này độc dược có thể hữu dụng không không minh tay gấu vũ ngậy liền đem bên cạnh một góc hình thù kỳ quái tiệu thụ đánh gãy sau đó liền phối hợp gặp ăn bắt đầu yêu vùng núi vực đạo tắc hôn loạn bạo động đối với bình thường có cây chim thú tới nói liền là hung tuyệt t h í địa Hùng trong ta, còn muốn trước h n chờ ăn đây là ta phối xuất ra vệ linh tiêu hồ tán ngươi dùng trọng sơn đánh tới nhớ ký đừng đụng đến móng nuốt da lông bên trên không phải da thịt mục nát ta cũng không chịu trách nhiệm Không ụ i tung bay tứ n tán ra d o a đến chu thửa minh kéo lấy không minh hướng trong núi rừng chạy một lát cũng không dám lưu lại bụi tung bay tứ tán một nửa rơi vào hoang thu trong đám còn lại thì bay lên tản vào sân lâm ccc lập tức giống như chảo nóng nấu dầu toàn bộ khu vực trong nháy mắt sôi trào bắt đầu hết thể có cây đất đá đều là như s ư ơ n g tuyết nên dương bắt đầu cấp tốc t ă n g dã bốc lên ra vô số khói trắng nồng khí coi như những cái kêu hoang thú cũng không ngoại lệ từng cái kêu rên rên gì điên cùng rung động thân thể và chạm đại địa nhưng lại c h u n g quy là v ụ sự vô bổ cuối cùng hóa thành một đống đá vụn thổ nham cũng liền cái kêu hoang thú vương mặc dù thân thể cũng bị ăn mòn đến không ra hình dạng gì lại là tức giận rung động đại địa gào thét b ố n phía chỉ là mặc dù nó thực lực có thể so với hóa cơ nhưng dù sao trí tuệ ngu dốt vô tri lại không có linh nghiệm cảm giác tự nhiên tìm không được chu thừa minh tung tích cách h thể gào thét h ỉ có gào p t tiết lửa dận, sau dận, những đó đem á i kêu bổng mạng o vào, trong a n bản nguyên thạch từng nuốt này mới hướng về sâu trong thung lũng g thú thạch lúc sâu cái mới về đó i lại hiển nhiên tiêu đến, đang thế hắn tăng trưởng, chậm chạp h uy là a những cái không ê u bản nguyên t ạ c Cách h h đó k xa chu thừa minh từ đống cỏ khô bên trong nhô ra nửa cái đầu nhìn qua cái kêu hoang thú vương ly đi bóng lưng thấp dọn g mắng toàn tiện nghi x u ấ t sinh này thật sự là lãng phí một cách vô ích ta tốt như vậy độc dược. mà ở trên người hắn cũng là bị vẩy r a phấn hạ tan mòn ra mấy cái huyết động bên cạnh không minh càng là vô cùng thê thảm bất quá nếu là có thể mưu đoạt đến cái này hoang thú vương bản nguyên thạch nhất định hơn được mấy chục trên trăm khối bình thường bản nguyên thạch thậm chí nói không chừng đều có thể trực tiếp lấy ra làm hóa cơ bảo vật t h a h n é n nói đến đây chu thừa minh trong mắt bắn ra hà quang sau đó liền hướng về sâu trong thung lũng cẩn thận tìm kiếm ta ngược lại muốn xem xem là người xuất sinh này thạch thân nham xương cứng hơn vẫn là ta luyện chế độc dược độc hơn không minh liếm lắp vết thương trông thấy chu thừa minh hành động nó cũng chỉ có thể buồn khổ cùng ở phía sau mà tại chu thừa minh vài dặm có hơn một phương cổ thành di trị bên trong vũ nhiễm rừng bức không tiến ngắm nhìn nơi xa tình hu một vệ kim quang sáng trói như hồng lơ lửng giữa không trùng chính phía dưới thì ngủ say lấy một đầu hai trượng hai to lớn hoang thú tiếng hô như sấm đem kim quang k i a m ộ t chút xíu dẫn dắt nhập thể lúc này mới ngắn ngủi mấy năm trong núi liền dựng dục gia hóa cơ hoang thú yêu vương khôi phục ngược lại là thật mau thông h u y ề n c h i cảnh mệnh số hoặc gửi thái hư hoặc gửi mưu i n h chỉ cần mệnh số không rước thật bất diệt thì rất khó chết đi cho nên cũng bị tôn xưng là thiên quân yêu giả thì làm một phương yêu vương cổ hoang yêu vương mặc dù hóa thành yêu núi nhưng hắn mệnh số cũng không đoạn tuyệt thật cũng vẫn còn tồn tại đục thân bên trong liền vẫn có khôi ph bao quát trong núi này hoang thú trưởng thành biến hóa cũng chính là hắn khôi phục khắc họa tại cái này yêu trong núi cũng chính bởi vì yêu vương lực lượng dần dần lấn át cái khắc hỗn loạn đạo tắc cho nên mới sẽ trưởng thành ra có thể so với hóa cơ hoang thú bất quá hắn ngược lại là không lo lắng chút nào c ổ h o a n g yêu vương khôi phục dù sao cái này c ổ hoang yêu núi thế nhưng là có rất nhiều nhân tộc cao tu nhìn chẳng chẳng đâu trừ phi những cái kia cường tộc giám nghịch thiên mệnh mà vì không phải c ổ h o a n g yêu vương đ ờ i này cũng đừng nghị khôi phục nhất định chỉ có thể làm nhân tộc tầm báo chi địa ngư như thoi đưa nhìn qua khi tức cường hành hùng hậu hóa cơ hoang thú vũ nhiễm k h a quát một tiế trong lòng bàn tay liền có trong suốt hạt mưa hiện hiện sau đó hóa thành thiền tơ tràn ngập tại b ộ t phía hướng về h o à n g thú c u ố n giết tới mặc dù hắn bây giờ phong cấm tu vi chỉ có thể phát huy ra luyện khí cảnh thực lực nhưng làm vũ ra đời tiếp theo gia chủ trăm năm khó gặp thiên tiêu thủ đoạn tự nhiên không tầm thường làm những cái kêu mưa bụi như là lưới đao không ngừng r ạ o sát đem h o à n g thú thân thể cắt đến chia năm xẻ bảy nhưng cũng đem bừng tỉnh b ộ c phát huy thế liền hướng vũ nhiễm x u ố n g thập dầm dầm dầm toàn bộ phế tích lập tức canh loạn một đoạn phong ốc đất đá đều vỡ nát thành cho ầm ầm tiếng vang không ngừng nổ lên mà tại yêu núi các nơi tu sĩ khác cũng là ph hoặc là hai tông giao thủ tranh đấu không nớt hoặc là bởi vì tầm bảo chia của mà ra tay đánh nhau thỉnh thoảng liền có tu sĩ bỏ mình mất mạng hóa thành mênh g ô n g yêu núi một vòng đất vàng cũng có tu sĩ được bảo đúc thành căn cơ tu vi tiến thêm một bước bởi vì yêu núi cũng không có ngày giờ bên trên hạn chế cho nên không ngừng có tu sĩ tự đứng ngoài mà đến gia nhập trận này vĩnh viễn huyết tinh thị h i ế n khiến cho trong núi tình huống càng kịch liệt bạch khê đáy h ồ ngọc thạch trong động đá vôi chu bình chậm rãi mở hai mắt ra trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí tại trên mặt đất hóa thành ngụm trọc khí tại trên mặt đất hóa t h n h ngọc thạch mã não hàn kh như là một tôn không vì ngoại vật buồn vui ngọc đạo người mà ở trong cơ thể hắn một đôi cá bạc du đãng bãi động tản ra mông lung khiết ánh sáng hai mắt linh động doanh doanh đạo tác hoa văn ngay nắn g trật tự trải rộng cá bạc quanh thân giống như chân chính v ậ y cá giáp phiến cá bạc khuấy động n h y ra toàn bộ trong động đá vôi ngọc thạch chi khí lập tức nồng nặc rất nhiều bốn phía ngọc thạch mỏ nham cũng linh động tươi sống một chút không giống tử vật thông linh ngọc đã thành chương hai trăm bảy mươi lăm minh ngọc nham chương hai trăm bảy mươi lăm minh ngọc nham hắn đột phá hoa cơ cảnh cũng mới ba bốn mươi năm con cảnh liền có thể đem đạo thứ nhất tham tu đi viên mãn hắn tu hành vừa nhanh vừa mạnh đã thắng qua tuyệt đại đa số hóa cơ tu sĩ mà đạo thứ nhất sâm cũng là toàn bộ hóa cơ trong tu hành trọng yếu nhất giai đoạn chính là đạo cơ chỗ chỉ cần đạo thứ nhất tham tu đi viên mãn cái kia sau này chỉ cần có hóa cơ bảo vật tu hành liền sẽ không chậm chạp với lại sẽ chỉ càng ngày càng tấn mãnh giống như hiện tại c h u bình thông linh ngọc tu hành viên mãn đại biểu cho hắn đối ngọc thạch chi đạo có không tầm thường tạo nghệ ngày xưa nếu là tu hành ngọc ban thạch chi đạo có h ô n g tầm h ư ờ n g tạo nghệ ngày xưa nếu là tu hành ngọc ban thạch chi đạo có không tầm thường tạo nghệ với lại theo hắn đối ngọc thạch đạo cảm nộ g càng sâu như vậy tu hành sẽ càng tấn manh nhanh chóng tu hành c h i đạo là sinh linh không ngừng cảm nộ g thiên địa trí lý quá trình hắn không phải một hai ba bốn năm như thế điệp gia tăng tiến thì là vô số lần khổ tu đổi lấy hậu tích bạc phát l i ê n như là đọc sách tập viết học đồng ban sơ đối văn tự điện tịch hoàn toàn không biết gì cả học tập bắt đầu tự nhiên cực kỳ gian nan hiểm trở nhưng theo đọc đến sách nhiều nhận biết chữ cũng nhiều trong lòng tự có doanh o a đọc được thậm chí liền xem như chưa từng thấy qua lạnh nhạt vắng vẻ chữ tử cũng có thể bằng vào sở học nhận thấy ước đoán đưa ra ý tứ nếu là đạo lý minh triệt có cảm rất nộ càng là có thể sách truyền học chính là một mọi người chu bình chậm rãi bình phục khí thức đem thông linh ngọc ngưng ở trong lòng bàn tay tinh tế t ư ở n g tận xem xét một lát như vậy tu hành viên mãn không chỉ có khiến cho hắn đối ngọc thạch đạo cảm lộ sâu hơn không thiếu hơn nữa còn tâm tư bố trí khai sáng ra một đạo sát chiêu điểm hóa là linh có thể đem thông linh ngọc dung nhập sơn nhạc bên trong từ đó điểm hóa ra một tôn cường đại thạch nhân chiến đấu cho hắn không giống với thạch man loại kia có thể trưởng thành thạch linh dùng cái này sát chiêu sáng lập ra thạch nhân mặc dù thực lực cường hãn nhưng không có độc lập ý thức với lại không cách nào trường tồn tại thế chỉ cần sát chiêu giải trừ liền sẽ một lần nữa biến trở về sơn nhạc mà cái này sát chiêu uy lực cũng không phải cố định chỗ dung nhập sơn nhạc càng là nguy nga bằng bạc thì điểm hóa đi ra sơn nhạc cự nhân thực lực liền càng thêm cường h ã n đương nhiên cũng cùng chu bình thực lực bản thân có quan hệ lấy hắn thực lực hôm nay thúc làm chỗ điểm hóa đi ra t h ạ c nhân tu vi nhiều nhất không cao hơn hóa cơ hậu kỳ cũng là một tôn cường đại chiến l ự c quả thật là đạo pháp tự nhiên tâm ý tự như ngươi chu bình cười nhạt vài tiếng sau đó đem động đá miệng một cái bảo h ạ hấp thụ đến trong lòng bàn tay trong đó chứa lấy thuế biến thăng hoa sau tử ngọc tinh thạch bọn nhỏ tâm ý như thế ta cái này làm t r ư ở n g bối nếu là nhốn nhường không để ý cái kia ngược lại mất hứng chu ra ra tu nhường đường sự t ì n h là chu bình bế quan về sau chu huyền nhai mấy người thương định chu bình tự nhiên không biết rõ tình hình nhưng nhìn qua trước mặt bảo vật này lại thông qua linh nghiệm cảm giác bạch khê núi tình huống hắn cũng đoán được trong đó chân tướng chu bình một lần nữa ngồi xếp bằng s o n g nhìn qua tự ý giặt rào trong suốt bảo thạch trong đó đạo ẩn r ồ i r à o như ngưng chất hắn không khỏi lâm vào suy tư là tu hành ngọc bàn thạch vẫn là minh ngọc nham ngọc lao quỷ khai sáng ngọc bàn linh nguyên pháp hết thể có ba loại đạo tham theo thứ tự là ngọc bàn thạch minh ngọc nham cùng thông linh ngọc y thì theo ngọc lão quỷ suy nghĩ nếu là đem cái này ba đạo tham gia luyện ngưng nguyên là một liền có thể thành tựu ngọc thạch huyền đan chỉ là con đường này đến tột cùng có thể thực hiện hay không chu bình liền không thể nào biết được dù sao ngọc lão quỷ trước khi chết cũng không có đi đến một bước kia mà cái này ba đạo xâm uy thế hiệu lực cũng là đều có khác biệt thông linh ngọc nặng tại một cái chữ linh có thể điểm hóa núi đá thành tinh xúc tiến tài nguyên khoáng sản linh mạch lớn mạnh mà minh ngọc nham thì nặng ở ngoài sáng ngọc hai chữ dẫn thiên địa tạo hóa nuôi trường sinh duyên thọ kéo dài về phần ngọc bàn thì nặng tại bản thạch hai chữ phía trên hán uy k i n bản vận trạch hùng hậu như s ơ n nhạc vạn pháp khó hao hết thân một là linh một là mệnh một là thân ngọc lao quỷ có thể lấy cái này ba đạo xâm tưởng tượng miền đan cũng không sai mặc dù ngọc ban thạch công phạt càng mạnh mẽ hơn một chút có thể đền bù ta về mặt chiến lược thiếu hụt nhưng y theo hoang thú bản nguyên thạch đạo tắc đến xem nếu là lại ngưng kết ra bảo vật gì t a m m chín phần mười cũng xu hướng tại đất đ á nói mà không phải thuần chính ngọc thạch bảo vật cái này từ ngọc tinh thạch ngọc thạch khí tức còn nồng đậm dùng để tu hành minh ngọc nham hiệu quả có thể càng tốt hơn một chút d không kiên kỵ những này cầm đất đá bảo vật làm theo có thể tu hành đạo tham tu hành không chỉ có cùng sở tu chi pháp có quan hệ hơn nữa còn cùng gánh chịu bảo vật tức tức tương liên nếu là bảo vật cùng sở tu đạo tham thuộc tính không hợp cũng có thể là dẫn đến tu hành thất bại tựa như là dùng đến gánh chịu thông linh ngọc ngọc thủy linh tinh cũng là bởi vì hắn linh tính dồi dào cùng thông linh ngọc khít khao nhất nếu là lúc ấy hắn dùng ngọc thủy linh tinh tu đi cái khác hai đạo đạo tham cái kia rất có thể liền sẽ tu hành thất bại dù sao khi đó tư chất của hắn cũng không cao mặc dù bây giờ cái này từ ngọc tinh thạch tu cái nào đạo tham đều có thể nhưng hắn cũng phải vì về sau suy nghĩ nghĩ tới đây chu bình tâm tư cũng theo đó rộng rãi sáng sủa sau một khắc cái t i a cá bạc tùy theo khái động nhảy ra một ngụm liền đem tử ngọc tinh thạch bước vào sau đó hắn thân thể liền bắt đầu phát huy to lớn biến hóa càng thon dài ưu mỹ quanh thân lân phiến bắt đầu sinh nồng đậm tự ý vây cá cùng đuôi cá càng là thuận thế mà dài tựa như dải lụa màu tung bay vũ động đỉnh đầu càng là hiện hiện sáng chói ánh ngọc tu sĩ cái thứ nhất đạo tham chính là tu hành chi trọng hết thể tu vi căn cơ chỗ cho nên cũng được xưng làm vốn mệnh đạo tham ở đây sau này sở tu cái khác đạo tham cũng đều là lấy bản mệnh đạo th phụ thuộc trên đó mà tăng chi mà không những lập tự xử cá bạc không ngừng biến hóa phun trào c h u bình cũng theo đó nhắm mắt l i ê m tức tinh tế cảm giác giữa thiên địa ngọc thạch đạo tắc theo hắn cảm giác đạo tắc càng nhiều cá bạc biến hóa cũng càng kịch liệt lân phiến chặt chẽ có thứ tự l o ạ r a sáng rực vây cá đôi u to tung bay múa mà bạch khê hồ cũng theo đó phát sinh quần c u ộ n biến hóa trong hồ yên lặng vô số ngọc lâm thạch trụ ẩm vang rung động sau đó phóng lên tận trời tại đồng chính giữa hóa thành bao la rừng đá càng đem một chút huyền quy thọt tới phía chiến nhất linh mạch nhận ngọc thạch đạo tắc ảnh hưởng cũng bắt đầu chậm chạp lan thạch man phát ra một tiếng ngột ngạt âm thanh tại đầm quanh quần không lớt sau đó lại lâm vào yên lặng phụ t r ạ c h có lẽ là sớm thành thói quen thạch man nháo sự cho nên không để ý đầm biến hóa nó ghé vào thủy mạch hội tụ chi địa hài lòng giãn ra thân thể liền lại lần nữa ngủ say tới mà khí tức của nó cũng bất chi bất giác lớn mạnh đến có thể so với luyện khí thất bắt trọng tình trạng bạch ngọc trong cung chính giáo thụ chu giác du hai người chu t h ừ a n g u y ê n cũng cảm giác được trong hồ đ ộ n g tĩnh đang muốn đi minh phong tìm chu thí linh liền cảm giác được hộ tộc pháp trận đột nhiên hiện, hiện đem bạch khê vùng núi giới đều bao phủ cùng ngoại giới cách x đủ để che lớp hóa lớp một u bên, xa xa bên không minh cũng không tóc gì quanh thân lông tóc bị tàn phá đến còn thừa không có mấy phần lưng càng là tím đen một mảnh móng thịt bê bét thê thảm tựa như là bị khủng bố cự lực quanh quét qua cho dù là phục vụ chữa thương đan dược hắn tình huống cũng không thấy nửa điểm chuyển biến tốt đẹp có thể nghĩ là bực nào điện nghiêm trọng t h ư a minh nếu không coi như xong đi chúng ta đi tìm một chút cái khác hoang thú cũng tốt c a nếu là cái này hoang thú tái phát hung lão hùng ta thật sự bất lực ứ n g đối vẫn là không cần mạo hiểm như vậy nói xong nó dùng móng nuốt ta đuổi vết thương trên người trên mặt lộ ra thống khổ thân sắc trước đó bọn hắn một người một gấu cũng là thử qua đến mấy lần đ ộ n g chết cái này hoang thú vương nhưng cuối cùng đều là thất bại tức thì bị hắn phát hiện tung tích nếu như không phải thời khắc mấu chốt k h ô n minh thúc làm trọng sơn n g ạ n k h á hoang thú mất kích hiện tại bọn hắn còn sống hay không cũng còn hai chuyện sau lưng nó thương thế cũng là như vậy tạo thành trong đó lưu lại yếu ớt đất đá ma thì đây cũng là vì sao một mực không cách nào chữa trị nguyên nhân chỗ đạo tắc chi uy vô luận là đối phạm nhân vẫn là luyện khí tu sĩ đều là cực kỳ trí mạng lực lượng không được khinh thường chu thừa minh ánh mắt lộ ra ngoan ý thấp giọng gào thét lại đến một lần ném ra chúng ta liền rút lui nếu nói ban đầu chỉ làm mưu đồ chi ý vậy bây giờ hoàn toàn là khí phách cấp trên trong lòng đọng lại một ngụ m ác khí dù sao lúc này hắn cùng không minh bị thương thảm trọng thù này không báo ác khí khó tiêu a nói xong hắn liền đem độc dược đều lật ra đi ra rơi lạ tà trên đất mà cho dù là từ bình quán bên trong tiêu tán đi ra một chút bột phấn rơi trên mặt đất đều hóa thành diễm lệ màu khí đem trên mặt đất nhân thảo ăn mòn không còn hắn đem ban sơ huyền độc đan tìm kiếm đi ra sau đó ném vào một phương thức lớn trong l ọ đan huyền độc đan mặc dù từng lập nên hiển hách không danh nhưng ở chu thừa minh nơi này cũng đã không phải độc tính thịnh nhất độc đan bất quá so với cái khác độc đan huyền độc đan lại là tương đối ôn hòa chung dùng cái này cũng mang ý nghĩa hắn cực kỳ thích hợp làm càng mạnh độc dược vật dẫn độc đạo cùng đan đạo dược lý là giống nhau tự nhiên cũng có tương sinh tương khắc thuyết pháp nếu là tùy ý ph không chỉ có không xứng với g i a độc tính càng tăng lên độc đan còn có thể triệt tiêu lẫn nhau từ đó hiệu lực suy giảm mà huyền độc đan dược lý ôn hòa lấy nó là độc dược chi cơ không chỉ có thể bảo trì độc tính hơn nữa còn có thể tiết kiệm đi gánh nặng cực lớn đầu ngón tay linh hòa khuấy động cái t i a phương nhỏ lò trong nháy mắt liền nóng bỏng đường đỏ tản ra kinh khủng nhiệt độ lấy huyền độc đan làm nền gia nhập màu xanh đồng thì bùn tăng thêm đất đá ăn mòn hiệu lực lại thêm vào đoạn trường thảo phong huyết hoa không nên không nên như vậy xuống dưới độc tính tất nhiên chọi nhau tiêu giảm gia nhập cố bùn cỏ ổn định ổn định cái kêu hoang thú mặc dù nhục thân sắp xỉ miếng đất nhưng cũng có sinh linh đặc thủ đi đến thêm chút đi tiêu hồn thảo phệ tinh đ ẳ n g diệp còn có cái này phệ linh nuốt khí cũng không thiếu được thủy liên hoa cũng tới một điểm đã có thể vững chắc độc đan ổn định cũng có thể mượn nhờ thủy thế ăn mòn chi đan lô uy thế càng cường thịnh cho dù hoang thú cách chu thừa minh cực xa càng có mây mù yêu quái che lấp ngăn cách nhưng nó cũng vẫn là cảm giác được động tĩnh bên này mặc dù hoang thú ngu dốt vô tri nhưng bị chu thừa minh hai người quấy dối lâu như vậy tự nhiên cũng lưu lại không nhỏ ấn tượng một cảm giác được động tích này liền tức giận nhích lại gần không minh nhìn qua ho gấp giọng nói thừa minh mau chạy đi la hùng ta thật tan không tiêu chu thừa minh cố chấp nhìn qua đa n lô có chút điên cuồng chấp mê chờ một chút chờ một chút hoang thú tấn m a n h lướt đến thân hình một chút xíu phóng đại giống như một t o à núi nhỏ đối diện đấu đá mà đến đã không đủ ba mươi t r ư ợ n g cũng liền hoang thú cũng không phải là chân chính hóa cơ yêu vật sẽ chỉ làm ma lực không phải đừng nói điểm ấy khoảng cách liền xem như t r ă m trường sa hai người bọn họ cũng đừng h n g sống không minh lo lắng đong đưa thân thể một đôi gấu trào đặt tại chu thừa minh trên thân đang muốn đem nắm lên hướng về sau chạy trốn sau một khắc Hán liền tay giữa gấu ở cái h chỉ gặp Chu thửa minh hướng hoang thú vương đập tới, sau đó đầu cũng không chuyển hướng u sau đầu sau y ể n đến động, trường đan bên trên, toàn liền vương cũng một bộ gặp càng đập p tại tới, thẩm, bột vỗ lô lò là bôn đó t một ra man đem m cô lực, càng đem không n h một kia h ố kéo k đi. Cái i đan lô dưới đáy lô hỏa chập chân đang nổi như là như lưu tinh vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường vòng cúng cuối cùng nện ở h o a n g thú trên thân thể Flank.、Đan、lô nổ nát vụ ra, đại lượng Đan dịch đổ xuống mà ra, đan ra, nổ nát xuống phận khác đại đổ đại cái tuyệt vụ rơi dịch xu mà bộ c đột m nhiên tâm thần h căng cứng, r h m sau m n lưng truyền đến tiếng vang cực lớn giống như là cái gì cự vật đập xuống đất càng la nhấc lên mánh liệt phong trần thổi đến chu thừa minh suýt nữa hướng về phía trước cắm té ngã mặc dù đoán được có thể là hoang thú vương ngã xuống nhưng hắn vẫn là không dám lưu lại hết sức hướng về phía trước không ngừng buôn tập thẳng đến cảm giác không thấy khí tức tới gần lúc này mới có lá gan quay đầu gió xét nhìn liền trông thấy hoang thú vương ngã trên mặt đất thân thể hiện ra đen như mực chi sắc tức thì bị ăn mòn ra vô số cái lỗ thủng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan giã đất đá tiêu hủy không còn hôi thối khói đặc c u ầ n c u ộ n đánh tới bất quá mấy tức công phu nguyên bản núi nhỏ thân thể cao lớn liền hóa thành một chút đá vụn hơn nữa còn đang không ngừng tan g ã tại đá vụn chính giữa một khối lớn chừng bàn tay hoàng trong vắt bảo thạch tàn m á t ra nhàn nhạt đất đá đạo tắc chu thừa minh thoát lực ngồi liệt trên mặt đất hồn nhiên không để ý bốn phía tiêu t á n khí độc nhìn qua đống kia đá vụn phát ra phong khoáng tiếng cười ha ha ha thật sự là thống k h o á i ha ha ha ha ta luyện chế độc đan độc chết một tôn hóa cơ t ồ n tại ta đi con đường này quả thật không sai ta trở thành cho dù cái này h o a n g thú vương không chút nào có thể cùng bình thường hóa cơ tu sĩ đánh đồng nhưng lại không thể phủ nhận hắn liền là chân chân chính chính hóa cơ t ồ n tại trong cơ thể tồn tại đạo tắc trí lực không minh nhìn qua hưng phấn điên cùng chu thừa minh muốn nói điều gì nhưng lại an tính nằm trở về tại cái kia liếm lắp lấy vết thương trên người đợi cho trong cơ thể bình phục chu thừa minh lúc này mới gian nan đứng dậy sau đó tìm đến một cây trường một côn đem cái kia bản nguyên thạch một chút xíu phát tới độc khí của nơi này là hắn căn cứ hoang thú tình huống nhiệt phối không có cái gì giải dược mà nói hắn tự nhiên không dám lấy thân tới gần đợi cho hắn đem bản nguyên thạch đầy đến trước m ặ t lúc những cái kia khí độc đã tiêu tán không hiện chỉ còn lại một chút vụn vật tiểu thạch giải lấy lại tại lúc này cách đó không xa rừng lại truyền đến độc tĩnh hai bóng người tùy theo xuất hiện ánh mắt đầu tiên là rơi vào chu thừa minh trên thân quan sát tỉ mỉ sau đó liền trông thấy trên đất bản nguyên thạch hai người trong mắt lập tức lộ r a dị quang đạo hữu xin dừng bước chương hai trăm bảy mươi bảy cần gì chứ chương hai trăm bảy mươi bảy cần gì chứ chu thừa minh theo tiếng nói mà nhìn liền trông thấy hai cái khỏe mạnh khôi ngô áo ngắn thanh niên ngạo nghễ mà đứng bên hông cắt treo một đạo bọ túi tiểu ấn bài là cấn lấy kim ngư huyền hỏa đồ án như hắn nhớ không lầm b ứ c đồ án kia ứng cho là phủ bác xích vân quận hóa cơ tiên tộc phùng gia tộc huy tiêu chí phùng gia mặc dù chỉ có một vị hóa cơ tu sĩ nhưng hắn lập tộc xa xưa chừng hơn ba trăm năm nội tình hùng hậu lấy bồi dưỡng kim n ư u man th trong tộc càng là tồn tại hóa cơ cấp bậc kim ngưu màn thú mà trọng yếu nhất chính là phùng gia vẫn là thanh vân môn phụ thuộc thứ nhất nghĩ tới đây chu thừa minh không có một lát địa lưu lại nhặt lên bản nguyên thạch liền dẫn không minh hướng sơn lâm mô tập bây giờ hắn cùng không minh trạng thái đều tính không được tốt bao nhiêu mà nơi đây náo ra tới động tính đã không nhỏ nếu là lưu lại quá lâu rất có thể đưa tới tu sĩ khác đến lúc đó thế cục sẽ chỉ càng thêm bất lợi phùng yến nhìn qua chu thừa minh đi xa nhưng không có ngăn cản mà là thúc làm l u ậ pháp mang theo phùng khánh đi theo mặc dù bọn hắn đỏ mắt chu thừa minh đoạt được bản nguyên thạch nhưng cũng biết tiếp t coi như cuối cùng đem chu thừa minh giết cũng rất lớn có thể sẽ bị người bên ngoài ngư ông đ ắ t lợi mà tại ba người một thú rời đi không bao lâu liền lần lượt có thân ảnh xuất hiện ở đây nhưng trông thấy khắp nơi trên đất l a n g tạng cuối cùng đều là thất vọng rời đi giữa rừng núi phùng khánh trong cơ thể linh lực không ngừng phun trào thân thể bốn phía tùy theo hiện ra mông lung kim sắc h ư ảnh chính là kim ngưu man thú phùng ra lấy kim ngưu man thú mà nghe tiếng xa gần không chỉ có riêng là chỉ là bồi dưỡng đơn giản như vậy ở tại trong tộc không chỉ có rất nhiều cùng kim n ư u man thú tương quan điện tịch bí pháp hơn nữa còn có kim n ư u tu hành pháp lấy kim ngư huyết n ụ c là tu hành tư lương. mặc dù bởi vì tới tương quan hóa cơ bảo vật cực ít cho nên rất khó đột phá hóa cơ bất quá tu hành phương pháp này thể phách sẽ trở nên cường hành phi thường cùng yêu vật thân thể tương xứng luyện khí cảnh bên trong vượt xa thường nhân cho nên cũng được xương chi là kim ngựu thể tu tộc minh g i a hỏa này độc đạo thủ đoạn t a o minh m ớ i cái kia lang tạ tràn g cảnh ngươi cũng thấy đấy vẫn là trơ keo kiệt linh lực Cũng chính là hai người vào sân lúc, cái còn người sân hoang vương thi hải đã bị ăn mòn đến còn thừa không hai thú thi hải thừa là vào kia đã bị sau đó quanh thân cũng hiện ra mông lung kim sắc h ư ảnh tựa như m a n n h ư u mạnh mẽ đâm tới đem ngăn cản tại trước mặt thạch nhang cây cối đều đâm đến cái vỡ nát mảnh vụn bay lên chu đạo hữu còn xin dừng bước chúng ta chỉ là muốn nhìn xem cái kêu bản nguyên thạch mà thôi nếu là phẩm chất thượng dai ta nguyện ý ra giá cao đổi chi mà ở phía trước hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài không minh con chu t h ử a m ì n h tại giữa rừng núi không ngừng buôn tập vượt qua thương một cự thạch muốn mượn địa thế đem đằng sau hai người hất ra không phải nó không thể giống phủ n g h ế n hai người như thế a n h ra một con đường đến mà là giờ khắp này ở đỏng ệ n h làm như vậy sẽ chỉ để lại đầu mối cuối cùng thai kiế sau lưng nó vết thương càng thảm trọng càng là chảy ra đại cổ đỏ thâm máu tươi t h ừ a minh lão hùng ta sắp không chịu được nổi nữa ngươi nhanh buôn bán ra độc dược đến a đem đằng sau hai người độc chết đi chu thừa minh thúc làm linh lực bình chướng ngăn cản tại trước người đầu ngón tay linh quang sang chói đem độc đan một chút xíu tan giã ngưng hình n g h e sau lưng chuyển đến tiếng vang cao dọ quát nếu thật muốn trao đổi đợi ra ngoài tìm ta chính là giờ phút này nếu là dây dưa nữa đ ư n g trách ta vô tình phùng khánh thúc làm lấy kim ngư hư ảnh cưỡng ép lộ ra một con đường đến thấp giọng nói gia hỏa này tám chín phần mười là đang hư trương thanh thế chỉ cần lại dông dài không cho hắn nửa điểm t h ở dốc c ô n g phu đợi hắn sức cùng lực kiện tất nhiên là trong mâm t h ì cá bất quá cho dù có kim nhu hộ thân cũng vẫn là phải cẩn thận cẩn thận chút miễn cho bị tiểu tử này trước khi chết phản công kéo xuống nước nói xong p h ù n g yến trên người kim nhu hư ảnh rực rỡ thì càng được mấy phần liền ngay cả trên người lông tóc đều rõ ràng rõ ràng trước chống đỡ một hồi lập tức liền tốt chu thừa minh ông thanh nói xong không ngừng t h u c làm linh lực đem trước mặt độc đàn tan ra từ sau đầu rào d ạ uy thế liền đã có thể cảm giác được cái kia kim nhu hư ảnh tuyệt không phải phổ thông bí pháp. mà độc đạo mặc dù độc nhưng chủ đánh cũng là xuất kỳ chế thắng nếu như bởi vì độc tính không đủ mà thất bại cái kia rất dễ dàng liền sẽ bị tìm được thủ đoạn đường đ ố i tình huống như vậy dưới hạ tự nhiên muốn làm cái độc tính kinh khủng độc dược đi ra từ đó ứng đối cái kia thần bí kim nhu hư ảnh hai đạo kim nhu hư ảnh thế không thể đỡ hướng về không minh không ngừng tới gần mà không minh khí tức càng suy yếu buôn tập tốc độ cũng theo đó chậm lại khiến cho ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần mười lăm triệu mười triệu năm triệu chu thừa minh bỗng nhiên đứng lên đến sau đó liền đem phối trí tốt độc phân hướng về sau v ư n g bãi hoa trắng bụi tràn ngập b ụ n phía cho dù phùng yến hai người tay mắt l ê n h lẹ t h u ố c làm thuật pháp thổi tan đại bộ phận cũng vẫn là có không thiếu bụi rơi vào kim nhu hư ảnh bên trên sau một khắc kim nhu hư ảnh liền bắt đầu chậm chạp tan giã tựa như là bị thôn h ệ phùng yến sắc mặt hai người khẽ biến còn chưa kịp phản ứng liền phát giác linh lực trong cơ thể cũng theo đó không ngừng tan biến không tốt đi mau cái này bụi vậy mà lại p h ệ linh mất khí giống một tiếng nổi giận gấu giống g à o thét sa lầm phùng khánh liền trông thấy một đạo hắc ảnh từ trên trời g i n xuống trong mắt hắn không ngừng phóng đại chính là thuốc sử trọng sơn bí pháp công minh kim nhu đ hai chân dung chuyển đại địa đang tại tan giá kim ngưu hư ảnh bỗng nhiên rung động một lần nữa hiện ra kim sán quang huy một bên phùng yến cũng là bày ra đặt chân tư thái như là man ngưu hám địa b ộ c phát cường h à n h vì thế mặc dù hai người chỉ là luyện khí bắt trọng nhưng giờ phút này bạo phát đi ra khí thức lại là so với luyện khí c ử u trọng cũng không kém cỏi m à y may nếu như thật đối mặt coi như không minh thúc làm trọng sơn cũng tuyệt không có khả năng là hai người đối thủ lại tại lúc này hai người trong đầu chuyển đến kim đâm kịch liệt đau nhức đau thấu tim gan thân hồn khiến cho bọn hắn tạm thời đã mất đi ý thức chờ đúng thời cơ chu thừa minh tâm niệm mà thay đổi l i nguyên t vậy mà rét tộc tàng hình t ư muốn chết kim nhu sáng trói như hồng cùng đấu đá mà đến không minh đụng vào một khối chỉ nghe thấy t h a n h tranh kim thạch thanh minh to lớn tiếng vang vỡ bờ sơn lông không minh rơi đập trên mặt đất đem rất nhiều cây cối áp đảo tay gấu bên trên nhiều hai cái to lớn lô máu thê thảm dữ tợn phùng khánh cũng không tốt gì kim nhu hư ảnh tiêu tán không còn quanh thân tràn đầy vết thương trong cơ thể linh lực còn tại không ngừng bị thôn vệ tiêu tán càng là thân hình dao động rơi lảo đảo đó là phá hồn châm tạo thành ảnh hưởng chưa kết thúc hắn nhìn qua đồng dạng trọng thương khó đi chu thừa minh trong mắt hung quang lấp lóe sau một khắc lại là đầu cũng không chuyển hướng sau buôn tập giữ lại thanh sơ tại không sợ không có cử đốt dù sao chu ra lên núi chỉ có một người nhưng hắn phùng ra cũng không chỉ hai người bọn họ chớ nói chi là còn có kết minh thế lực khác chỉ cần tìm được những tu sĩ kia chu thừa minh hẳn phải chết không nghi ngờ nhìn qua phùng khánh đi xa chu thừa minh từ trong ngực lấy ra một cây châm đem lọc độc đều nhiễm ở phía、trên. sau đó lại móc ra một viên cuối cùng p h í c h lịch châu lấy toàn bộ hồn phách chi lực đem c ả hai cùng nhau bắn ra ngoài sau một khắc hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa mà nơi xa lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn phùng khánh mặc dù đem p h í c h lịch châu đánh bay ra ngoài nhưng không có bảo vệ tốt tẩn nhi bất hiển độc c h â m trực tiếp bị độc c h â m quán xuyên đầu hóa thành một bãi hôi thối hết u y thủy ta vốn không muốn giết các ngươi nhất định phải dây dưa muốn chết hà tất phải như vậy đâu chương hai trăm bảy mươi tám không nên trách tộc thúc không góp sức mặc dù tại yêu đường núi thì áp chế xuống t u sĩ vẫn chu thừa minh đứng tại chỗ hai tay xử lấy đầu gối trận trận đau đớn giống như thủy chiều sông lên đầu đau đến hắn liên tục kêu to vẫn là liên tiếp ăn vào mấy viên thuốc lúc này mới hỏa hoang không thiếu nha thật sự là một lát đều không được thở dốc nói xong hắn bước nhanh đi ra phía trước đem hai bãi huyết thủy bên trong lưu lại đồ vật từng cái nhật lên sau đó lại đem rất nhiều rõ ràng độc d ư ợ c vết tích x ó a đi cuối cùng liền dẫn hấp hối không minh trốn vào sơn l â m mặc dù yêu núi sương mù dày đặc có thể che lấp liếm thức nhưng bây giờ trong núi thám hiểm tu sĩ thật sự là nhiều lắm chừng gần ngàn người nhiều với lại phần lớn liền giải tại đã xác minh phía trước núi khu vực đây cũng là vì sao chu thừa minh tìm không được hoang thú nguyên nhân bởi vì sớm đã bị mấy năm trước thám hiểm tu sĩ dết tuyệt mà liền có tu sĩ tìm tương lai đến nơi này một trường b a o tú phục thanh niên nửa ngồi trên mặt đất đầu ngón tay lấp loé rực rỡ sau đó vê lên một chút bụi đất xoa nắn một phen lưu lại độc tố ở tại linh quang bên trên không ngừng ăn mòn phát ra nhỏ xíu tư tư thanh vang thật là bá đạo độc tính cái này chút điểm lưu lại đều có thể thôn vệ bài trừ ta hộ thân linh trạch hắn ngón tay giữa nhọn b ù i đất vô tới sau đó đứng người lên nhìn về phía b ố n phía t h ổ địa d ạ n nước ra rất nhiều vết rách có khu vực c à n g làn n ệ n vững chắc kết khối h i ệ n nhiên là bị chịu đựng cái gì kinh khủng tự lực q u a n h kích mà tại cách đó không xa tức thì bị thứ gì nổ tung ra một mảnh cháy đen khu vực hỏa diễm h ư n g hực đốt liền lấy nhưng theo mây mù yêu quái lan tràn phun trào liền hỏa cũng tại một chút xíu dập tắt Như ứng vậy cự lực, sau đó thanh niên này liền xài bước hướng trong núi đi đến chỉ để lại đầy đất l a g tạng mà tại thanh niên này sau khi đi liền lại có không ít người nghe tiếng đến trong đó liền bao quát phùng ra tu sĩ mặc dù phùng yến hai người thi hài đã hóa thành huyết thủy không còn nhưng giữa thiên địa lưu lại yếu ớt kim ngưu khí t ứ c đối với người phùng gia mà nói tự nhiên là cực kỳ quen thuộc phùng y ngồi trồn hổm trên mặt đất đem một thanh đất khô cằn chăm chú s i ế t trong tay trong mắt l ử a g i ậ n liệt liệt dữ tợn hơi thở thở ra hai cố n h i ệ t khí như là một đầu nổi giận mang ngưu dám can đảm giết tộc nhân ta liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển ta phùng y cũng tất phải giết sau l ư n g hắn hiện ra một đạo hoàng kim cự ngưu hư ảnh rào rạc y thế giống như thủy triều điên cùng tăng vọt bốn phía hôn loạn đạo tắc mơ hồ đều có bị dẫn dắt tình thế đã là chạm tới hóa cơ cánh cửa cổ hoang y chu thừa minh trốn ở một phương ẩn nấp trong huy động một bên chữa thương khử hại một bên kiểm kê đoạt được chiến lợi phẩm bản nguyên thạch tán g khối ngược lại là cũng không tệ tại lòng bàn tay của hắn tán g khối chỉ lớn chừng quả đấm trong suốt bảo thạch lạng lạng địa nằm cùng hắn lưu đoạt viên kia so sánh không chỉ có thể tích làm u ố n nhỏ một chút vòng lớn với lại nhan sắc cũng phai nhạt rất nhiều chỉ là bình thường màu vàng nhạt những này tự nhiên là bình thường luyện khí hoang thú bản nguyên thạch trong đó đạo ẩn cực kỳ yếu ớt cho nên nhan sắc mới có thể như vậy ảm đạm cái này hoàng kim chất lỏng lại là cái gì trong đó khí huyết ngược lại là phá lệ nồng đ chu thừa minh đem một bình nhỏ kim sán chất lỏng nắm ở trong tay tinh tế quan sát lấy trong đó cẳng có nhỏ bé khí sợi đang cột trào một bên suy yếu nằm thi không minh bỗng nhiên chi lên đầu nhìn qua bình nhỏ kia thèm nhỏ dãi thừa minh mau đưa đồ chơi kia lấy ra l á o hùng ta đang lo không có cách nào khác chữa thương bổ doanh như vậy tinh thuần khí huyết tới đúng lúc đừng xem cái đồ chơi này hẳn là hai người kia nổi lên dị thú hư ảnh máu tươi của nó nghe được câu này chu thừa minh lập tức mất hứng thú sau đó liền đem bình nhỏ toàn bộ ném đến không minh miệm bên trong hắn nghiên cứu độc đạo đan đạo cũng không phải thể tu huyết tu yêu thú này tinh huyết với hắn mà nói. giống như phế vật không minh đem tinh huyết đều thôn p h ệ trong cơ thể lập tức bắn ra một cỗ nồng đậm sinh cơ thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại mầm thịt bắt đầu sinh huyết n ụ c lúc đích mà chu thừa minh cũng đem mặt khác chiến lợi phẩm chia lại sạch sẽ ngoại trừ một chút đan d ư ợ c phụ lục cùng hai khối thủ nguyên lệnh bên ngoài cũng liền một kiện kim truy pháp khí đối với hắn có chút dùng nhưng pháp khí này bộ dáng quá bắt mắt đặc thủ chỉ sợ ra ngoài liền có thể bị nhìn tấu vẫn phải thay cái biện pháp mang đi ra ngoài mới được như vậy tính được chu thừa minh trên thân cũng là có ba kiện hạ đẳng pháp khí một kiếm một đao một k từ nếu h ữ n g kia t như t n vét tới. Thật sự là người không gặp ự a được cái so với hắn thực lực còn mạnh hơn chỉ sợ hắn hiện tại liền thành người khác tiền của phi nghĩa cơ duyên tuy tốt nhưng nếu là mất mạng vậy coi như được không bù mất chết là cực kỳ dễ dàng làm một sự kiện nhưng này dạng thật xin lỗi gia tộc đối với hắn vung trồng tâm huyết cũng có lỗi với phụ mẫu t r ư ở n g bối thân bằng hào hữu hắn cũng không phải sống không nổi mà không thể không l i ề u mạng tán tu nếu không có tình thế bất đắc dĩ hắn mới không muốn đi l i ề u mình đâu đây cũng là vì sao chu thừa minh từ lên núi bắt đầu t ư ơ i thiếu đồng tu sĩ tranh phong nguyên nhân c h ọ n vẹn qua đường này một người một thú thương thế mới khỏi hẳn đến bảy tám phần chu thừa minh thuận tiện luyện chế ra một chút độc đan dùng cái này bổ doanh chính mình thủ đoạn nghe phường thị ngôn luận xưa núi hỏa khí nồng đậm ngoại trừ quá nóng rực bên ngoài còn lại cũng không có cái gì hung hiệp chỗ vừa vặn thời gian dư dạ, cho hy hắn bây giờ không có con đường phía trước hỏa khí này nói không chừng có thể có chỗ trợ rút dứt lời chu thừa minh liền dẫn không minh chậm rãi hướng đỉnh núi đi đến mà hắn cũng thấy được hỏa vân kinh khủng tại rời núi đỉnh còn có ba trăm trượng thời điểm hắn cũng đã làm ồ hôi l ầ m địa mắt nội đom đóm chỉ có thể thúc làm ngọc thạch chi khí che lấp hộ thân lúc này mới hỏa hoãn không thiếu nhìn qua đằng trước gọn sóng phun trào sóng nhiệt đốt đến bốn phía v ạ n b é o mơ hồ linh khí đều đốt cháy tiêu tán chu thừa minh cũng không thể không dừng bước nơi này không nghĩ tới hỏa vân khủng bố như thế lại hướng phía trước chỉ sợ sẽ bị phơi trưởng thành thị khô thi thạch a không nên trách tộc thúc không góp sức mà là nơi này thật sự là quá dọa người tộc thúc mạng nhỏ quan trọng vị trí này hỏa khí mặc dù mỏng manh chút nhưng cũng miễn cưỡng có thể thu thập liền đứng đây coi là nói xong chu thừa minh liền bắt đầu thúc làm hỏa khí thu thập pháp đem mỏng manh hỏa khí một chút xíu dẫn gom lại trong bình ngọc mà mỗi dẫn tụ m ộ t kia trên người hắn ngọc thạch tre trở liền bị đốt cháy một bộ phận mà tại cách đó không xa một phương trong hố sâu một bóng người té ngã trên mặt đất giống như tử thi nhưng theo ngọc thạch chi khí tản m ạ ra thân ảnh bỗng nhiên chấn động một cái phát ra khản khản mục nát thanh âm rất nhỏ. Người. Là. Ai, chương hai trăm bảy mươi chín gia tộc nguy vong đang ở trước mắt chương hai trăm bảy mươi chín gia tộc nguy vong đang ở trước mắt chu thừa minh chính phí sức thu thập cơn giận nghe được thanh â m này bỗng nhiên nhìn về phía b ố n phía nhưng không thấy nửa điểm bóng người lông mày không khỏi n h ă n lại loại này địa phương quỷ quái đừng nói là còn có người tồn tại nghĩ đến cái này hắn đã đá, đá một bên chính gặm ăn đầu gỗ không minh minh từ trước chớ ăn ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh â m kỳ quái không minh n ụ c thân cường hãn ngồi tại vị trí này cũng không làm sao thụ hỏa vẫn ảnh hưởng nó đình chỉ gặm ăn nghi ngờ nhìn qua chu thừa minh không có a thế nào chu thừa minh không có trả lời trong lòng nghi hoặc lại là không ngừng làm sâu sắc đừng nói là là tâm thần ta căng cứng đem phong thanh cho nghe nhầm trở thành tiếng người không nên à ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía hai lỗ thai thám tính tư phương lại thật lâu không nghe thấy âm thanh thứ hai chuyển đến cái này khiến hắn tâm thần đại t á c chật liền muốn lôi kéo nghi hoặc không h i ể u không minh rời đi không nên không nên nơi đây không nên ở lâu coi như thu thập hòa khí như thế nào cũng phải đổi chỗ mới được lại tại lúc này một đạo âm thanh yếu ớ t chậm rãi chuyển đến giống như giấy giáp trên mặt đất ma sát cực kỳ địa khản trói t a i hồn nhiên không giống tiếng người, người cùng. chu thị tuấn hi thịnh cái gì quan hệ chu thừa minh cùng không minh nghe tiếng khẽ giật mình sau đó hướng về đông bắc phía sườn nhìn lại nhưng trong này đất khô cằn cao cao nổi lên khiến cho bọn hắn cái gì cũng nhìn không thấy khi thịnh tiểu tử kia nói qua từng có một người tại núi này định tu hành sao bị thần bí gì tồn tại đoạt xá đừng nói là người này liền là tên i kia chỉ là cái này bây giờ tỉnh lại người cũng không biết là người kia vẫn là cái kia thần bí tồn tại chu thừa minh thầm nghĩ trong lòng nhưng cũng không có mới như vậy e ngại dù sao liền xem như cái kia thần bí tồn tại tỉnh lại đoạt xá sau cũng cường không đến đi đâu nếu có thể giết hắn đâu còn cần phải nói nhảm với lại nghe như vậy ngữ khí chưa chừng vẫn là nguyên thân tỉnh lại ta là tộc k h ắ c thúc ngươi lại là người nào du vân nằm thẳng tại hố đất chỗ sâu ý thức thở hơi cuối cùng đem d i ệ t mà tại trong thức hải của hắn một đạo kinh khủng ý thức đang ngủ say vẫn còn tại bản năng xâm chiếm hồn phách của hắn khiến cho ý thức của hắn càng tiêu tán lúc trước thanh vân tử tàn niệm mượn nhờ hỏa khí đoạt xá du vân dọa đến chu hy thịnh đem một đạo ngọc bài ném ra ngoài từ đó dẫn động tứ phương đạo tắc bạo động thanh vân tử vì che chở du vân một thần không thể không tiêu ha nhưng hắn chỉ là một đạo tàn niệm mà không phải tàn hồn nhất định là không có dễ chi thủy suy nghĩ tiêu hao quá nhiều khiến cho tàn niệm tiến vào du vân t h ấ c h ả i sau liền lâm vào ngủ say nếu không có như thế lấy huyền đan thần hồn chi h uy cho dù chỉ là may mắn còn sống sót một đạo tàn niệm cũng đầy đủ đoạt xá du vân đến mấy lần nếu như không có chu thừa minh xuất hiện y theo cả hai ở giữa thực lực cách xa liền xem như tàn niệm tiêu hao hầu như không còn lâm vào ngủ say du vân cũng nhất định sẽ bị tàn niệm sở đ o ạ t bỏ đơn giản là chuyện sớm hay mua thôi thậm chí bây giờ đã đoạt xá hơn phân nửa nhưng bây giờ tại ngọc thạch chi khí kích thích giới ngược lại là đem du vân ý thức cho tỉnh lại tới ta là du vân cứu ta chu thừa minh ánh mắt n g ư n g lại quả thật là hy thịnh nói tên kia chỉ là chưa biết được thế cục vẫn còn không thể tùy ý định đoạn lựa này mây hung ác ta không cách nào hướng phía trước mảy may chỉ sợ cứu không được ngươi nhưng sau một khắc hắn liền bị du vân một câu cho kinh trụ càng l à dọa đến tâm thần thất thủ đoạn Bỏ ta chính là thanh vân tử hán n h ớ kỹ chu hy thịnh huyền đan cao tu hơn nữa còn là thanh vân môn lão tổ c h thừa m i n h sắc mặt đ g nguyên n nhân chính là như thế chu ra tại đối mặt phủ nam dương bá chủ thực sự thanh vân một lúc đều là cực kỳ cẩn thận cẩn thận sợ mà sa chi tránh chi chính là sợ đưa tới thái họa mà bây giờ nếu như thanh vân tử đoạt xá thành công hoặc là tin tức này vô ý truyền đi tất nhiên sẽ cho gia tộc mang đến thái họa ngập đầu bởi vì thanh vân môn còn có một vị huyền đan cao tu tồn tại thanh huyền tử tuyệt đối không có thể làm cho hắn đoạt xá thành công tuyệt đối không có thể chu thừa minh trong lòng suy nghĩ cấp tốc xoay nhanh cũng manh động tính cả du vân cùng nhau chém giết chấm dứt hậu hoạn ý nghĩ nhưng không nói trước có thể hay không giết chết du vân chỉ là kỳ hồn phách bên trong tồn tại thanh vân tử tang niệm liền không phải hắn khả năng hướng đối chưa chừng còn biết bị hắn đoạt xá từ đó dẫn họa trở về nhà ta làm như thế nào cứu ngươi có hay không bộ doanh hồn phách thủ đoạn ta nhanh kiên trì không ở nghe được câu này chu thừa minh vội vàng đẩy ra không minh miệm liền đem chọn thân thể dò xét đi vào cuối cùng đem một cái ngon cái bình nhỏ lấy ra ngoài chính là hồn linh nước đây vốn là chu hy thịnh bổ doanh man tướng dùng nhưng hắn lo lắng chu thừa minh an nguy liền chia lại đi ra một bộ phận để chu thừa minh thời điểm then chốt b ả o m ệ n h như thế tình huống cho dù chu thừa minh ngày xưa như thế nào khước khéo giờ phút này cũng là loạn thành hối loạn đã bệnh cấp tính chạy chữa đối diện cũng có thể là đoạt xá thành công thanh vân tử nhưng hắn không dám đi cược vạn nhất đối diện thật sự là du vân cũng bởi vì hắn trần trờ mà thất bại bị đoạt xá cái kia toàn cả gia tộc đều đ e m đi theo một khối bồi tắng không minh ngươi cầm đi cho hắn không minh tiếp nhận hồn l i n h nước sau đó cẩn thận địa hướng đông bắc phương hướng bỏ đi theo không ngừng xâm nhập hắn thân thể càng n n g đỏ càng có lông tóc héo rút cháy khô đó là nóng bỏng hỏa khí đang không ngừng tiêu đốt cho đến leo đến chỗ cao nhất không minh lúc này mới trông thấy một bên khác trong hố sâu du vân nhưng nó đã không thể tới gần mảy may chỉ có thể đem bình nhỏ cho ném mạnh ra ngoài băng vào đ ố i lực lượng c h ô n g chế bình nhỏ cuối cùng rơi đập tại du vân trên mặt du vân nào còn có dư vật này vì sao khó khăn nuốt vào trong miệng sau một khắc hắn sớm đã suy vi hồn phách trong nháy mắt đạt được bổ danh khôi phục không sống ít đi lực chỉ là thanh vân tử tàn n i ệ m đã chiếm cứ hồn phách gần n ữ a hồn phách cường thịnh lớn mạnh tàn n i ệ m tự nhiên cũng theo đó chịu ảnh hưởng lại ẩn ẩ n có thức tỉnh chi thế thanh vân tử m u ố n tỉnh chương 280, nếu không lại sắp xếp điểm chương 280, nếu không lại sắp xếp điểm thanh âm cực kỳ suy yếu lướt nhẹ như tơ liễu nhưng lại để chu thừa minh kinh biến thất sắc thanh vân tử nếu là thức tỉnh gia hỏa này tất nhiên sẽ bị triệt để đoạt xá đến lúc đó gia tộc nguy vong đem diệt tuyệt không thể để hắn tỉnh lại tuyệt không thể để hắn đoạt xá chu thừa minh hai mắt không ngừng lưu chuyển lo lắng và phá hồn chân tuyệt đối dùng không được coi như có thể làm bị thương thanh vân tử tàn niệm nhưng này dạng cũng rất có thể đem bừng tỉnh phải dùng ngưng thần cố hồn biện pháp đem ra hỏa này hồn phách c h ấ n an ngủ say tiến tới ảnh hưởng chi mê thần đốt hương cũng có thể là hữu hiệu còn có h u y ễ n hồn chi lưu đồ chơi tuyệt không thể quá mức kích thích không phải tất nhiên sẽ bừng tỉnh hắn tàn niệm nghĩ tới đây chu thừa minh cắn r ă n g định thần sau đó r ứ t khoát hướng trước bước đi sau một khắc liền có hừng hực đốt diễm ở tại lòng bàn chân hiện hiện bốn phía hỏa khí nóng bỏng kinh khủng đem quần áo đốt đến khô giòn tư tư rung động cẳng có lấm ta lấm tấm ánh nơi đ â y hỏa khí chính là thanh vân tử đạo tắt tiêu tán biến thành mà chu thừa minh không phải hỏa đạo cũng không phải thể phách cường hãng thể tu có thể đi đến mới khu vực đã là hắn mức cực hạn có thể chịu được chỗ lại hướng phía trước cũng chỉ có thể dùng huyết n ụ c đi kháng mau trở về ngươi dạng này sẽ bị thiêu chết chính trở về chạy không minh gầm nhẹ một tiếng sau đó liền muốn nào về phía chu thừa minh không minh không cần không minh đứng tại chỗ lo lắng tim đập nhanh nhưng nó trên thân cũng bắt đầu hiện ra h ỏ a diễm chỉ có thể trước tiên lui về nguyên bản vị trí chu thừa minh quanh thân bốc lên hòa diễm khi tức hôn loạn mãnh liệt lại là kiên định không thay đổi hướng hố sâu b ư ớ c đi mỗi đi một bước hắn huyết nhục liền muốn bị liệt diễm đốt thực một bộ phận đợi hắn đi đến sườn đất đỉnh lúc đã có nửa thân thể hóa thành đá lợm trầm bạch cốt huyết nhục không còn c h ấ n phách chu thừa minh t h ấ p dọn g g ầ m thét sau đó có hơn mười đạo ưu ám tiểu thuẫn từ hắn thức hải bay ra chính là hồn đạo sát chiêu c h ấ n phách mặc dù những n à y ưu ám tiểu thuẫn rời tách thể liền bắt đầu nhanh chóng từng dùng lại là bộc phát tốc độ kinh người giống như phá hiệu quang trực tiếp trốn vào du vân hồn chu thừa minh thanh em trầm thấp như dã th lại làm cho du vân có c h ú t tâm đem tự thân bản năng chống cự áp chế xuống ở tại trong thức hải những cái kia hồn thuẫn vừa tiến vào t r o n g liền tứ tán ra đem hồn phách bao phủ chính giữa sau đó tản mát ra y ế u đất như thế cỗ này uy thế cực kỳ y ế u đất lại vô hại không tổn hao gì tường h ò a mềm m ạ i càng giống như che chở đồng dạng khiến cho du vân hồn phách trở nên vững chắc an bình theo hồn phách bình phục vững chắc thanh vân tử tàn niệm cũng theo đó trở nên yên lặng hán yên lặng đi xuống du vân thanh âm chuyển đến chu thừa minh cũng là thở dài một hơi nhưng hắn thân thể đã bị đốt đến đầy d â y di đau nhức hình như hải cốt ý thức càng trừ t h ử mắt nhìn thấy liền muốn cắm nhập hố sâu một đạo bóng người to lớn bỗng nhiên chạy tới sau đó liền ôm chu thừa minh sau này trốn người hôn tiểu từ này nếu là không có ta l á o hùng sớm tôi muốn đem mình chơi xong theo bốn phía h ỏ a khí càng mầm manh chu thừa minh tình huống cũng tốt chuyển không ít ý thức tùy theo thanh tịnh lại tuy nói thương thế trên người nghiêm trọng thế thảm nhưng đối với tu sĩ tới nói lại là không có thương tổn cùng yếu hại bất quá là bộ phận huyết n ụ c bị đốt không có mà thôi tại hắn liên tục ăn vào mấy viên thổ nguyên bồ huyết đan về sau liền cảm giác toàn th huyết nhục bắt đầu điên cuồng phun trào không ngừng bắt đầu sinh mầm thịt ký kết vết máu v i ê n thịt liền là bộ dáng nhìn xem phá lệ d o a người cái này sau khi vào núi ta đều là gặp tội gì à vết thương trên người liền không có tốt lưu l o á t qua chu thừa minh ngồi trồm h ồ m trên mặt đất chửi rồi lấy trong miệng thốt ra một búng máu vừa rơi xuống đất liền tư tư rung động cuối cùng hóa thành lượn lờ vụ yên biến mất không còn không minh ngồi s ổ m ở một bên bởi vì mặt đất quá nóng h ổ i đ ư ớ người mà không dám nằm sấp ngồi như vậy biện pháp cuối cùng chị ngọn không chị gốc chỉ cần du vân hồn phách tiếp tục cường thịnh thanh vân tử liền nhất định sẽ thức trong hồ kích thích đ sâu bởi vì hồn phách có thể vững chắc lắng lại du vân cũng thanh tình không ít chậm rãi mở hai mắt ra lại chỉ có thể trông thấy trên bầu trời vỏ quýt nóng bỏng liệt hỏa vân hải tinh tế cảm giác trong thức hải hồn thuận biên hóa du vân trong lòng cũng manh động tự cứu pháp môn chu đạo hữu có thể hay không đem mới chi pháp truyền cho ta nếu là có phương pháp này ta có hai thành nắm chắc có thể tự cứu ta biết bạn không cách nào tới gần có thể hay không làm phiền đạo hữu đem ta chỗ phương vị nói cho ta biết tộc nhân bọn hắn có lẽ có biện pháp cứu ta ra ngoài nghe được câu này chu thừa minh trên mặt lộ ra nét mừng không lo được trên thân vết máu tăng sinh đột nhiên đứng dậy cất cao giọng nói ta đợi chút nữa liền đi giúp ngươi tìm tộc nhân hiện tại lại nghe ta t r u y ề n miệng c h ấ n phách chi pháp chỉ cần có thể giải quyết thanh vân tử cái này nguy cơ chớ nói trấn phách phương pháp liền xem như du vân hiện tại muốn ngọc bản linh nguyên pháp hắn cũng sẽ không trần trờ một lát chấn phách c h i pháp cần ngưng hồn c ố tính dù v â n yên lặng nghe nhưng trong lòng đã bắt đầu chiếu vào thuốc sử bắt đầu ở tại trong thức hải chu thừa minh để lại hồn thuẫn đã tan giã tán đi không ít lại đột nhiên có một đạo hồn thuẫn từ hồn phách bên trong hiện lên mặc dù so với chu thừa minh hồn thuẫn muốn nhỏ bé đơn sơ không ít nhưng là dù v â n chỗ ngưng c h i vật bất quá một lát liền nắm giữ một đạo hồn đạo thuật pháp hán thiên tư ngộ tính có thể nghĩ là bậc nào địa kinh khủng theo hồn thuẫn không ngừng ngưng tụ dù vẫn hồn phách tri lực cũng tiêu hao không ít khiến cho thanh vân tử tản n i ệ m càng yên lặng vô tức nhưng tức cái này đ ầ y t r ờ i hỏa vân vốn là thanh vân t ử đạo tắc biến thành cho dù hắn đoạn tuyệt qua lại đoạt xá tại ta nhưng những n à y hỏa khí vẫn như cũ cùng hắn có chỗ liên hệ t h ú n g chi hắn hỏa đạo tạo nghệ hơn xa tại ta nếu là tiếp tục đợi tại lửa này mây phạm vi bên trong tại những n à y hỏa khí ăn m ò n đ o n dưới chỉ sợ vẫn là sẽ bị hắn đoạt xá đến mau chóng từ đó địa đạo tàu mới được nghĩ tới đây du vân tâm nhiệm vừa động liền dẫn tới bốn phía hỏa khí hướng ra phía ngoài khoái động tiêu tán hắn chính là hỏa đạo tu sĩ vốn nên vui vẻ hỏa khí nồng đậm mới đúng nhưng giờ phút này theo bốn phía hỏa khí trở nên h o n g mạnh hắng du đạo h ư u ngươi còn có thể kiên trì được ta hiện tại liền đi tìm người tộc nhân còn có thể nghe được du vân nói chu thừa minh quay người đang muốn xuống núi tìm du ra tộc người đột nhiên cảm giác được bốn phía hỏa khí nồng nặc một chút hơn nữa còn không đốt người đ ố t liền khiến cho hắn vội vàng d ừ n g bước thúc làm hái khí p h á p đem từng cái thu thập bắt đầu đều là thượng đẳng hỏa khí cũng không thể lãng phí một bên thu thập l ấ y một bên thuận hỏa khí d ị động đầu nguồn tìm kiếm phát hiện liền là đến từ đông bắc phương hướng du đạo hữu những này hỏa khí thế nhưng là ngươi sắp xếp tới ân đem hỏa khí sắp xếp đi ta có thể dễ chịu chút chút chật khẽ gọi một tiếng cái k i a n ế u không lại sắp xếp điểm tới chương hai trăm tám mươi mốt nhặt được cái tùy tùng chương hai trăm tám mươi mốt nhặt được cái tùy tùng du vân cần gạt ra hỏa khí đến h ò a hoãn tâm thần mà chu thừa minh lại nghĩ đến thu thập hỏa khí hai người ngược lại là ăn nhịp với nhau đâm vào một khối cuối cùng chu thừa minh toại nguyện địa thu thập được không thiếu đạo ẩn hỏa khí c h ọ n vẹn lấp kín mấy cái bình ngọc trong đó hỏa đạo khí sợi nồng đậm phun trào t à n mát ra quần c u ộ n n h i ệ t ý đem nhét vào tốt bình ngọc nệm cho không minh về sau chu thừa minh liền lại tiện tay bóp một cái vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía đông bắc phương hướng. Nhưng c ũ sức sức. nói xong chu thừa minh liền dẫn không minh trân trượt rời đi thuận tiện mang đi mấy khối hỏa tính nham thạch những ngày nham thạch có thụ hỏa tính đạo ẩn ăn mòn mang về nói không chừng liền có thể phát huy cái gì hiệu lực vừa rời đi sườn núi hỏa vân khu vực một người một tú liền lại về tới tơi tốt sơn lâm mây mù yêu quái nồng đậm đến cực điểm mắt nhìn không được xa ba triệu không minh bình ổn đi về phía trước thỉnh thoảng ngay hai bên cỏ cây đến miệng bên trong g ặ m ăn mà chu thừa minh xếp bằng ở hắn trên lưng chú ý cẩn thận địa luyện chế độc đan hôn tiểu tử cái này yêu núi minh mông minh nga lại có x ư ơ n g mù dậy đặc tre lấp khó đi ngay cả chim thu bóng người đều tươi thiếu gặp được chúng ta lên cái nào tìm hắn t ộ c nhân chu thừa minh đem luyện chế tốt một viên huyền độc đan chứa vào trong túi n h ặ t tiếng nói tùy tiện bắt người hỏi một chút cái k i a chẳng phải hiểu rồi không minh có chút dừng bước h ắ bạch mắt to mượt mà đạo quanh lườm chu thừa minh một chút sau đó liền hướng về một trang phục thanh niên thở hồng hộc đứng ở một đống đá vụn bên trên quần áo không trọn vẹn lộn xộn sau đó từ đống đá vụn bên trong lật ra một viên vàng nhạt tinh thạch trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng cái này hoang thú quả thật cùng ghi lại như vậy hung hãn cường hành đau thương côn đ ộ n g bình thường thuật pháp đều là khó hao hết thân tạ trí thành lao đi mồ hôi chán thấp giọng t h ở dài may ta kim nhận thuật nhập môn bằng không thật đúng là khả năng lấy x u ấ t sinh này đạo nói xong hắn liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi lại tại lúc này ngay phía trước rừng bỗng nhiên náo ra động tinh to lớn sau đó một đạo thân ảnh to lớn xâm nhập mà đến Trong cơ thể tràn trong tay trường trông thấy trường vào linh điên cuồng nhận, liền nhận quang cơ lực kim sau n thành trượng cường phong, mà hắn cũng nột g giải trói, một theo đại kim hóa thúc mà làm m đạo đó pháp, liền ố trốn n hướng chạy. về sau chạy. Sau một khắc thân thể của hắn bỗng nhiên mềm n ú n trong cơ thể linh lực càng là giống như c h i ề u hải chút xuống bị quỷ dị đồ vật cắn nuốt không còn một mảnh mà kim phong cũng bị thân ảnh to lớn đấu đá hủy diệt uy thế c u ầ n c u ộ n quét s xảy ra Phanh. mánh liệt che bằng sương Bùi mắt, liệt đặc dày Cặp tia t hừ ú hừ hỏi u ngươi cái tạ trí thành vốn đã tuyệt vọng tâm tình trong nháy mắt xuống lại bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất giơ cao bản nguyên thạch cùng kim nhận pháp khí cách đỉnh đầu còn xin tha ta một mạng thiểu nhân nhất định biết gì nói đấy chu thừa minh từ không minh trên lưng nhảy xuống tới ánh mắt rơi vào tạ trí thành trên thân tinh tế dò xét trông thấy hắn bên hông cây bạch dương linh bài cũng là biết được kỳ lai lịch thiên lãng tạ thị chính là phủ nam dương hoài đông quận duy nhất hóa cơ tiên tộc trong tộc chỉ có cái sắp sửa xuống mùa hóa cơ lao tổ hắn tộc không cùng bên ngoài tranh khắp nơi giao hảo càng là chỉ bằng cách doanh thảo dược buôn bán cùng một chút bình thường bách nghệ sinh ý liền là không muốn cùng cái khác hóa cơ tiên tộc tranh trước miễn cho ngày sau lão tổ bỏ mình mà bị thế lực khác chia cắt cái này cũng đưa đến tạ ra cực kỳ suy vi t à i nguyên thiếu thốn tu sĩ tuy nhiều lại từng cái bình thường vô năng liền người trước mặt tu vi bất quá luyện khí bắt trọng hơn nữa còn phá lệ phủ phiếm hiển nhiên là những ngày gần đây mới tu đi lên chu thừa minh vốn là tìm hiểu tin tức thật cũng không nghĩ đến dết tạ tr ta không giết người chỉ hỏi ngươi một vấn đề ngươi có thể từng gặp viên vân du thị người tạ trí thành cũng nhìn thanh cái kia cự thú bộ dáng tự nhiên đoán được chu thừa minh là người nào vội vàng túi đầu cùng kính nói thiên lãng tạ thị tạ trí thành b á i kiến chu đạo huynh đạo huynh yêu cầu ta xác thực biết được một chút ta từng tại phía đông bảy tám dặm thương m ộ t lâm trông thấy qua du ra du chử hắn ở nơi đó buôn tàu khắp nơi cũng không biết tìm kiếm lấy cái gì nói xong liền đem bản nguyên thạch cùng kim nhận pháp khí hướng phía trước đệ trình một chút tuy nói chu thừa minh không có muốn lấy ý tứ nhưng hắn không thể không đưa à vạn nhất chu thừa minh chỉ là làm bộ làm đâu mọi th với lại nếu là có thể dùng cái này cùng chu thừa minh nhờ v à chút quan hệ dù là chỉ là cái quen biết giao t ì n h ngày sau nói không chừng cũng có thể cho tự mình mang đến trợ lực thậm chí còn có thể phụ thuộc chi dù sao hoài đông quận ngay tại t r i ê u bình quận đông bắc phương hướng hai nhà coi là láng giềng m à c ư chu thừa minh bình tĩnh nhìn hắn một chút sau đó chỉ là đem cái kêu bản nguyên thạch lấy đi liền dẫn không minh đi xa tạ trí thành trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra trên mặt lại là kìm nén không được vui mừng bản nguyên thạch không có có thể lại tìm kiếm mà giao tỉnh leo lên vậy coi như là thật leo lên cho dù là kém chút bị giết giao tỉnh cũng không biết cái này chu thừa minh tại chu gia thân phận địa vị thế nào nghe người ta nói chu gia lập tộc không đến trăm năm tử tôn chưa chuyển ra năm đời lại là tu vi như vậy thực lực nghĩ đến cũng không thấp nghĩ như vậy tạ trí thành lập tức chân trượt đứng dậy hướng phía chu thừa minh phương hướng rời đi b u ô tập chu thừa minh đang ngồi ở gấu trên lưng vận khí hoàn hồn cảm giác được sau lưng rừng chuyển đến động tĩnh trong tay lập tức xuất hiện mấy viên độc đan cẩn thận nhìn qua hậu phương đạo huynh là ta tạ trí thành tạ trí thành từ trong rừng trôi a hai tay đại trương không chút nào bố trí phòng vệ trên mặt vui cười liên tục đạo huynh nhân nghĩa không giết ta để cho ta cảm kích nước mắt linh Cái kia thương một lời â m hiểm hung thành hình ẩn nút vô số, còn xin dẫn từ ta vô số, đạo đ ư n g Chu Thừa m này h nghi ngờ nhìn h ngờ qua tạ trí t n t vừa nói ra chu thừa minh trong nháy mắt sáng tỏ trong đó nội tình tự mình bây giờ cường thịnh tự nhiên sẽ có thế lực hoặc đối địch hoặc xem kỹ thậm chí là phụ thuộc chi bất quá chu ra từ ba năm trước đây lên liền luôn luôn khiêm tốn làm việc cho nên chân chính có thể phụ thuộc thế lực cũng không nhiều dưới trướng thế lực cũng cơ hồ là vợ tộc hoặc ngoại thích tế nhà vậy liền dẫn đường a tạ trí thành nghe tiếng vui nhưng sau đó liền đi ở đằng trước đầu hơn nữa còn cùng chu thừa minh duy trì một đoạn cực xa khoảng cách càng làm môi đến một chỗ liền đem nghe thấy thấy báo cho nghiễm nhiên một bộ đi theo làm tùy tùng tùy tùng tư thế chu thừa minh đem nói từng cái ghi lại nhưng trong lòng cũng giữ lại phòng bị mỗi cảm giác nơi nào có chỗ không đúng liền sẽ chết đi phương hướng đi hắn đường qua đi tới nửa canh giờ hai người mới đi đến một phương cứng cấp cao ngất cổ mộc lâm trước trong rừng thú giống không nớt càng có to lớn động tinh chuyển đến không minh bỗng nhiên kinh động cảnh giác nhìn qua trước mắt cổ mộc lâm trong rừng có c ự thú chương hai trăm tám mươi hai đạo tác tranh phong chương hai trăm tám mươi hai đạo tác tranh phong cái này một bên tạ trí thành nhìn ra chu thừa minh nghĩ hoặc giải thích nói cái này thương mộc lâm chính là đầu năm nay mới bị phát hiện hung địa thương mộc lâm bởi vì chỗ yêu núi chính giữa khu vực cho nên lưu lại rất nhiều hỗn loạn đạo tắc chi lực những lực lượng này siêu phản liền liền rượu càng l à hiển hóa thành các loại hung thú quái linh nơi này chém giết không l ớ t chính như những đạo tắc đó ở đầy tranh phong bao quát phía trước núi khu vực hoang thú ngoại trừ số ít lần nấp không hiện bên ngoài còn lại phần lớn đều chạy trốn tới nơi này cũng càng sau này phía sau núi khu vực cũng nguyên nhân chính là như thế khiến cho nơi đây cực kỳ h u n g hiểm hơi không c ẩ n thận liền có thể mất mạng nơi này chu thừa minh lập tức hiểu rõ khó trách trước đây hắn tìm không được hoang thú tung tích nguyên lai là toàn chạy mất dạng ứng cho là đạo tắc giao phong nguyên nhân cho nên thương mục lầm cũng nhìn qua thỉnh thoảng có tu sĩ từ đó ra vào trên mặt hoặc buồn hoặc vui chu thừa minh trong lòng không khỏi lại nổi lên n g h i hoặc đã nơi đây như vậy h u n g hiểm bọn hắn còn kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên địa sông vào làm gì có phải hay không bên trong có cái gì bảo vật quý giá tạ trí thành lập tức phụ hòa nói không hổ là đạo hình tùy ý như vậy một đoán đều có thể đoán được trần tướng chu thừa minh sâu kín liếc mắt nhìn hắn chỉ gọi tạ trí thành xấu hổ cười ngượng ngủng đập tới đùi ngựa lên quả nhiên không phải loại kia yêu thích đã duôn định hót thị tộc tử lệ những cái kia hiển hóa hung thú quái linh mặc dù thực lực kinh khủng nhưng nếu là có thể đem c h é m giết hắn liền sẽ hóa thành thuần túy đạo tắc chi lực mặc dù những n à y đạo tắc chi lực sẽ tiêu tán trở về yêu núi nhưng chỉ cần làm tương ứng bí pháp liền có thể trước ở tiêu tán trước đó dẫn gom lại một bộ phận nói đến đây tạ trí thành có chút dừng lại toàn tức nói những cái tiêu chuyển thừa xa xưa thế lực phần lớn đều có đặc thù hóa cơ bảo vật thai n é n pháp môn có thể mượn trợ thiên thời hoặc địa lợi ngưng tụ bảo vật mà cùng thuộc tính đạo tắc chi lực liền có thể cực đại xúc tiến bảo vật ngưng tụ dù sao chu gia lập tộc mới trăm năm không đến mặc dù thực lực cường đại nhưng nội tỉnh khả năng không phải rất hùng hậu hắn sợ chu thừa minh không biết được ở trong đó bí ẩn. chu thừa minh có chút suy tư như vậy tính được thạch man ngược lại miễn cưỡng cũng coi là hóa cơ bảo vật dựng dục môn lộ liền là nhận hạn chế nhiều lắm vậy cái này trong rừng hung thú như thế nào nơi đây hung thú quái linh mặc dù bộ dáng khác nhau lại là phân thuộc là năm đạo t h ị một là cổ hoang đạo tắc cũng chính là trong núi nhiều nhất hoang thú hai là t u y ệ t kiếm đạo tắc chính là kiếm tông nguyên tiền bối đạo h ẩn biến thành phần lớn liền là lấy kiếm quan g hình thức tồn tại coi như h ó a hình cũng nhiều là cầm kiếm bóng người ba liền là hỏa vân đạo tắc chính là thanh vân môn lão tổ đạo ẩn biến thành đa số hỏa cầm liệt vân trong đó vẫn tồn tại hỏa nhân h chính là trong rừng hung nhất chi vật đạo huynh nếu là gặp vẫn là trốn tránh cho thỏa đáng bốn là chiến võ đạo thì chính là võ sơn môn võ cực tiền bối lưu lại đạo tắc biến thành ngưng tụ hung t h ú quái linh đa số cự viên man hùng như thế lực cực q u á i vật bây giờ phần lớn là võ sơn môn đệ tử tại thảo phạt đám kia mọi d ợ hung tính tàn nhẫn càng là bởi vì thanh vân môn nguyên nhân đối với chúng ta những n à y phủ nam dương thế lực cũng có chút c a m thủ nếu là đ ủ phải đạo huynh vẫn là chớ giao phong cho thỏa đáng dù sao bọn hắn người đông thế mạnh lại từng cái hiếu thắng hiếu chiến cuối cùng đạo thứ năm thì chính là triệu hoàng dưới chướng đệ nhất thần tướng lực lượng biến thành, nhưng vì chiến nhưng vì Dũng, không t h nghĩ h tới cái này yêu núi lại có ba loại đạo tắc vu gia tộc có lợi thật sự là chuyến đi này không tệ a cái này cổ hoang đạo tắc dùng để ngưng tụ đất đá đạo bảo vật vô cùng tốt ngày sau nói không chừng ta cũng có thể nhờ vào đó đột phá hóa cơ sống thêm hai trăm linh năm hào hào nghiên cứu độc đan huyền ảo hòa vân đạo tắc hy thịnh chính cần cái tiêu đỉnh núi hỏa khí tuy tốt nhưng quá cường thịnh hưng liệt thu thập bắt đầu quả thực phí sức mà ở trong đó coi như không thu thập được cũng có thể cướp đoạt người khác không phải còn có cái k i a đạo thứ năm thì phụ thân bây giờ sở tu con đường ứng làm liền là bắt nguồn từ đạo này nếu là thu thập đủ nhiều phụ thân nói không chừng cũng có hóa cơ ngày đó nghĩ tới đây chu thừa minh vỗ nhẹ không minh lưng cái sau liền đi nhanh bước vào sân lâm bây giờ có người n g o à i tại vẫn là không bại lộ không minh có thể nói tiếng người cho thỏa đáng tạ trí thành vội vàng đi theo phía sau tâm thần căng cứng thời khắc chú ý bốn phía thế cục hắn chỉ là một cái cưỡng ép tăng lên đi lên luyện khí bắt trọng đến yêu giả mà mổ tổ liền ôm đụng đại vận ý nghĩ cho nên một mực đang phía trước núi lắc lư mà cái này thương một lâm hung h i ể m c ự c gắt lấy thực lực của hắn chỉ sợ tùy tiện toát ra một cái hung thú quái linh đều có thể cho hắn đập thành thịt nát t h ư a minh chúng ta không phải tới tìm cái k i a du vân tộc n h â n s a o ngươi bây giờ là ý tưởng gì không minh chậm rãi đi vào cảm giác bốn phía tiêu tán bạo động khí tức hắn lông tóc cũng không khỏi điện nổ lên càng là bản năng phát ra tiếng gầm người du ra tự nhiên làm u ố n tìm nhưng cái này mênh mông đại sơn tìm kiếm bắt đầu như thế nào cái gì chuyện dễ còn không bằng chức bốn phía đi dạo nếu là có thể tìm được người của thế lực khác nói không chừng cũng có thể hỏi ra cái gì đầu mối hữu dụng đến nói xong hai người một gấu liền hướng thương m ộ t lâm chỗ sâu đi đến mà bọn hắn mới hướng trong rừng xâm nhập nửa dặm liền có một đầu trượng cao man hùng xuất hiện tại trước mặt thân thể nửa hư nửa thực khí tức cường hoành k i n h khủng sau lưng càng có cường hãn hư ảnh hiện hiện giống như là nhân vật gì vung vẩy q u y ề n c ước d u n g chuyển trời đất hắn uy thế rào rạt mạnh mẽ không thua kém một chút nào luyện khí đình phong với lại có cái kia hư ảnh tồn tại càng la ẩn ẩn có hóa cơ chi thế tạ trí thành tâm thần kinh dị chân trượt địa liền trốn đến th cái đồ chơi này liền là chiến võ đạo thì biến thành hung thú quái linh nhất định phải cẩn thận sau lưng nó hư ảnh cái kia có đạo tắc chi vi. chương hai trăm tám mươi ba cướp được trên đầu tới chương hai trăm tám mươi ba cướp được trên đầu tới nghe được câu này chu thừa minh trong lòng âm thầm sinh định sau đó trong lòng bàn tay liền có ánh ngọc hiện lên hóa thành ngọc phỉ lưu màu một nửa r a chỉ ở trên không minh thân hình khổng lồ bên trên khiến cho cái sau quanh thân lưu quan g huyến thải phá lệ diễm lệ mặt khác một nửa thì rơi vào chu thừa minh trên người mình cùng da thị hiện, hiện thanh ngọc linh giáp sen lẫn tương n g sáng dực rộng rãi bởi vì chu bình khai sáng ánh ngọc sáng c h ó i sát chiêu dính đến đạo tắc chu thừa minh những ngày luyện khí tu sĩ thuốc không được cho nên liền từ bên trên đẩy tới khai sáng một chút luyện khí sát chiêu phương pháp này chính là một trong số đó tên là phỉ ngọc minh lan có thể giết địch có thể hộ t h â n càng lạ nhưng cùng thanh ngọc linh giáp hỗ trợ lẫn nhau làm phòng ngự uy thế cường thịnh hơn h khét hai chỉ hiện hiện, h quát một tiếng, hai tay bóp chỉ liền có trượng ngọc lưỡi đau ngưng tụ đau liền giải lưỡi ngọc ngưng bóp có nhưng nghĩ tới sau lưng có người n g o à i tại cũng là cưỡng ép nén trở về như cái không thông tiếng người luyện khí linh thú thế không thể đỡ hướng về phía trước đánh g i ế t đầu đá man lực l â y đến đại địa rung động không ngừng tạ trí thành trốn ở hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài mặc dù e ngại khiết đảm nhưng cũng biết hiện tại liền là biểu hiện thời điểm đ ố n g nhiên cắn r ă n g một cái sau đó bước nhanh hướng về phía trước rào bước tiến lên đạo h u n h ta đến giúp ngươi sau một khắc hắn trong tay kim nhận liền hóa thành sáng chói phong mang ở trên vòm trời vạch ra một đạo lệnh thấu sương lưu quang cái kêu man hùng hai mắt trở lên trong mắt đã không g i thú như thế quần bảo hùng tính cũng không cùng linh trí minh tính lại là kích động giống như một cái thuần túy võ phu lộ ra phá lệ kỳ dị chỉ gặp man hùng hai chân hám địa lại bày ra phản tục võ phu chiêu thức sau lưng hư ảnh cũng theo đó mà biến một cố rộng rãi khí thế đột nhiên hiện hiện giống không minh gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt man hùng t r ậ t thúc làm thiên phú thuật pháp trọng sơn thân hình khổng lồ giống như sơn nhạc nguy nga đầu đá mà xuống quanh thân ánh ngọc lưu chuyển khiến cho uy thế càng thêm dày hơn nặng không thể phá vỡ tranh tranh chỉ nghe thấy kim thạch a n h minh rung động ngọc lưỡi đao nổ nát vụn hướng về bốn phía bàn tới pháp khí bay ngược không thấy chung q a n h có cây đất cái kêu man hùng cơ hai tay lại trước mặt hóa thành kết giới đem tất cả thế công toàn bộ đánh bay ra ngoài càng là thi triển n u kình đem không minh dơ cao sau đó đ ô n g nhiên đập ra ngoài trên mặt đất ném ra một cái to lớn hô sâu chu thừa minh hai người cũng bị dư ba đánh c h ú n g liên tục rút lui thanh ngọc linh giáp đều bị hoành kích ra rất nhiều vết rách một cây kim truy gắt gao khảm nạm ở phía trên suýt nữa xuyên qua phòng ngự tạ trí thành càng là thê thảm đến cực điểm trên thân đều là ngọc lưỡi đao mảnh vỡ vẽ đâm ra tới vết thương giờ này khắc này chu thừa minh nào còn có dư linh giáp tình huống ngu ngơ nhìn qua cách đó không xa man hùng cái này man hùng vừa rồi thi triển chính là võ nghệ đạo huynh cái này là đạo thì biến thành hung t h ú quái linh chỗ kinh khủng tạ trí thành đem thương thế trên người từng cái chữa trị ứng thanh trả lời cái này man hùng có tốt mặc dù thực lực cường hãn lại là đồng thể tu mọi d ợ không sai biệt lắm nếu như là gặp được hỏa đạo hoặc kiếm đạo biến thành hung t h ú quái linh cái kia uy thế chi khủng bố nhưng chính là đốt núi liệt hải kiếm diện t ứ phương bất quá đạo huynh cũng không cần sinh ra sợ hãi những n à y đạo tác hóa vật mặc dù uy thế cường hành lại là không có chút nào linh trí chỉ cần cách xa nhau xa một chút liền sẽ không bị hắn truy sát nhưng hoang thú ngoại trừ hắn là yêu sơn đặc khác biệt sinh linh mà không phải thuần túy đạo tác hóa linh nghe được câu này chu thừa minh trong lòng có chút định cũng khó trách cái này man hùng cũng không chém giết tới mà là ngây ngô địa bốn phía l o ạ n chuyển không minh từ hố đất bên trong b ỏ lên trên người ngọc thúy lưu quang đều đã nổ nát vụn may mà không có bị thương gì hư hoán nhìn chu thừa minh một chút sau đó liền ú t sấp một bên t h ở dốc hồi khí chu thừa minh tinh tế cảm giác man hùng biến hóa phát hiện sau người hư ảnh ảm đạm không ít bất quá lại tại phục hồi từ từ đấy xem ra những này đạo tác hóa linh mặc dù cường hành nhưng cũng hữu lực kiệt thời điểm chỉ là y theo mới như vậy uy thế chỉ sợ cũng không có mấy cái tu sĩ có thể khiêng đến k ỳ lực kiệt tiêu tán nghĩ đến cái này chu thừa minh lần nữa thúc làm phỉ ngọc minh lan rơi vào không minh trên thân vô vô cái sau cực đại thân thể thấp giọng nói lại đi k h á n g mấy lần quay đầu cho ngươi luyện đan hoàn a n hôn tiểu tử l á o hùng sớm tôi muốn bị ngươi cho dày vào chết không minh ông thanh bỏ lên sau đó lần nữa hướng về man hùng buôn tập mà đi mà khẽ rửa gần man hùng ba mươi trượng trong vòng cái sau tựa như là cảm giác được đồng dạng bộc phát uy thế cùng không minh chém giết cũng không biết có phải hay không bởi vì công kích yếu đi man hùng sau l ư n g chiến võ đạo hư ảnh cũng không rung động sinh uy dù vậy man hùng vẫn như c ũ là đem không minh nhấn trên mặt đất n ề n giống như võ phu hàng thú trấn hùng trong lúc giơ tay nhấc chân đều là kình lực võ đạo ngược lại là không minh cho dù có yêu lực cùng t u ậ t pháp cũng vẫn là như cái dã thú đánh g i ế t phản kháng gặp một màn này chu thừa minh vội vàng thúc làm linh lực trong tay áo bay ra một đạo cầu vồng đó là một thanh hạ phẩm trường kiếm pháp khí cùng kim truy pháp khí sen lẫn lửa vòng b ộ c phát cường h à n h phong mang hướng về man hùng nổ bắn ra tập sát sau đó liền ngưng kết ánh ngọc ngăn tại trước người h u h cầu vông như không man hùng giống như là cảm giác được cái gì sau lưng võ đạo hư ảnh cùng rung động theo rộng rãi uy thế lần nữa hiện hiện đem không minh tính cả hai đạo pháp khí cùng nhau đánh bay ra ngoài ầm ầm to lớn thanh â m k h u ấ y động b ụ n phía b ù i bặm quần quần không thấy thiên minh không minh t ử hố đất bên trong b ỏ lên toàn thân lông tóc vàng xám đen kịt vết máu pha tạp k h í tức chập trùng yếu đuối trường kiếm k i u pháp khí càng là trực tiếp đứt đoạn rơi xuống nước trên mặt đất biến thành s á t vụn chu thừa minh từ ánh ngọc sau thỏ đầu ra từ trong ngực móc ra thổ nguyên bổ huyết đan cho không minh hiện hiện trong chấp mắt thuận tiện đến bảy không minh trong nháy mắt tức giận không thôi vương bắt đản ngươi là thật nghĩ lao hùng ta chết tại cái này không thành chu thừa minh cười làm lành nói cũng nhanh trở thành nha các loại đi ra ta để hy thịnh bắt đầu lòng chúc yêu v ậ t đến cho ngươi bồi bổ thân thể không minh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ sau đó lần nữa b ộ phát uy thế hướng man hùng đánh g i ế t mà đi mà chu thừa minh cùng tạ trí thành t h ì t ạ i phía sau thúc làm sát c h i ề u dẫn tới man hùng không ngừng b ộ phát hư ảnh uy thế vê anh vê anh đợi cho không minh sức cùng được kiệt mình đầy thương tích trên mặt đất nhiều hơn mười phương hố to lúc man hùng bỗng nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ sau đó liền nổ nát vụn ra hóa thành một cỗ tinh thuần cường thịnh kim sán chi khí càng hiện ra võ phu kiệt lực công sắt không sợ thanh âm kim sán chi khí tiêu tán đến cực nhanh vẫn là tạ trí thành tay mắt lãnh lẹ lúc này mới thu thập được một bộ phận không giống với cái khác thiên địa khí cái này võ đạo chi khí cần võ đạo hư ảnh mới có thể trường tồn nhưng bọn hắn hai người đều không l à phương pháp này tu sĩ cho nên chỉ có thể tạm thời lấy pháp khí binh khí đến gánh chịu nhưng dạng này cũng chỉ có thể tạm thời bảo tồn đạo huynh cái này võ đạo chi khí vẫn là mau chóng tìm cái biện pháp bảo tồn cho thỏa đáng như vậy sói mòn coi như quá lãng phí Nhìn qua tạ trí thành như vậy tận tâm tận Minh trong trách, Chu Thừa qua tạ trí tâm vậy lại ò n cũng không xúc động.、Cái、này g xúc Cái khỏi t ra chỗ、Đông、Bắc, không h Đông uy ế p có tại h thật sự có thể quy về phụ thuộc, cũng không ể nói, nếu cũng có quy là l tệ. sự về tại lúc này một bóng người bỗng nhiên từ chỗ cao rơi xuống n h n đến thổ địa dạng nước vỡ vụn bùi đất tung bay phóng khoáng t h u cạnh thanh â m tùy theo chuyển đến đã không cách nào bảo tồn cái kia sao không như cho ta được cũng không b u ồ n phí ta ở phía trên nhìn lâu như vậy chu thừa minh hai người ứng thanh nhìn lại liền trông thấy một đạo khôi ngô thân ảnh đứng vững vàng thân thể khỏe mạnh cường hành khí huyết bí phát nồng đầm sụp sôi mánh liệt như vậy cực kỳ đại biểu tính thân hình cùng n h thế không phải võ sơn môn đệ tử còn có thể là ai chu thừa minh ánh mắt n g ư n g lại chợt hỏi ta ngược lại thật ra có bán ra mua bán ý nghĩ cũng không biết bạn ra giá bao nhiêu vũ đại nguyên miệng cười một tiếng hai tay ôm tạ i trước ngực uy thế càng tăng mạnh hơn ngang mấy phần một khối linh thạch lời này vừa nói ra chu thừa minh ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống đầu ngón tay xuất hiện mấy viên đen kịt viên đang ăn dược đã làm song xoa nắn chuẩn bị đây là cướp được trên đầu của hà tới chương hai trăm tám mươi b ố cung ngay chương hai trăm tám mươi b ố cung ngay tạ trí thành mặt lộ vẻ ý sợ hãi thất giọng hô to Đạo h u y nếu n không là i ề n hắn h hiện Môn tại y xuất thủ coi như đem người trước mặt cho độc chết cũng tất nhiên sẽ dẫn tới võ sơn môn truy sát thậm chí là tác động đến gia tộc an uy trông thấy một màn này vũ đại nguyên không khỏi nghe răng cười dạo chơi đất ông ông tác hưởng bạch khê chu thị chu thừa minh cũng thực chi các Mặc như Trung ném đến, liền người mạng. bất thế ta tha một quá qua khí mà. đem đạo võ dù là lòng, là là nói như vậy, nhưng ở vũ đại nguyên trong mình người trong đại hai coi chi chu thửa chỉ vậy, vũ vật, ở đã đem chu hai người coi là trong mầm sao ợ hiện tại i g thủ, sẽ lấy à m cho hai người chó cùng hai người rứt thực lực của hắn muốn đơn độc đối phó một đầu hung thú quái linh cũng là cực kỳ khó khăn nếu là có thể đem những v õ đạo này chi khí chiếm được cũng có thể giảm bớt đã nhiều năm khổ t u vẫn là đem hai người này rất tốt miễn cho tin tức lưu truyền ra đi hỏng tông môn thanh danh vũ đại nguyên hử lạnh một tiếng liền lại hướng về phía trước rào bước tiến lên hai bước nồng đầm khí huyết ở tại đỉnh đầu hiện hình khí tức lạnh thấu xương hung hành trong lúc nhất thời thế cục rắn co chu thừa minh mặc dù không sợ nhưng nghĩ tới gia tộc căn uy vẫn là dùng dư quang g i a hiệu tạ trí thành đem võ đạo chi khí ném qua đi nếu như có thể như vậy giàn xếp ổn thỏa thế thì cũng được nếu là người trước mặt mưu đồ tính mệnh thì nên trách không được hắn vô tình lại tại lúc này một đạo lưu quang t ừ bên cạnh rừng lướt đi chính là một cái thân mặc trường bảo cầm phục tuấn tú thanh niên cách mặt đất ba thước ngự không mà đi có thể tại yêu núi ngự không hắn thực lực có thể dòm đốm tuấn tú thanh niên vừa xuất hiện vũ đ ạ i nguyên sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên cực kỳ khó coi im lặng không lên tiếng nhìn trong mắt tràn đầy kiến k � tạ trí thành ánh mắt lưu truyện rơi vào thanh niên bên hông cây cao nhánh trang sức bên trên. sau đó gấp giọng cùng chu thừa minh nói đạo hình hắn liền là người muốn tìm mây khói người du ra mặc dù hắn không biết chu thừa minh tìm người du ra làm gì nhưng bây giờ đã xuất hiện hắn khẳng định phải hảo hảo bẩm báo một phen lấy đó nói không giả để bày tỏ trung tâm hy vọng hiện tại cùng võ sơn môn người rằng c ó lên hắn chỉ có cùng chu thừa minh trèo tốt quan hệ mới không còn bị ném bỏ chu thừa minh nghe tiếng một trận nhìn về phía cái k i a đạo thon dài thân ả n h cất cao giọng nói anh em nhà họ du còn xin dừng bước lời này vừa nói ra vũ lại nguyên sắc mặt bỗng nhiên tái n h u ậ đầu tiên là hung hăng nhìn chu thừa minh một chút sau đó gắt gao nhìn chằm chằm đ du hoa tứ phương nhìn không thấy du vân tung tích đang muốn rời đi lại nghe thấy sau lưng chuyển đến một tiếng la lên là một cái chưa từng thấy qua gương mặt lạ không khỏi nghi hoặc hỏi ngươi gọi ta chuyện gì chu thừa minh còn chưa mở miệng vũ đại nguyên trước hết một b ấ c quát du hoa hai người này có thể cùng các ngươi du ra vô thân vô cố đừng nói là ngươi cái này cũng muốn bao n h i ê u xen vào chuyện bao đồng không thành du hoa tựa như không có nghe thấy đồng dạng không có chút nào đem để vào mắt chỉ là bình tĩnh nhìn qua chu thừa minh vũ đại nguyên mặc dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì một là hắn đánh không lại du ra tam anh kiệt mà du hoa chính là một cái trong số đó hai là du ra tại võ sơn trong môn có một chi mạch bây giờ càng là cùng bọn hắn vũ ra chủ mạch k ế c thân hắn căn bản cho mượn không được tông môn uy thế đến bức ép thậm chí hắn nếu là thuốc làm đưa tin thủ đoạn gọi đồng môn sư đ ệ chưa chừng liền có cùng du ra có quan hệ thân thích người chu thừa minh thấm r ộ n g một cái n h ạ t t i ế nói g n ngươi tộc huynh để cho ta tới tìm ngươi du hoa bản bình tĩnh không lay động con ngươi lập tức bắn ra hảo quang hướng phía vũ đại nguyên q u á t lớn hai người này ta bảo đảm ngươi vũ đại nguyên tức giận phiên mượn lại là quay người tiến vào trong rừng biến mất vô tung vô ảnh kỳ thực lại là trốn đến chỗ tối Du gia tam anh kiệt đứng đầu du vân tại ba năm trước đây tại yêu núi mất tích đây là rất nhiều thế lực đều biết một sự kiện hắn ngược lại muốn xem xem hai người này có phải hay không n g ư ợ n g lấy cớ này từ đó thoát khỏi uy hiếp nếu như thật sự là hư giả c h i ngôn hắn tin tưởng du hoa thủ đoạn lại so với hắn tàn khốc nhiều du hoa ánh mắt nóng bỏng nhìn qua chu thừa minh quanh thân bắn ra cường hành uy thế k h u ấ y động đến bốn phía thương m ộ t chập trấn không ngừng s ơ n lâm gào thét tộc h ta huynh ở nơi nào chu thừa minh lấy ánh ngọc chống cự uy thế c h ậ t nói ra còn xin đi theo ta một đoàn người rất nhanh liền tới đến sườn núi biên giới nhìn qua trước mặt rào rạt h ỏ a vân du hoa trong lòng cũng có chút tin tưởng mấy phần nơi này hắn cũng đi tìm trải qua nhưng g i ớ i vực thật sự là quá mức bao la cuối cùng trăm t r ư ợ n g khu vực hắn cũng vô p h á p đặt chân cho nên không có tìm kiếm hoàn toàn bây giờ xem ra du vân có thể là bị vây ở cái gì muốn h i ể m chi điện ba người một thú một đường hướng đỉnh núi chạy đi bất quá là một lát d i ê n phần mình thực lực cách xa liền đã có rốt cuộc s ứ a núi đến đỉnh núi tổng cộng có bốn trăm ba mươi triệu tạ trí thành thực lực yếu nhất tại một trăm bảy mươi triệu lúc liền không thể không dừng bước chu thừa mình cùng du hoa thì một đường đi tới hai trăm ba mươi bảy trăm ba đây cũng là chu thừa minh có khả năng đạt tới cực hạn mà du hoa nhưng như cũng là một bộ chưa kiệt lực bộ dáng không được không được quãng đường còn lại ngươi chính mình đi thôi chu thừa minh hai tay xử đầu gối như cái hỏa lô giống như lứa r a nhiệt khí đông bắc phương hướng đại khái mười tám triệu khu vực có cái hố sâu ngươi tộc m ì n h ngay tại t r o n g cái hố kia bất quá ta nhắc nhở ngươi cái kia hố sâu bao la cực kỳ ngươi muốn cứu hắn đi ra chỉ sợ không phải cái gì chuyện dễ du hoa thật sâu nhìn qua chu thừa minh ngự khí bình tĩnh như nước hy vọng ngươi không có gà ta không phải ta định giữ ngươi dứt lời du hoa liền quanh thân bắn ra lực đạo hữ ảnh hướng về hố sâu phương hướng cấp tốc đánh tới bất quá mấy tức công phu liền không có bóng người g i a hỏa này thực lực quả nhiên cường hãn cũng không biết là thế nào tu hành một thanh âm từ phía sau hắn u u chuyển đến đương nhiên là lấy mạng tu người tới chính là vũ đại nguyên hắn nhìn qua chu thừa minh cười gần nói không nghĩ tới ngươi cái tên này thực lực vẫn còn không sai có thể đi đến nơi này đến du ra từng mời quá cao người suy tính qua du vân tung tích chỉ tính đến thân ở t u y ệ t địa mệnh hồn đem diệt dần dần ả m ngươi vừa mới nói phương vị mặc dù hung hiểm nhưng cũng không thể coi là cái gì đến tiệt chi đ i ệ lấy du vân chi năng lại thế nào khả năng bị vây ở chỗ này dù hoa cái này hung nhân từng vì tu hành thuần túy lật đạo từng liệu mình nhập nam cương yêu vực sinh tức ba năm nhìn xem nhã nhặn bình tĩnh kỳ thực sớm đã bạo ngược mất nhân tính thủ đoạn cực kỳ tàn bạo đợi chút nữa nếu là hắn không có tìm được du vân tung tích tiểu tử ngươi liền đợi đến chịu chết đi ta không giết ngươi tự có người giết vũ đại nguyên đi nhanh hướng về phía trước cho đến vượt qua chu thừa minh mười một trượng có t h ử a mặc dù thân thể đang điên cồn g run rẩy trên mặt lại lộ ra nụ cười đắt ý ta liền đứng ở chỗ này nhìn xem ngươi bị giết cái kia võ đạo chi khí trước hết thay ta bảo quản lấy đi cũng đừng làm mất rồi nói xong còn khiêu khích lắc lắc thân thể dùng cái này hiện lộ rõ ràng thực lực bản thân núi này đỉnh hỏa đạo kinh khủng ngoại trừ hỏa đạo tu sĩ bên ngoài tu sĩ khác muốn hướng về phía trước rào bước tiến lên liền cần thực lực bản thân đủ cứng vũ đại nguyên so với chu thừa minh có thể nhiều đi mười một t r ợ n g mà không tổn hại đã nói do hắn thực lực vượt xa chu thừa minh thừa minh tiểu tử này quá p h ế p lối lão hùng ta cái này đi cho hắn một t r ư ợ n g nếu bàn về nhục thân cường hãn nhân tộc không sánh bằng yêu tộc càng so bất quá lấy nhục thân lấy xương thực thiết thú nhất tộc mặc dù không minh thực lực bây giờ chỉ so sánh luyện khí bắt trọng nhưng một hơi hướng phía trước lại đi hai mươi hai cỗ uy đánh đánh đốt đốt. thế mãnh liệt xã hội trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị vũ đại nguyên đánh bay ra ngoài khỏe mạnh thân thể giờ phút này như là đại cầu hướng về dưới núi rào rạt lan đi chu thừa minh cởi cợt hai tiếng sau đó chống đi một cái khoảng cách đến để vũ đại nguyên có thể t h o nguyện không sướng địa lăn xuống núi càng là tại vũ đại nguyên lăn qua bên cạnh thân thời khác thuận tiện lạng yên không một tiếng động gắn điểm nhuyễn cân tán cùng mê thật tán bất quá vung phân lượng được ít cho nên rất khó phát giác ra được lại có thể làm cho tâm thần người không phân chấn nếu là tìm không được nguyên nhân bệnh mà giải độc tiếp tục đã vài ngày cũng không thành vấn đề chu thừa minh sau đó ngang đầu nhìn lại liền trông thấy du hoa toàn thân d ụ n g hỏa toàn thân đều là liệt hỏa thiêu đốt vết tích huyết nhục t ố i nát thê thảm đến cực điểm thổ tức ở giữa hỏa khí l i t liệt cường thịnh lực đạo hư ảnh hóa thành cự thú bộ dáng, đem bảo hộ ở dưới thân. hắn phía sau gánh vác lấy một bộ thi thể cái t i a thi thể khuôn mặt tuấn tú sáng tỏ lại tản ra kinh khủng hỏa khí không ngừng thiêu đốt lấy du hoa khiến cho hắn mỗi một bước tiến lên đến đều cực kỳ gian nan từng bước đ â m máu khí chạch càng là bạo động hỗn loạn tùy thời đều có vẫn lạc dấu hiệu nhưng mặc dù là như thế du hoa cũng không có nửa điểm đem thi thể bông ra ý tứ vẫn như cũ gánh vác lấy hướng dưới núi tiến lên trong miệng phát ra như dạ thú thì thảo tiếng gầm Tộc hình, Ta huynh! nhà! mang ngươi về cũng chỉ có du vân chưa hề ghé mắt dị dạng nhìn qua hắn mảy may càng l ạ như là đối đại thân đệ đệ đồng dạng yêu mến thân cận đây cũng là vì cái gì du ra đều từ bỏ mà du hoa còn muốn từ tiếp cận ở giới vào núi tìm kiếm ba năm lâu nếu như không phải là bởi vì như vậy hắn sớm tại ba năm trước đây liền có thể phá cảnh thành tựu i hóa cơ máu tươi tí tách rơi xuống tiêu tán ra bạo ngược h ô n g uy nhưng lại trong nháy mắt bị hỏa vân đốt đốt hóa thành xương ngủ tiêu tán không còn hành tẩu tại chu thừa minh bên cạnh lúc du hoa có chút dừng lại sau đó gầm nhẹ nói phần ân tình này ta du hoa đợi này không quên nếu có yêu cầu muốn lần chết không chối、tử. dứt lời hắn hướng về dưới núi chậm chạp bước đi chỉ để lại liệt liệt hỏa khí cùng tiêu tán không còn hương u quang. n huynh, mang g A Hoa Tộc i về h à n ư ngươi trước ngươi hướng bước, được được cười tướng ơ i tại loại. đời Minh lui mới khỏi Cái hỏi yêu thấy. mấy này này ngay muốn đều Chu sau Du Du nhất phần trông nhận nghe không chân cũng còn không có hỏi đến bạch Hoa thể Thừa hỏa khí cho Hoa khổ. Hoa trà, một rút một mắt tự bị bầm, cả có lúc cảm cô cả có làm A mộ mẹ, lầm đủ Để về quang ư ợ c lại nhất định chờ mong nhìn về phía chu thừa minh chỉ là huyết mục đều phần diệt hình như cái huyết khô lâu nhìn xem quả thực có chút kinh khủng chu thừa minh cũng bị thấy trong lòng run lên e sợ tiếng nói bất quá ta cũng không biết được thế nào tỉnh lại tới cho ta thử trước một chút nói xong l i ề n bắt đầu thúc làm lúc ấy t h i chuyển qua thủ đoạn từng cái rơi vào du vân trên thân thể nếm thử mà ở phía dưới mấy chục trượng hố nhỏ bên trong vũ đại nguyên cuối cùng là ổn định thân hình áo quần rách nát lộn xộn l ộ ra cực kỳ chật vật tạ trí thành thì nút ở bên cạnh hắn run lầy bẩy run như cầy sấy hắn chỉ là tìm cái hố đất nghỉ ngơi mà thôi như thế nào cái này đều có thể gặp được vũ đại nguyên. vũ đại nguyên đứng dậy trông thấy bên cạnh tạ trí thành liền muốn tức giận đánh giết nhưng nhìn qua trên núi cái kia mấy bóng người không khỏi ngừng lại muốn tức giận rời đi nhưng suy tư một lát sau lại buồn bực ngồi xuống hưu hoán hung ác trừng mắt tạ trí thành du hoa đã nói qua bảo đảm hai người này mà hắn lại mới từ trên núi nga xuống tạ trí thành nếu là hiện tại bỏ mình y theo cái kia hung nhân tính tình không phải đem chịu tội tính tới trên đầu của hắn không thể tạ trí thành cũng là bị vũ đại nguyên thay đổi thất thường dọa đến không dám luận động núp ở hố đất bên trong không dám l u ậ động trong lòng vô cùng chờ đợi chu thừa minh đám người trở về ta chỉ là muốn trèo cái phụ thuộc mà thôi. như thế nào liền như vậy hung hiểm dọa người a giữa sườn núi chu thừa minh liên tiếp thi triển rất nhiều thủ đoạn cũng không thấy du vân thức tỉnh ngược lại là tùy ý thức làm một đạo ngọc thạch s á t chiêu để hắn có phản ứng mà ở trong quá trình này du hoa cũng là biết được chuyện nhân quả lý do có hồn vẫn chống cự cái kia tàn niệm ăn mòn tốc độ thật to chậm lại tạm thời cũng không thành vấn đề nghe được câu này chu thừa minh cùng du hoa đều là thở dài một hơi chu thừa minh hỏi tiếp vậy bây giờ nên như thế nào cứu ngươi là hợp lực đưa ngươi mang ra yêu núi lại từ nhà ngươi trưởng bối ngăn cách tàn niệm vẫn là cái gì biện pháp khác du vẫn phun ra một ngụm nồng đậm hỏa khí chậm dai nói ra tự nhiên là rời đi yêu núi chỉ có rời đi lửa này mây khu vực cái kia tàn niệm mới không thể cho mượn địa lợi mà ăn mòn cũng chỉ có mượn nhờ cường giả chi uy mới có thể đối phó được cái này tàn niệm chỉ là ngoài núi cường giả vô số huyền đan cao tu đều có thể ẩn ngấp trong đó. tất nhiên nhìn ra được ta dị dạng nhất là cái kia thanh vân môn ra tu tuyệt không có khả năng để cho chúng ta an nhiên rời đi nhất định phải thay cái thích hợp rời núi biện pháp mới được chương hai trăm tám mươi sáu kéo lên thuyền hải tặc tuy nói là nói như vậy nhưng ba người đều biết rời núi c h i nạn dù sao dù nói thế nào bọn hắn cũng chỉ là luyện khí tu sĩ tại hóa cơ chân nhân trước mặt căn bản giấu không được bất kỳ bí mật càng đừng vọng đảm khả năng ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó huyền đan chân quân với lại cái kia huyền đan chân quân cực lớn khả năng liền là thanh vân môn lão tổ cái này cùng tiêu thân lao đầu vào lửa có thể nói không có chút nào hai loại ly thiên khung hỏa vân xa chút khoảng cách dù vân khí tức cũng dần dần bình phục không ít thấp giọng t h ở dốc nói ta cũng không nhất định không muốn rời khỏi yêu núi cái k i ê u thanh vân tử đoạt xá tại ta mặc dù làm hại ta sống không bằng chết nhưng cũng để cho ta không cần mượn nhờ thủ nguyên lệ như thế cũng có thể ở trong núi này trường tồn bây giờ việc cấp bách là như thế nào để ra hỏa này tàn niệm tiếp tục ngủ say tốt nhất cùng ta hồn phách cách xa nhau ra hắn hiện tại chiếm cứ ta hồn phách cách x nhau r hắn hiện tại chiếm c hồn phách bốn thành có thửa đã b t đầu bị bộ phận tẩm bổ tiếp tục như một nhất bên du hoa mắt lộ h n m quang khâu lâu bên trên bắt đầu sinh sôi huyết đục hình như ưu minh lệ quỷ hung cũng hát nói tôn minh nếu không ngươi đem hồn phách cắt tán sau đó lấy tới trong cơ thể ta đến ta cùng lao giả này đồng uy vụ thận chu thừa minh nghe tiếng run sợ gấp giọng nói du hoa huynh đệ n g ư ơ i đây là đánh giá thấp huyền đàn chân quân kinh c ù n g a chỉ sợ lao già này giật mình động đừng nói là đồng quy vô tận chỉ sợ trong nháy mắt n g ư ơ i liền sẽ bị hắn sở đập bỏ lao già này lại là họa đạo đại năng liền ý theo trong núi này vì thế ta và ngươi tộc hình tuyệt nhiên không phải hắn đối thủ đến lúc đó coi như thật để hắn sống lại nói xong chu thừa minh quay đầu nhìn về phía du vân nếu là tăng thêm ngơi ư hồn phách nội tình có thể hay không trình độ nhất định áp chế ra hòa này du vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nghe chu thừa minh như vậy nói xem ra lần trước cái kia tăng thêm hồn phách nội t ì n h kỳ vật không phải hắn ngẫu nhiên được đến mà là chu gia đặc thù bảo vật ta nếu là đạo huynh lần trước cho ta bảo vật còn có lời nói lại bằng vào luyện hồn thủ đoạn tuy nói không thể áp chế nhưng cũng có thể chậm lại tàn niệm đối ta ăn mòn kiên trì một chút thời gian ứng làm không được vấn đề nghe được câu này chu thừa minh trong lòng có chút định mặc dù hắn không muốn bại lộ tự mình có thể sản xuất hồn linh nước bí mật này nhưng bây giờ hai nhà đã là trên một sợi thường châu chấu nếu như không thể ngăn cản thanh vân tử phục sinh cái kia hai nhà coi như đều muốn tộc diện gia vong dù sao lão gia hỏa này sở dĩ đoạt xá thất bại liền là hy thịnh đưa đến cái kia cách mỗi một chút thời gian ta liền muốn biện pháp cho người đưa tới một chút lại mưu đồ giải quyết chi pháp chỉ là mọi thứ đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất thanh vân môn nội tình hùng hậu l ã o già này lại là hắn chưa hoàn toàn chết đi lao tổ nếu là chậm chạp không hiện hình dấu vết chưa chừng liền có người thôi diễn hắn nội tình chu thừa minh lời nói chưa hề nói tận du vân nhưng cũng minh bạch ý nghĩa nghĩ thanh vân môn đều có thể mời đạo diễn tông cao tu sáng lập thủ mỹ lệnh cái kia đổi ở trên người hắn cho dù có yêu núi ngăn cách thôi diễn uy thế đẩy không ra trong đó nhưng cũng có thể có cảm giác biết hắn trầm tư một lát chậm nói ra a hoa đợi sau khi rời khỏi đây nhất định phải đem việc này nói cho tộc lão ta hiện tại mặc dù không thể động vẫn còn có ngự hỏa thủ đoạn đủ để chống cự nguy hiểm các người đem ta an trí tại một chỗ ẩn n ấ p điện liền mau chóng rời đi thôi miễn cho gây nên thanh vân môn đám người kia hoài nghi cái kia thanh vân tử tàn nhiệm đoạt xa ta nhưng cũng để cho ta biết được một chút bí ẩn ở trong núi này có vài chỗ ký kết linh vật bảo đ i ệ là hắn chuyên môn dẫn tụ mà thành là thanh vân môn chuẩn bị các ngươi tìm cách đem bên trong bảo vật đoạt đi lớn mạnh hai nhà thực lực nếu như một ngày kia ta thật bị hắn đoạt cũng có thể nhiều một phần năng lực tự bảo vệ mình nói xong liền đem vương vị nói cho hai người du hoa mặc dù không đành lòng nhưng cũng biết sách du vân bốn phía lắc lư cực kỳ địa không c o n g an tức g i ậ n đến liên tục đập mạnh địa hai mắt đỏ như máu kinh khủng thanh vân môn ta nhất định phải đổ ngươi cả nhà chu thừa minh thì là thở dài thở ngăn lấy mặt mũi tràn đầy sầu ý sau đó du hoa liền đem du vân đem đến hố sâu vùng ven hỏa khí không có lúc trước nồng đậm lại có mô đất ngăn cản tầm mắt hy vọng không kịp tu sĩ tầm thường cũng đi không đến nơi đó đi ngược lại là cực tốt tận nấp khu vực Vê phân nói các ó đó có có thể bật, rất vật tại đỉnh núi, lại không tại thể không khả đỉnh không quanh lệch chỗ. như hỏa khí không đi đến đi động nơi người nổi núi, lại coi phải. cũng năng bốn lượn Còn nữa, nạn, Vân cũng dẫn gặp bảo có qua, Du sao dù loại làm xong những này du hoa lần nữa bị đốt đến chỉ còn lại cháy đỏ khâu lâu toàn thân lệ khí hung thần giữ t ậ n bộ dáng để chu thừa minh đều có chút không dám tới gần du hoa huynh đệ hiện tại chúng ta đi cái nào nghe được là chu thừa minh la lên du hoa khí tức cũng có chút ôn hóa chút nhưng như cụ kho nén hắn hung thần bảo, đồ thanh môn. nói xong du hoa liền hướng về dưới núi cấp tốc buôn tập tại trải qua vũ đại nguyên lúc đống nhiên ngừng lại gắt gao ngắm nhìn hiển nhiên là manh động đem ra hỏa này chém giết ý nghĩ vũ đại nguyên bị nhìn thấy sinh lòng lạnh mình không khỏi nắm chặt trong tay đưa tin lệ n h vẫn là chu thừa minh vội vàng đuổi theo ngăn tại giữa hai người khẽ cười nói v õ đạ bạn có muốn hay không pháp làm phiếu lớn hắn khác có lẽ không biết nhưng võ sơn môn cùng thanh vân môn ân đoán vẫn là hiểu được đánh đến là b ự c nào hùng tàn đã ra hỏa này nắm giữ đưa tin thủ đoạn giết không được vậy cũng chỉ có thể đem kéo lên thuyền hải tặc hóa thù thành bạn từ đó tránh cho tin tức để lộ tốt nhất là lấy lợi ích ngăn chặn hắn miệng. vũ đại nguyên nghi ngờ nhìn qua chu thừa minh trong mắt tràn đầy phong bị có ý tứ gì chu thừa minh đầu tiên là dư quang nhìn tạ trí thành một chút sau đó khoan thai cười nói chúng ta biết được một chỗ bảo địa cùng thanh vân môn có chút m ộ n gốc đang muốn đi mưu đoạt một hai không biết võ đạo bạn có bằng lòng hay không cùng chúng ta một khối vũ đại nguyên còn không có chỗ phản ứng tạ trí thành sắc mặt đã kinh biến một b ự c hối hận mình mới như thế nào liền không có phong cấm lục cảm vội vàng bỏ lên dựa vào trước cung kính đứng ở chu thừa minh bên cạnh thân không dám n g n ngữ trông thấy tạ trí thành bộ giám như vậy chu thừa minh khé thở dài một cái sau đó đem trong lòng sát tâm thu hồi nhưng cũng hạ quyết tâm đem kéo lên thuyền hải tặc vũ đại nguyên nhìn qua chu thừa minh ý cười đầy mặt vui cười cùng bên cạnh hung thần ác hung ác du hoa lại liên tưởng đến không thấy tung tích du vân như thế nào lại không rõ trong đó cất giấu đại bí mật trong lòng lập tức suy nghĩ ngàn vạn tuy nói ta có thể đem này ẩn mật c h u y ề n đi nhưng y theo cái này hung nhân ác tính chỉ sợ liệu mình cũng không phải giết ta không thể bọn hắn nếu thật muốn giết ta cũng không đáng như vậy tốn sức chỉ sợ nói tới bảo đ ị a là thật liền là muốn dùng cái này đĩa đến chắn tam i ệ n g từ đó che giấu phía sau bí mật vũ đại nguyên thầm nghĩ trong lòng lại là đột nhiên cảm giác da thịt nhói nhói khó nhịn. mấy đạo lực đạo hư ảnh đã đặt ở chung quanh hắn càng l à thẳng bức yếu hại tùy thời đều có tập sát chi thế ách ách cùng nhau đi tới cũng không sao chương hai trăm tám mươi bảy nhìn xem liền hiền hòa chương hai trăm tám mươi bảy nhìn xem liền hiền hòa thương mục lâm s ơ n đông một phương ẩn nấp sân gốc chu thừa minh bốn người ghé vào thạch nham bên trên tinh tế đánh giá trong đó phun trào mọi người ảnh bên cạnh còn có một đầu thực tiết h thú có do thân thể tinh tế gặm ăn thương nhanh cây mà tại trên sơn cốc không ẩn ẩn có một đạo vô hình kết giới bình chướng đem ngăn cách bắt đầu khiến cho trong đó khí chạch không cách nào tiết ra ngoài cái này thanh vân môn dẫu thật là đ nhìn qua trong sơn cốc thỉnh thoảng hiện hiện linh quang vũ đại nguyên trong lòng cũng là ngứa khó nhịp cũng chính là đã cùng chu thừa minh mấy người nói định không phải hắn nhất định phải đưa tin những sư h i n h đệ k h á c không thể bất quá dù ra bây giờ cùng bọn hắn vũ ra kết làm thân ra bản thân cũng là võ sơn môn một phái nếu bạn về tình nghĩa đến ngược lại là so cái k h á c còn muốn thân cận một chút chu thừa minh ông thanh nói trước đó nói xong nếu là thật sự đem nơi đ â y đoạt hết thể đoạt được, được nói cảm ơn bạn chiếm một phần mười người ta ba người đều chiếm ba thành có gì dị nghị không tạ trí thành vợ môi n ú c đích liền muốn lên tiếng đứng ư ờ n g nhưng nhìn qua chu thừa lấy thực lực của hắn theo lý thuyết như thế nào cũng chia không được một thành nhưng chu thừa minh vẫn là như vậy phân chia đã là muốn đem hắn triệt để kéo lên thuyền hải tặc cũng là vì lôi kéo tâm tư dù sao ra hỏa này thế nhưng là muốn quy hàng bọn hắn chu ra vũ đại nguyên một mực đối chu thừa minh thực lực có chút khinh thị nghe được như vậy phân phối tự nhiên k h ô n g phục đang muốn lên tiếng kháng nghị tranh luận một hai liền trông thấy du hoa hung thần bộ g á n g trong nháy mắt liền mất hỏa khí hắn quả thực nghĩ mãi mà không rõ vì sao cái này hung nhân như thế thiên vị chu thừa minh không chỉ có đem tự thân một bộ phận lực đạo hư ảnh ngưng ở b i n khí để chu thừa minh bảo tồn v hơn nữa còn đem bọn hắn du ra một chút d â u d ị a thu thập pháp dạy cho chu thừa minh đơn giản liền là quá thân cận chút đừng nói là là bởi vì đỉnh núi bí ẩn cùng du v â n có quan hệ chu thừa minh nhìn quanh ba người nói đã không có chút nào dị nghị vậy liền động thủ đi du hoa huynh đ ệ đợi chút nữa ta sẽ hướng trong sơn cốc ném đưa độc dược ngươi cùng võ đạo bạn ăn vào giải dược về sau ngay tại sơn cốc bốn phía phòng bị nếu là có may mắn còn sống sót người trốn tới nhất định phải mau chóng chém giết du hoa suy tư một lát toàn tức nói phương pháp này không ổn thanh vân môn nội tỉnh hùng hậu chưa chừng cũng có cái gì đưa tin thủ đoạn ta cái này có một đạo vây rết chi trợn đợi chút nữa ngươi liền ở bên ngoài t h ú c làm lấy ngăn cách đưa tin chi quang về phần cái khác giao tất cả cho ta liền tốt dứt lời liền từ trong ngực móc ra một phương phong cách cổ xưa trận bàn phía trên càng có pha tạp vết máu h u n g quang liệt liệt trông thấy trận kia bản vũ đại nguyên không khỏi dùng mình một cái du hoa cũng không phải là trận pháp sư mang theo trong người cấp này thượng phẩm vây rết trợn cũng chỉ có một cái mục đích cái kia chính là đem mình cùng địch nhân k h ố n tại phương vực nội chém giết quyết chiến đến chết mới thôi nguyên nhân chính là như thế du hoa cũng bị mang theo tiểu cồn ma hưng danh Về phần vì phần phía sao ở trong ư ớ c m chốc lát c á kết giới liền bị ăn mòn ra một cái lớn chừng bàn tay lỗ thủng hơn nữa còn đang không ngừng hướng bốn phía quyết tán hắn lại móc ra hơn một mươi khoả nhan sắc khác nhau viên đăng dược xoa nắn thành phấn lấy tại chu thừa minh phá vỡ kết giới trong nháy mắt trong sơn cốc liền truyền đến bạo động mấy đạo thanh bạch liền quan tấn mạch bắn ra lại trực tiếp nện ở huyết hồng hư ảnh bên trên tiêu tán không còn không tốt là tiểu của ma có người kinh thanh hô to sau một khắc trong sơn cốc liền vang lên g i ậ n thú tiếng vang cẳng có rào rạt lực đạo hư ảnh h i ể n hiện q u a n h sát tứ phương du hoa người d á m công ta thanh vân môn liền không sợ tộc diệt người vòng sao gấm lên giận giữ truyền vang sơ n cốc sau đó liền bị tiếng oanh minh bao phủ không minh nhàn nhã thích gì ghé vào sơn cốc sần đông lối ra luyện khí tu sĩ tại yêu núi đều không thể ngự a không muốn từ trong sơn cốc đi ra chỉ có thể đi hai bên lối ra một tu sĩ từ trong cốc chạy ra còn chưa kịp đập n ệ n huyết hồng hư ảnh liền cảm giác thể sinh dị dạng càng là n g a kịch liệt đau nhức huyết mục lại bắt đầu tan dạ sinh mù nước a tay của ta tay của ta a hắn thê thảm kêu thảm trong cơ thể linh lực điên cuồng tiêu tán thời gian trong nháy mắt liền hóa thành một đám huyết thủy không minh lảo đảo đi qua đến trong miệng thốt ra một cái túi nước đem huyết thủy toàn bộ hấp thu xóa đi vết tích lúc này mới hướng về nơi khác đi đến s ơ n q u ố c phía tây lối ra vũ đại nguyên cơ bắc bí phát khí thế như hồng dưới thân đại địa d ạ n nước vô số nhưng trên thân vẫn là xuất hiện không thiếu vết thương ở tại đối diện một đạo cầm trong tay bạch phiến thanh tú nam tử n ạ o n g h mà đứng thanh s a n phiêu đãng tựa như cao nhã q u â tử mà tại hai người chung quanh hơn mười triệu khu vực đã bị dư ba san thành bình đ i ệ càng không thấy người bên ngoài tung tích vũ đại nguyên ngươi không phải là đối thủ của ta sớm đi thuốc thủ chịu trói đi ta còn có thể cho n g ư ơ i thông thoái vũ đại nguyên bình phục khí tức cười lạnh nói bạch sùng ta là không bằng ngươi nhưng cái này đều đi qua ba năm ngươi làm sao vẫn là luyện khí c ả n h a ta nghe nói cái k i a tạ ngôn đều đột phá hóa cơ là bởi vì các ngươi trong tông môn thân sơ q u á gần cho nên tình nguyện đem hóa cơ bảo vật phân cho cái k i a dạng h o à n k h ố nhị đại cũng không muốn phân cho ngươi tên thiên tài này sao ai u chỉ có không tầm thường tư chất lại như thế nào bái nhập như thế một cái tông môn thật là khiến người ta đáng thương a bạch sùng biểu lộ trong nháy mắt trở nên dữ tợn t r mũi tên a bạch h i gỗ n giống n h như mưa to chút xuống đem hư ảnh đâm vào cái thùng trăm làn lỗ vũ đại nguyên trên thân cũng xuất hiện rất nhiều huyết động mà bốn phía đất đá vách đá tức thì bị oanh kích vỡ vụn hóa thành đ ầ y trời cho bụi bạch s u n g nổi giận như sấm đang muốn thúc làm sát chiêu tiếp tục b a n h sát thân thể lại là run lên bần bật vội vàng đạp đất lắng lại hai mắt trợn lên nhìn qua vũ đại nguyên không nghĩ tới các người võ sơn môn lại cũng sẽ làm như vậy hạ lưu thủ đoạn vũ đại nguyên hơi s ữ n g sở còn chưa hiểu là có ý gì trong cơ thể liền chuyển đến dị dạng giống như là thứ gì đang không ngừng gắm n u ố t huyết n h c của hắn cùng linh lực chu thừa minh độc do đến hắn vội vàng vận khí áp chế trong lòng càng là e ngại nghĩ mà sợ ta không phải ăn giải đ ư ợ sao độc tính như thế nào còn kinh khủng như vậy đừng nói là tên kia cố ý hại tại ta a một tiếng thê thảm gọi đem vũ đại nguyên thu suy nghĩ lại liền trông thấy bạch sùng ngã trên mặt đất nửa thân thể đã bị ăn mòn thành thịt nát khuôn mặt dữ tợn đáng sợ Khu khu. dựa vào cái gì tạo ngôn tên phế vật kia đều có thể thành t i ể u h ó a cơ mà ta là tông môn hiệu lực mười ba năm nhưng không được Khu khu. ngươi nói cho ta biết dựa vào cái gì ta không cam tâm ta không cam tâm từng tiếng gầm t h é t phát tiết gào t h é t nhưng thẳng đến bạch sùng hóa thành huyết thủy trong cơ thể linh lực mánh liệt tản ra cũng không có đạt được đáp lại vũ đại nguyên tê liệt ngã xuống trên mặt đất chỉ cảm thấy toàn thân sốt bất lực tức thì bị ăn mòn ra rất nhiều nhỏ bé lỗ thủng ngửa đầu nhìn lên bầu trời muốn thúc làm đưa tin thủ đoạn đều làm không được không nghĩ tới ta vũ đại nguyên cứ như vậy cắm té ngã từ xưa bạc tình bạc nghĩa khó tạ tin một mảnh lòng son đổi mất mạng lại tại lúc này một đạo thân ảnh to lớn đi đến hắn bên cạnh thân chính là trở đi chu thừa minh không minh nhìn qua chu thừa minh đó cùng thiện tường hòa tiểu dung vũ đại nguyên chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh so với du hoa càng làm cho hắn sợ hãi sinh ra sợ hãi Cứu chương Chương Chu U U nhìn qua ta một thay trong mắt. thay trong mắt. Thừa mạng, Minh ngáy ngáy nhìn 288, 288, đổi đổi việc ũ đ ạ Nguyên, thẳng đến thấy cái sau tim đập nhanh không、đớt. hắn lúc này mới mất đi một viên hoàn đến vũ đại Nguyên sau thấy tim ớt, mất một đập đi Đại cái lúc mới i m Vũ n bên trong. g v i ệ này qua đi thanh vân môn tất nhiên sẽ tìm kiếm nội tình nhưng toàn bộ yêu trong núi giờ phút này chỉ có hai nhà bên ngoài có thể cùng thanh vân môn đọc xước một là võ sơn môn một là hoàng tộc tuy nói du gia cũng có thể đại biểu võ sơn môn nhưng dù sao không có huyền đàn cao tu mà cái này vũ đại nguyên chính là vũ gia tu sĩ chính là đại biểu võ sơn môn không có hai nhân tuyển chỉ là đến tột cùng do ai đến gánh chịu thanh vân môn lựa giận vẫn là để du hoa đến lựa chọn trò thỏa đáng giải dược đánh không lại độc tính nếu là không muốn trong này độc xâm thể thủy liền ngoan ngoãn dùng linh lực chống cự vũ đ ạ i nguyên mặt mũi tràn đầy cười làm lành cao lớn t h u kệ khôi ngô đ ạ i hán giờ phút này kính sợ điệm như cái trung thực trung hậu người g i a hỏa này sẽ không hướng miệng ta bên trong lớp cái gì độc đan đi làm sao cảm giác thân thể càng ngày càng ngứa khó chịu hai người đều mang tâm tư hướng về chỗ sâu rảo bước tiến lên về phần tạ trí thành thì bị chu thừa minh phân phó đi quét sạch những cái kia chạy ra sơn cốc tu sĩ biến thành huyết thủy. sơn cốc chỗ sâu nhất giải nước cờ mười đạo hôi thối máu mủ phát ra hắc khí hội tụ thành chất những này máu mủ g i ả i vị trí ẩn ẩn ẩn chứa pháp trận huyền ảo hiển nhiên là thanh vân môn đệ tử kết người trận mà tại pháp trận chính giữa một đạo huyết hồng thân ảnh ngồi liệt trên mặt đất huyết nục khâu kiệt mất đi sức sống cẳng có đen hạt máu cấu dài quanh thân cái này tiểu cồn ma hẳn là chết không thành vũ đại nguyên mới bước tiến lên tinh tế đánh giá huyết hồng thân ảnh hiển nhiên không nghĩ tới du hoa lại biến thành bộ dáng này chỉ là đáng tiếc cái kia một thân lực đạo tu vi chu thừa minh tinh tế g i xét trên mặt không khỏi lộ ra vẻ x từ trong ngực lấy ra một viên bộ doanh sinh cơ đang lưu ư ợ c sau đó hóa nhập huyết hồng thân ảnh trong cơ thể nói đến cái này cũng chắc hắn du hoa lấy một trận chiến thanh vân môn mấy chục tu vốn là cậy mạnh tiến hành còn muốn phân ra khí lực chống cự độc tính cho nên mới biến thành hiện tại bộ dáng này cũng chính là thanh vân môn ra tu trước một bước mất mạng hóa thành máu mủ không phải du hoa chỉ sợ cũng muốn tại chỗ vẫn lạc tọa hóa đâu còn sẽ ở trong cơ thể lưu lại một khẩu khí cái này du hoa sợ tu pháp môn thật đúng là quỷ dị thần kỳ một ngày này xuống tới bị thương vô số dạng này đều có thể tồn tại một chút hy vọng sống quả nhiên là có chút ma tính đợi sinh cơ tứ tán da cái tiêu đạo huyết hồng thân ảnh cuối cùng là có phản ứng quanh thân vậy cấu vỡ nát vỡ tan một đạo hung mang cự nhân đột nhiên hiện lên sau đó lộ r a trắng non da thịt giống như trọng hoán tân sinh cuốn ma luyện võ quyết b á c h c h i ế t cực lực lượng vũ đại nguyên nhìn qua như vậy biến hóa trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ môn công pháp này mặc dù là bọn hắn võ sơn môn tà môn nhất huyền ảo pháp môn nhưng lại lại không thể phủ nhận nó mạnh mẽ chỉ cần thân gặp t u y ệ t cảnh mà vẫn còn tồn tại một tia sinh cơ liền có thể cực hạ thăng hoa từ đó đột phá tự thân cực h ạ n đây cũng là vì sao du hoa như vậy hung hãn nguyên nhân dù hoa chậm rãi mở ra hai mắt một lần nữa biến thành cái tia thanh lanh phát lạnh bộ dáng h ắ n thần sắc phức tạp nhìn chu thừa m i n h một chút lại là không nói gì thêm đi thôi đi xem một chút chiến lợi phẩm của chúng ta mà tại chỗ càng sâu âm u khu vực linh quan g huyền c h ạ c h sáng trói sinh huy các loại bảo tài linh thực dây leo sinh ký kết cẳng có hai đạo ánh sáng c h ạ c h huyền lập giữa không t r ú n g một đạo nặng nề g h như núi một đạo hừng hực như lửa mặc dù hai đạo khí tức cực kỳ yếu đuối lại làm cho chu thừa mình đám người mắt lộ dị quang hóa cơ bảo vật cho dù cái này hai đạo bảo vật trương ngưng tụ song thành đó cũng là hàng thật giá thật hóa cơ bảo v chu thừa minh nhịn không được nổi giận mắng nha cái kia thanh vân tử thủ bút thật là lớn lại lưu lại nhiều như vậy đồ tốt khó trách nơi khác tìm không được hóa cơ bảo vật ta nhìn toàn để hắn làm đến những này bảo địa đi phải biết đây vẫn chỉ là một chỗ bảo địa như thế địa đồng dạng nhưng còn có cái khác b ố n phía cho dù mỗi cái địa phương chỉ ngưng kết một hai đạo hóa cơ bảo vật cái kế hợp tại một khối cũng có sáu bảy số lượng cũng chính là yêu núi tồn tại thời gian ngắn ngủi những bảo vật này còn không có ngưng kết thành hình bằng không thanh vân môn tất sẽ hiện lên mấy vị hóa cơ tu sĩ thậm chí là có tu sĩ dùng cái này đột phá h u y đan cũng chính bởi vì những bảo vật này chưa ngưng kết hoàn thành cho nên thanh vân môn mới không có thu thập đi hiện tại ngược lại là tiện nghi chu thừa minh bọn hắn những bảo vật này giá trị cách xa to lớn ngược lại không tốt chế lãi du hoa huynh đệ ngươi có ý tưởng gì hay chu thừa minh nói xong lại là cho du hoa có chút đưa mắt liếc ra ý qua một cái gia hiệu thiên khung kết giới bình t h ư ớ n g cũng không tán đi nếu nói trước đó hắn còn có thể lưu vũ đại nguyên một mạng nhưng bây giờ hắn không chỉ có biết được du vân còn sống tin tức hơn nữa còn thấy được hóa cơ bảo vật tồn tại những bí mật này bất kỳ một đạo truyền đi đều có thể dẫn đến hai nhà bọn họ hủy diện như vậy để một cái cỏ đầu tường biết được quả thực là có chút quá mạo hiểm cho tới bây giờ mức này chu thừa minh cũng không còn cân nhắc để vũ ra kháng ép dự định vô luận như thế nào cái này vũ đại nguyên phải chết d u hoa ánh mắt lưu chuyển giống như là đang suy tư lại là bỗng nhiên bạo khởi hai tay như sắc bén l ư n g c h ả o hướng về vũ đại nguyên tập sát mà đi vậy thì do ta còn ma một mạch đến khiêng vũ đại nguyên đang nhìn gặp hóa cơ bảo vật lúc trong lòng liền đã làm xong hai người tập sát dự định bước nhanh hướng về sau rút lui sau đó một vệ kim quang từ hắn ống tay áo bay ra hướng lên trời không bắn tới nhưng còn không có bay ra bao xa không minh liền bay nào tập ra trực tiếp đem nuốt vào trong bụng sau đó rơi xuống một bên thống khổ v ặ n vẻo dây rồi lấy mau đưa ra hỏa này r ế t đến giúp l a o hùng ta cái đồ chơi này quá nóng ruột như vậy biến cố để du hoa cùng vũ đại nguyên cũng hơi ngây người lại không nghĩ rằng cái này thực thiết thú lại sẽ nói tiếng người một bên chu thừa minh sớm đã thúc làm kim truy p h á t khí hóa thành một đạo lệnh thấu sương kim mang xét qua chân trời c ả n g quán xuyên vũ đại nguyên lồng ngực du hoa lợi trào gào t h é t mà qua một cái đầu người tùy theo bay ngược ra ngoài linh lực mãnh liệt chút xuống hóa thành trầm trầm tập tục quét một phía vũ đại nguyên chết chương hai trăm tám mươi chín sát giả cuốn ma một mạch cũng chương hai trăm tám mươi chín Sát một giả, cùng ma một mạch cúng. ma Bịt. vũ đại nguyên thi thể ngã trên mặt đất tại khí độc ăn mòn dưới một chút xí hóa thành nước m g ủ du hoa thì thở phào một ngụm c h ọ c khí khí tức hung s á t đều thu liễm trong cơ thể một lần nữa biến thành quái gợi t h à n h lánh bộ dáng chu thừa minh đem kim truy thu hồi sau đó đi đến thống khổ rung động không minh trước mặt một vệ kim quang từ trong miệng bay ra lại bị chu thừa minh năm ngón tay hóa cuốn bắt ánh ngọc s e n lẫn oanh tích dưới đạo kim quang kia uy thế tiêu tán không còn đúng là một cái bình thường con hạt giấy vật này là vũ gia đặc thù tên là thiên tâm hạt nhưng tại khí chạch hỗn loạn không hiện khu vực đưa tin liên lạc du hoa giải thích nói trên đó có vũ gia chân nhân khí tức tốt nhất đừng mang ở trên người miễn cho mang đến thái hoạn chu thừa minh chê cười đem hủy đi sau đó ngẩng đầu nhìn qua cái kia hai đạo rộng rãi rực rỡ hỏi du hoa huynh đệ ngươi nhưng là có mang túi chữ vật du hoa khẽ lắc đầu ông thanh nói ta làm việc xưa nay k h ô n g tuyệt tùy thời đều có chửa chết khả năng mang theo đồ chơi kia không t i ệ n nghe được câu này chu thừa minh có chút thất vọng không cam tâm hỏi cái kia du vẫn lão huynh đâu chất cũng là bị mình nói làm cho tức cười mới cứu chợ du vẫn lúc hắn nhưng là trông thấy hắn ngoại trừ thân thể còn bảo toàn bên ngoài cái khác không có vật gì Coi như trước đây có túi chữ vật bây giờ nghĩ tất cũng hư hao vô dụng tộc minh s á t thực có một cái nhưng đã tại đạo tắc bạo động bên trong hao tổn Ai, như thế có chút đáng tiếc chu thừa minh thở dài nếu là có cái túi chữ vật không chỉ có thể đem hai thứ bảo vật này giấu còn có thể đi cái khác bốn phía bảo địa sông về phía trước một đoạn tuy nói trong núi thế lực khác tu sĩ khả năng mang theo túi chữ vật tiền đến nhưng bọn hắn hai người đều không có thu liễm ẩn nấp biện pháp coi như đoạt túi chữ vật sau khi rời khỏi đây cũng sẽ bị linh n i ệ m nhìn thấu có thể có được túi chữ vật thế lực hoặc là bản thân thực lực cường đại hoặc là liền là phía sau chỗ rửa cường hành cũng không tốt gây ma t ú i chữ vật chân quý hiếm ít tất nhiên náo ra tranh chấp mâu thuẫn từ đó gây ra hỏa hại thân trên chỉ cần tranh chấp cùng một chỗ thanh vân môn lại thế nào khả năng không giao thiệp với trong đó vậy cái này hai đạo bảo vật như thế nào mang đi ra ngoài chu thừa minh mặt lộ vẻ khó xử còn lại mấy cái bên kêu bảo tài linh thực cái gì còn có thể một mạch nhét vào không minh trong bụng coi như bị phát hiện cũng không thể coi là cái gì dù sao cũng có thể từ yêu núi địa phương khác n h ư u đến đồ vật nhưng hai thứ này hóa cơ bảo vật không giống nhau một khi mang đi ra ngoài đạo ẩn giáo hội tôn nhau lên vậy coi như cùng thanh vân môn triệt để giao ắt du hoa dạo chơi tiến lên hai tay một chảo liền đem hai đạo bảo vật thu nhập trong lòng bàn tay một đạo là khối đen như mực nham thạch một đạo là đoàn vỏ quýt hòa diễm nhà ngươi chỗ phủ nam dương lập tức còn không tiện chính diện cùng thanh vân môn trở mặt hai thứ bảo vật này vẫn là từ ta mang đi ra ngoài a chỉ là muốn kéo võ sơn môn đại kỳ nhất định phải làm ra lấy hay bỏ chu thừa minh tự nhiên minh bạch ý nghĩa nghĩ nếu như tự mình muốn có được hai thứ bảo vật này liền tất nhiên phải thừa nhận thanh vân môn huy áp còn nếu là để du hoa kéo võ sơn môn đại kỳ mặc dù không cần tự mình gánh chịu phóng hiểm nhưng cái này hai vật cũng đừng hòng chiếm cư mảy may tất dù sao dưới gầm trời này nhưng không có người bên ngoài bất chấp nguy hiểm mà mình đến lợi chuyện tốt t h ú n g c h ị võ sơn môn vẫn còn so sánh tự mình cường đại nhiều như vậy chu thừa minh cười đ ừ a nói không có việc gì vậy cái này hai đạo hóa cơ bảo vật liền giao cho du hoa huynh đệ về phần còn lại những cái kia bảo tài linh thực cái gì liền giao cho ta a du hoa ánh mắt lộ ra một kia hay n ấ y những cái kia bảo tài linh thực lại nhiều lại thế nào khả năng hơn được hóa cơ bảo vật thấp giọng nói chờ ta trở về đồng tộc thảo luận định không nhường đường huynh ăn t h i t t i ha ha ha du hoa huynh đệ cái này tâm ý ta nhận bất quá vẫn là đi ra ngoài trước rồi nói sau nói xong hai người liền đem nơi đây quét sạch s a n h s a n h liền ngay cả lưu lại khí độc đ ù n g huyết rất nhiều vết tích cũng dọn dẹp sạch sẽ chỉ để lại khắp nơi trên đất lang tạng tất cả bảo tài linh thực toàn nhét vào không minh trong bụng thực sự nhét không dưới liền để hắn nuốt tiêu hóa cũng là để không minh khí tức cường thịnh không ít hắc bạch lông tóc giống như phong mang cương t r â m huyết nhục nện vững chắc cứng rắn đã đạt đến luyện khí đ ỉ n h phong thừa minh đ ừ n g lấp thật sự là chống đỡ không được không minh tê liệt ngã xuống trên mặt đất bụng công cành to lớn tự nhiên như cái hắc bạch mật mà vịt t h ị chu thừa minh mặt lộ vẻ xấu hổ trợ thi pháp đem không minh tuy nói trong núi còn có rất nhiều bảo vật nhưng mọi thứ đều cần lượng sức mà đi thống chi bây giờ việc cấp bách là hai nhà t h ư ờ n g nghị đối sách những bảo vật khác ngày sau lại đến cũng lấy không muộn dù sao y theo những hóa cơ đó bảo vật ngưng kết xu thế ba năm t r ở nội ứng làm không sẽ trở thành hình yêu núi bên ngoài mấy đạo cường thịnh uy thế không ngừng kích động quay đến thiên không thay đổi bất ngờ trịnh p h ư ợ n g vinh ngươi đừng nói là thật muốn hai tông giao chiến nguyên tuệ cầm kiếm mà đứng giao giạt kiếm khí mãnh liệt kinh khủng lại bị một đạo võ phu hư ảnh ngăn lại cản ha ha các ngươi thanh vân môn mình giáo đệ tử bình thường vô năng tài nghệ không bằng người bị giết hiện tại như thế nào còn giận xấu hổ thành nổi giận a nếu thật như vậy thế mệnh cái kia còn phái bọn hắn lên núi mạo hiểm làm gì sớm ngày chạy trở về thanh vân sơn có lên đến tốt còn nói cái gì hai tông khai chiến thật là khiến người ta buồn cười nếu như ngân nguyên tuệ kiếm thật là có c ă n đảm như vậy tùy ta đi nam cương đi một lần trịnh phượng vinh song quyền vung v ẩ y cái kia đạo khổng lồ võ phu hư ảnh liền cường hắn đem rất nhiều kiếm khí đánh nát kiếm khí hóa thành lấm ta lấm tấm tản m á đại địa giống như ngàn vạn cảnh xuân tươi đẹp hai nhà bọn họ đều có hồn đăng mệnh bài vật như vậy dùng cái này để biểu hiện môn hạ đệ tử sinh tử theo lý thuyết nguyên tuệ vốn không sẽ như vậy sinh khí nhưng thanh vân môn lúc này dập tắt mệnh bài thật sự là nhiều lắm đã không dưới bảy mươi tám mươi người chúng cái này làm sao không giận hai phe thế lực phân đình mà chỉ uy thế không đoạn giao phong chu hy thịnh các loại một đám hóa cơ chân nhân sớm đã che giấu khí tức trốn đến lên trốn tránh vua luận bọn hắn có hay không bối cảnh chỗ dựa chỉ ít bên ngoài không dám cùng hai nhà này tranh phong cũng liền chỗ cao nhất cái k i a đạo thuyền thuyền không có lan đến gần một đạo tuổi nhỏ thân ảnh ngồi tại thuyền xuôi theo nhìn qua nguy nga biến đạo yêu núi thì thào thấp giọng nói cái này đều ba ngày biểu hình như thế nào còn chưa có đi ra a lại tại lúc này một đạo thon dài thân ảnh từ đá xanh môn hộ bên trong phong ra trong tay nắm chặt hai đạo sáng chói sáng rực hung thần lạnh thầu xương trong nháy mắt tất cả tồn tại đều bị cái kia hai đạo sáng chói sáng rực hấp dẫn thần sắc khác nhau nguyên tuệ cảm nhận được du hoa vật trong tay tán phát uy thế hai mắt trong nháy mắt trở nên băng lánh vô tình càng là buộc phát túc tuyệt kiếm uy hóa thành mưa kiếm hướng du hoa bà tới hiu, hiu hiu kiếm phá trường không lại bị võ phu hư ảnh đều ngăn lại. chỉ ở thiên khung kích thích trận trận c h i ề u dân g trịnh vượng vinh nằm ngang ở giữa hai người dọc dịu giàn g quát đối một tiểu bối động thủ có gì tại ba sao không cùng ta đỏ sức một hai dù hoa h uy thế không ngừng biến hóa xuyên thấu qua võ phu hư ảnh ngắm nhìn n g u y ê n t u ệ âm thanh lạnh lùng nói kẻ giết người quần ma một mạch cũng nghe được câu này n g u y ê n t u ệ nao nao lại là quỷ dị ngừng nghỉ xuống tới gặp đây trịnh vượng vinh cũng là nhịn không được thấp giọng b ù a cợt vẫn là như vậy hiếp yếu sợ mạnh luyện cái dám kiếm đạo bất quá nàng vẫn chưa nói xong sau lưng đá xanh môn hộ liền truyền đến to lớn động tĩnh rộng r ã i đạo tắc biến hóa một đạo lang bạch thân ảnh xuất hiện sau lưng du hoa quanh thân hiện ra mấy đạo hóa cơ bảo vật vì thế đem chiếu dọi đến sáng trói sáng tỏ mà đạo thân ảnh này vì thế cũng đang không ngừng tăng vọt giống như là đang trùng kích phong cấm trong c h ư ớ c mắt liền tái nhập hóa cơ c h i cảnh lại dẫn tới mưa phùn giả d í c h rơi xuống phiến phức n h ư ờ n g một chút chương hai trăm chín mươi chim sợ cánh quang chương hai trăm chín mươi chim sợ cánh quang người tới chính là tự phong tu vi vũ nhiễm bây giờ bước ra yêu núi tu vi tự nhiên là tùy theo khôi phục như lúc ban đầu cảm nhận được vũ nhiễm trên thân tán phát mấy đạo hóa cơ bảo vật khí tức nguyên tuệ các loại một đám thanh vân môn chân nhân đều là giận không kèm được d á n g v ẻ khó trách môn nhân đệ tử sẽ vẫn lạc nhiều như vậy hiện tại xem ra mưa này nhiễm nói ít tranh đoạt hai ba chỗ bảo địa giết bọn hắn thanh vân môn không thiếu đệ tử hết lần này tới lần khác mưa này nhiễm là hoàn g tộc người lại là đương kim b ệ hạ thân biểu hình cái này khiến bọn hắn chỉ dám giận không dám nói húng chi cái này yêu núi cũng không phải bọn hắn thanh vân môn sở hữu trong đó bảo vật tự nhiên cũng là người, người đều có thể có được như thế nào lấy trách tại kia phương thuyền thuyền tùy theo tại thuyền thuyền bốn phía sáu bóng người đứng sừng sững bảo vệ quanh thân từ huyền giáp nơi bao bọc cầm trong tay đen kịt trưởng tướng giống như bản thạch đứng vững bất động cho dù uy thế không hiện nhưng cũng để cho người ta cảm nhận được liệt liệt hung uy mà tẩn ẩn đau n h ấ t đó là hoàng tộc huyền giáp vệ hạn chỗ lấy huyền giáp cùng hát thương đều là hoàng tộc tỉ mỉ chế tạo đặc thù chế thức pháp bảo khiến cho những n à y huyền giáp vệ cho dù chỉ có luyện khí tu vi cũng có thể buộc phát ra bình thường hóa cơ chiến lược lẫn nhau ở giữa càng là khí tức đồng nguyên có thể thần tướng làm hạch tâm ký cách chiến trận uy thế đủ để chống cự huyền đan cao tu phải biết hoang thất dưới trướng đại đa số thần tướng cũng chỉ là hóa cơ tu vi mà một đám luyện khí cùng hóa cơ tu sĩ c ậ v à huyền giáp hát thương cái này đặc thù chế thức pháp bảo liền có thể cùng huyền đọ x cũng chính bởi vì hiệu lực cường hãn như thế cho nên chế tạo bắt đầu cũng cực kỳ đắt đỏ gian khổ toàn bộ huyền giáp vệ đội ngũ tính tổng cũng bất quá ba mươi sáu chúng chuyên môn thủ hộ tại triệu hoàng tà hữu hoặc là c h ấ n áp triệu quốc cảnh nội q u ỷ dị sự tình cho nên cũng có huyền giáp huyết đồ h u n g danh mà ở trong đó liền có sáu vị nhiều có thể nghĩ cái này triệu hoàng đối cái này thân đệ đệ là bực nào địa x g ái vũ nhiễm có chút không n g ờ i tất cao giọng nói thần vũ nhiễm gặp qua điện hạ lần này không có nhục sứ mệnh nói xong hắn trong lòng bàn tay bay ra hơn mười đạo kim quan g ọ c ánh lưu quang huyền hoa phi toa tại thiên k u n g hóa thành một bộ không trọn vẹ q u mắt mắt nguyên n u thế t r g nháy một thúc thúc vũ nhiễm tiếp lấy hô to thân còn tại trong núi phát hiện lục đạo hóa cơ bảo vật đặc biệt mang tới dâng cho điện hạ có những này hóa cơ bảo vật hoàng huynh hẳn là có thể vui vẻ một chút triệu ra có được vạn giảm giang sơn bây giờ càng là nam trinh đông cướp bên cạnh một cái huyền giáp vệ r ạ o chơi tiến lên đem rất nhiều bảo vật đều phong tồn cất kỹ linh quang đạo tác hiện lên rộng rãi cũng là thấy quanh mình tu sĩ không ngừng hâm mộ mà thanh vân môn đám người thì là ở trong lòng nhỏ máu nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể đánh nát giang đi đến ướt nguyên mục thúc thúc ta mang ngươi trở về nhà triệu vũ hướng phía thiên khung giang hai tay ra Cái kia i k vỡ vụn m giáp lại giống lại là như có ý t h ứ c đ ồ n g d ạ n g c h ậ m r ã i thu l i ễ miệng như thế, g thanh g Một đạo i miểu ê u t h a nhâm tại thiên địa quanh quẩn đám người cảm nhận được uy áp cũng theo đó tắn đi mà tại lúc này chu thừa minh mang theo không minh từ đá xanh môn hộ bên trong đi ra hắn vốn đang tại vì không minh trong bụng linh thực bảo t à i mà nơm nớp lo sợ trông thấy một màn này cũng là an tâm địa chuyển đến chu hy thịnh bên cạnh thân bởi vì một người một thú trên thân cũng vô đạo thì khí tức cho nên chú ý đến hóa cơ tu sĩ cũng không nhiều mà bọn hắn cho dù là cảm g i á được linh n i ệ m liếc nhìn một phen về sau cũng theo đó liền mất hứng thú dù sao không minh trong bụng chỉ là chút nhất giai bảo vật không đáng vì thế mà đắc tội chu ra về phần tạ i trí thành chu thừa minh sắc thực nghĩ đến lưu hắn tính mệnh lại không nghĩ rằng hắn tại thanh lý những thung lũng kia bốn phía độc nùng huyết thời điểm bị độc tính xâm nhập thân thể các loại tìm được hắn lúc đã không còn sống lâu nữa vô lực hồi thiên đây vốn là một trận n g o à i ý mớn nhưng chu thừa minh hiểu được tạ i trí thành tất nhiên sẽ sinh lòng khoảng cách vì hai nhà an uy du hoa cũng là quyết định thật nhanh đem trèm giết vĩnh viễn chết tại bên trong cũng là để chu thừa minh có chút phi mượt thuyền thuyền hóa thành lưu quang quần c u ộ n đi xa cho đến biến mất ở chân trời mà chu hi thịnh cũng từ chu thừa minh trong miệng biết được đầu đôi sự t ì n h sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới mình ba năm trước đây bỏ mạng gây nên lại sẽ cho gia tộc mang đến lớn như vậy t hai hoàng ẩm tốc túc h nơi đây không nên ở lâu chúng ta nhanh chóng trở về nhà Chật, chu ậ c h hi thịnh liền dẫn chu thừa minh hướng bạch khê núi phương hướng bay đi mà đang cuộn trào trong vòng trời du gia hóa cơ tu sĩ ẩn nấp thân hình nhìn qua chu hi thịnh hai người đi xa bằng lưng sau đó đem ánh mắt thu hồi bây giờ ra cái này việc sự tỉnh hai nhà đã là trên một sợi thừng châu chấu muốn tự vệ chỉ có kết minh cùng tiến thối bất quá hai c á c h giờ chu hi thịnh hai người liền trở về bạch khê núi ở trong đó cũng đụng phải lạ lâm cường giả phục kích chu hi thịnh cũng là trực tiếp đem bảy thành hồn phách chi lực hóa nhập màn tướng buộc phát g i a hóa cơ hậu kỳ chi uy hát phong gào t h é t tự h c tiên đánh cho xa lạ k i a cường giả bị thương trốn xa chân trời từ đó về sau ngược lại là không còn có đụng phải phục kích hai người vừa về tới bạch khê núi liền đem rất nhiều hoang thú bản nguyên hóa đá nhập thạch man trong cơ thể sau đó đem tiền căn hậu quả nói cho chu tiến linh đám người chu tiến linh mấy người cũng biết sự tình chi nghiêm trọng bây ắ t trợ thạch tụ thạch vật, đầu hợp h p lực ngọc cùng man ngưng bảo giờ chu gia liền như là giật mình cung chi chim có chút một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ phát ra kịch liệt phản ứng mà thanh vân môn cùng võ sơn môn mâu thuẫn cũng bởi vì du hoa mà trở nên càng kịch liệt khiến cho hai nhà không dám tùy tiện liên lạc chỉ có thể như vậy c ầ thủ nằm trông vẫn là sau sáu tháng ngày nào bạch khê núi mới nên đón du ra bãi phòng Trưng biết ta có thể Trưng biết ta thể tuy tuyết thét, rất trưng, thỉnh thoảng nhưng như Không đúng Không đúng nguyên năm Núi Phong động lạnh không nơi lạnh. Minh Phong Sơn Núi đèn sáng vang lên hài đồng gió gào Khai Khê khác cách. cách. Bạch hải vui có có có có đuốc quy quy vậy sơ. cái k h á c phong ngọn núi cũng có linh quan g hiện hiện có lẽ có tu sĩ thâm canh trong đó quản lý linh thực cỏ cây hoặc là linh hoa chân bảo sáng rực từ lộ ra dẫn khí mở mịt dựng huyền cơ mấy phương thuyền con trên mặt hồ dập dởn tại h u y ề n quy chỉ dẫn dưới không ngừng đánh bắt trong hồ linh ngư tôn cua bạch ngọc trong cung chu thiến linh cùng chu hy thịnh ngồi tại trên bàn tiệc nhìn qua cửa cung áo b à o đen thân ảnh nhìn qua cửa cung áo bảo đen khởi nhìn qua tám phong tú lệ núi cao dốc đứng đầm gọn sóng máy liệt trong lòng cũng không khỏi có chút sụp sôi thư sướng quý gia tộc địa chi phong thái ngược lại là cực kỳ không tầm thường a chu o mượn núi này n chi thủy thế ô i gia dài, đình kéo r ấ tiến tốt rất tốt. t Đáng c ta du ra du b ê cạnh không có nhạc đại dạng không dòng núi dạng này sơn nguy nga, không phải linh ề cũng có t ể g i ố n g gia quý địa dẫn m ạ c h dân tâm ộ c choang. Chu thiến linh nhà t thanh cười nói du đạo h ư u nói bùa nơi đây ban sơ thế nhưng là c ẩ n cỗi cực kỳ núi thấp nước ác cũng chính là thành tựu cố thổ tổ tông đều là sinh tức ở đây có tình cảm cho nên mới sẽ lớn như vậy phí khổ tâm sáng lập nếu là có thể làm lại ta ngược lại thật ra muốn đổi một chỗ danh sơn linh địa đi cũng có thể giảm bớt tổ tông nhiều năm như vậy gian khổ du trường phong cười khẽ hai tiếng không có trả lời mà là dạo chơi đi vào cung điện ở tại dưới hát bảo là một thân kim huyền áo giáp bên trên có rất nhiều sinh động như thật chim thú hoa văn thân hình khôi ngô trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra lực lượng hai mắt bắn ra như sấm tinh mang ở tại bên hông cải lấy một đôi bỏ túi kim chủ y hung y lạnh t h ấ u xương chính là một đôi pháp bảo vô luận là chu tiến h linh vẫn là chu hy thịnh đều cảm nhận được một cô y ê u ớt áp bách h i ệ n nhiên người trước mặt thực lực vượt xa bọn hắn du trường phong dơ lên một vỏ bạch khê chiều u ố n g một hơi cạn sạch cất cao giọng nói rượu ngon ta lần này đến đây là muốn đã định hai nhà kết minh sự tỉnh từ đó cùng nhau chung đối thanh vân môn nhưng tha thứ tại hạ nói thẳng lấy quý gia thực lực hôm nay đến xem thật sự là để cho ta không nhìn thấy kết mình ý nghĩa ở đâu lời này vừa nói ra chu thiến linh hai người đ ấ y mắt đều nổi lên không vui lại là cố nén không có phát tác du trường phong đứng dậy lẩm bẩm nói cũng không phải là ta cố ý gièm pha các ngươi chu gia mà là các ngươi nội tỉnh thực sự quá nông cạn bây giờ chúng ta hai nhà thiếu chính là một huyền đan cao tu một vị đủ để ứng đối thanh vân môn láo tổ tồn tại mà các ngươi chu gia tuy có bốn vị hóa cơ tồn tại nhìn xem cường thịnh nhưng lại không một kéo dài chi pháp cái này giống như không có dễ chi thủy ngay cả tu hành tiến thêm một bước cũng thành vấn đề lại nói thế nào thành tiệu huyền đan nói đến đây du trường phong không khỏi thở dài lắc đầu chu gia thành tiệu hóa cơ tiên tộc thời gian thật sự là quá ngắn bây giờ thành tiệu ba vị hóa cơ tu sĩ cũng đều là dưới cơ duyên xảo hợp mới đột phá cái này mang ý nghĩa chu gia không có nắm giữ bất kỳ hóa cơ bảo vật ngưng kết chi pháp mà không có nắm giữ ngưng tụ chi pháp kia liền càng đ ừ n g nghĩ thành tiệu huyền đan ta du trường phong lần này cũng là thành tâm mà đến liền cùng hai vị đạo hữu thẳng lợi nói, nói thẳng nhà ta lão tổ có ý tứ là hai nhà kết minh các bộ d o a n thiếu hợp lực đốn gỗ dự bảo trước chợ hai nhà người mạnh nhất đột phá huyền đan chi cảnh ta biết biện pháp này cực kỳ lỗ mãng nhưng bây giờ cũng thật sự là không còn cách nào khác dù vân trong núi khả năng không kiên trì được nhiều không bao lâu ngày nếu các ngươi chu gia có ký kết bảo vật biện pháp vậy chúng ta hai nhà cũng coi là tề đầu t ị n h tiến coi như một phương thất bại một nhà khác cũng còn có thành tựu khả năng nhưng nếu là không có vậy cái này đối với các ngươi chu gia cũng có chút tức hiếp dù t r ư ờ n g phong có chút dừng lại hắn nói biện pháp kỳ thật vô cùng đơn giản sáng tỏ cái kia chính là đoạt tại thanh vân tử đoạt xá trước đó tập hai nhà chi linh vật bảo tài trước một bước dựng dục gia hóa cơ bảo vật t bây, có có bây giờ bọn hắn du ra lôi chỉ càng là đã chữa bị hơn phân nửa cựu tiêu lôi đình nếu như hai nhà bọn họ bảy vị tu sĩ hợp lực thượng cựu tiêu thiên không thu thập trong vòng năm năm nói không chừng liền liền có thể tập đấy từ đó dựng dục ra hóa cơ bảo vật cựu tiêu lôi thạch còn nếu là chu gia cũng có bảo vật ngưng kết chi pháp vậy dĩ nhiên là vẹn toàn đôi bên hắn có thể đem cái tiêu đạo chưa thành hình hóa cơ bảo vật mang tới lại hai nhà hợp lực trung dự chi cứ như vậy hai nhà liền đều có hy vọng đột phá huyền đan một phương không thành còn có thể dựa vào một cái k h á c phương tuy nói du ra có một con đường lùi có thể đi cái kia chính là võ sơn môn vũ gia nhưng không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn vẫn là không muốn triệt để phụ thuộc dù sao vũ ra cái gì phẩm tính hắn vẫn là hiểu được mà ỷ vào người bên ngoài có được che chở nhất định cũng sẽ bởi vì người bên ngoài mà mất đi ai không biết biện pháp này các ngươi chu ra có bằng lòng hay không cũng có thể ta du ra làm chủ các ngươi chu ra làm phó trước hợp lực giúp ta ra lão tổ thành đạo đợi cho ngày sau nhà ta lão tổ thành tựu huyền đan liền có thể cùng nhau che chở các ngươi chu ra chu tiến h linh không vui không buồn n h ặ t tiếng nói ta chu ra thân ở phủ nằm d ư ờ n g ngược thanh vân môn một kích ngươi ông tổ nhà họ dù coi như thành tựu huyền đan lại như thế nào có thể che chở vậy cũng có thể rời đến ta du ra t r ì h ạ định không cho quý gia ăn thiệt t h i nghe được câu này chu tiến h linh hai người đáy mắt phát lệnh nhưng lại không thể làm gì kỳ thật du trường phong nói tới biện pháp chính là vô cùng tốt tập hai nhà c h i tài bộ doanh lẫn nhau thật đúng là khả năng đều có đột phá huyền đan hy vọng nhưng bây giờ bọn hắn không biết chu bình tu hành đến chỗ nào ước vạn nhất đạo thứ hai sâm chưa tu thành cái kia tự mình liền hoàn toàn là đang cấp du ra cố gắng nếu là du cổ lão tổ thật thành công gia tổ can nguy cũng toàn phải xem du ra sắc mặt đây cũng không phải là kết minh mà là phụ thuộc húng chi ông tổ nhà họ du có thể thành hay không đều còn hai chuyện chẳng lẽ muốn để bọn hắn chu ra từ bỏ biện pháp khác cả tộc đi theo du ra c ự c cái này một hư vô mở mịt hy vọng sao chính làm hai người suy nghĩ rắc rối thời khắc bạch khê h ổ chỗ sâu chuyển đến d ị động sáng trói ánh ngọc phóng lên tận trời bay đến bạch khê trên núi không vân hải biến hóa trong hồ ngọc lâm lan tràn ký kết cao ngất hùng vĩ một đạo thon dài thân ảnh rơi vào du trường phong trước mặt đứng c h ắ p tay khí tức bình thản nhưng lại hùng hậu như vực sâu giống như núi trạch nặng nề như là bàn thạch kiên cố hai mắt bắn ra sáng rực cường thịnh uy thế để du trường phong như lâm đại địch hai tay không khỏi sở về phía bên hông kim chủ ý hai cố đồng nguyên tương cận khí tức tại người trước mặt trên thân hiện lên một đạo cá bơi tại cả hai ở giữa hiện hiện thân hình không ngừng biến hóa không biết ta có thể đúng quy cách chương hai ngũ trọng tự thiên chương hai trăm chín mươi hai ngũ trọng tự thiên cái t i ê n ngọc trắng cá bơi chậm rãi truyền ra chuyện sinh huy vây cá màu dương như bượm nhưng lại lộ ra có chút nhỏ bé hẹp ngắn phảng phất như là chưa dài đủ đồng dạng cái kia quanh thân vậy cá so với trước đó nhan sắc càng đậm một chút phách màu trắng chạch tầng tầng thay đổi dần hắn thân thể thon dài như r ắ n thu vây bôi phủ trắng như cánh ve hình dạng đã với cá có chút sinh dị đang hướng về một loại nào đó thần hận kỳ tồn tại không ngừng thuế biến chỉ là thời gian ngắn ngủi còn không thể biết đưa ra bộ dáng chu bình tay trái hư trường ngọc trắng cá bơi liền rơi vào hắn trong lòng bàn tay xoay quanh phun trào du chuyển hắn tự nhiên còn không có xây xong minh ngọc nham đạo tham chỉ là tu thành sau có chút tâm mà đạo này xâm sở dĩ tu được nhanh như vậy cũng là bởi vì chu bình tu hành thông linh ngọc thời điểm rõ ràng cảm ngộ ngọc thạch tạo nghệ đã hùng hậu không tầm thường cho nên bây giờ hậu tích bạc phát ngươi cái này cùng đọc sách tập văn một cái đạo lý thường thường là ban sơ tập biết chữ lạ nhất là hao thời h a o lực đợi hắn có sở thành về sau ngược lại có thể nói là nước chạy thành sông đương nhiên còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân cái kia chính là chu bình đang bế quan thời khác dùng linh hỏa đem tự thân tư chất tăng lên tới bảy t h ư năm tư chất tu hành càng cao liền càng có thể tin tưởng cảm ứng được thiên địa đạo thì tồn tại tu hành bắt đầu tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm bất、quá. đối với rất nhiều hóa cơ đ ỉ n h phong tu sĩ tới nói ngăn cản bọn hắn tiến thêm một bước cũng không phải là cái khác mà là sở tu công pháp phải chăng có con đường phía trước còn có liền là hóa cơ bảo vật nhất là đại đa số bảo vật ngưng kết c h i địa đều bị thế lực cường đại chiếm lấy rồi bình thường hóa cơ tu sĩ chỉ có thể tìm kiếm bốn phương động vật khí hoặc là tự mình tìm tòi bảo vật ngưng kết pháp giống như du gia lôi chỉ, liền là du ra mấy đời người lục lọi ra người tới tạo bảo đ ị a có thể luyện cựu tiêu lôi đ ỉ n h ngưng kết lôi tiêu đạo hóa cơ bảo vật nhìn qua uy thế bàn nặng như núi chu bình du trường phong mặc dù nhìn ra ngoài hắn tu hành đến chỗ nào bước nhưng đáy mắt lại là không ngừng bi ngọc này linh chân người ngày bình thường không lộ liêu không h i ệ n nước lại không nghĩ rằng lại tu được hai đạo sâm cũng không biết là chu gia có cái gì ngưng bảo chi pháp vẫn là ngoài ý muốn có được du trường phong đứng vững thân hình trầm giọng hỏi xin hỏi ngọc linh đạo hữu một câu bí ẩn c h i ngôn đạo hữu sở tu pháp môn đạo tham bao nhiêu trong nhà nhưng có sở tu pháp môn ngưng bảo chi pháp đạo tham bí ẩn liên quan đến tu sĩ tu hành nội t ì n h du trường phong hỏi như vậy đã là đang mạo phạm chu bình chu bình khỏe miệm mịn cười đem ngọc trắng cá bơi hóa nhập thể nội ba đạo ngươi không biết quý gia có ý nghĩ gì nghe được câu này du trường phong trong lòng cực kỳ phức tạp đã mừng rỡ lại không cắm lòng ngọc linh bây giờ tu được hai đạo chỉ cần lại đến một đạo bảo vật liền cùng tự mình lão tổ tông cũng có thể có đột phá huyền đan khả năng mà bọn hắn du ra từ võ sơn môn chia lãi tới tay hóa cơ bảo vật chính là cái k i a đất đá hậu thổ mặc dù du ra không có người tu đất đá nói nhất thời bán hội cũng không cần đến bảo vật này nhưng để hắn trực tiếp đem đưa cho chu ra vậy dĩ nhiên cũng là cực kỳ không cắm lòng nhưng hết lần này tới lần khác ngọc linh còn kém đạo này chỉ cần giao ra hai nhà liền có thể nhiều một phần ứng đối thanh vân môn hy vọng cùng lực lượng dù sao cái tia thanh huyền tử cũng không phải cái gì tân tấn huyền đan chân quân du trường phong không khỏi mặt lộ vẻ phiên muộn thật lâu không nói trong lúc nhất thời trong đại điện lâm vào yên lặng ngọc linh đạo hữu nếu như nhà ta nguyện đem thứ nhất đất đá bảo vật giao cho ngươi làm trao đổi các ngươi cần thượng cựu tiêu thu thập lôi đình lấy giúp ta nhà này có bằng lòng hay không du trường phong hai mắt như b ố c thẳng tắp nhìn qua chu bình chu bình suy nghĩ lưu chuyển toàn t ứ c n ó i có thể nghe được câu này du trường phong tâm tư chầm định thở nhẹ ra một ngụm trọc khí bất quá ta muốn nói cho đạo hữu hai chuyện một là thiên k u n g cựu tiêu giới vực nơi đó lôi đình n n chứa đạo tắc uy thế cực kỳ khủng bố liền xem như hóa cơ tu sĩ một khi bị lôi đ ỉ n h bổ a chúng cũng có c h ữ a từ đạo tiêu khả năng các người nếu là thám hiểm cựu tiêu nhất định phải mọi loại cẩn thận không cần thiết xâm nhập lôi chạch càng phải đề phòng trong đó thám hiểm yêu vật tu sĩ hai là cái tia đất đá bảo vật đạo h ư u cũng biết hắn t r ư ơ n g ngưng kết hoàn thành mà ta du ra không có đất đá đạo thai ngén phát m ô n đợi ta đem đưa tới về sau chỉ sợ còn cần đạo h ư u tự mình lấy đạo t ắ c thai ngén nếu là khan hiếm vật gì có thể nói cho tại ta ta định tận ta du ra có khả năng thỏa mãn một đạo chương ngưng kết hoàn thành hóa cơ bảo vật đổi được ba vị hóa cơ tu sĩ liệu mình thu thập lôi đình ở trong đó đến tội cùng phương nào hao tổn phương nào đến lợi thật đúng là không khen ngợi định chu bình nghe xong bình tĩnh không lay động chỉ là dạo bước đi vào thạch đảo vùng ven ngưỡng vọng thiên cung tựa hồ là đang nhìn cái tiêu cựu tiêu giới b ự c hoặc là cái khác c h i vật thiên cung đến tội cùng cao bao nhiêu có lẽ có người hiểu được nhưng chỉ ít chu bình đám người không biết mà tu hành giới chỗ không biết liền là thiên không có ngũ trọng nhất viết chúng sinh thiên ý nghĩa liền là chúng sinh hy vọng c h i thiên cũng là tu sĩ bình thường ngự không khu vực nhị viết cương cung ngưng tụ vô số thiên cương phong sát vân hải mênh mông nếu không có đạo tắc che trở liền sẽ bị thiên cương phong sát thổi đến hồn phi phép huyết nhục ăn mòn hóa trong m y biển đối với hóa cơ phía dưới liền là tuyệt đối sinh tử cấm khu hóa cơ tu sĩ mặc dù không sợ nhưng cũng không dám ở l â u mà nơi đây cũng là phong vân hai đạo cực giai tu hành chỗ càng ẩn chứa một chút cả giận bảo vật tam viết cựu tiêu thiên trong đó tồn tại các loại đạo tắc vân tiêu lôi đỉnh thái âm thái dương chi khí dương cương khiếu phong các loại đây cũng là ngũ đại trong vòng trời tài nguyên nhiều nhất thịnh nhất địa phương nhưng cũng hung hiểm nhất kinh khủng bởi vì cựu tiêu thiên cực sự bao la hơn nữa cách mặt đất bao la cực xa trên mặt đất thế lực căn bản dòm du không đến cho nên trong đó ngư long hữu tạp liền xem như tại triệu quốc trên không khu vực cũng có thể gặp được vạn tộc tồn tại với lại gặp tồn tại tu vi còn không cách nào đánh giá số phận không được tốt lời nói gặp được huyền đan tồn tại đều có chút ít khả năng cũng nguyên nhân chính là như thế cho dù đều biết cựu tiêu thiên bảo vật đông đảo lại cực ít có tu sĩ có c ă n đảm thượng thiên tìm kiếm tứ viết vô cực thiên thiên cũng không cực bao la bắt n g á c nghe đồn nơi đó treo cao lấy ngôi sao đầy trời chính là linh tộc thần linh chỗ ở đông đảo cường tộc giới vực h ỗ ngũ viết thái hư chính là thiên không thần bí nhất giới vực tu hành giới liên quan tới nó nghe đồn c ự thiếu du trường phong cũng biết dạng này ta có chút quá phận bổ sung nói ra chúng ta triệu quốc ngay phía trên chính là cựu tiêu thiên lôi tiêu vực cùng vần tiêu vực chỗ giao giới tiêu tán đạo tắc cũng không c ư n thịnh có khả năng gặp được yêu tộc hắn tu phần lớn là hóa cơ tồn tại chỉ cần đạo hữu c ẩ n thật chút xen vào cương k h ô n g cùng cựu tiêu thiên c h i ở giữa càng không cần lòng tham quay phá xâm nhập trong đó hẳn là liền sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n cái k i ê u cựu tiêu thiên bảo vật tuy tốt nhưng cũng muốn làm theo khả năng bọn hắn du ra trăm năm trước liền từng có cái hóa cơ tu sĩ bởi vì dòm du lôi tiêu vực bên trong trợt lóe lên bảo vật cuối cùng biến vẫn là trong tập hồn đang dập tắt mới xác định hắn bỏ mình vẫn lạc nhưng cũng là làm hại du ra nguyên khí tổn hao nhiều hiện tại tự nhiên muốn cực kỳ khuyên bảo một phen miễn cho chu ra đám người lòng tham sát hại tính mệnh chu bình đem ánh mắt chậm rãi thu hồi nhặt vừa nói nói vậy chúng ta hai nhà hợp mình sự tỉnh liền nói như vậy định chương hai trăm chín mươi ba h u y ề n quy trường thọ diên gia truyền chương hai trăm chín mươi ba h u y ề n quy trường thọ diên gia truyền du ra tốc độ cực nhanh tại hai nhà đạt thành hợp minh ngày thứ ba Du trường phong liền đem cái k i a phương t r ư ơ n g ngưng tụ s o n g thành đất đá bảo vật đưa đến càng là chỉ ước định cách mỗi ba tháng giao phó một lần cựu tiêu lôi đ ỉ n h cùng hồn linh nước về sau liền vội vàng rời đi du gia kỳ thật mảy may đều không lo lắng chu gia nói không giữ lời hoặc là được bảo sau bất hỏa dù sao hai nhà hiện tại liền là trên một sợi thừng châu chấu chỉ có hợp lực mới có trường tồn khả năng với lại bọn hắn du gia còn có một đầu đường lui có thể đi cái k i a chính là triệt để trở thành vũ gia phụ thuộc từ đó đổi được lay lắp trường tồn ngược lại là chu gia một khi sự việc đã bại lộ vậy nhưng thật sự là không đất dung thân chỉ có thể nắm chặt cùng du g i a hợp minh trọng yếu nhất còn có một chút cái t i ê u đạo ngọc thạch bảo vật ngay cả một nửa đều không có ngưng tụ thành cho nên du g i a đối chu bình đột phá huyền đan liền không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu không có hy vọng tự nhiên cũng liền không phải rất để ý còn không bằng cực kỳ tự cứu để cầu lao tổ đột phá huyền đan mà dùng một đạo dưới thành phẩm bảo vật liền có thể đổi được một phương minh hữu còn có thể giúp đỡ một khối thu thập cựu tiêu lôi đình đối với du ra tới nói cái này mua bán thế nhưng là cực kỳ tính ra bạch ngọc trong cung chu bình xếp bằng ở bộ đoàn bên trên trong tay nắm một đạo hậu thổ hát、Nham. m ỡ mịn đạo vẩn n ồ n g đậm sinh huy ngược lại là còn kém không thiếu chất lượng nếu là bình thường thay ngén cũng không biết khi nào mới có thể thành hình cũng may còn có thạch man nghĩ tới đây chu bình tâm niệm vừa động bạch khê trong hồ liền chuyển đến quần quận động tĩnh sóng cả khuấy động cửa cung điện hộ bị một mảnh phù trắng ché l ấ p đó là thạch man con mắt cha thạch man tới bây giờ thạch man t r ư ờ n g ba mươi bảy triệu cao sáng hạt trên thân thể tràn đầy lục tiện đứng ở đầm như là một phương nguyên thủy núi đá nhưng lại tản ra yếu ớt rộng rãi k i n quang khiến cho hắn hiện lộ rõ ràng mấy phần thật tính thạch man đưa ngưng ngưng tụ đất đá đạo tắc dung nhập vào phương này bảo vật bên trong. nói xong chu bình đem trong tay hát nham ném đến thạch man miệng bên trong chu ra mặc dù không có hóa cơ bảo vật ngưng tụ pháp môn lại có thể mượn trợ thạch man thạch tâm đến ngưng tụ luyện hóa hoang thú bản nguyên trong đá đất đá đạo t á c tuy nói biện pháp này toàn dựa vào yêu núi nhưng cũng xem như một đạo ngưng tụ pháp m à có lẽ có hướng một ngày cổ hoang yêu sơn hội biến mất nhưng c h ỉ ít hiện tại còn tại không phải thạch man một ngụm n u ố t xuống dưới trong cơ thể liền bắn ra hùng hậu đạo vận một đạo nồng đậm khí tức ở tại ngực bụng không ngừng ngưng tụ thang hoa mà thạch man cũng theo đó phát sinh biến hóa thân thể chậm dại biến lớn trên người góc cạnh th không giống với chu bình linh động thạch man chỗ hiện ra khí tức càng giống làm ê n h mông nặng nề g h đại địa gánh chịu lấy thế gian hết thảy nhìn qua trước mặt không ngừng rút lên sơn nhạc cự nhân chu bình mặt lộ vẻ ý cười có n g ư ơ i chấn tộc thủ sơn ta an tâm không phải lo rồi bởi vì thạch man lấy thạch tâm ngưng tụ luyện hóa đất đá đạo tắc quá trình cũng là tự thân đang không ngừng cảm nộ quá trình cho nên thạch tâm lớn mạnh tốc độ cực nhanh lại thêm còn có hương hỏa nguyện lực bổ doanh tăng thêm hắn thực lực có thể nói là cưỡi tên lửa không ngừng tăng vọn bây giờ cho dù là hắn thuần túy thực lực cũng đủ để so sánh hóa cơ hậu kỳ tồn tại chớ nói chi là còn có bạch khê sơn thần chỉ, chỉ cần đứng ở bạch khê vùng núi giới liền nhận địa mạch thế núi không ngừng ra chỉ t ă n g phúc đủ để đối kháng tuyệt đại đa số hóa cơ đ ỉ n h phong tu sĩ thạch ma noong n o n g vài tiếng giống như kinh lôi tại đầm n ộ vang càng đem phụ trạch từ đáy hồ vất lên đã lâu không gặp phụ trạch chu bình không khỏi có chút mừng rỡ đưa bàn tay rơi vào to lớn mai rùa bên trên tinh tế vớt ve trên mặt lại là kinh ngạc cười mắng ngươi cái này n g ớ hàng ngược lại là tốt số lan lộn ăn ngủ say đều có thể sửa đến trình độ như vậy tại trong cảm nhận của hắn phụ trách cũng bất chi bất giác địa tu hành đến luyện khí đình phong với lại đục thân uy thế còn tại không ngừng lớn mạnh hiện nhiên là hướng hóa cơ cảnh giới thuế biến thăng hoa chỉ là hắn theo hầu thấp huyết mạch m ỏ n g manh nhất định chỉ có thể giống lao dao như thế dùng thọ nguyên đi chịu bất quá nó so láo dao tốt số bây giờ bạch khê hồ nói là một phương đầm nước linh địa đều không đủ nếu là đặt ở cái gì g i ã ngoại chi đ ị a tất nhiên sẽ bị một chút cường han yêu vật chiếm cứ căn bản liền không tới phiên phụ trách dạng này n ố c hàng chưa chừng đều không sống tới lúc này liền bị ăn mà bây giờ phụ trách không chỉ có thể chiếm cứ toàn bộ bạch khê hồ nồng nặc nhất thủy mạch chi lực lớn mạnh tự thân hơn nữa còn không cần bị bất cứ uy hiếp gì an nhiên không lo chỉ cần như vậy sinh tức tiếp tục tu hành hắn sớm tối có thể thành tựu hóa cơ yêu vật thậm chí là cao hơn mà quy yêu lại là nổi danh thọ nguyên đã lâu luyện k h í cấp bậc liền so với nhân tộc hóa cơ tu sĩ sống được đ ề u lâu hóa cơ tồn tại càng là có ngàn năm danh sưng có lẽ có hướng một ngày hắn chu bình đã không tại nhân thế chu ra chuyển thừa đoạn tuyệt không còn thạch man cũng bị hương hỏa ăn mòn hóa thành lĩnh hàng sơn ngọn núi cái này lười dùa nói không chừng còn có thể che chở chu ra mà không vong. Nghĩ tới đây, chu bình vỗ nhẹ nhẹ đánh mai rùa phát ra ngột ngạt đá rắn tiếng vang càng có mấy phần khí lực bắn ngược trở về phụ trạch thân thể t r ư ờ n g ba trượng lớn nhỏ cực kỳ to lớn mai rùa xanh đậm m g ự c quý rơi vào trong hồ liền là một phương quỷ dị đảo n h ỏ tự hắn lợi trả mũi nhọn càng có chút hơn điểm hà xương tại trong nước ngưng kết băng xương kính hoa b ị chu bình thuyết giáo cũng không giận không náo chỉ là đem đầu rơi vào thạch ở trên đảo lười n h á t động đậy càng là có chút hé miệng giống như là tại hướng chu bình lấy ăn phụ trạch như thế tư thái cũng là dẫn tới chút viên đang ăn dược ném đến cái này lười rùa miệm bên trong Andy Andy người cái tên này lúc trước hung hãn như vậy cũng dám từ trong tay của ta giành ăn ăn hiện tại như thế nào lười thành bộ dáng này phụ t r ạ c h mắt lộ thỏa mãn c h i sắc đang không ngừng trở về chỗ đan dược lình cơ huyền liền rượu liền bị thạch man một bàn tay ép vào đáy hồ vút bùn quay đến nước hồ khoái động đục ngầu không rõ các loại phụ t r ạ c h lần nữa nổi lên mặt nước lúc xanh thảm mai rùa dơ bẩn đến không còn hình dáng chỉ có thể đánh ra sóng nước đập nện thạch man cho hà giận ha ha ha ha, thạch man về sau đừng như vậy trêu cận phụ trách chu bình cười nói cẩn thận cái nào một ngày phụ trách sẽ dậy trở về thạch man ông thanh rung động phụ trách l ờ i biếng không lại tại lúc này ba đạo lưu quang hiển nhiên phong bay tới chậm rãi rơi vào chu bình trước mặt chính là chu thừa nguyên ba người chu bình linh nghiệm khép quét mà qua liền phát hiện chu thừa nguyên hồn phách tràn đầy dồi dào đã đặt đến ba mươi mốt người hồn hùng hậu nội tỉnh miễn cưỡng đã đến chấn áp hóa cơ yêu hồn cánh cửa có chút suy tư một lát trận nói ra khi thịnh lúc này thượng thiên tìm kiếm ta và ngươi cô cô đến liền tốt ngươi cũng không cần đi theo h ả o h ả o đợi tại tộc địa tộc địa chỉ lưu thạch man c h ấ n thủ hắn tóm lại có chút không yên lòng chớ nói chi là theo chu thừa nguyên cái kia tính tình chưa chừng liền xen liếm thử đột phá vẫn là lưu cá nhân trông coi cho thỏa đáng chu hi thịnh tu hành hòa đạo mặc dù thực lực không tầm thường nhưng tự vệ thủ đoạn cực kỳ thiếu thốn lần đầu đi vào cựu tiêu thiên na dạng h i ể m địa quả thực k h ô n g ổn mà chu tiến h linh là yêu tu lại tu hành cỏ cây nói năng lực tự vệ vẫn là cực mạnh nghe được câu này chu hi thịnh trên mặt lộ ra vẻ thất vọng chỉ là lầm bầm một câu cái kia lần sau ta muốn đi chu mình cười nhạt đáp lại, tại giao phó xong rất nhiều sự vụ về sau liền dẫn chu tiến h linh biến mất ở chân trời chương hai trăm chín mươi bốn mới đến liền n h ậ bảo chương hai trăm chín mươi bốn mới đến liền n h ậ bảo chúng sinh thiên chỗ cao nhất chu bình nhìn lên bầu trời mãnh liệt như nước thủy triều biển cương khung vô số thiên cương gió lốc kinh khủng tàn phá bừa bãi cũng là để trong lòng của hắn sinh rung động mà sau lưng hắn lại có hai bóng người một đạo chính là chu tiến h linh một đạo k h á c thì là một tôn cao mười trượng to lớn thạch nhân người đán này là chu bình dùng điểm hóa thành lính sát chiêu sáng lập ra đặc thù tồn tại bản thể chính là một phương cao mấy chục trượng thấp bé núi nhỏ bởi vì hắn bản thể quá thấp bé cho nên người đá này chiến lược chỉ đạt tới hóa cơ sơ kỳ mặc dù hắn thực lực không mạnh nhưng tốt xấu là tôn ngoại định mức hóa cơ chiến lược không chỉ có thể lấy ra lớn mạnh thanh thế để người bên ngoài không dám ngấp nghẽ với lại thời điểm then chốt còn có thể lấy ra cẩn m ệ n h từ đó tránh thai cứu nạn cũng chính là điểm hóa càng lớn dây núi đối chu bình tiêu hao rất nhiều không phải hắn không phải ký kết cái hóa cơ hậu kỳ t ả n g đá lớn người đi ra không thể lấy hắn bây giờ đạo hạnh ngưng kết thạch nhân mà không tiêu tan nhiều nhất có thể kiên trì bảy tám cái canh giờ cũng vừa tốt cùng hắn mong muốn suy nghĩ đối mặt đi thôi cái này cương không kinh khủng nhất định phải lấy đạo tác hộ thân lại tiến chu bình quay d i à y lấy quanh thân liền bị mông lung ánh ngọc bao phủ sau đó liền một đầu đâm vào cương k h u n g chu thiến linh thì thúc làm yêu khí lộ ra tại thân thể theo sát tại chu bình phía sau về phần người đá kia căn bản liền không có độc lập ý thức trực tiếp sáng loáng địa sông vào cương khung mặc cho bằng thiên cương ăn mòn thân thể quay đến đất đá bay lên đá bể thành cát chu bình một bước vào cương k h u n g liền cảm giác quanh thân chầm xuống liền như là đưa thân vào ám lưu hung dũng vực sâu biển lớn đang bị vô số dòng nước xiết cọ rửa kích thực quanh thân bốn phía ánh ngọc cũng theo đó tiêu tán ma diện h á n tinh tế cảm giác những thiên cương đó n h thế trong lòng có chút sợ hãi t h ả n phục khó trách hóa cơ phía dưới tồn tại không cách nào đặt chân cương khung chỉ riêng là ngày này cương cũng đủ để đem pháp khí phá hủy gọt gãy luyện khí tu sĩ hộ thân linh quang nói là giấy thấu đều không đủ có lẽ luyện khí tu sĩ có thể kiên trì như vậy nhất thời nữ khác nhưng cương k h u n g chừng mấy trăm dặm chi rộng lại như thế nào có thể vượt qua cái này h ư n g câu chớ nói chi là khiếu phong cấp cái khác h ư n g cơ hướng lên trời khung phía trên không ngừng g h e qua t r u bình hai người cũng là tinh tế tìm kiếm một phen cương khung bên trong tình huống còn thuận tiện đào được một chút thiên cương cùng khiếu phong tồ nhắc tới cũng là đáng thương chu ra túi chữ vật liền chu hy thịnh đoạt tới một cái kia bây giờ đều chỉ có thể lẫn nhau lấy sử dụng quả thực keo kiệt ngày sau nhất định phải mưu mấy cái túi chữ vật đến cũng miễn cho như thế không thiện chu bình trong lòng t h ầ m than lại tiện tay thu thập mấy trục sợi thời tiết đến lòng bàn tay người được người yêu mến chim thu yêu vật có thú khí yêu khí đại địa có địa mạch chi khí thiên khung tự nhiên cũng có đặc biệt thiên địa khí cái kia chính là thời tiết bởi vì thanh m à không màu lại xa nhẹ tại cái khác thiên địa khí cho nên lại được sừng chi là thanh khí hoặc nhẹ khí tại thế gian này một đạo phái tên là cả giận đạo phái tu được liền là giữa thiên địa ngàn vạn khí c h ạ c h mặc dù đạo này phái sở tu người cực ít nhưng thực lực lại là cực kỳ không tầm thường tại tất cả đạo phái bên trong coi là mười vị trí đầu nếu như tự mình có thể được đến đây đạo phái công pháp tu hành những ngày này khí vừa vẫn có thể phát huy được tác dụng nếu là không được đến cái kia tồn lấy cũng không có gì tổn thất c h ọ n vẹn qua nửa canh giờ hai người mới vượt qua cơ k h u n g trên đường ngược lại là không có gặp được cái gì đặc thù tồn tại cùng tu sĩ nhưng linh lực cũng tiêu hao hơn phân nửa chỉ có thể trước tiên tìm cái vị trí khôi phục về phần người đ ạ kia mặt ngoài tức thì bị ăn mòn thùng trăm ngàn lỗ tràn đầy khe danh đá lầm chậm liền ngay cả thân thể đều nhỏ một chút vòng lớn từ nguyên bản mười trượng thu nhỏ đến tám trượng lớn nhỏ vẫn là chu bình thúc làm ánh ngọc chữa trị một phen mới không còn đặc biệt khó coi mà tại hai người ngay phía trên thiên cung bị hai đạo quang mang một phân thành hai hóa thành huyễn thải cực lệ tuyệt mỹ c h i cảnh một bên là tím đen màu mực càng có lôi đình anh minh c u ộ n c u ộ n lôi đình vang vọng tứ phương thử quang sáng trói tràn ngập bôi phía mà đổi thành một bên thì là thuần trắng tri xác vân hải quần quận biến hóa trong đó càng có phấn mạch quang trạch lấp lóe chính là lôi tiêu một đạo kinh khủng đen như mực sấm dậy bỗng nhiên lấp lóe trực tiếp nối liền trời đất đem phía dưới cương khung bổ ra một cái to lớn khe thiên cương chút xuống lôi đỉnh quyền địa hồ quan g ngự ư vũ kinh khủng dư ba tấn manh k h u ấ y động ra chu bình hai người cho dù cách xa nhau hơn mười dặm cũng vẫn là cảm giác được quanh thân đạo tắc đang không ngừng rung động càng là có nhỏ bé hồ quan g điện tại quanh thân h i ệ n hiện cựu tiêu thiên thật đúng là kinh khủng hung hiểm chỉ riêng là cái này lôi đỉnh chỉ sợ liền có huyền đan chi vi chu bình ngưỡng vọng phía trên lôi tiêu vực trong mắt tràn đầy kính sợ sau đó mang theo chu thiến linh hướng cái kia lôi đỉnh chỗ cũng tất nhiên còn lưu lại không thiếu tử tiêu lôi đ ỉ n h chỉ cần đem thu thập được tay vậy cũng tránh khỏi đi lôi tiêu vực mạo hiểm có đồng d ạ n g ý nghĩ tự nhiên không ngừng chu bình chu bình hai người mới cẩn thận tìm tòi đến oanh kích trung tâm khu vực đang muốn bắt đầu thu thập tử tiêu lôi đ ỉ n h liền trông thấy một đạo kỳ quái thân ảnh đánh tới đạo thân ảnh kia nhìn một cái gặp chu bình hai người liền l i ễ u lo dừng ở giữa không t r u n g do dự điều này cũng làm cho chu bình nhận ra hắn bộ dáng chính là một đầu hóa cơ cảnh đại bàng yêu vật đại bàng yêu tộc cũng không phải là cường tộc hắn trong tộc chỉ có một tôn yêu v、so、ư cái kia đại n bàng hắn chỗ phụ yêu vật lại là không chút nào tránh ngược lại triển lộ hùng tướng một đôi lợi trào phong mang lệnh tấu xương trực tiếp hướng phong sát ảnh nhận bắt tập keng kim thạch vang dội k e n k e n một cỗ mánh liệt dư vi tứ tán g ra đánh bốn phía hồ quan g điện lấp lóe cái kia đại bàng yêu trên lợi trảo lại là nhiều một đạo nhỏ bé lỗ hổng đỏ thấm máu tươi chảy ra mà chu bình lòng bàn tay đã lần nữa ngưng tụ một đạo ảnh nhận gặp này đại bàng yêu vật cũng không lại dây dưa mà là quả quyết địa buộc phát đội quang biến mất chân trời cựu tiêu tiên h hung hiểm và phần đối với tất cả tồn tại tới nói trừ phi là thực lực hoàn toàn áp chế không phải cũng sẽ không chiến đấu tranh p h o n g thì càng đừng nghĩ cái gì đánh cho lưỡng bại câu thương chu bình nhìn qua trốn xa đại bàng yêu vật lại là có chút kích động nhưng cũng biết nơi đây không nên ở lâu. chương hai t n l trăm t chín i mươi lăm xúc sinh hung tính khó tương cách chương hai trăm chín mươi lăm xúc sinh hung tính khó tương cách lôi tiêu vực biên giới kinh khủng sấm chấp giống như vải tre mưa mãnh liệt hiện hiện tràn ngập giữa thiên địa tất cả ngõ ngách phản g phất muốn đem thế gian hết thể đều phá hủy chu bình hai người ở vào một phương uy thế yếu kém khu vực chính chú ý cẩn thận địa thu thập tử tiêu lôi đ ỉ n h mà cho dù là bọn hắn có đạo thì che chở lôi tiêu vực thỉnh p h ẳ n g tán phát ra lôi đ ỉ n h cũng vẫn là đem hai người bổ đến cực kỳ chật vật cũng chính là những n à y lôi đ ỉ n h uy lực đều chỉ có luyện khí hóa cơ cấp độ hai người mới không có cái gì trở ngại ở trong đó cũng có tu sĩ cùng yêu vật xuất hiện qua nhưng trông thấy chu bình là một nhóm ba người lại không có tại thu thập cái gì bảo vật quý giá liền thức thời địa biến mất đi xa ầm ầm chu thiến linh chính thu thập lấy tử tiêu lôi đình chi khí đột nhiên một đạo trưởng người thô ưu làm t h i ể m điện đánh kích mà xuống trực tiếp đem đánh bay mấy trăm trượng xa kích thích vô số kinh khủng hồ quang điện sáng rực đây hết thể phát sinh ở trong nháy mắt hai người căn bản phản ứng không kịp chu bình vội vàng thúc làm ánh ngọc đem hồ quang điện sô tan sau đó ôm lấy chu tiến h linh liền hướng nơi xa trốn chạy mà chu tiến h linh quanh thân huyết n ụ c đã cháy đen thành than khí tức hôn loạn yếu đuối càng có một cố lực lượng kinh khủng ở tại trong cơ thể lưu truyền bạo động không ngừng mẫn diện hắn huyết n ụ c sinh cơ cũng may chu tiến linh thể phách cường hành tại chu bình đem cái tia cũ kinh khủng lôi đình dẫn gi nhìn qua trong tay tử tiêu lôi điện đâm vào chu bình lòng bàn tay run lên đau nhức cũng là lo lắng thở dài cựu tiêu thiên c h i kinh khủng quả thật không phải người bình thường có thể thăm dò bọn hắn từ đặt chân cựu tiêu thiên đến nay cho dù không có xâm nhập lôi tiêu vực cũng vẫn là thỉnh thoảng lọt vào lôi đình vanh b ồ nếu chỉ là đơn thuần bị đánh cái kia còn tốt hết lần này tới lần khác những n à y lôi đình uy thế còn không cách nào đánh giá hồn nhiên là nhìn mình số phận như thế nào vạn nhất bị tử tiêu lôi đình chính giữa chán vậy coi như trực tiếp ở mạng nơi này mà coi như không có bị đánh chết thực lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn tại cái này nguy cơ tứ phía cựu tiêu t h i ê n thực lực yếu bất cũng liền mang ý nghĩa cách cái chết không xa chu tiến h linh một bên thúc làm yêu lực khép lại nhục thần một bên thi triển p h ệ nguyên bí pháp đánh tan trên thân lưu lại lôi đ ỉ n h sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh thấp giọng nói ra thúc công cái này cựu tiêu thiên quả t h ự c h u n g hiểm vậy chúng ta lúc này vẫn là chọn thêm tập một chút tử tiêu lôi đ ỉ n h đi miễn cho lại đến đặt mình vào nguy hiểm đến một lần tiêu hao canh giờ quá lâu chậm trễ sự tình nhiều lắm càng là muốn gánh chịu rất nhiều phong hiểm lúc này nàng có thể bình yên vô sự là bởi vì cái tia đạo lôi đình uy thế chỉ có hóa cơ cấp độ hơn nữa còn có t r u bình ở bên cạnh che、trở. nhưng tiếp theo về đâu cũng không thể một mực từ chu bình tương hộ như thế hắn liền không có nửa điểm tu hành thời điểm lại nói thế nào đột phá huyền đan chu bình nghe xong khẽ gật đầu lúc này số phận cũng không t ệ lắm tính cả đạo này lôi đỉnh cũng coi là thu thập đủ năm đạo lại thu thập tám đạo hẳn là có thể thỏa mãn du ra cần thiết còn có cái kia lôi tiêu nham nếu là đem bố trí tại một phòng cũng có thể đổi một chỗ chi thế ngày sau nếu là có tộc nhân muốn tu lôi pháp cũng tiết kiệm bốn phía bôn ba tìm lôi vân tuy là nói như vậy nhưng hai người chân chính thu thập lôi đ ỉ n h kỳ thật chỉ có một đạo số lượng mà cái khác hoàn toàn là ngoài ý mớn giống như vừa bước vào nơi đây gặp cái tiêu đạo đen như mực sét đánh hắn tiêu tán lôi c h ạ c h thì tương đương với ba đạo tử tiêu lôi đ ỉ n h còn có mới chu tiến h linh dùng m ệ n h tiếp nhận một đạo phải biết chu bình hai người bước vào cựu tiêu thiên đã có bảy tám ngày lâu liền ngay cả thạch nhân đều một lần nữa hóa thành núi nhỏ cứ như vậy hai người cũng mới hợp lực thu thập được một đạo có thể nghĩ tử tiêu lôi đ ỉ n h là bực nào địa khó hái nói xong hai người liền lại tìm cái uy thế yếu kém khu vực đợi cho lôi đình rơi xuống về sau liền tiến lên thúc làm thuật pháp ngưng tụ chi như vậy mặc dù thu thập c ự c chậm lại thắng ở an toàn còn không cần cùng cái khác tồn tại tranh phong chém giết chính làm chu bình hai người thu thập chính hưng thời khắc xa xa lôi không lại là có hai bóng người chậm rãi rơi xuống một đạo chính là trước đây trốn chạy đại bàng yêu một đạo khác lại là cái hình người tồn tại bất quá hắn thân thể chừng một trượng s á u cao lưng có cánh chim quanh thân lông tơ chỗ phụ tản ra thánh khiết uy thế bọn hắn liền là người nói mấy nhân tộc tia sâu kiến thanh em không linh quần quận nhưng lại tràn ngập không thể nghi ngờ bá đạo hắn chính là một tôn vũ tộc người mà vũ tộc liền là ngàn vạn chim chim trung chủ dân tộc hãn tộc nhân sinh ra chính là hóa cơ tồn tại chu í n bình n chính cô động lấy lôi đình bỗng nhiên lòng có cảm giác sau đó hướng phía vũ xuyên chỗ phương hướng nhìn lại hắn bây giờ hồn phách tu hành viên mãn nội tình cực kỳ hùng hậu lại tu hành mặt tướng tuy nói hồn đạo thủ đoạn không nhiều nhưng cảm ứng phương diện này lại là muốn thắng qua cùng cảnh tồn tại không thiếu một bên chu tiến h linh cũng phát giác được dị dạng chỉ là không biết là cái gì ở đâu thấp giọng nói thúc công nếu không chúng ta đi thôi chu bình long long lên tiếng tranh cũng không thể tránh là cùng chúng ta tranh đoạt đầu kia tạp mao x u ấ t sinh còn mang theo cái vũ tộc người đến nói xong hắn liền bắt đầu thúc làm màn tướng thông linh ngọc cũng lập tức hiện hiện sáng dực c h ầ m dãi hội tụ kinh khủng vì thế chính là một kích sát chiêu ánh ngọc như h ồ n g ngưng ngọc con đường bằng đá thì tại một điểm hóa thành như toi đưa cầu vồng uy thế cực kỳ cưỡng hãn đây cũng là chu bình vì đền bù tự thân công phạt được điểm chuyên môn khai sáng sát chiêu mặc dù có liêm tức thuật pháp che lấp vũ xuyên vẫn là cảm giác được chu bình trên người biến hóa vi d i ệ u lại sáng loáng địa từ trong lôi vân hiện hiện thân hình nhân tộc sâu kiến thiên mệnh chiếu cố đê tiện tồn tại thật đúng là để cho ta chẳng ghét sau lưng vậy đối cánh chim bỗng nhiên đại châu gia chẳng toát lại tại trong chớp mắt hóa thành kim sán c h i sắc tựa như lúc bằng vàng, vàng dòng việt mỹ tri vật uy thế rộng rãi cường thịnh quan mang chiếu dọi tứ phương liền ngay cả lôi tiêu vực bắn ra rơi xuống lôi đình tại cỗ này quỷ dị quan mang dưới cũng là uy thế trận giảm cho đến tiêu tán không còn. những này cường tộc có thể tồn tại vạn cổ mà không suy tự nhiên là không có một cái đơn giản một màn này cũng là thấy chu bình hai người sắc mặt biến hóa sau đó liền ở trên người lại thực hiện mấy đạo hộ thân thủ đoạn chu tiến h linh sau lưng hiện hiện một đạo to lớn l ụ c ảnh một đối thủ vòng lơ lửng tại bên người b ắ n ra không tầm thường vì thế cái k i a đại bàng yêu thét dài một tiếng cánh chim không nớt đại trường hung y kinh khủng sau đó hướng về chu tiến h linh đánh g i ế t mà đến một đôi lợi chảo phong mang liệt, liệt. thật tươi đẹp yết thịt nhất định phải mổ ăn sống không thể vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này chu tiến linh hồn nhiên không sợ n、so、ắ một tay người một yêu chém rết vật lộn tại một khối nhưng lại hiện ra thiên về một bên xu thế đại bằng điệu bay lượn thiên cung tắm rửa lôi hải thần uy đem cái kia to lớn lọc ảnh mộ kích xé rách đến trải qua tán loạn mà trái lại lọc ảnh cho dù nó như thế nào ra sức đỉnh kích canh sát vòng tay hóa thành huyền quang lượn vòng liệt liệt nhưng thủy t r u n g khó mà đối đại bằng đ i ề u tạo thành tổn thương cũng may chu thiến linh khí tức kéo dài trong lúc nhất thời ngược lại là rằng cò không xong mà tại một bên khác chu bình quanh thân hiện hiện nồng đ ậ m ánh ngọc cùng vũ xuyên rằng cò mà đứng vũ xuyên buộc phát uy thế rung động bốn phía lại là cảm ứng được chu thiến linh khí tức phát sinh biến hóa vi diệu đang muốn lên tiếng nhắc nhở đại bằng yêu liền bị một đạo ánh ngọc cầu vòng đối diện đánh k í c h cuồn quẫn uy thế càng là q u y n đến thiên k u n g lôi đình điên cuồn rơi xuống ẩm ẩm không ngớt nhân ư tộc giới s sinh. n Ha ha, quần quần quần quần g ư tiên tiên mặc dù tu hành tấn mãnh nhưng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói khả năng dốc cả một đời đều không đạt được những n à y cường tộc hậu duệ điểm xuất phát ở trong đó cách xa trì lớn là bực nào kinh khủng nhưng cũng may thiên doanh bổ sung những này cường tộc sinh m à c ư ờ n g đại nhưng cũng đã chú định bọn hắn rất khó sinh sôi chiến liền chiến lui liền lui bớt nói nhảm nghe được câu này vũ xuyên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ quanh thân quang huy lóng lánh chứng minh sau đó ngưng tụ ra mấy đạo cổ sáng hướng về chu bình bắn tới thân hình cũng hóa thành một đạo lưu quang trốn vào chân trời không còn chu bình sắc mặt biến hóa ánh ngọc giao ánh ở tại thân thể bốn phía hóa thành trong suốt thạch lũy cao g i n g hô lớn cẩn thận cái này vũ tộc ra hỏa thủ đoạn vũ xuyên xuất hiện tại bên cạnh người sau đó tay trái hư nắm một quyền đánh phía chu bình mà ngay cả cùng hộ thân ánh ngọc cùng nhau đánh nát doanh ra một phương lỗ máu sâu k i ế n ta còn không có như vậy h è n hạ nói xong vũ xuyên bắn ra cường thịnh quang huy chiếu dọi tại chu bình trên thân chiếu lên huyết nhục tan ra không còn chu bình miệng phun máu tươi trong cơ thể linh lực điên cuồng chút xuống lại làm ộ t tay nắm lấy vũ xuyên cánh tay mặc cho bằng quang huy chiếu dọi bình t ĩ n h không lay động nói vậy coi như thật là đáng tiếc sau một khắc vũ xuyên chỉ cảm thấy hồn phách kịch liệt đau nhức giống như là bị vô số cương cưỡng ép đâm ở quáy đông dạ sau đó một đạo ấp ủ lâu vậy phong sát ảnh lôi cuốn vô số ngọc thạch đạo tắc đ ỗ n g nhiên đánh vào hắn trong cơ thể điên cuồng ngăn mòn hắn huyết nhục h ồ n phách đem hết thể tan dã phá diện mà chu bình thủ đoạn xa không chỉ ở đây chỉ gặp hắn uống xong một ngụm hồn lính nước trong thất hải man đi theo chi rung động lại đánh lên cái k i a phương chống trận a ô man hoang cùng dã tiếng chống chậm rãi chuyển đến trực kích vũ xuyên thất hải h ồ n phách chống trận lôi thần tuy chỉ là luyện hồn chi pháp nhưng nếu là đem làm diệu dụng nhưng cũng là một đạo cực mạnh hồn đạo công phạt thủ đoạn tiếng chống oanh minh của q u n đem vũ xuyên vốn là hỗn loạn vỡ vốn là suất kỳ chế thắng chỉ có thủ đoạn chung dung người mới có thể chiến đấu không ngớt mặc dù kỳ hồn phách đang không ngừng ngưng tụ nhưng cái này mất đi ý thức trong chốc lát cũng đầy đủ chu bình đem c h é m giết chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ ánh ngọc lấy tay hóa lơi lao buộc phát liệt liệt phong mang liền hướng về vũ xuyên đầu lâu chém tới keng chỉ nghe thấy một tiếng trói hai tiếng vang một đạo kim sán lông vũ xuất hiện tại cả hai ở giữa đem chu bình thế công đều ngăn lại sau đó tiêu tán phá diện cái kia vũ xuyên giống như là nhận lấy cái gì kích thích hồn phách đột nhiên ngưng tụ khôi phục ý thức nhưng khi tức lại là giảm lại hủy ta bản mệnh vũ vũ tộc sinh ra không chỉ có thực lực cường hãn hơn nữa còn có một cây cực kỳ đặc thù l n g vũ chính là hắn tinh khí thần hội tụ biến thành c h i vật càng biết theo hắn thực lực tiến bộ mà cường thịnh mà chiếc lông chim này liền là bản mệnh vũ thời điểm then chốt có thể vì hắn c ả n mệnh chu bình ngay cả thương thế đều chẳng muốn chữa trị lòng bàn tay ánh ngọc sáng chói rào rạt hướng phía vũ xuyên oanh sát mà đi phá hồn chân mẩn nấp thuận theo sau vũ xuyên cấp tốc rút lui lại lần nữa bị hồn phách chuyển đến kịch liệt đau nhức ảnh hưởng tâm thần chỉ là có chút dừng lại liền bị ánh ngọc đánh trúng nửa thân kịch liệt đau đớn đem vũ xuyên tươi sống đau tỉnh nhưng hắn đâu còn cố đến nhiều như vậy thúc làm vũ tộc bảo thuật liền hướng nơi xa trốn chạy sâu kiến mối thù hôm nay ta nhớ kỹ đợi cho thiên mệnh chuẩn bị ta định đem bọn ngươi nhân tộc giết sạch người cái này sâu kiến chỉ sợ đều không sống tới lúc kia vũ tộc từ trước đến nay lấy thần tốc có một không hai vạn tộc liệt kê nhìn qua không ngừng trốn xa cầu vồng chu bình cũng chỉ có thể bỏ qua ngược lại hướng đại bằng điệu tập sát mà đi cái tia đại bằng điệu nguyên bản còn hung thần bá đạo mổ đến chu tiến linh biến thành lộc ảnh không ngừng tán loạn giờ phút này nhìn thấy thế cục đống nhiên chuyển bi chu tiến h linh sớm đã bị i khuất một bụng tức giận lại thế nào để xúc sinh này đào tẩu trong cơ thể xúc thế lâu vậy v h ệ nguyên bí pháp đ ỗ n g nhiên một phát hóa thành tinh khủng thôn phệ chi lực đem đại bằng điệu không ngừng trở về dẫn dắt chu bình thúc sử hồn lóe ra hiện tại đại bằng điệu trước mặt sau đó một ngọn gió sát ảnh nhận rơi xuống liền có nồng đ ầ m tinh lực đổ xuống mà ra trên bầu trời càng là hiện ra to lớn bằng điệu h ư ảnh sau đó đ ỗ n g nhiên nổ tung lên bàng bạc uy thế quét sạch tứ phương càng là có chút dẫn động trên bầu trời lôi đình vân hải trong lúc nhất thời thiên khung lộng lây sang chói liền như là pháo hoa đồng dạng đã trốn được cực xa vũ xuyên bỗng nhiên thu tay vừa vặn trông thấy một màn này trong lòng đối nhân tộc hận ý nặng thêm mấy phần lại tại lúc này một thanh âm ở trong thiên địa ưu ưu vang lên một giới xuất sinh cũng dám nói đổ diệt nhân tộc khoác lác sau một khắc vũ xuyên bỗng nhiên cứng đ ở sau đó tựa như là bị thứ gì giam cầm ngay tại chỗ khí tức tiêu vong xa xa chu bình hai người sinh lòng lạnh mình vội vàng hướng phía thiên khung không người thở dài chu bình cho dù là hồn phách tu hành viên mãn giờ phút này cũng là kiệt lực áp chế ý niệm trong lòng không dám ch huyền đan chân quân ngưng thần hồn càng có hay không hơn thượng thần t h ô n g huyền đan phía dưới tồn tại trong lòng suy nghĩ ở tại trước mặt đều như là thầu giấy chanh cũng không thể tránh b à i kiến tiền bối dù là không biết ra sao tồn tại cũng không biết hắn người ở chỗ nào nhưng chính là cái này tùy ý thi triển thủ đoạn cái kia đều tối thiểu là chân quân cao tu mà dạng này góp hẻo lánh đều có thể gặp được huyền đan chân quân có thể n g h ĩ cựu tiêu thiên chỗ sâu là bực nào kinh khủng c h ọ n vẹn qua một phút c h u bình hai người cũng không có đạt được nửa điểm đáp lại trên bầu trời chỉ có ẩm ẩm lôi minh đang v a n vọng chu bình cẩn thận địa t r ầ m rãi n g n g đầu lại trông thấy vũ xuyên thi hại ở phía xa nổi lơ lửng không khỏi thở dài nhẹ nhõm chu tiến linh nhìn qua cái kia thi hại không khỏi lo lắng hỏi thúc công cái này thi hại cùng nhau mang đi chương hai trăm chín mươi bảy hiệu a n bằng đ i ề u thịt người đoạt vũ tộc giấu chương hai trăm chín mươi bảy hiệu a n bằng đ i ề u thịt người đoạt vũ tộc giấu chu bình dám cầm cái này vũ tộc thi hại tự nhiên cũng là có chút nắm chắc mới thanh âm kia hắn cũng nghe được rõ ràng từ lời nói ý tứ đến suy đoán ứng cho là vị đi ngang qua nơi đây nhân tộc cao tu hoặc là đồng nhân thân tộc gần cường đại tồn、tại. mà huyền đan tồn tại thần tức h chính là hóa cơ tu sĩ mấy lần c h i cự cái này cũng mang ý nghĩa vị cường giả kia đã sớm cảm ứng được bọn hắn tồn tại chỉ là khinh thường tại đối bọn hắn động thủ thôi bao quát đối cái này vũ tộc người động thủ cũng chỉ là bởi vì g i a hỏa này mở miệng bục trực mà không phải cái gì khác nếu như cường giả kia thật để ý cái này vũ tộc thi hài tiện tay thu lấy chính là há lại sẽ vứt bỏ nơi này hắn cũng không tin tưởng một giới cao tu không có túi chữ vật coi như không có huyền đan tu sĩ linh khiếu đã có động tiên khác cũng là có thể dung nạp tổn vật tuy nói là nói như vậy chu bình tại liệm vũ tộc thi hài thời điểm vẫn là hướng phía thiên không liên tục không người thở dài. trong miệng lẩm bẩm một chút kính sợ ngôn ngữ lúc này mới dám đem thi hải để vào trong túi chữ v ậ t mà tại cách chu bình ngoài mấy chục dặm lôi tiêu vực nội một vị cầm trong tay phất trần lao đạo nhân cảm giác được một màn này trên mặt mũi giàn mua lộ ra ý cười ngược lại là cái hiểu lễ phép tiểu tử nhìn qua giống như là triệu quốc bên kia tu sĩ cũng không biết có phải hay không ấy phía dưới này giống như liền là triệu quốc khu vực g i à. a nói xong lao đạo nhân phất trần dưng ơ nhẹ cái tiêu kinh khủng bạo loạn lôi vực bắt đầu có chút rung động lại như cùng sinh linh e ngại tại lao đạo nhân trước mặt trống g i n g hình thành một con đường đến trực chỉ lôi tiêu vực c h ố sâu ngươi cái này ngốc hàng ngược lại là càng thông nhân tính xem ra chết tại ngươi cái này sinh linh không tiêu à. thiên không có linh cũng không biết là tốt hay xấu cái này đại chiến hình thành cựu tiêu thiên đều có thể sinh ra y ê u ấ t linh trí cái kia từ thiên địa sơ khai liền tồn tại vô cự c thiên gánh chịu vô số tồn tại mệnh số thái hư lại nên đến trình độ nào ngày nay phương thương cung thật đúng là nhìn không đấu nhìn không hết ta lao đạo ngâm than thở cuối cùng biến mất tại lôi tiêu vực c h ỗ sâu mà chu bình hai người cẩn thận vơ vét một phen cũng là thu hoạch to lớn mặc dù cái kia đại bằng điệu toàn bộ nổ tung tan vỡ nhưng hắn tinh lực tinh hoa vẫn như cũ tiêu tán ở trong thiên địa cũng là bị chu thiến linh thúc làm phệ nguyên bí pháp toàn đảo được đi ra cuối cùng ngưng luyện thành một viên huyết tinh mà đại đa số yêu vật một thân tu vi ngay tại toàn thân huyết lục phía trên viên này huyết tinh mặc dù không thể coi như hóa cơ bảo vật nhưng nếu là để tu máu đạo hóa cơ tu sĩ phục d ụ đi tu vi tăng trưởng cái hai ba thành cũng không thành vấn đề luyện khí tu sĩ càng là khả năng trực tiếp bị no bạo bất quá cái này đại bằng điệu mỏ chim cùng một đôi kim trào ngược lại là giữ lại chừng dài bốn năm thước hung thần liệt, liệt dùng để tế luyện pháp bảo ngược lại là cực tốt vật liệu mà so với t ử vũ tộc thi hài trên thân có được chỗ tốt đại b ă n g đ i ể u những vật này nhưng chính là không chút nào đủ nhìn vũ tộc làm ngàn vạn chim chim vương tộc lại là đã từng ta nhất thời thay mặt thiên mệnh chủng tộc bây giờ cường tộc thứ nhất hắn góp n h ặ t nội tình so với nhân tộc đều muốn hùng hậu kinh khủng hơn nhiều nhưng bởi vì thiên đạo bổ doanh đưa đến sinh sôi gian khổ khiến cho vũ tộc nhất tộc chỉ có mấy chục vật chúng chủng tộc nội tình hùng hậu tộc nhân lại cực kỳ hiểu biết có thể nghĩ mỗi cái vũ tộc sinh linh là bực nào đệ giàu có cũng chính là vũ xuyên bởi vì bản mệnh vũ nổ nát vụn mà không tái chiến chi ý lao đạo nhân lại đi ngang qua ở đây thuận t không phải coi như lại cho chu bình muôn vàn thủ đoạn cũng tuyệt không có khả năng chém giết vũ xuyên có thể hay không đổi k i ị m cũng còn khó nói chu bình tay cầm một khối tinh trắng trong s u ố t đá lởm chầm quái thạch hắn góc cạnh rõ ràng chừng mười sáu mặt lại mỗi một mặt đều giống như đao bổ bố chặt càng tản ra huyền ảo như thế thật đúng là xa xỉ a cái này quái thạch tên là không minh hư thạch chính là một loại cực kỳ chân quý không gian đạo bảo vật chỉ tồn tại ở giới vực ở giữa hoặc là thế giới bình chướng bên ngoài trong đó tồn tại một phương không gian giới chỉ có thể dùng để tồn vật nạp tài chính là không gian lớn nhỏ cùng thạch đầu cái đầu cùng một nhịp thở đối với những cái kêu bất thiện luyện khí yêu tộc tới nói đều là trực tiếp cầm không minh hư thạch làm túi chữ vật làm mà nhân tộc thiện giả bên ngoài không cường tự thân thì là dùng cái này luyện chế được rất nhiều chữ vật bà bối không chỉ có không gian càng lớn hơn nữa còn ổn định giống trước mặt khối này lớn chừng bàn tay không minh hư thạch nếu là giao cho luyện khí tôn g sư luyện cái năm trượng lớn nhỏ túi chữ vật đều dư xài nào giống hiện tại chỉ có ba trượng không đến cũng liền vũ tộc mạnh như vậy tộc chứ cứ quá nhiều bảo địa đầu tiên mới có thể xa xỉ như vậy mà không minh hư trong đá cũng là rực rỡ mươn màu c á có có. trong ạ i đó còn có một khối kinh lôi ngủ đồng linh chính là hàng thật giá thật lôi đạo hóa cơ bảo vật chỉ có lôi tiêu vực chỗ sâu mới có thể mưu đoạt được về phần chu bình khổ tâm thu thập tử tiêu lôi đình trong này càng là chừng mười một đạo ứng cho là vũ xuyên chém giết những cái kia vạn tộc tồn tại có được cái này cựu tiêu tiên đã là cái địa cũng là cơ duyên chỗ t h nhưng thí nhất trùng thiên, phi h lên n diều gặp gió, bại gặp bỏ thì ì m h đạo tiêu, tộc diệt ra vòng A. Tựa tại, như hiện chu ỉ là như vậy trời i khiến địa được cô vũ tộc thi hải, liền giải lôi đất địa được đạo tu hành tất tất tộc quyết tức tu tư chú nhu hành Nhưng chú càng lương. ra cô cả cầu, có cả vũ lập là bình cũng minh bạch hiện tại hắn một khi đem cái này vũ tộc thi hải mang đi cái kia tự mình cùng vũ tộc liền triệt để kết tân đoán ai nếu như bởi vì cái này liền có vòi lại như thế nào tại cái này đại thế tre trở nhà hộ tộc cái này tại ta chu ra có lợi làm lấy chi một bên chu tiến linh chậm rãi mở hai mắt ra mà viên kêu huyết tinh thì đã chìm vào hắn phế phủ chính chậm chạp thoải mái lớn mạnh hắn thân thể theo ăn bằng đ i ề u thịt người đoạt vũ tộc giấu đều là có chút lớn nghịch không ngờ hành vi cũng là để cho người ta sinh thắn thúc công đã tử tiêu lôi đình đã thu thập là đủ chúng ta vẫn là mau chóng trở về tộc địa a cái này cựu tiêu thiên h u n g hiểm khó lường bây giờ lại là cùng vũ tộc kết thù kết toán dừng lại thêm xuống dưới sợ rằng sẽ dẫn tới vũ tộc cừng giả với lại khi thịnh một người c h ấ n thủ tộc địa cái kia lô mãng ta tóm lại là có chút không yên lòng chu bình khẽ gật đầu trước đem nơi đây tung tích xóa đi t h cùng lúc đó lôi tiêu vực chỗ sâu lôi kép viên một đạo vũ tộc tồn tại ngồi xếp bằng chính lấy thân tắm lôi kép tẩy lễ lại làm bỗng nhiên mở ra hai mắt kinh khủng hùng quang trợ hiện đem quanh mình lôi kép đánh tăng ra vũ xuyên như thế nào chết nói xong hắn cánh chim đại triển huyết mạch chi lực bắn ra cường thịnh xuất hiện trước mặt một đạo vết máu trực chỉ vũ xuyên vẫn là chỗ chính khi hắn muốn kích thích vết máu lại có một đạo phất trần đột nhiên hiện hiện tùy ý khẽ vây ở giữa liền đem cái này vũ tộc cường giả đánh trúng thần hồn tán loạn nhục thân chấn động bất ổn cái kia vết máu càng là trực tiếp bị xóa đi tựa như là chưa hề xuất hiện qua còn dám nhìn trộm b ầ n đạo liền chém ngươi đạo trần chương hai trăm chín mươi tám song sâm đồng tu chương hai trăm chín mươi tám song sâm đồng tu khai nguyên mười hai năm tháng b ố bạch khê núi un tùm un tùm tám phong đều có kỳ tuấn chi tượng kính phong sơn đỉnh tường vân dày đặc càng có một bóng người ẩn vào trong đó tu hành dẫn tới mây triệu bành trướng quần quận biến hóa chu bình từ cựu tiêu thiên trở về, về sau trong đó người tu hành tự nhiên chính là trần phúc sinh hắn tư chất tính không được tốt bao nhiêu lúc trước tu hành mây pháp cũng không thế nào cao minh mặc dù có rất nhiều tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng cho đến ngày nay cũng mới luyện khí lục trọng hiện tại có vân tiêu vực những ngày thải vân tường khí hắn tu hành tự nhiên tấn mạnh lên bất quá nửa tháng công phu liền hướng luyện khí thất trọng tăng tiến không thiếu l i ê n ngay cả linh quang chỉ có một tấc ba chu thừa toàn cũng bởi vì tu hành dẫn linh bí pháp đột phá đến luyện khí cảnh giới dù sao làm tộc chính ngày thường sẽ không rời đi bạch khê núi tu hành phương pháp này cũng không sao mà đây cũng là tu hành giới chân thực ảnh thu nhỏ cường giả hàng cường kẻ yếu hàng yếu cái tiêu cựu tiêu trời mặc dù tồn tại ngàn vạn bảo vật nhưng luyện khí tu sĩ ngay cả c ư ờ n g khung đều vượt qua không được lại nói thế nào tầm bảo đến vật bình thường tán tu tiểu tu coi như tư chất không tệ cũng chỉ có thể thu thập được phản vật k h ẩ tu như vậy cái m ư ơ i năm trăm n ă m cuối cùng lại là chứa hậu đối mà nói cho dù tự thân tư chất bình thường thấp những bảo vật này lại là dễ như trở bàn tay về phần minh phong bên hông thanh phong đỉnh núi lại là nhiều một cái đầm nước biết mờ mịt dòng suối chậm rãi chạy sôi mà xuống khiến cho thanh phong ung tùm xanh biết sinh cơ giạt rào ung tùm cái này đầm nước biết chính là từ vũ xuyên cái kia có được thảm cỏ xanh huyền thủy mặc dù không phải hóa cơ bảo vật lại là một loại hiệu lực kỳ lạ thiên địa linh nước ẩn chứa trong đó mờ mịt sinh cơ có thể xúc tiến có cây linh thực dây leo sinh bây giờ thanh phong cùng kính phong là chu gia chủ yếu linh thực nơi sản sinh trôn giấu tại cái này lại cùng địa mạch tướng cấu kết vừa vặn có thể hóa thành gấp rú bạch khê trong hồ ngọc thạch trụ lớn liên miên ngự hải to lớn nguy nga mà tại tận cùng bên trong nhất rất nhiều trên trụ đá lại là khảm nạm lấy cổ quái cháy đen thạch nham điện quang lôi cung lấp lóe hiện hiện cẳng có một đạo lôi quang linh ảnh trong đó phiêu đãng thỉnh thoảng liền có lôi đỉnh từ thiên không rơi xuống đánh cho điện quang lấp lóe lôi hỏa luyện thạch năm này tháng nọ dưới khiến cho toàn bộ ngọc thạch lâm hải đều ẩn chứa một chút lôi đỉnh như thế tựa như lôi chạch điện hải khoáy động tư phương liền là đáng thương những cái tia ở đây xây tổ chim chim cùng phụ cận thủy vực tôm cá Tuyệt đại đa số chu bình xếp bằng ở thạch đảo vùng ven nóng nhìn tám phong đầm phong thái mặt lộ vẻ vui mừng vui nhưng tám phong có thể có hôm nay khi phái cũng không hưởng phí cái này mấy chục năm gian khổ khổ sở chậm nghĩ đến cái gì bị thương c h ầ m thấp chỉ là minh h ồ không nhìn thấy những này phanh phanh phanh s ó n g nước xa lánh thạch đạo phát ra tiếng vang cực lớn thạch man đem đầu lâu chậm rãi tới gần sau đó phun ra một viên đen hạt cháy nham tản ra nồng đậm đất đá đạo t á c dẫn tới bốn phía miếng đất nện vững chắc ngưng kết nước hồ càng trở nên vũng bùn hắn chính là cái kia đất đá đạo bảo vật theo lý thuyết bảo vật này không có dễ dàng như vậy ngưng tụ thành hình nhưng bây giờ nguy cơ đang ở trước mắt chu bình cũng chỉ có thể bỏ qua bộ phận tương lai mà đổ cầu lập tức chu thừa từng tại bình tay n g h o n g ê trái hư nắm cái này thạch nham liền rơi vào hắn lòng bàn tay sau đó bị thông linh ngọc biến thành cá bạc một ngụm nước vào khiến cho cá bạc khí tức đột nhiên bước lên thân thể cũng bắt đầu phát sinh rõ ràng biến hóa bất quá bây giờ dùng cá bạc để hình dung ngược lại là có chút không quá vừa làm thân hình thon dài hối lượn hình như rắn mãng long thuộc ngọc trắng lân phiến tầng có rơi tự nguyên bản vây cá mảnh đôi dài mà như sợi thô giống như màu tường vân bố t h u ọ n theo phun trào mà tung bay phiêu đãng tựa như ngọc long tại đảng vân đi phong ngọc long tùy ý l ư ợ n vòng sau đó phun ra một đạo điểm hóa linh quang rót vào thạch man trong cơ thể khiến cho hắn linh cơ máy liệt sơn nhạc khí tức càng cường thịnh không thiếu thông linh ngọc chỉ có thể điểm hóa một tôn thạch linh những này góp nhặt điểm hóa linh quang tự nhiên chỉ có thể dùng để tăng thêm thạch man linh tính chu bình cười nhìn lấy thạch man trong lòng không khỏi nổi lên suy tư thế gian đồng tu mấy đạo người đều có ta bây giờ l i n h quan g b ả y tấp chưa chắc không thể thử một chút song sâm đồng tu ra sao phong thái đạo tham tu hành pháp ngoại trừ đạo thứ nhất bản m ệ n h đạo tham là phá cảnh mà tu không được liệu lĩnh bên ngoài còn lại đạo tham tu hành thì hoàn toàn là nhìn có hay không bảo vật chỉ là đối với đại đa số hóa cơ tu sĩ tới nói bảo vật khó được tất cả đều là được một đạo tu một đạo cho nên liền xuất hiện tiến hành theo chất lượng tu hành giả tượng mà trên thực tế chỉ cần bản bệnh đạo tham vững chắc hóa cơ bảo vật sung túc coi như một hơi đem còn lại đạo tham toàn tu cũng không có vấn đề gì nói xong chu bình liền hóa thành lưu quang trốn vào bạch ngọc cung chỗ sâu tùy theo đầm bắt đầu hiện hiện yếu ớt đạo tắc uy thế thạch mang ặ p chu bình rời đi cũng mất mới hưng phấn vui sướng một lần nữa yên lặng tại bạch khê trong hồ hóa thành sơn nhạc mà hắn khí tức thì cùng địa mạch tương liên dẫn tới tứ phương địa khí hội tụ ở đây nhưng lại chậm r ã i tan h ẳ n ra tựa như sinh linh hô hấp đồng dạng cũng chính là cái này hô hấp ở giữa hắn trong cơ thể thạch tâm cũng theo đó chậm chạp lớn mạnh bán ra yếu ớt r ự rỡ minh phong đỉnh núi từ kim đằng dưới chu thiến linh chính vận khí luyện hóa trong cơ thể đại bằng điệu huyết tinh bỗng mà ở tại bên cạnh cách đó không xa chu hi thịnh khoanh chân ngồi quanh thân bắn ra nồng đậm hoa khí càng có tử diễm như lửa rắn tiết ra cho dù chu tiến h linh một mực thi pháp ngăn cách cũng vẫn là đốt đến bốn phía cỏ cây suy chết liền ngay cả tử kim đằng đều hệ vải không thiếu từ vũ xuyên cái kia có được tí minh m xích diễm chính là cựu tiêu thiên bên trong lửa tiêu vực đặc thù hoa khí trong đó còn ẩn chứa bộ phận quan g đạo n h thế đối với chu hi thịnh tới nói chính là cực tốt tu hành tồn tại đã vô địch đồ tu hành pháp lại không có đạo tham có thể tu muốn hướng phía trước tiến thêm một bước chỉ có thể đi luyện hóa cái khác hỏa đạo linh vật lớn mạnh xí tâm viêm chu tiến h linh nhìn lấy mình tỉ mỉ vun trồng cỏ cây khô héo suy chết cũng là có chút bất đắc dĩ nếu không phải bây giờ cái khác b ả y phong đều đã hóa thành linh trạch sợ lựa chọc tức địa thế linh cơ nàng định không cho chu hi thịnh tại cái này tu hành xem ra ngay sau đến chuyển t ò a n ú i nhỏ thả bạch khê trong hồ không phải hi thịnh ngay cả cái tu hành địa phương tu hành đều không có mà tại chu hi thịnh trong ngực một đầu xích hồng như máu tiểu xà xoay quanh thành đoàn ngủ say lấy đỉnh đầu nổi một cao ngất bụng có phấn lộn nhỏ chảo h ư nắm hỏa khí như cầm bóng quanh thân càng không ngừng có vết má hiện hóa ra cường hành mới thân thể long uy của v n coi khí tức đã đạt đến luyện khí bắt trọng đồng thời còn tại không ngừng bước lên lớn mạnh vũ xuyên không minh hư trong đá có không thiếu hóa cơ yêu v ậ t thi hài trong đó đại đa số đều đã t ổ n nhập chu gia tộc kho mạng xương đương gia tộc nội tỉnh về phần đầu kia thuần huyết long xương cốt thì bị toàn bộ phân thây tách rời toàn thân tinh huyết thuộc về chu hy thịnh để hắn dùng để lớn mạnh linh sùng tiểu thanh mà huyết nục đều để chu thừa minh lấy đi dùng để nuôi nấng công minh đã làm u ố n nhìn một chút có thể hay không gấp rút hắn huyết mạch thất tỉnh cũng là hy vọng hắn sớm ngày thành tiểu hóa cơ yêu vợt dù sao t h ự chương t t thú chính là một p dị t hai ú c trăm chín mươi chín nhân đạo trị có phương pháp chương hai trăm chín mươi chín nhân đạo trị có phương pháp chu tiến linh xuất hiện tại đông bình trên tòa tiên thành không quan sát tự mình xây tiến thành mặc dù chỉ có phương viên vài giảm lớn nhỏ lại là h i ể n thị do nguy nga hùng vĩ cao bảy trượng tưởng thành đứng sừng sức ở đại địa bên trên đem tiên thành cùng ngoại giới cách xa nhau ra ngoài thành vùng quê hùng tùm càng có rất nhiều thành chấn thôn sóng giải tựa như đầy sao đem tiên thành bảo vệ chính giữa mà trong thành thì là ngàn vạn lâu vũ phòng xá săn sát cao ngất ngay cả mây rất nhiều phường các cao lớn hùng vĩ càng có cường hạn pháp trận che chở uy thế mênh mông b ằ n g bạc giải rác biệt viện lịch sự tao nhã thoát t ụ c p h ủ quang trận màn hiện lên biến hóa tự thành một phương tiên điệm ấ y chỗ phường thị càng là tiếng người h ê n áo ồn ào náo động thanh â m như sấm không dứt càng không ngừng có dòng người từ ngoài thành chằ khiến cho tiên thành hiện thị rõ phồn vinh long hổ vệ xếp hàng tuần sát thiết giáp hàng nhận uy thế rào r ạ n g túc s á t chi thế khiến cho qua lại người đi đường sắc mặt sinh ra sợ hãi mà xa xa nội thành càng có rất nhiều linh quan g hiện hiện có lẽ có tồn tại ngự không l â m dưới dẫn tới trong thành p h ạ m tục bách tính bạo động nếu là lấy thuật pháp nhìn đến liền có thể phát hiện đông bình tiên thành mặc dù dẫn tụ tứ phương linh khí tại trong thành nhưng những linh khí này chủ yếu ngưng tụ tại nội thành khu vực còn có ngoại thành bộ phận b ệ n viện nồng độ linh khí cũng là có chỗ khác biệt c dạng t này h lâu dài dĩ vãng xuống tới một chỗ tự nhiên là sẽ hưng thịnh phồn ninh nhưng chu gia dù sao thân ở biên cương khu vực phía nam là người ở thưa thất chấn nam phụ phía tây lại là thiên h ồ yêu t ộ c chỗ theo đại dông núi cho dù thành lập tiên thành tới chỗ này tu sĩ cũng không có nhiều ít bây giờ nội thành vẫn như cũ d n g tuyết ngoại thành càng là chút khải linh tà tu hoặc là vì cầu trường sinh phạm tục thương nhân cũng chính là những năm này kim lâm đạo viện giáo sư ra không thiếu đệ tử liền ngay cả luyện khí tu sĩ đều nắm chắc vị tình huống như vậy mới tốt vòng vo vò một chút đợi cho ngày sau chỉ hạ phạm tục nhiều tu sĩ liền cũng có thể nhiều bắt đầu đến lúc đó cũng không trở thành như vậy q u ả n g cụ bé. chu tiến h linh suy tư liền hướng tiên thành đông chỗ một phương phồn hoa phường thị bay đi bởi vì h ế n chỉ lan chỉ là nhất giai trận pháp sư chu gia cũng không muốn mua nhị giai pháp trận tại đông bình phía trên tòa tiên thành cho nên đông bình tiên thành mặc dù pháp trận rất nhiều lại cũng chỉ là nhất giai chi vận mà những ngày pháp trận tại chu tiến h linh trước mặt tự nhiên c ũ n g không có tác dụng không khác đông phường hoành tung đều có ba đường phố phồn hoa huyên náo người đi như nước chạy lại là hiển thị do náo n h i ệ t chi tượng tiểu thương các bán hắn vận không càng đường đi nửa phần người đi đường không người thương thảo h i ể n lành giao dịch cũng có người cố ý náo sự ồn ào lại là lập tức có long hộ vệ xuất hiện đem mang đến nơi khác nếu là dám can đảm phản kháng càng có tu sĩ hiện thân đem chấn áp mang đi bốn phía người đi đường lại là không có bao nhiều phản ứng c à n trong đường lớn tiếng hai n h h bên phân lập lấy bốn vị long võ giáp vệ khôi ngô khỏe mạnh hung thần lạnh thầu xương chính giữa thì quỳ mấy cái khải linh tu sĩ cùng phạm nhân toàn bộ nhà đường tĩnh mịch đi mắng khiến cái này khải linh tu sĩ sợ hãi khó có thể bình an chỉ nghe thấy thanh thúy nhỏ r ộ n g chu hy việt đem bút lông đem thả xuống những khải linh đó tu sĩ cùng phạm nhân lập tức dọa đến giật mình run dậy bọn hắn đã phạm tội gì bên cạnh một cái long h ổ giáp vệ cất bước tiến lên c h ắ p tay ô m q u y ề nói n mấy người kia vi phạm đại nhân chính lệnh cố ý n h u loạn phường thị trật tự nghe được câu này chu hy việt trầm rãi ngầm đầu hai mắt lấp lóe nhu hòa sáng rực lại là để đường hạ đám người kinh dị sợ hãi bởi vì bọn hắn nhìn thấy chính là sơn nhạc đầu đá mặt trời rủ xuống lông mà ở trong mắt chu hy việt những người này đỉnh đầu lại là hiện ra đặc biệt như khí hoặc nhiều hoa quả đều là xanh vàng chi sắp đây là vỏ kh bình thường chỉ có hóa cơ tu sĩ mới có thể thấy rõ phạm nhân trên người mỏng manh nhân khí mà chu hy việt người tu hành nói thực lực lại vượt xa đường hạ mấy người ngược lại là tại khải linh cảnh giới liền có thể nhìn đến rõ ràng rõ ràng các ngươi vì sao nhiễu loạn vườn thị trật tự nói xong trong mắt của hắn sáng rực càng cường thịnh sau lưng càng có hư trắng chi khí h i ể n hiện h ắ n thanh â m mười phần nó n ố t lại ẩn chứa quần quận uy thế giống như minh cầu v ò n g xuyên nhật bản trực kích đường hạ tâm thần của mọi người tiểu nhân là giao phó không dạy nổi lúc này mới không thể không khóc lóc con sòm nhất tinh g ầ y nam tử sợ hãi run rẩy đem trong lòng khổ sở từng cái đạo tận mà đầu đỉnh nhân khí lại là từ đầu đến cuối không có phát sinh biến hóa gì hiển nhiên lời nói là thật tuy nói nhân khí biến hóa đã phân h i ể u chu hy việt nhưng không có trực tiếp hạ quyết định đ o ạ n mà là thông báo bên cạnh thân long hổ vệ đi tìm hiểu tình huống dù sao thế gian thật giả hư thực khó tả định liền xem như nhân khí cũng có thể che lấp sinh biến dùng để nên ngừng án thủ đoạn liền tốt t ừ không thể tin hoàn toàn t h ẳ n g đến sự tình đều sáng tỏ chu hy việt lúc này mới cao dọ quát việc này sai tại ngươi hắn s o n ư ơ n g khách sạn chi trách tự sẽ truy vấn phạt ngươi quét sạch phường thị ba ngày có gì dị nghị không người kia nghe xong vội vàng cảm kích dập đầu đại nhân công chính đại nhân nhân hậu chu hy việt chỉ là phất phất tay liền đem ánh mắt rơi vào đằng sau mấy người trên thân tuyệt đại đa số cũng chỉ là lông gà v ò tỏi việc nhỏ hắn tự nhiên là nhẹ phạt lấy đó khuyên bảo nhưng trong đó có hai người tại bị hỏi tội thời điểm đỉnh đầu nhân khí lại là chập trần biến hóa h i ệ n nhiên là trong lòng có quỷ mà sợ hãi từ đông mà đến người sống chu hy việt tinh tế suy tư nhưng trong lòng thì có đáp án hắn tiếp nhận cái này đông phường quan mục kỳ thật chạm đến gia tộc một ít người lợi ích giống như bị hắn định ra tới tuần hy mẫn còn có hai tông tuần hy sa Mà hai người này mặc dù là phạm nhân, lại là chu Minh mạch mẫu Chu cùng Chu tộc tộc Chu chỉ tộc. dù là lại là là này, phía nhân, Hồ hai hạ Hai Trường An tiên người Gia sau đều tử đệ, vợ khả năng rất lớn là bọn hắn phái tới cố ý buồn nôn hắn đương nhiên còn có thể là cái khác tông mạch dở cho quỷ cố ý bước lên sự cố từ đó đục nước béo cỏ cũng có thể là là chu gia bên ngoài thế lực gây nên nhưng hắn chưa hề qua n minh chính đại t h u ố c sử qua nhân đạo chu gia chỉ hạ biết được hắn tu hành ít cho nên như vậy khả năng cực tiếu h người tới đem hai người này giải vào trong lao một số thời khắc cũng không cần mình đi tìm kiếm đáp án bởi vì đáp án sẽ tự mình nổi lên mặt nước hắn chỉ cần đem hai người này giải vào trong lao ngồi tính h phong mưa thế lực sau lưng tự nhiên sẽ tự loạn c h ậ t cước lại tại lúc này hắn trợt có nhận thấy sau đó dạo chơi đi đến nha môn hậu đường liền trông thấy chu thiến linh mỉm cười mà đứng nhìn qua chu hi việt đỉnh đầu hiện hiện đồng đậm nhân vọng chu thiến linh vui mừng cười nói xem ra tiểu hi càng làm không tệ như thế đến dân tâm hy vọng chu hi việt cười ngượng ngùng lấy sau đó không người thở dài cô cô ta bây giờ nhân vọng đã đủ muốn đột phá luyện khí cảnh giới chỉ là nhân đạo cùng chúng tương liên chất nhi lo lắng động tinh quần quận dẫn tới người bên ngoài ước đoán muốn mời cô, cô là chất nhi hộ đạo chương ba trăm song trèo lên t r ư ơ n g ba trăm l song trèo lên chu tiến h linh nghe tiếng khẽ giật mình chợt tiến lên thăm dò bọn hắn đối chu hy việt kỳ vọng cực cao là hy vọng hắn góp nhặt đủ nhiều nhân vọng từ đó thay thế ba sợi nhân khí kiếm đủ ba mươi sáu số lượng thành tựu i tiên thiên linh khiếu hiện tại chu hy việt nói như vậy nàng tự nhiên muốn hảo hảo kiểm tra một phen đ ể phòng là đứa nhỏ này sau khi xuống núi nhận người bên ngoài ảnh hưởng tâm tư táo bạo mà gấp công n ộ i vàng như vậy thăm dò lại là để trong nội tâm nàng kinh ngạc bởi vì chu hy việt trên người nhân vọng cực kỳ nồng đậm thuần túy chỉ có chỉ hạ bách tính chân tình hy vọng mới có thể như thế nói do hắn thật lành nghề hiện thực thân phạm tục mà coi trong cơ thể liền có thể trông thấy ba mươi ba sợi phủ trắng chi khí đang c u ộ n trào cực kim nện vững chắc vững chắc tự nhiên như không giống khí c h ạ c h chu hy việt đã sớm có thể đột phá l u y ệ n khí chỉ là m u ố n viên mãn bua ô h u y ế t từ đó thành t i ể u tiên thiên linh thiếu cho nên mới một mực rừng ở khải linh đ ỉ n h phong rèn luyện lắm động tiểu hy càng làm không tệ nhân đạo đồng nhân tộc mỗi người một vẻ ngay cả ngươi nếu là ở cái này đột phá tất nhiên sẽ dẫn tới chung quanh phạm tục di động nói xong chu thiến linh liền p h t tay áo đem chu hy việt kéo lên hóa thành thanh phong hướng bạch khê sơn phi đi cuối cùng rơi vào xích phong khu vực, khắp núi thanh phong phát ướp liền nghe dừng trúc k h ó i động không hưởng nơi đây lịch sự tao nhã lâm trung bình ngày không người vừa v ẫ n thích hợp người đột phá chu tiến h linh nói xong lại lấy linh n i ệ m cảm giác b ố n phía miễn cho có người ẩ nấp n nơi này chu ra t á g phong cái khác mấy phong hoặc là có họ khác tu sĩ quản lý hoặc là liền là dị tượng địa thế sẽ đối với chu hy việt tạo thành ảnh hưởng thích hợp nhất cũng chính là xích phong mà cái này khắp núi hồng diệp biệt trúc cũng là h i ể n thị rõ thanh nhã tự nhiên để chu tiến linh bản năng thân cận một chút về phần chỗ sâu nhất cái tiêu đạo phất sắc ư ơ n g thì là bất chi bất giác hóa thành một đạo hư bạch thanh phong hiển nhiên là nhận lấy hồng diệp biện trúc ả chất nhi minh bạch chu hy việt ngồi xếp bằng lắng lại liêm khí theo hắn tâm niệm phun trào quanh thân uy thế cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi d i ệ u hắn trong cơ thể ba mươi ba sợi nhân khí hội tụ là một chỉ t ạ i bụng dưới hóa thành một phương mãnh liệt luồn khí xoáy khí tức sụp sôi cuồn cuộn càng l à cuốn lên một cỗ gió nhẹ dẫn tới hồng trúc rung động một bên chu thiến linh lại là lòng có cảm giác mặc dù chu hy việt chỗ hiện hiện uy thế cực yếu còn không có bên cạnh thanh phong cường thịnh nhưng cho nàng cảm giác liền như là không cách nào coi nhẹ minh hỏa càng là cùng nàng có cực kỳ huyền diệu liên hệ cũng không phải là huyết mạch cũng vi đạo thì mà là quả thật về nào theo thời gian trôi qua chu hy việt trong cơ thể luồng khí xoáy tấn mạnh b i ế n ả o sáng rực a o hội ở giữa tựa như thiên địa phá vỡ linh khiếu chi vi đã hiện hiện lại tại lúc này chu hy việt đ ỗ n g nhiên xé nát một tấm bầu chú liền có một cô vô hình lực lượng hiện hiện đem cái kia luồng khí xoáy giam cầm bất động hắn quanh thân nhân vọng chi khí bắt đầu chậm rãi tụ hợp vào hắn bụng dưới cùng cái kia luồng khí xoáy tự dùng khiến cho luồng khí xoáy càng lớn mạnh giống như mây trắng nguyên bản hiện lên linh k i ế u chậm rãi tiêu tán ba mươi sáu sợi nhân khí biến thành luồng khí xoáy không ngừng tụ cho đến hóa thành một điểm biến mất không còn hết thể lâm vào yên tĩnh. Sau đó, một đạo sáng dược từ chu hy việt bụng dưới chính giữa bắn ra hóa thành một phương linh khiếu càng là bộ p h á t một cỗ uy thế tứ tán đạn ra đánh dừng chút cẩm ẩm rung động luyện khí thành phương này linh khiếu viên mãn vô huyết giống như tiên tiên liền có đồng dạng với lại cho dù là vừa mới thành công mở ra cái này linh khiếu cũng có như hạt động này có thể so với bình thường luyện khí nhất trọng ba mươi sáu sợi chính là chín t ứ c linh quan cực hạ n tại cái này phía trên liền là tiên tiên linh khiếu căn bản liền không có khải linh cảnh giới với lại tiên tiên linh khiếu so với khổ tu đột phá người linh khiếu phải lớn một chút cũng hoặc là nói cái này mới là linh khiếu bình thường lớn nhỏ ngược lại là khải linh tu sĩ linh khí không đủ cho nên linh khiếu tiên t i ê n phát dục không tốt nhìn qua chu hi việt khí tức kéo dài như xuyên tán phát u y nghiêm càng dạy đặc cường thịnh không ít chu thiến linh cũng là vui nhưng vui mừng chỉ cần hi việt không đi đường nghiêng tương lai ủy vào nhân đạo nhất định có thể che chở nhà di ê n t r u y ề n kim lâm đạo viện linh t u phong chu thừa minh xếp bằng ở trước lò lượt đàn chính trầm tư suy nghĩ lấy độc đàn phương pháp luật chế thỉnh thoảng hướng trong lò đàn ném chút cổ quái đồ vật liền nghe sau lưng chuyển đến ồn ào tiếng la thừa minh à lúc nào cho lão hùng ta đem những n à y thịt rồng l như vậy ăn quả thực tốn sức khó chịu không minh xếp bằng ở đại điện nơi hẻo lánh đang không ngừng gặm ăn thịt rồng ăn đến khí huyết bí phát quanh thân lông tóc sáng tỏ bóng loáng thực sự không được ngươi tìm chút non m i ệ n g cây trúc đến cũng tốt lắm l á o hùng đều cho thịt rồng nhét cái răng chu thừa minh nghe được tâm phiền ý loạn lại l a bước nhanh đi đến thiên điện chuyển đến mấy cây thô t o măng hô to l á o hùng ngươi trước đừng lên tiếng mới ta đều có ý nghĩ cho hết ngươi tranh cãi nào không có nói xong lại tiếp tục trầm mê ở đàn lô linh hỏa trong miệm tranh, tranh có từ thỉnh thoảng móc ra bảo tải ném vào trong đó hoặc mười năm lô công hoặc là cái gì còn có rắn răng chuột đủ chi vật không minh không còn lên tiếng chỉ là đem mang ôm đến trước mặt một n g ụ m non m i ệ n g cây trúc một n g ụ n non thịt rồng ngược lại là ăn đến say xương ngon lành h ã n khí tức không ngừng bốc lên cường thịnh quanh thân lông tóc giống như cương châm b ả i dầu huyết nhục gân cốt cao long cường tráng chỉ là bộ dáng ngốc manh mật mạ ngược lại là không chút nào lộ ra hắn hung thần cũng không có giống trước đó như thế huyết mạch thất t ỉ n h thẳng đến hơn phân nửa thịt rồng đều tiến vào không minh mụn hắn thân thể run lên bần bật, bật sau đó liền có kinh khủng hung quảng bắn ra trung tiên khuấy động chương ba trăm linh một nói thẩm chương ba trăm linh một nói thẩm kinh khủng hung quan g tại thiên không quét sạch vân hải c u ầ n c u ộ n như nước thủy triều thiên lở mở chìm như mực nghiêng khủng bố như thế uy thế dẫn tới kim lâm sơn d ị động đạo viện đệ tử chớ không kinh hại e ngại khắp núi chim thú dị quái càng là trốn ở trong huyện động r u n l y bảy tựa như là có cái gì kinh khủng tồn tại muốn hàng thế chu thừa minh chính vong ngã t r ầ m tư cũng là bị s o i lương truyền đến bảng bạ c u y áp trung kích trực tiếp bị tính cả đàn lô cùng nhau tung bay trùng điệp nện như điên ở trên vách tường nện đến ngây nô không rõ h ã từ tạc vật bên trong bỏ người lên khó khăn thúc làm thuật pháp bảo vệ quân thần nhưng ngày xưa kiên cố như bản thạch á giờ phút này lại như là sương tuyết cấp tốc t ă n giã cho dù là quận mình thành đoàn thân hình của hắn hay là tại lung lay sắp đổ tay chân huyết đ ụ c tức thì bị uy áp nghiền ép l ó m sợ người đang sợ nhưng dù vậy ánh ngọc bình t r ư ớ n g tiêu hao cũng vẫn là cực kỳ khủng bố khiến cho chu thừa mình trong cơ thể linh lực giống như thủy triều điên c u ồ n g chút xuống chẳng qua là mười hơi không đến liền đã chỉ còn lại sáu thành gấp đến độ hắn liên phục mấy viên b ổ khí đan c a o giọng hô to lão hùng ngươi đây là thế nào a nhanh kiềm chế uy áp a lại không thu ta liền bị ngươi tươi sống đẻ chết a không minh nằm dạp trên mặt đất thân hình khổng lồ bên trên nổi lên vô số dữ tợn vết máu nguyên bản mượt mà đáng yêu đã không còn tồn tại bộc lộ bộ mặt h u n g ác ở sau lưng hắn hiện ra một đạo to lớn hư ảnh đó là một đầu khôi ngô hùng tráng man hoang cự thú h u n g qua n g mênh mông như v ự c sâu cho dù là triển lộ ra tơ sợi khí t ứ c đều để chu thừa minh thân hồn ngăn không được địa run rẩy bốn phía đất đã càng là vỡ nát sụp đổ chỉ gặp không minh chậm rãi đứng lên hai mắt đỏ như máu nhùm dần kinh khủng uy áp tùy theo tăng vọn bộc phát trực tiếp đem chu thừa minh ép vào thổ nhượng bên trong giống cái kia cự thú hư ảnh không ngừng ngưng thực từ nguyên bản hư hào hướng về chân thực một chút xíu cố động lông tóc mạnh mẽ hai mắt thần vận từ lộ ra h u n g qua n g l i ệ t liệt, liệt. chu thừa minh nhìn qua ánh ngọc không ngừng tan giã u a n h thân huyết nục tức thì bị ép tới nện vững chắc biến hình sắc mặt cực kỳ ngưng trọng như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp nhất định phải tìm biện pháp tự cứu nghĩ đến hắn từ trong ngực móc ra kim truy pháp khí hiện hóa uy thế ngăn cản tại trước người hắn trong thức hải ngự thú ân ký cùng rung động theo tùy thời đều chuẩn bị ép diện không minh tàn hồn lại chậm chạp không xuống tay được hắn cùng không minh cũng sớm chiều ở chung được hơn mười năm tuy là chủ tớ phân chia nhưng tình nghĩa sớm đã nồng hậu dày đặc sâu nặng cái này khiến hắn như thế nào hạ thủ được chính làm chu thừa minh do dự thời khắc cái k i a c ủ hung thần uy thế lại là trầm rãi thu liệm lắng lại không minh thấp nằm tại đất thân thể có chút hở ra kinh khủng hung thú hư ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện rung động tứ phương chỉ là cái k i a hư ảnh thủy chung không đủ lương thực càng l à bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ mắt nhìn thấy liền muốn tiêu tán phá diện không minh ha to miệng rộng, còn lại những cái kia thịt rồng liền đều bay vào hắn bộ phụ hóa thành rào g ạ t khí huyết bí phát bạo động hư ảnh cũng theo đó nhưng tựa như là không có đạt tới điểm tới hạn hư ảnh lần nữa bắt đầu tiêu tán hư hóa không minh gấp đến độ lớn tiếng g ầ m rú thừa minh nhưng còn có yêu vật huyết n ụ linh đan rượu dược cũng được lao hùng ta muốn thuế biến thất bại nó dù sao chỉ là đầu tạp huyết thực thiết thú muốn lộ s á t thành liền hóa cơ như thế nào nuốt thịt r ồ n g liền có thể nghe được câu này chu thừa minh trong lòng nghĩ định sau đó từ trong ngực móc ra mấy k h o ả minh huyền đan đỉnh lấy rào dạ tuy áp ném mạnh ra ngoài minh huyền đan chính là chu thừa nguyên lấy phục thân thể đan làm cơ sở khai sáng đặc thù đ a n dược trong đó sinh cơ nồng đậm huyền linh tươi sáng Đối ngao nhỏ như phục hồi như cũ hiệu cũ lực đ n còn dược k h ô giống có t g h n man hoang l hung giống vang vọng đất trời hung thú hư ảnh đứng sừng sững giữa không trúng bàng bạ c uy thế quét sạch một phía mà không minh thân thể lại là không tăng phản giảm chu thừa minh lại là như gặp phải lôi cức hai mắt tan giá tê liệt ngã xuống trên mặt đất khí tức thở hơi cuối cùng đem diện tự nhiên như tử vật ngự thu ấn ký từ tu sĩ hồn phách c h i lực ngưng tụ m à thành quan hệ đến tu sĩ căn bản chỗ cho dù mới là chu thừa minh chủ động giải trừ nhưng cũng vẫn là bị yêu hồn d ị động trùng kích ra không nhỏ thương tích mà đối với luyện khí tu sĩ tới nói hồn phách bên trên một chút thương tích vậy cũng là trí mạng khó lành thái h o ạ chưa chừng liền biến thành xí n ố c cách đó không xa không minh khí tức chậm rãi bình phục đã biến thành một đầu chỉ có trượng cao cấu thú trên thân lông tóc hấp bạch tưng dao mượt h á n đen như mực đôi mắt chuyển động liền có rào rạc hung quang trợi hiện tay gấu đắp đất liền dấm đến thổ địa băng liệt nát làm vô số tơ nhện vết rách thiên khung dị biến tiêu tán theo kim lâm sơn bên trong sợ hãi bách thú cũng dần dần chấn an xuống tới lại là vẫn đối linh tú phong tràn ngập e ngại k h i ế p đảm bởi vì yêu vật tu hành ở chỗ tăng tiến đ c thân mà không phải nhân tộc như thế luyện hóa đạo tham đột phá tạo thành động tĩnh tự nhiên cũng không có nhân tộc như vậy to lớn dễ thấy cũng chính là không minh làm thức ăn sát thú chỗ ăn lại là long trúc và không ngay cả động tĩnh như vậy cũng sẽ không có không minh chậm rãi đi đến bất tỉnh nhân sự chu thừa minh trước mặt đứng thẳng bất động ngắm nhìn mặt lộ vẻ thống khổ thanh niên bây giờ hắn đã thành thiệu hóa cơ yêu vật yêu hồn càng là quý nhất lương thực c h i t để hóa thành t ự do thân mà chu thừa minh lại hôn mê không biết nếu như nó hiện tại xuất thủ đem chu thừa minh giết chết chỉ sợ cũng không có người có thể ngăn cản được sinh tử chi biến hoàn toàn chỉ ở thứ nhất m i ệ m ở giữa nhỏ thừa minh à, sau này lão hùng ta che chở ngươi nhưng ngươi đến cho lão hùng ta tìm mỹ vị ăn không minh miệng nói tiếng người sau đó thúc làm bàng bạc yêu lực c à n nuôi chu thừa minh thân thể thật lâu chu thừa minh mới từ trong ngủ mê tỉnh lại lại là cảm giác đầu đau mớn n ứ c ngây ngô nặng nề ngay cả ôm đầu hít vào khí lạnh lúc này mới không có ngã đầu cắm xuống đi vừa đả thương hồn phách liền dám loạt động cũng không sợ thân hồn bất ổn biến thành đồ đẩn không minh ngồi ở một bên tinh tế nhai nuốt lấy tươi non măng chu thừa minh nghe tiếng nhìn lại lại là hơi sững sờ lão hùng ngươi thế nào giống như nhỏ đi ngạc nhiên lão hùng ta đột phá hóa cơ thể phách ngưng thực c n g kiện tự nhiên là nhỏ đi thôi nói xong không minh còn lắp lắp thân thể hát bạch lông tóc tương dao sinh huy cái này thịt rồng thật sự là ăn đến lão hùng ta vội vàng không kịuẩy như thế nào thoáng một cái liền ăn thành hóa cơ đây cũng là để chu thừa minh tâm thần đại tác vội vàng tại thức hải bên trong ngưng tụ hồn thuẫn những vật này dù sao hóa cơ yêu vật cũng là hóa cơ mà cả hai cách xa nhau còn gần như thế lại thêm chu thừa minh hồn đạo t h e lấp thủ đoạn mới đều phá diện tự nhiên ngăn không được thông minh cảm giác nói là đại trương môn hộ đều không đủ chương ba trăm linh hai lấy chiến luyện binh c h i pháp chương ba trăm linh hai lấy chiến luyện binh c h i pháp không minh từ đột phá hóa cơ về sau lại là trở nên càng lười biếng cả ngày vô tung vô ảnh cũng không biết trốn ở kim lâm sơn cái góc nào ngủ say ăn nghỉ chu thừa minh duy nhất có thể trông thấy nó thời điểm liền là g i a hỏa này đến linh tú phong vận chuyển cây trúc đi gặp ăn hoặc là đến trộm hắn đan dược ăn tuy nói cái này khiến hắn cực kỳ bất đắc dĩ lại cũng chỉ là luyện thêm chút đan dược đặt ở dược hồ bên trong lấy cung cấp không minh ăn vụng người cái này lão hùng thật sự là hết ăn lại nằm bệnh lúc trước ta như thế nào liền tuyển ngươi làm linh thu a tại phía x a bạch khê núi chu thiến linh mấy người cũng biết được không minh đột phá tin tức lại là không có cái gì rất lớn phản ứng ngược lại là chuyên môn an bài nhân thủ tại xích phong đ ố n trúc sau đó không xa mấy trăm dặm vận chuyển kim lâm sơn dù sao không minh bây giờ chính là hóa cơ yêu vật chu ra thật đúng là không có thích hợp thủ đoạn đến giam cầm hạ phục ù n g bước lên phong h i ể m câu thân giam cầm còn không bằng mượn tình nghĩa tương hòa thân cận bằng vào không minh cùng chu thừa minh quan hệ chỉ cần không phải phát sinh cái gì nghiêm trọng sự cố cái so ứng làm liền rất không có khả năng phản bội mà dạng này còn có một cái lợi chỗ vậy coi như là kim lâm sơn có hóa cơ toa chấn chu hi thịnh cũng không cần cô thủ phòng bị liền có thể an tâm tu hành càng là có thể coi như chu gia cơ động hóa cơ chiến lược dù sao chu gia cái khác mấy tôn hóa cơ tồn tại đều có rất nhiều không tiện hạn chế như đám an mặc dù thực lực cưỡng hãn nhưng hành động chậm chạp chấn thủ tộc địa thích hợp nhất về phần ra ngoài giết địch đó còn là không đi cho thỏa đáng chu tiến h linh tu yêu đạo k i a liền càng là không thể ra ngoài đi lại không phải chưa chừng liền bị hắn tu chộp tới câu vì chấn tộc linh thú mà chu bình lại quanh năm bế quan không ra hiện tại không minh đột phá cuối cùng là đem chu hi thịnh giải phóng đi ra nếu là chỉ hạ phát sinh cái gì khó mà giải quyết đại sự hắn cũng có thể đi xử lý một hai đông bình tiên thành đi về phía nam năm mươi dằm một phương giải đất bình nguyên một phương thành nhỏ sừng sững nguy nga trong thành căn phòng đều là thạch nham dựng nên lô cốt cao luy vững chắc bốn phía thổ địa đều bị vương vức nện vững chắc hóa thành thao l u y ệ n trận giờ phút này thao l u y ệ n trên sân lại là quân ngũ b à y trận mấy ngàn khôi ngô binh vệ tiếng la giết trùng tiên g à o thét lay đến đại địa rung động không ngừng cắt vàng phong trần quần quận, quận quét sạch binh qua tranh minh nơi đây chính là long hổ vệ đại doanh mặc dù cùng bạch khê núi có chút khoảng cách nhưng chỉ cần tao nổ hưng hiểm trong đó rất nhiều đưa tin thủ đoạn liền sẽ phát động chu tiến h linh đ á m người liền có thể cảm giác đến rút đều chân trực điểm cho ta h ả o h ả o thao luyện trần tài giang đứng tại đội ngũ trước khôi ngô thân thể giống như man hùng tiếng hô như chung ô rung động từng cái nhìn xem là có cầm khí lực nói đến đánh nhau lại mềm chân khiết đảm cái này sao có thể được đều cho bản đô ý nhớ kỹ hiện tại nhiều chạy mồ hôi lên chiến trường liền có thể thiếu đổ máu trong nhà các ngươi đều là có lao nương vợ con hiện tại các ngươi l ờ i biếng nhưng là muốn để các nàng lấy nước mắt rửa mặt sao trần tài giang hành tẩu lành nghề ngũ bên trong mắng là càng ngày càng khó nghe để đám lính tia tốt tức giận không thôi. từng cái liều mạng cơ trong tay binh khí muốn đem trong lòng phân đất đều chút xuống theo lý thuyết thao luyện quân tốt chuyện này ứng cho là riêng phần mình đô ý chức trách chỉ là chu thừa đợi không cái khác bốn cái đô ý phát hiện trần tài giang cái này luyện binh biện pháp hiệu quả vô cùng tốt nhưng bọn hắn thâm thụ tộc học đường dạy bảo những này thô bị lời nói lại là khó mà nói t r ư ơ n g liền đem luyện binh sự tỉnh toàn giao tất cả cho trần tài giang đến thao luyện về phần bọn hắn m ấ y cái thì là đi mưu kế khai thác chi hành sách cùng hậu cần bảo hộ các loại sự vụ đây cũng là chu ra một mực tiến lên chế độ tận kỳ tài có thể mà vì đó trên đại cao chu huyền ngai tay cầm hát thương đứng sừng sững bất động trong cơ thể linh cơ mãnh liệt biến hóa hắn bụng dưới linh khiếu bên trong c à n g có một vệ kim quan g tại linh lực và khí huyết không ngừng thai n h y lên dưới lại ẩn ẩ n có hòa tan xu thế bất quá hắn hiện tại cảm ứng không phải tự thân biến hóa mà là gắt gao nhìn qua thao luyện trận giữa trời một đạo huyết quang theo mấy ngàn long h ổ vệ kiệt lực thao luyện quân doanh pháp trận cũng theo đó phun trào đem bọn hắn khí huyết chậm rãi ngưng tụ sau đó tụ hợp vào cái tia đạo huyết quang bên trong khiến cho huy thế càng lớn mạnh mà tại huyết quang bên trong mấy chục loại kim loại bảo tài đang bị máu chu huyền nhai phụ trách chu gia luyện khí sự vụ nhiều năm cho dù đ o ạ t được thành tựu rất ít hắn cũng không có b u ô n g tha mảy may tại ở trong đó càng là thử qua nước rèn lửa đúc lạnh luyện trời nuôi rất nhiều luyện khí thủ đoạn nhưng thủy trung khó mà nhập luyện khí đại môn t h ẳ n g đến mấy năm trước t i ế n chỉ lan là đ ể cao long hổ vệ thực lực mà chuyên môn khai sáng đủ loại chiến trận lúc này mới đưa cho chu huyền nhai không giống nhau dẫn dắt đã chiến trận có thể tập ngàn vạn quân tốt chi lực tại một người khiến cho phàm tục thân thể chống cự tu sĩ vậy có phải cũng có thể tập ngàn vạn quân tốt khí huyết luyện đúc pháp khí ý tưởng như vậy liền giống như hạt giống một khi nảy mầm nhân thể không thể đỡ. Húng chi con đường luyện khí còn khốn nhiều đây là lấy ệ n khí chiến n h luyện binh tri pháp mặc dù đơn nhất quân tốt khí huyết yếu đuối yêu mít nhưng ngàn vạn quân tốt khí huyết hội tụ là một còn tất cả đều là dùng qua đan dược lòng hồ vệ cái tia chính là một mảnh mênh ngông triều hải cho dù là hóa cơ tu sĩ cũng phải vì đó động dung vất quá nửa nén nhang công phu giữa không trung đồng đậm huyết quang sôi trào máy liệt trong đó rất nhiều bảo t à i đã đều tan dạ hóa thủy mặc dù chu huyền nhai còn muốn lại tan dã luyện hóa một lát nhưng làm nhiên liệu lòng hổ vệ dù sao cũng là p h à m nhân thao luyện quá lâu khí huyết liền sẽ suy yếu đến lúc đó rất có thể liền sẽ thất bại từ đó phí công nhọc s ư ớ c nghĩ tới đây hắn hai mắt ngưng tụ n ắ m chặt trường thương trong tay khí tức quanh người giống như tiềm lòng phóng lên tận trời hóa thành một đạo cầu vồng kích nhập huyết quang bên trong mười bảy chín tri nghi ngờ nếu như không hiểu ta đời này khó bình pháp khí sở dĩ xưng là pháp khí là bởi vì trên đó có khắc họa khí đạo phù văn từ đó dẫn linh hóa chu huyền nhai chính là muốn lấy thân là khắc bút tại pháp khí này bên trong khắc h ỏ a phù văn khí uy lại đựng cần lợi khí phòng hộ thân nói ngự khí dẫn linh đường minh pháp theo từng đạo phong cách cổ xưa huyền ả o phù văn rơi xuống ba kia nước thép c h ậ m d à i hóa thành một thanh trường kiếm càng có uy thế từ lộ ra hiện lên chu huyền nhai khí tức điên cuồng biến ảo khi thì sụp sôi trùng tiên khi thì suy yếu ngã n g ọ n mườn mà phía d ư ớ i thao luyện long h ổ vệ binh tốt cũng bắt đầu xu hướng suy tàn càng có không thiếu khí huyết suy yếu người bộ pháp lào đảo không thể tránh khỏi tạo thành đội ngũ hỗn loạn l u y n khí vốn là cực kỳ tiêu hao tinh khí thần, dù là uy thế từ ngàn vạn quân tốt cộng đồng gánh chịu cũng không phải phạm nhân có thể lâu dài tiếp nhận mau tới người nơi này có người té bất tỉnh nhanh nhất đi doanh t r ư ớ n g nghỉ ngơi đại nhân tiểu ngũ hắn không được để hắn trở về đi hồ nào thanh â m này lên kia xuống trong lúc nhất thời quân ngũ càng hỗn loạn lại tại lúc này đỉnh đầu huyết quang đ ố n g nhiên nổ tung hóa thành vô số cầu vồng trở xuống quân tốt trong cơ thể khí huyết tiêu hao mang tới suy yếu kịch liệt đau nhức lập tức sông lên đầu khiến cho những n à y quân tốt tê liệt ngã xuống trên mặt đất ô hô ai thai mặc dù những n à y quân tốt nhìn xem thê thảm đáng thương bị có ích nhưng cũng là to lớn dù sao lấy bọn hắn khí huyết luyện khí cũng là tại rèn luyện bọn hắn khí huyết cho dù khí huyết suy yếu nhưng cũng trở nên càng dữ dội hơn càng tăng lên đợi một thời gian nói không chừng đều có thể bách luyện thành cương chân chính làm đến lấy phạm nhân thân thể sánh vai tu sĩ chi trắng n â n g trên đ à i cao chu huyền ngai bỗng nhiên hướng về sau bay ngược trong miệng tuốt da đỏ thâm máu tươi khí tức càng là rơi xuống đến đáy cốc nhưng hắn lại là không buồn ngược lại còn mừng càng là điên cuồng la lên 19 năm, 19 năm, năm A. Ta rốt chương ba trăm linh ba tìm cái khác sinh lộ khai nguyên m ộ ư ơ i năm năm một tháng liên tiếp hạ mấy tháng tuyết lớn đem thiên địa nhiễm làm mênh mông một màu liền ngay cả bốn mùa nghi nhân bạch khê núi cũng là tám phong k h o á t trắng đầm kết xương minh phong trên đỉnh núi lúc trước chu bình g e o xuống rất nhiều cây cối bây giờ đã dáng dấp bốc hành che trời cũng là bị tuyết động đẻ xuống ngọn cây tự nhiên như trắng nhánh chỉ có ở giữa nhất nhân nhân đầm nước bị tử kim đằng dây leo chỗ vân quanh cho nên còn bước lên mở mịt khí c h ạ c h chu tiến h linh thân mang xanh đậm xa y ỉa hai chân đỏ đứng ở tử kim đằng bên trên khí tức cùng dưới thân vụn mặt tương liên trào, càng là phun trào c khiến cho lá cải chỗ sâu tự kim sắc tiểu quả lại lớn mạnh mảy may sàn sạt sau lưng t r u y ề n đến trà đ ạ p tuyết động tiếng vang càng có một cỗ dậy sóng đối diện đánh tới bốn phía tuyết động tùy theo chậm rãi tăng giã để chu tiến h linh trực giác ấm áp k hi thịnh núi này đỉnh cảnh tuyết t ĩ n h mịch như vậy hủy khó tránh khỏi có chút đáng tiếc nói xong nàng chậm rãi quay đầu liền trông thấy một đạo thon d à i thân ảnh sừng sức tại cách đó không xa khuôn mặt kiên nghị ổn trọng trong ngực còn ôm một cái hai tuổi lớn nữ đồng người tới chính là chu hi thịnh mà hắn trong ngực ôm hải đồng thì là hắn cùng dư bình nhi sợ sinh trí nữ chu thanh hạ bởi vì chu bình bế quan tu hành không biết ngoại sự cũng không sử dụng tới đinh hỏa cho nên chu thanh nhạn chỉ là một kẻ phạm nhân đương nhiên chu bình tạm thời cũng không dám lại cho minh hồ một mạch hậu nhân tăng lên t ư c h ế t dù sao mạch này nhân khẩu cũng không hưng thịnh nhưng lại đời thứ ba đều có tiên duyên tử nếu như lại kéo dài kéo dài xuất hiện tiên duyên lời nói chỉ sợ c h ỉ hạ đều sẽ xuất hiện d à i mạch nhất định được tiên duyên lời đồn đến lúc đó sợ rằng sẽ đưa tới không biết nhiều thiếu thai họa chu hi thịnh c h ế c ư ờ i hắn trong tay háo tiểu xà liền chiếm cứ cuộn mình lên bốn phía tiêu tán hỏa khí tiêu tán theo không còn mới dậy sóng tự nhiên không phải chu hi thịnh phát ra hắn mặc dù vẫn chỉ là hóa cơ sơ kỳ nhưng hỏa đạo tạo nghệ lại là tinh tiến cao thâm không ít sớm đã có thể thu liễm không hiện nếu là đổ xuống mà ra vậy chỉ sợ là khắp núi t u y ế t động đều muốn tật tan cũng chỉ có tiểu thành còn ở vào thuế biến giai đoạn cho nên khó mà nắm giữ tự thân lực lượng đ ạ o ẩn tới t ì m ta thế nhưng là trong nhà chuyện gì xảy ra chu t hi ế thịnh đùa nháo trong ngực chu thanh nhạn nhìn trong hồ cái kêu phương ngọc thạch tiên cùng ngọc thạch khí trạch ngưng làm cột đá hóa thành phỉ n h á m tại bạch ngọc cung bên trái là thạch man hóa thành sơn nhạc tuyết động như màn bên phải thì là lôi đình h à n h mình cột đá lâm hải hậu phương còn có một tòa cao hơn mười t r ư ợ n g tiểu hòa núi đó là ba năm trước đây chu tiến h linh chuyên môn vì hắn rời tới chỗ tu hành phí hết một phen công phu mới cùng địa mạch tương liên từ đó địa hỏa quán thông hóa thành viên thổ cô cô ngươi nói thái ra ra thật có thể đột phá huyền đ ằ n s a o chu hi thịnh hữu hỏi lại là để chu tiến h linh bỗng nhiên mở ra hai mắt đáy mắt lộ ra lo lắng thở dài một hơi là du vân sắc không chịu đựng nổi nữa sao có thể làm cho chu hi thịnh như vậy làm hỏi cũng chỉ có cái này một cái khả năng tộc thúc h ô m qua đi trong núi thăm một cái du vân tình huống cho dù có hồn l i n h nước tương trợ chỉ sợ hắn cũng rất khó lại kiên trì một năm nửa năm nghe được câu này chu tiến h linh muốn nói lại thôi nhưng lại rơi vào trầm mặc ba năm này ở giữa bọn hắn cùng du g i a cũng là nghĩ tất cả biện pháp đến là du vân kéo dài tính mạng kéo dài đoạt xá dùng cái này kéo dài thời gian du g i a càng là vận dụng đại đại giới tại du vân trên thân bố trí một đạo ngăn cản thôi diễn thủ đoạn nhưng dù vậy có một số việc cũng là khó mà thay đổi bọn hắn đã từng động đậy đem du vân chém giết ý nghĩ nhưng bình thường luyện khí tu sĩ căn bản không có khả năng làm đến mà bọn hắn những ngày hóa cơ tồn tại muốn bước vào cổ hoang yêu núi nhất định phải tiếp cận tự phong nhưng n à y dạng liền cũng không phải thanh vân tử tàn niệm đối thủ chỉ sợ còn biết bị hắn đoạt xá đem du vân tử trong núi măng ra lại sẽ bị rất nhiều hóa cơ tồn tại nhìn thấu nội tình chính là bởi vì như thế lương nan bọn hắn chỉ có thể như vậy kéo lấy bây giờ ông tổ nhà họ du đã bế quan hai năm mà chu bình cũng đã bế quan ba năm nhưng liền ngay cả bọn họ nói xâm phải t r ă n g tu được viên mãn đều không thể nào biết được tuần du hai nhà tu sĩ lại như thế nào an tâm tại du ra nội bộ đã có không ít tộc nhân hướng về võ sơn môn quần ma một mạch ý nghĩa nghĩ đã rõ ràng sáng tỏ tại vì gia tộc tìm kiếm đường lui chu gia cũng là như thế vụ trộm đem bộ phận tộc nhân chi thứ xếp vào đến cái k h á c phủ còn bên trong b ạ o xưng làm ẩn mạch nhưng huyền đan thủ đoạn huyền diệu quý dị chớ nói chi là còn có huyết mạch truy tung rất nhiều tìm kiếm chi pháp cái này cái gọi là ẩn mạch nhất định là không giấu được đơn giản là một chút trong lòng an ủi tịch đặt riêng minh nhận hai mạch cũng liền đối với huyền đan phía dưới hữu dụng thôi thậm chí những cái kêu máu đạo tạo nghệ cao thâm hóa cơ tu sĩ đều có thủ đoạn tìm kiếm đến nhất thanh nhị sở vậy ngươi có tính có gì chu hy thịnh có chút dừng lại sau đó trầm g i i nói ra ta muốn cô cô cùng đại dòng núi đầu tuy nói chu gia khiêm tốn làm việc không sai nhưng bây giờ bên ngoài liền có bốn tôn hóa cơ chiến lược nhưng vẫn là một mực co cấp tại biên giới tây nam cương địa mang không tranh không đoạt chỉ sự tình kinh mậu liền ngay cả cựu địch cũng chỉ là lên án treo giải thưởng như vậy thời gian lâu dài tự nhiên sẽ dẫn tới người bên ngoài nghĩ kỵ mà tại trong ba năm này chu hy thịnh cũng cảm giác được không thiếu tồn tại từ tự mình phụ cận lướt qua dòm du trong núi thế cục liền ngay cả kim lâm sơn cũng sớm đã bị rất nhiều tồn tại thăm dò sạch sẽ cũng chính là bọn hắn không dám mạo hiểm chu gia uy danh mà chiếm núi c ư địa không phải kim lâm sơn đã sớm đổi tên hắn chủ cũng nguyên nhân chính là như thế dù là hành tẩu thiên hạ hung hiểm và phần vì gia tộc kéo dài hắn cũng phải đi làm chu thiến linh mặt mày buông xuống đưa tay rơi vào t ử kim đằng dây leo bên trên chỉ là yên lặng d ũ n g động cỏ cây chi khí rõ ràng gia tộc hưng thịnh gần trong găng tấc tứ nghệ đều là hưng thịnh truyền thựa như đình nhìn hết thể đều tại bồng b ộ phát triển như thế nào liền rơi xuống như vậy t a i họa lại nhiều đến mấy năm thúc công nói không chừng đều có thể thành vì sao liền không thể lại nhiều đến mấy năm a i chương ba trăm linh bốn thâm ta hàn sương chương ba trăm linh bốn thâm ta hàn sương kim lâm sơn khu vực gia phòng cao ngất đứng xử s ư ớ n g sơn thanh thúy nhưng linh trạch m ở mịt liên miên cung điện lâu vũ trong núi đứng vững đã từng là ba nhà trùng tranh lớn nhỏ linh p h o n g bây giờ lại là lâu vũ san sát đều là làm kim lâm đạo viện môn hộ so với trước kia kim lâm đạo viện quy mô làm lớn ra không ít tuy nói nội tỉnh còn rất nông cạn lại là tại nam、Đồng、dương thanh viễn nhị phủ đã có chút danh tiếng càng là tuân theo giáo hóa tri đạo hữu giáo v ỗ loại không phân tôn ti quý tiện mời chào bát phương môn nhân chỉ tại cứu phục chính đạo lo liệu n h â n tộc đại nghĩa cũng nguyên nhân chính là như thế bây giờ đạo viện chừng hơn ngàn chúng môn nhân đệ tử chỉ là hàng năm khảo hạch liền là một phen thịnh sự cái này cũng khiến cho bốn phía sơn giã yêu vật gặp tội bị đạo viện đệ tử tiêu diệt toàn bộ đến không còn tồn tại cũng chính là bởi vì khu vực thái bình kim lâm sơn phụ cận cũng xuất hiện không ít người khói hoặc là trong núi p h ạ m nhân nghị an lập nghiệp hoặc là đạo viện đệ tử tình đầu ý hợp mà an cư ngụ lại từ đó an cư sinh tức như thế để chu ra chỉ hạ bốn trăm dặm sơn hà xuất hiện một cái tương đối hiện tượng kỳ quái cương vực chi bắc có tiên thành đứng vững càng có rất nhiều thành trấn dài mấy chục vạn phạm tục tường hòa sinh tức mà càng đi nam người ở liền càng hiếm ít cho đến bách lý sơn hà người ở tuyệt tích nhưng ở cương vực chi nam kim lâm sơn khu vực lại là đột nhiên xuất hiện người ở hơn nữa còn sinh tức lấy hơn một mươi người sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy cũng là chu gia chỉ hạ nhân khẩu hiếm thiếu bố trí cho dù chu gia đại lực từ phủ nam dương khu vực dẫn dân năm rời còn có long hổ vệ đồ thú chém yêu vương vức đất màu mỡ nhưng so với cái này bao la sơn hà cũng vẫn là hoa vắng chỉ có thể để phạm tục nghỉ ngơi lấy lại x ư c bây giờ mới có thể làm đến nhà nhà đốt đèn thịnh thế chi cảnh linh tú phong chu nguyệt giao đứng ở tay v i ệ n chỗ nhìn ra xa núi cảnh thân hình duyên dáng yêu kiểu khuôn mặt mỹ lệ thanh diễm thân mang lũ trắng tóc xanh vũ thường càng bởi vì tu hành ngân nguyệt chi khí mà thanh lãnh hàn sương cho nên cũng bị đạo viện đệ tử gọi hàn sương tôn sư kim lâm đạo viện làm chu gia tương đối trọng yếu t à i nguyên nơi sản sinh chỉ hạ tu sĩ cái nôi chỗ càng là công pháp thôi diễn tri địa cho dù theo đạo viện lớn mạnh mà quyền thế đạt được phân hóa chu gia cũng sẽ không đem bỏ qua nhưng bởi vì chu gia tu sĩ thực sự không nhiều cho nên chu nguyệt giao liền lưu tại đạo viện làm tôn sư ở sau lưng c hắn thừa m nửa trượng có hơn một cái thân hình thẳng tắp tuấn tú thanh niên tự lập bất động hai mắt nhu hòa như nước tay trái nâng một đạo hộp gỗ trong đó tản ra như có như không hạt khí chu nguyệt giao hơi khép hai mắt lại là đầu cũng không chuyển thanh lanh nói ra cảm ơn hào ý của ngươi chỉ là đừng có lại hưởng phí khí lực người ta ở giữa là không thể nào sớm ngày đem thả xuống an tâm tu hành à. sau lưng người kia nghe tiếng mặt lộ vẻ đ ắ g chát chỉ là cầm trong tay h ộ p gỗ đem thả xuống liền hóa thành cầu v ò n g đi chỗ hắn đợi hắn đã đi lâu rồi chu nguyệt giao lúc này mới xoay người lại ánh mắt rơi vào cái hộp gỗ chỉ gặp hắn vung tay h á o liền có ánh trăng hiện hiện mà h ộ p g u cũng hóa thành cầu v ò n g rơi vào bên cạnh một chỗ trong l ầ u c ắ t ở nơi đó còn trưng bày mấy chục cái bảo v ậ t kim lâm đạo viện quảng nạp tứ phương ra quận nhân kiệt tài tuấn cho dù tuyệt đại đa số đều là tư chất không tầm thường khiến cho đạo viện luyện khí tu sĩ bây giờ đã không dưới hai mươi số lượng mà m ớ i người kêu tên là t ô n g trắng chính là đạo viện luyện khí thứ nhất với lại vẫn là chu nguyệt giao tự mình dạy dỗ năm đó nàng b ấ t quá mười bốn mười lăm ngươi lại là lần đầu làm n g ư ờ i sư tự nhiên là sụp sôi đấu trí trong lòng càng nghĩ hơn như thế nào tháng qua dư bình nhi cho nên mọi chuyện tận tâm tận trách bao che khuyết điểm yêu quý mà t ô n g trắng liền là khi đó bái nhập đạo viện càng là sai sót ngẫu nhiên hạ bị chu nguyệt giao chọn làm môn hạ học sinh chỉ vì đạo viện thi đấu n à y tháng qua dư bình nhi dạy môn đồ chỉ là v ề sau bởi vì dư bình nhi gả cho chu hy thịnh việc này lại là không giải quyết được gì nhưng vô số ngày đêm sớm chiều ở chung lại là để tống trắng đối chu nguyệt giao sinh ra dị dạng ái mộ tình cảm càng theo tuổi tác tăng trưởng này tình cảm càng cường thịnh cho đến kìm nén không được thời trần tiếng lòng lại là lọt vào chu nguyệt giao cự tuyệt lúc này mới có hôm nay một màn này chu nguyệt giao đưa tay rơi vào dựa vào lan can bên trên trong lòng tạp tự ngàn vạn mặc dù nàng tâm tính c a o ngạo nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không có quên nàng là đích tôn đại tống chỗ dựa duy nhất thân phụ chu trường hà đắng người tha thiết chờ đợi há có thể hiện tại liền thụ nhi nữ tỉnh trường mà làm phức tạp tự trói thúng chi người kia vẫn là học sinh của nàng thâm ta hàn x ư ơ n g tích nặng khó tre há có thể giải chi lại tại lúc này một đạo màu đỏ cầu vồng từ chân trời đánh tới trực tiếp vượt qua kim lâm sơn p h á p trận hộ sơn sau đó rơi thẳng vào nàng bên cạnh thân ánh lửa liệt liệt linh tú phong sườn núi đang luôn xuống núi tông trắng nhìn qua cầu vồng tập cấp thiên cung trong lòng không khỏi có chút lo lắng chu nguyệt giao an uy vội vàng trở về đỉnh núi đợi cho ánh lửa tàn đi hiện ra chu hy thịnh thân ảnh chu nguyệt giao không khỏi nghi hoặc hỏi tộc hình ngươi như thế nào tới bây giờ đạo viện có g i n h minh toa trấn chu hi thịnh tới số lần tự nhiên là ít đi rất nhiều phần lớn là để phòng v ắ n nhất cho nên mới trong núi tuần s á t một phen chu hi thịnh thân mang vàng bạc xích giáp lại là trầm mặc không nói lấy linh nghiệm cảm giác trong núi tình huống mà hắn trên thân chỗ lấy vàng bạc xích giáp tên là xích hỏa b ả o giáp chính là chu huyền n h a i chuyên môn vì đó chế tạo thượng phẩm pháp khí hộ thân tuy nói đối hoa cơ tu sĩ tới nói pháp khí uy thế có chút không đáng chú ý nhưng cũng xem như có chút ít còn hơn không từ khi lấy chiến luyện binh tri pháp sau khi thành công chu huyền ngai tại con đường luyện khí bên trên tạo nghệ cũng là một khi hiểu ra đột nhiên tăng mạnh lại thêm long hồ vệ nhận luyện khí ảnh hưởng. khí huyết lớn mạnh mà lực lượng những yếu tố này lẫn nhau xúc tiến chu gia có thể luyện chế pháp khí phẩm giai tự nhiên cũng theo đó càng ngày càng cao thàng đến cũng không dị dạng càng là nhìn tới không minh trốn ở một chỗ khu rừng nhỏ ngủ say chu thừa minh vẫn tại đan phòng buôn bán đang ă dược chu hy thịnh lúc này mới thu hồi linh nghiệm ôn nhu cười nói quỷ âm từng tại đông nam phương hướng đáng đầm nước xuất hiện qua ta lần này là vì đi cầm hắn vừa vặn trên đường đi ngang qua nơi này liền tới nhìn sang người cùng tộc thuốc nói xong hắn từ trong ngực lấy ra hai vật một là dài lăng một là xanh đầm bình ngọc đây là tứ gia ra, ra cho ngươi cùng tộc thuốc luyện, pháp khí, cầm lấy đi mau chóng luyện hóa Cũng có thể nhiều chút phòng thân bản lĩnh. chu huy co co thịnh cũng biết chu nguyệt giao ra sao tính tỉnh nhạc vừa nói nói tiếp xuống một thời gian có thể sẽ phát sinh một số việc bưng ngươi cùng tộc thúc canh dự ở kim lâm sơn tận lực không nên đi ra ngoài tìm kiếm thay ta đem bình ngọc này giao cho tộc thúc dứt lời hắn hướng linh tu phong một chỗ t h u ố c sử một chút đi thế sau đó liền hóa thành cầu vồng phóng lên tận trời hướng về đông nam phương hướng lao đi mà tại sườn núi một cái góc tống trắng r ử a vào trên mặt đất toàn thân mồ hôi đầm đĩa trong lòng kinh hại khó bình hóa cơ chi uy kinh khủng như vậy tuy nói thụ một phen huy áp nhưng biết được chu nguyệt giao bình an vô sự trong lòng của hắn cũng an định không thiếu đang muốn đứng dậy rời đi lại là nghĩ tới điều gì đ ỗ n g nhiên đã ngừng lại bước chân phức tạp nhìn về phía chu hy thịnh bóng l ư n g rời đi mới đó phải là hỏa nguyên tôn sư hắn chính là dư tôn sư đạo lữ nguyệt giao lúc trước v u n t r ồ n g giáo sư tại ta liền làm muốn cùng dư tôn sư đỏ sức t r a n h phong bây giờ cự tuyệt ta chi tâm ý chỉ sợ cũng bởi vì ta thực lực nhỏ yếu không bằng hỏa nguyên tôn sư nói xong tống trắng chậm rãi đứng người lên bất quá cũng thế nguyệt giao chính là đại tộc xuất thân coi như nàng tiếp nhận ta bằng vào ta như vậy thân phận tu vi cũng tất nhiên sẽ lọt vào chu gia phản đối nguyệt giao nói không sai ta xác thực nên hảo hảo tu hành không phải như thế nào xứng với nàng nói xong tống trắng lại là mắt lộ nước mắt n ữ khí n h ẹ n à o nàng tính tình thanh lãnh ngay bình thường lời ít mà ý nhiều còn như vậy khuyên bảo cổ vũ ta trong nội tâm nàng nhất định có ta kim lâm sơn một chỗ trong r ừ n g trúc không minh ngủ say đến chính quen bên hai lại hiện ra một luồng khí nóng sau đó bị hắn không kiên nhẫn đập diện chở mình tiếp tục c ă n nghỉ miệng bên trong thì thầm lấy không phải liền là thủ cái núi nha nói nhao nhao thì thầm p h i ế n chết l á o hùng ta sẽ che chở chương ba trăm linh năm chiến tại sông trạch chương ba trăm linh năm chiến tại sông trạch chu hy thịnh một đường nam phi nhìn như tùy ý chấp nhất linh nghiệm lại là thời khắc cảm giác tứ phương nhờ vào man tướng luyện hồn t r ắ n phách hồn phách của hắn muốn so với bình thường nguyên hồn cường h à n h không ít cho nên cảm giác phương diện cũng muốn hơi t h ắ n g thắng qua cùng cảnh tồ chu ả m ứng được sau lưng được cái sau kia a i đạo y ế đớt khí tức theo khí k h đuôi n gia t ê u t n hắn không sinh lòng khỏi lệnh ý, từ h tham quay phá, không rời không bỏ Chu ậ t t đúng lòng gia là quay á. rời bỏ hiện ra bốn tôn hóa cơ chiến lược bắt đầu liền một mực có tồn tại tiềm ẩ n tại bạch khê núi phụ cận muốn ngấp nghe chu gia nội tình với lại theo thời gian lê n men loại tình huống này càng là càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí là chu hy thịnh đám người đều có thể rõ ràng cảm giác được hư không dị thường đây là có mấy vị hóa cơ cường giả ẩn nấp thân hình không đồng đạo thì bản năng giao phong mà đưa tới dị động mà những cường giả này sở dĩ như vậy cũng là bởi vì chu gia quật khởi quá nhanh nhanh đến dù là chu gia phát triển đến nay đủ loại sự tích đều có dấu vết mà lần theo dù là hết t h ầ đều hợp tình hợp lý những tồn tại này cũng vẫn là lòng tham quay phá cảm thấy chu gia thâm tặng cái gì thông thiên bảo bối đương nhiên cũng chính là chu gia c u ộ t khởi mặc dù tấn mãnh lại không đột ngột khắc thưởng bằng không tới coi như không phải những này lòng tham quay phá hóa cơ tồn tại mà là những huyền đan đó c h â n quân thông huyền đạo quân hiện tại đi theo chu hy thịnh sau l ư n g ra hỏa liền là ngồi chở bạch khê núi rất nhiều tồn tại bên trong thứ hai về phần sau lưng có hay không người mạnh hơn theo đôi chu hy thịnh cũng cảm giác không đến hãn chuyến này đi ra kỳ thật liền không có nghĩ đến còn sống trở、về. đã là là lấy vì vì trả thủ, cũng là vì hấp dẫn ánh mắt. Cũng không biết thiếu hấp ánh không bạch khê núi còn lấy nhiều cũng Cũng còn dẫn núi ẩn ngấp g i ai băng, không man cô cô có thể t hay h ê n nhân man quá hải, đem tộc nhân đưa đi đem đưa tộc lại i Ai, u l nhiều mấy năm tốt biết bao nhiêu à lại nhiều thời gian mấy năm bọn gia hỏa này tự sẽ mất hứng thú mà tán đi thái gia gia cũng có thể cẳng có hy vọng đột phá huyền đan ai họa đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta như lần này có thể làm cho gia tộc kéo dài ta đầu này tính mệnh bung tha lại có làm sao chu hy thịnh cương nghị trên mặt lộ g a kiên quyết cho dù chu bình đám người đều chưa từng nói qua hắn nhưng ở trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy lần này k i ế p nạn bởi vì mình mã lên nếu như lúc trước hắn không ném mạnh vào bài nếu như lúc trước hắn không đi đỉnh núi nếu như nghĩ tới đây chu hy thịnh đáy mắt nổi lên hối hận càng có yếu ớ t hơi nước hiện hiện ngắn ngủi ba năm hắn từ nguyên bản hoạt bắt tùy tính biến thành hiện tại bộ này ổn trọng bộ dáng thành ra chỉ là trong đó một phần nhỏ nguyên nhân càng nhiều hơn chính là bởi vì nồng đậm hối hận như sơn nhạc trùng điệp đặt ở trong lòng của hắn đem hắn một chút xíu ép thành bộ dáng này mà sau l ư n g chu hy thịnh một cao một thấp hai bóng người thúc làm lấy thuật pháp che lấp thân hình đổi sắt đằng trước hỏ hồng không tiêu tan lao、cao. ngươi nói cái này chu ra thật sự có bảo bối sao ta coi cũng có mấy tháng cũng không có nhìn ra cái gì có không đồng d ạ n g à cái kia thấp bé tu sĩ ô n g thanh hô hào họ gốc tu sĩ còn không có nhà ta nhiều tu phát môn cũng không ra thế nào điện nhà bọn hắn giống như cũng không được qua cái gì tốt b ả o bối đằng trước cái kia hỏa tu là dựa vào hỏa linh cùng yêu núi hỏa vân mới lấy thành đạo cái kia bán yêu nữ tu càng là tu yêu đạo mới đột phá hóa cơ điều này xem cũng không muốn có cái gì thông thiên b ả o bối bên cạnh c a o họ tu sĩ ánh mắt lưu truyền lại là trầm m ặ không nói những này hắn tự nhiên cũng rõ ràng minh mạch nhưng hắn liền là không có căm lòng muốn thấy lại nhìn một cái Mà là đây cũng là ngồi chờ ngồi thấp ạ ạ i b c khê núi r t tu sĩ ý nghĩ trong thế tâm, ta thủ, nhiều nghĩ lòng. Lao cao, đã ngươi như thế không cảm tâm, nếu không hai ta liên hóa hai Lao cao, cơ cảm sĩ ý đã đem h như thế Thấp í a kia trước tiểu tử kia xử lý như thế nào.、Thấp、bé tu sĩ nói tiếp dù sao hắn cũng mới hóa cơ sơ kỳ coi như hỏa đạo cao thâm một chút cũng không thể nào là hai ta liên thủ chi địch cao họ tu sĩ liếc mắt nhìn hắn ngự a khí lạnh như băng nói ngươi nếu muốn tìm chết chớ có nhấc lên ta một khối bọn hắn những tồn tại này ngấp nghé về ngấp nghé nhưng cũng không dám đi t r e o chọc chu ra uy nghiêm dù sao, chu ra thế nhưng là thực sự bốn tôn hóa cơ chiến lược mà bọn hắn mặc dù nhân số càng nhiều nhưng lại không phải cùng một trận doanh thậm chí lẫn nhau ở giữa vốn là có ân đoán thật treo lên đến tất nhiên là riêng phần mình bảo mệnh t r ố n chạy chưa chừng giữa lẫn nhau còn biết ở sau lưng đông đao như thế tình huống trừ phi là chu ra thật có bảo vật gì không phải bọn hắn đều chỉ sẽ là quan sát cho đến mất hứng thú mà rời đi lại quan sát một hồi nhìn xem tiểu tử này là thật trả thù vẫn nhân cơ hội phô trương thanh thế che giấu cái gì ước chừng qua hơn ba cách giờ chu hy thịnh lúc này mới đi vào một phương mênh mông bao la đầm nước giữa không trung bạch vân trường không ý như lam sóng nước dập dờn thanh phong quất vào mặt càng thành công hơn phiến cây dòng cỏ lao lan tràn vịt chim viên đương đùa nước gáy dài đẳng đầm nước chấn nam phủ đông nam đầm lầy từng có huyền đan long trúc chiếm cư ở đây lĩnh ngàn vạn nước vật yêu thú trưởng phương viên tám trăm l i ả m hào đặng thủy long phủ sau bị triệu q u ố c cao tu chém giết v ỡ n lạc càng là đảo diệt long phủ ngàn vạn yêu vật khiến cho một chỗ yêu quái chỉ còn chút ngu dốt chi vật về sau theo triệu q u ố c nam mở đất cái này đẳng đầm nước bao la linh doanh liền trở thành rất nhiều tu sĩ ẩn mất chỗ trong đó ngư long hữu tạm quỷ dị khó lường chu hy thịnh y theo tuyến nhân c thẳng đến hắn bay đến một chỗ bình thường thủy vực lúc bốn phía bông nhiên bạo động cường hoành bình chướng tùy theo trợ hiện giống như to lớn mai rủa đem chu hi thịnh móc ngược trong đó càng có mở mịt thảo quan rủ xuống chu hi thịnh thân thể cũng theo đó bỗng nhiên chầm xuống tựa như là vạn quân ép thân đồng dạng bốn bóng người xuất hiện tại pháp trận biên giới trong đó cầm đầu che lấp láo giả chính là lúc trước đào tẩu quỷ âm lao ma khắc khạc tiểu tử hôm nay lão phu liền muốn để nguyên đ ế m thử vạn quỷ phệ hồn thống khổ một người trong đó thúc làm lấy pháp trận gấp dọ quát tốc chiến tốc thắng chớ có kéo dài dứt lời ba người khác liền hóa thành lưu quang trốn vào pháp trận bên trong mà tại chu hy thịnh như sắc m ạ ép thân hào quang đối bọn hắn lại là không hề ảnh hưởng ngược lại là thân hình càng thêm nhẹ nhàng tấn manh không thiếu chu hy thịnh sắc mặt bình tĩnh tinh tế cảm giác trước mặt bốn người khí tức một cái hóa cơ trung kỳ ba cái hóa cơ sơ kỳ ta còn tưởng rằng lần nút ở đây sát cơ như thế nào nguyên lai、like、cũng bất quá như thế nói xong hắn khí tức trợt hạ xuống trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc tựa như p h à m nhân mà hắn trong cơ thể lại là bắn ra một đạo kinh khủng minh viêm sau đó hóa thành một tôn cao ba t r ư ợ n g lộng lấy lửa hổ diễm hỏa cường hoành liệt liệt đốt đến bốn phía hào quang không ngừng phá diệt quỷ âm mặt lộ vẻ vui mừng cao giọng hô to con hổ này là tiểu tử này bản nguyên biến thành hắn đã biến thành p h à m nhân ta cùng hạc lao quỷ đến ngăn chặn lửa này hổ xương tuyệt ngươi nhanh đi chém tiểu tử kia nói xong quỷ âm liền cùng một tiên phong đạo cốt lão giả cùng diễm hổ hành sắt tại một khối kinh khủng uy thế quét sạch bốn phía chấn động đến sóng nước ngập trời khuấy động một cổ mang theo khô l sau đó hướng về chu hy thịnh bản thể đánh tới chu hy thịnh yên lặng cảm giác pháp trận bên ngoài ba động hắn cũng không lo lắng trước mặt mấy người mà là lo lắng bên ngoài ẩn nấp những tên kia xuất thủ hành sát hắn nhìn qua không ngừng đánh tới xương tuyệt thẳng đến hắn tập sát đến năm mươi chỗ lúc thân thể đều bị uy thế ép tới lõm hắn lúc này mới đem trong miệng ngậm lấy hồn linh nước cắn nát khoảng cách gần như thế ứng l à c ó thể một kích chẳng chi sau một khắc hắn thân thể bỗng nhiên bắn ra kinh khủng hát phong quét sạch toàn bộ pháp trận xâm nhiễm thiên địa tứ phương chương ba trăm linh sáu hung danh phong bà khởi chương ba trăm linh sáu hung danh phong bà khởi Ủy nhưng giờ phút này hắn cái nào quan tâm được những này liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy trên cổ khô lâu vòng cổ lớn lên theo gió hóa thành to lớn hải cốt đem che chở ở bên trong càng có rất nhiều cốt quang hiện hiện thường đạo ra chỉ ở trên người hắn hóa thành che chở nhưng chu hy thịnh nhẫn nhẫn lâu như vậy chính là vì mưu đoạt cái này chấn sát cơ hội lại thế nào khả năng để hắn chạy thoát hát phong tấn manh g à o t hét cho đến vô luận là pháp trận ngưng tụ hào quang vẫn là sóng nước sóng cả đều bị c u ầ n phong ăn mòn tiêu diệt sương tuyệt cho dù là kiệt lực buôn tập nhưng hắn bất quá là hóa cơ sơ kỳ lại thế nào khả năng nhanh qua hát phong rất nhanh liền bị hát phong tập tới dù sao chu hy thịnh chính thành h ồ n phách chi lực đều hóa nhập man tướng bên trong còn phá lệ nuốt hồn lính nước chiến lực đã tạm thời đạt đến hóa cơ định phong bất quá nếu là không có hồn lĩnh nguồn nước nguyên không ngừng mà bộ d o n h một ố thanh c g âm từ h k hát phong chuyên gia hồ sau đó hát phong gào thép quét sạch đem xương tuyệt bao phủ hoàn toàn sau một khắc kinh khủng bạo động từ hát phong bên trong quét sạch ra cốt quang khuấy động tại thiên k h ô n g bộc phát giống như sáng chói khói lửa chu hy thịnh đạp hư mà đứng trong tay sách năm xương tuyệt đầu lâu có chút tiếc hờ nói thật sự là đáng tiếc không có đoạt lấy ra hỏa này đã tham mà hết thể này phát sinh ở trong điện quan g hòa thạch quỷ âm cùng hạc lão quỷ còn không có t ử diễm hổ trong tập kích chỉ hoàng qua đến liền nhìn qua xương t u y ệ t thân tử đ ạ o tiêu bọn hắn làm sao không kinh hãi sinh sợ mà cái kia thúc làm pháp trận tà tu cũng bởi vì hào quang tiêu tán quá nhiều pháp trận bên trong uy thế kinh khủng mà bị tác động đến đến khí tức hỗn loạn quỷ âm gắt gao nhìn qua chu hy thịnh mặt lộ vẻ kinh hãi sợ hãi không có khả năng tiểu tử này rõ ràng tu chính là hòa đạo vì sao lại có cường đại như thế thủ đoạn hắn tuy là nói như vậy đấy lại là bỗng nhiên bạo động thúc làm sát chiêu hướng một bên hạc lão quỷ hành sát mà đi mà h ạ c lao quỷ cũng là đồng dạng thuốc làm sát chiêu tập sát quỷ âm ma đạo tu sĩ、si、vốn là một đám không có chút nào d a n h giới cuối cùng ra hỏa bây giờ bại cục đã định bọn hắn tự nhiên muốn dùng đối phương tính mệnh đổi được mình xuống tạm mặc dù hai người gần như là đồng thời tập sát nhưng hiển nhiên vẫn là quỷ âm càng hơn một bậc h ạ c lao quỷ trực tiếp bị n à n vạn á c quỷ xâm thể phệ hồn hướng về diễm hổ phương hướng bay ngược mà đi mà quỷ âm thì hóa thành âm phong độn hướng chân trời diễm hổ cách cả hai gần nhất nguyên bản còn muốn tiến lên kiểm chế một hai bây giờ bị hạt lao quỷ dạng này trở ngại cũng chỉ có thể nhìn qua quỷ phong rời đi cái tư bảy trận người đang muốn thi đợi kỳ thanh tỉnh lại quỷ phong đã phá vỡ pháp trận bình t h ư ớ n g tiêu tán không còn hắn chỉ có thể nhìn qua quỷ phong v ẫ n hận không thôi lão quỷ này càng như thế vô sỉ ở trên người hắn sớm bố trí thủ đoạn pháp trận bên trong chu hy thịnh mặc dù có tâm giết địch nhưng hắn cùng quỷ phong cách xa nhau rất xa lại như thế nào có thể ngăn cản được chỉ có thể đem cái này rất nhiều p h ẫ n đất đều k h i n h tả tại còn lại trên thân hai người cái kia hạc lão quỷ vừa tỉnh táo lại liền trông thấy ngập trời diễm hỏa đối diện đánh tới cẳng có hát phong chút xuống bao phủ từ phương trong chốc lát hắn thân hồn câu diện trong cơ thể một đạo hình thú mộc điêu bỗng nhiên bay ra sau đó nổ nát Chu Hy t h h ị n còn là lần đầu tiên là đầu t r ô n g t h ấ y dạng này đạo này không n tham, khỏi h i ề u n h như vậy nháy ì n lần, vài vậy mà m ắ thống công p u cái thời kêu bày trận ma bản, trận i tán t không còn. Tống trận. chu hy thịnh biến thành h ắ t phong quét sạch tiến lên tinh tế cảm giác cái này lưu lại khí tức b a động cũng là mặt lộ vẻ dị sắc truyền thống trận dính đến không gian t r i đạo có thể vượt qua sơn hà đem hai địa phương tương liên nó chân q u ý trình độ có thể nghĩ mà mới cái kia nhỏ yếu tà tu lại có một phương truyền t h n g trận bàn thế gian này nhân vật thật sự là thao thao bất tuyệt h è n hạ không hướng không kịp quả thật không thể coi thường bất luận kẻ nào bất quá cũng chính là hắn lôi đình một kích đem cái kia xương tuyệt cường thế chấn sát khiến cho còn lại ba người mất đầu trí càng là vì tự vệ tính mệnh mà nội chiến phân l o ạ n lúc này mới có hiện tại thắng cục nếu không có như thế nếu như bốn người này tề tâm hợp lực hắn coi như có thể đánh thắng cũng sẽ không dễ dàng như vậy dù sao cái này bốn phía còn ẩ n nấp lấy cái khác tồn tại mà nút trong bóng tối chiều cao song tu giờ phút này đã là run lệ bẫy kiệt lực thúc làm tre lấp sát chiêu lại tại s a u một khắc chu hi thịnh bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt dọa đến hai người kinh hãi thất sắc vẫn còn ôm một tia may mắn theo một đường cũng đừng bận dấu nói xong hát phong hướng về phía trước k h u ấ y động đem hai người cưỡng ép từ ẩn nấp g bên trong bước đi ra hòa nguyên đạo hưu hai người chúng ta là thanh viễn phụ tu sĩ đối đạo hưu không một chút đắc ý mong rằng đạo hưu thứ lỗi chu hi thịnh nghe được câu này lại tinh tế t ư ở n g tận xem xét hai người bộ dáng cái này nhớ tới hai người lai lịch coi là trịnh gia phụ thuộc bây giờ gia tộc nguy vong sắp đến cũng không liền lại cùng trịnh gia trở mặt hắn đứng chắc tay ông thanh quát theo đôi một đường do mong muốn ta chu ra t ộ c địa còn dám nói không một chút t á c ý nếu như các ngươi có thể đèm quỷ kia ấm bắt ta liền tha các ngươi một mạng không phải vậy liền xem như chân trời góc biển ta cũng nhất định chém các ngươi dứt lời chu hy thịnh liền hóa thành cầu vồng rời đi hai người lập tức như chút được gánh nặng nhìn qua chu hy thịnh bóng lưng rời đi tha nhẹ nói nhỏ quả thật là một h u n g nhân chương ba trăm lẻ bảy nhóm lửa là riêng nhà chương ba trăm lẻ bảy nhóm lửa là riêng nhà chu hy thịnh hướng đáng đầm nước chỗ sâu bay bất quá vài dặm thân thể lại là run lên bật bật khí tức tùy theo chợt hạ xuống ý t ứ c g â y n ô như hám một liên nếu không phải còn có ý thức chỉ sợ liền muốn rơi vào đầm bên trong ở tại trong thức hải man tướng hư hào rung động hiển thị rõ tán loạn chi thế mà nguyên bản tràn đầy thức hải cũng sắp khô kiệt hầu như không còn ở trên thân mình dạ nứt ra rất nhiều dữ tợn vết rách tựa như không cách nào tiếp nhận mà bị cưỡng ép chống đỡ nát man tướng yêu hồn pháp mặc dù công phạt cường đại nhưng cũng tồn tại rất nhiều tai hại điểm chết người nhất liền là phương pháp này cực kỳ tiêu hao hồn phách chi lực liền ngay cả khai sáng phương pháp này hát sơn bộ tộc cũng bởi vì hắn tộc không có hồn linh thủy chi loại nhanh chóng bổ d a n diệu pháp cho nên ngày thường công phạt chấm giết đều là lộ ra chính là vì tính toán tỉ mỉ mỗi một phần hồn phách chi lực trừ phi là đến sinh tử tuyển s á t bất đắc dĩ trước mắt không phải bọn hắn cũng sẽ không giống chu gia dạng này không chút kiên kỵ thúc làm càng bởi vì hồn phách chi lực có hạn khó mà bền bị tác chiến cho nên hát sơn bộ tộc tại man liêu cũng một mực bị mang theo dung yếu tên mà chu gia có hồn linh nước bổ doanh lại là vừa vặn đem cái này một khuyết điểm đền bù lúc này mới có thể bộc phát như thế thần uy nhưng dù vậy chu hy thịnh cũng là bị man tương phản vệ đến thê thảm thở hơi cuối cùng dù sao hắn chỉ là hóa cơ sơ kỳ sở dĩ có thể bộ phát hóa cơ định phong chiến lược cũng là bởi vì trước đó phục dụng hồn l i n h nước lại thêm tự thân chín thành hồn phách chi lực nhưng cái này đã vượt ra khỏi hắn mức cực hạn có thể chịu đựng nếu như không phải kiên trì thời gian không dài chỉ sợ tự thân căn bản đều muốn chịu ảnh hưởng diễm hổ hiện hóa thân hình lo lắng hô hào tiểu t h ị n h tử ngươi không có chuyện gì à? ngươi l i ề u mạng như vậy làm cái gì a chu hy thịnh liên phục ba viên minh huyền đan khí tức lúc này mới vững vàng xuống tới nhưng ý thức vẫn như cũ ngây nô khó sạch hắn lấy tay xoa ngực vận khí toàn thân suy yếu nói ra huyết cựu đang ở trước mắt hận không thể rét sự sảng kho lần à là làm nói như vậy đấy, hắn đông nhiên bốn xong chấn trong bụng hồn linh nước chuẩn、bị. Hắn cũng không tin tưởng, theo tới cũng tên còn tồn ẩn ngấp không hiện. có có có tươi, lại thời thời tới cái kia hai hỏa, tại ho thấm khắc chú phía, theo chỉ hỏa, thể vậy vỡ lấy, tùy l mấy ra ra đỏ rất máu ý bị. này đi ra hắn chính là vì hấp dẫn ra tu chú ý từ đó là chu tiến h linh tranh thủ c h u y ể n di tộc nhân cơ hội mà nếu là vì hấp dẫn chú ý vậy dĩ nhiên muốn biểu hiện ra không giống nhau đồ vật đi ra mà chu ra trước mắt có thể đem ra được cũng chỉ có cái này lâm thời tăng vọt thực lực man tướng chi thay đổi chu hy thịnh lưu lại hai người kia tính mệnh một là lúc ấy sắp kiệt lực một khi chiến đấu không đớt sợ sinh biến cho nên hai liền là muốn cho mượn hai người kia miệng đem tự thân tin tức truyền đi tuy nói đã ngầm nước nhiều người phức tạp nhất định có tồn tại chú ý tới mới chiến đấu nhưng dù sao không biết trong đó tình huống tin tức truyền bá bắt đầu tự nhiên không có hai người này tấn mãnh ta đều bị thương nặng như vậy cũng không có người xuất thủ đừng nói là thật không có những tên khác theo đôi chu hy thịnh một bên chữa thương một bên tinh tế cảm giác bốn phía độc tĩnh lại chậm chạp không có chờ đến người bên ngoài tập sát gặp đây hắn thật không có làm bộ thương thế nghiêm trọng mà la hóa thành cầu vòng hướng phương xa tập vút đi không đến cũng được đang lo không có thời gian khôi phục thương thế dù sao tin tức đã truyền bá ra ngoài những tên kia tự sẽ đến hắn lần này không có mang túi chữ vật chỉ ở ăn uống bên trong lận g i ấ u mười một bình hồn linh nước liền là đã thấy chết không sờn cho dù vẫn lạc đạo tiêu cũng muốn kéo xuống mấy người làm đẹp lưng đánh ra tự mình vì danh đến khai nguyên mười lăm năm ba tháng hỏa nguyên chân nhân là báo huyết k i ề u tại đắng đầm nước nên chiến quỷ âm các loại tứ đại mã đầu nguy nan thời khắc thi triển quỷ dị hát phong bí pháp hắn vụ ỉ tổng phong cực thịnh lực trảm hai mà ngàn rắm huyết sát túc đầm lấy như vậy tin tức giống như gió lốc, tại nam dương thanh viễn võ nguyên ba phủ điên c u ồ n quét sạch ra đem chu hy thịnh hung danh đẩy lên cực hạn mà một đạo thần bí bí pháp liền có thể để hóa cơ sơ kỳ bộ phát ra hóa cơ đ ỉ n h phong chiến l ự c cũng là để không biết nhiều thiếu tồn tại sụp sôi sau đó hướng về đạn nước đầm lầy điên c u ồ n g đánh tới liền ngay cả một mực ngồi chờ tại hàn nguyên tiêu lâm khi biết tin tức này thời điểm cũng là lâu s ừ n g sốt hồi lâu ưu nhiên nhìn về phía bạch khê núi tốt ngơi cái chu ra sao cất dấu bộ doanh hồn phách chi lực thủ đoạn hắn liền là lấy man tướng yêu hồn pháp thành tựu hóa cơ trí cảnh như thế nào lại không biết chu hy thịnh hiện ra thủ đoạn là cái gì tuy nói hắn bây giờ nghĩ đi bạch khê núi hỏi một chút đến t ậ t cùng nhưng cũng biết nơi đó n ú t rất nhiều cái hóa cơ tồn tại một khi bước vào nơi đó tất nhiên sẽ bại lộ tự thân tồn tại một đám vô năng nhưng lại lòng tham quay phá xài lang hồ báo thật là khiến người ta bờ cười bạch khê núi tám phong đứng vững đầm sương mù mây tràn ngập sườn đông tiên thành nguy nga h ù n g vĩ phía nam thì là một phương tinh lực t r ù n g thiên quân ngũ đại doanh từ khi núp tồn tại càng ngày càng nhiều cho dù bọn hắn không dám tùy tiện đối chu gia đậu thủ nhưng vì lý do an toàn chu huyền nhai vẫn là đem long hộ vệ đại doanh đem đến không phong sân、chân. về p h o n n ó i luyện khí chi pháp bị học trộn, dù sao hiện tại lấy chiến luyện binh c h i pháp không chỉ có là con đường luyện khí đơn giản như vậy mà là chu gia bách nghệ t r ù n g tiến kết hợp chỗ long hổ vệ có thể làm luyện khí lô hỏa dựa vào là chu gia đang phong tạo cực đan đạo tụ tinh lực ngưng ở một đốt luyện chi bằng vào là trận pháp c h i đạo càng còn có cái khác bách nghệ phụ chi hỗ trợ lẫn nhau bọn gia hỏa này coi như có thể mưu đoạt thứ nhất lại thế nào khả năng mưu được tất cả trên bầu trời năm vị hóa cơ tu sĩ ẩn nấp thân hình khi biết đã nước đầm lầy tin tức truyền đến về sau cũng là lượn hóa thành lưu quang trốn xa chân trời bí pháp là lao phu ai cũng đừng nghĩ c ấ đi khắc, khắc. chu thường nguyên ả n h không bay đến nàng bên cạnh thân mặc dù hắn khí tức cực kỳ hùng hậu quân quận nhưng bởi vì trải qua đột phá đều không thể hàng phục hóa cơ yêu hồn tất cả vẫn là dừng bước tại luyện khí đình phong hắn mặc dù mặt lộ vẻ buồn sắc lại là trầm giọng nói nắm chặt thời gian chớ có kéo dài nhanh đi cùng hồ lệ thương thảo có thể hay không chuyển đến gì ta đi triệu tập tộc nhân làm người t r a người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mà nguy vong mà vô năng hắn như thế nào lại không đau lòng nhưng giờ phút này gia tộc nguy vong lửa xém lông mày hắn cũng chỉ có thể bỏ nhỏ tỉnh vì mọi người chu tiến h linh nghe tiếng hóa thành cầu vòng hướng đại dong sơn phi đi mà chu thừa nguyên lại là sừng sững tại nguyên chỗ thở một hơi d à i nhẹ nhõm run dày nẹ nào thịnh vi phụ vô năng không thể bảo vệ tốt dứt lời hắn liền hóa thành lưu quang rơi vào minh phong sườn núi cũng là quả quyết địa chọn lựa mười mấy cái tuổi trẻ tộc nhân nhận s i n h đẹp bối hi nguyệt bối đều chiếm một nửa trong đó còn có chu giác du cùng chu tu khanh hai cái hài đồng hai người bọn họ đều có thể thành tựu i luyện khí với lại ngoại giới cơ hồ không người biết được bọn hắn tồn tại nếu là đi man liêu bên kia cũng có thể che chở tộc diên nhà về phần chu hy việt lại là không tiện cũng không muốn rời đi dù sao hắn chị ngự tiên thành đã có mấy năm có thừa tuy nói tư chất cái gì cũng không lưu truyền ra đi nhưng là một giới luyện khí tu sĩ biết được hắn tồn tại lại là không thiếu chương ba trăm linh tám một chết chương ba trăm linh tám một chết tại hồ lệ đối diện chính là chu tiến linh cùng chu ra một đám phảm tục tộc nhân những cái kia tộc nhân nhìn qua trước mặt hồ yêu cho dù uy áp không hiện nhưng cũng để bọn hắn bản năng sợ hay sinh sợ hồ lệ tiếp nhận đan dược hồ lô liền ăn bắt đầu hét lên không nên không nên đưa ghê gớm một bên chu tiến linh ngay xong bật điệu gấp giọng hô to hồ đạo h ư u thế nhưng là chỗ nào làm cho đạo h ư u không hài lòng thủ lao đan dược có thể lại thêm có thể hay không làm phiền đạo h ư u lại vận chuyển một hai về cũng không trách nàng như vậy xuất ruột bởi vì mới đưa đi mười người còn không có mong muốn hơn một nửa nếu là phát sinh biến cố gì chưa c h ừ n g liền toàn bộ hưởng mạng hắn quê hương dị địa không phải thêm không thêm đan dược sự tình mà là cái kia man liêu cũng có cao tu tuần s á t biên giới bản tọa tung tích đã bị hắn tìm kiếm biết được hồ lệ có chút ở một cái sau lưng thứ năm đuôi uy thế tăng trưởng một chút nếu là lại cho x u n dưới một khi bị bắt được bản tọa ngược lại là vô sự liền là nhà ngươi đưa qua những người kia chỉ sợi Nghe được câu này,、Chu、Thiến Linh cho dù không Chu cho được câu có c dù ai lòng, nhưng cũng không thể n cũng mặc tộc dù đã đồng nhân tộc lắng lại hòa thuận, lẫn nhau ở giữa nước giữa giếng hòa lại nước sông, nhưng dù nói thế không sông, phạm nói nào cũng là hai đại chủng nhiều đại tại đó trong vẫn tồn tại rất nhiều phòng tộc, rất bị. may à m n đến n Tu từ trước a bạo ngược không tu à n n ế để đưa đi đều đổ cho tích, chỉ cả tộc ngược, hoặc hắn phát hiện mình nhân hồn thành tung biến nô lệ. Ai, cũng tự tất Tu siêu Ai, lệ. sợ sẽ may là khanh cùng giác du đi qua coi như phát sinh biến cố gì bọn hắn hẳn là cũng có thể ứng đối một hai mà chu tu khanh cùng chu giác du mới sáu tuổi mà thôi lại là đều là trở thành luyện khí tu sĩ đánh vỡ chu ra thành tựu luyện khí thấp nhất tuổi tác ghi chép lúc đầu chu tiến h linh đám người còn muốn để bọn hắn lại rèn luyện cái một hai năm sau đột phá nhưng man liêu cổ quốc hùng hiểm và phần rất nhiều tài nguyên thiếu thốn tự nhiên chỉ có thể đốt cháy giai đoạn cũng là lãng phí một cách vô ích không thiếu tiềm lực cùng nhau đi tây phương còn có một vòng nhà họ gốc tu sĩ cái kia chính là đã luyện khí thất trọng chu thừa t r ầ n lại thêm một đầu luyện khí cấp bậc phụ nước huyền quy trọn vẹn bốn vị luyện khí chiến lực chỉ cần không phải trêu chọc cái gì đại phiền thoái khác biệt ra không tranh đấu. tại man liêu cẳng c i khu vực còn có thể tự vệ sinh tức hồ lệ nhìn qua trước mặt chu tiến h linh thú trong mắt bắn ra sáng dực cái này hiệu yêu ngược lại là tu hành rất nhanh nghe cái này tiêu tán k h í t ứ c ứng cho là ăn không thiếu yêu vật đại bằng điều man sơn thú kim giáp tê thế mà còn có thịt rồng ấy nhà ngươi nhưng còn có thịt rồng cho h ồ g i a ta đến khối nếm thử chu tiến h linh đang muốn rời đi nghe được câu này cũng là hơi sững sờ tại trong ba năm này nàng bằng vào vệ nguyên bí pháp không ngừng luyện hóa những hóa cơ đó yêu vật thi hại tinh lực cho nên n ụ c thân tu vi tăng tiến cực kỳ tấn mãnh nếu là lấy chiến lược tới phân chia nàng đã đạt đến hóa cơ hậu kỳ đương nhiên trả ra đại giới cũng là to lớn chu ra hết thệ từ không minh hư trong đ ã được mười hai cụ hóa cơ yêu vật thi hải bây giờ tộc trong kho đã chỉ còn sáu cỗ ngoại trừ long thi là không minh cùng tiểu thanh nuốt tiêu hao bên ngoài cái khác năm cỗ thì tất cả đều là chu tiến h linh luyện cũng nguyên nhân chính là đây ngắn ngủi trong ba năm thực lực của nàng mới có thể tăng vọt đến khủng bố như thế chu tiến h linh trần chờ một lát sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một nhỏ bé khối thịt cái t i ế khối thịt vừa xuất hiện liền tiêu tán lấy một cỗ yếu ớt quần quẫn h u áp để sau người một đám chu gia tộc người sợ hãi khích hồ lệ há miệng liền đem khối thịt hút vào trong bụng hai mắt nhắm nghiền giống như là tại tinh tế đánh giá dư vị n g u y ê n lai thuần huyết thịt rồng là cái mùi này hổ ra ta xem như ăn ngay sau có chuyện gì liền đến trong núi tìm bản t ọ a n ó i xong hồ lệ liền nên ngang hướng trong núi trốn xa lại tại lúc này xa xa bạch khê núi bỗng nhiên bắn ra cường t h ị n h ánh ngọc càng có nồng đậm ngọc thạch đạo tắc tứ t á n ra tại đại đ ị a bên trên hướng ký kết thổ sen bằng đá ngọc phỉ thanh hoa không thiếu có cây càng là hóa đá thành n m c a n linh rung động v ố lượn dòng suối bắt đầu hóa thành bùn não cho đến ngưng kết thành thổ hóa thành nam càng có cột đá, nham, sữa lan tràn lớn mạnh. hóa thành khắp nơi trên đất kỳ quan bạch khê trong hồ cũng truyền tới to lớn gào thét đó là thạch man đang thét ảo cảm giác được như vậy dị tượng hồ lệ bỗng nhiên d ừ n g b ước mặt lộ vẻ n g h i hoặc đừng nói là là cái t i ê u ngọc linh bắt đầu thấy lúc gia hỏa này vẫn chỉ là cái sâu kiến tiểu tu sĩ hiện tại như thế nào liền đuổi kịp hồ ra ta nếu h hành thật đúng là tấn manh â n đúng tấn n tộc, tu là bàn về đến nhân tộc có thể nói là trong vạn tộc nhất yếu đ ố i điểm xuất phát thấp nhất chủng tộc so với chủng tộc khác đã không cường hãn thể phách lại không có tiên truyền thừa nhưng tiên đạo bổ d o a n thiếu Nhân tộc mặc dù điểm xuất phát thấp nhất, tuổi thọ ngắn ngủi, sinh linh hành chủng muốn nhanh không phát thấp thọ khác thiếu. tộc xuất tuổi trí, tu tốc tộc độ mặc có điểm mà dù đều lại với là so bọn chúng những yêu tộc này tồn tại tu hành mấy chục trên trăm năm mới có thể đột phá một cảnh giới mà n h â n tộc khả năng mấy chục năm liền từ phạm tục tu đến cảnh giới cực cao ự c c trong đó t r ê n l ệ n h có thể nghĩ bất quá ở trong đó đến tột cùng ai ưu ai kém thật đúng là không khen ngợi định dù sao bọn chúng những yêu tộc này sinh ra thể phách cường hãn muốn thành yêu hóa tinh vẫn tương đối dễ dàng mà dân tộc mặc dù tu hành nhanh lại chín thành chín đều là phạm nhân coi như có thể tu hành tuyệt đại đa số tu cả một đời cũng bất quá vẫn là sâu kiến chân chính có thể có sở thành người l ắ c đắc không có mấy ai không có ý nghĩa trông thấy ánh ngọc tiêu tán hồ lệ liền quay đầu hướng trong núi đi đến biến mất không thấy gì nữa mà chu tiến h linh lại là kích động không thôi chu bình hiện tại xuất quan vậy liền mang ý nghĩa hắn tất nhiên là có chỗ đột phá thậm chí khả năng ba đạo xâm đều là tu đẩy du vân còn có thể kiên trì một năm nửa năm chưa chắc không thể nếm thử đột phá huyền đan nàng thúc làm thanh phong liền dẫn một đám tộc nhân hướng bạch khê sơn phi đi chu bình huyền lập giữa không trung q u a n thân tiêu tán lấy nồng đậm ánh ngọc không minh nhẹ nhàng chỉ à n g có một t đạo o long n thân ảnh ở tại bốn phía vờn quanh du động, giống như long tàu giao. San hô làm sừng, ngọc dài du tàu tại phía hô h ở p giao. làm là t h â ngọc thể, màu hóa vẻ, màu nào đá xanh biến thành t hóa xanh vân vẻ, mâu nào biến n màu đá ô đôi, làm n g thạch này h h m ngưng tụ t n trường, linh h h trào cơ u ề n hoa từ long ộ ra biến hóa. biến ngọc này Chỉ là, l từng cái bộ vị mặc dù tương liên ký kết nhưng lại ẩn ẩn riêng phần mình độc lập mà không phải liền thành một khối khiến cho hắn thủy trung thiếu một điểm sinh cơ linh tính Cái k k h í tức quanh người chậm rãi thu liễm không hiện tu sĩ đối đạo t ắ c cảm ngộ càng sâu đạo tham tu được liền sẽ càng nhanh đạo tham càng đựng đối với thiên địa đại đạo cảm giác liền càng rõ lộ ra đây là tốt tuần hoàn mà hắn vẫn là song song đồng tu hỗ trợ lẫn nhau tu hành bắt đầu tự nhiên càng thêm tấn manh nhanh chóng lúc này mới tại ngắn ngủi trong ba năm đ ê m minh ngọc nham ngọc bàn thạch đều là tu hành viên mãn nếu như không phải ngọc lão quỷ chỗ tư tưởng ngọc thạch huyền đan còn có không đủ hắn hiện tại đều có thể đã bắt đầu đột phá bất quá cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đơn giản phí chút thời gian thôi diện thôi huyền đan chi biến cần thân hồn đều là, toàn đều là vừa vặn cho mượn thôi diễn cơ hội hào hào chỉnh đốn chỉnh đốn một đạo lưu quang lượt vòng chu t h ư ờ nguyên n g tùy theo xuất hiện tại chu bình trước mặt bây giờ tu vi viên mãn chu bình tâm tình cũng rất là không tệ cao giọng hỏi thường nguyên mấy năm này trong nhà có thể xảy ra chuyện gì bưng ra ra thịnh mà hắn chu t h ư ờ nguyên n g lệ nóng danh trọng ngự khí nghẹn ngào bi thương đem ba năm s ở sinh sự tình em h a i nói hắn vẫn chưa nói xong chu bình đã nổi giận như sấm hai mắt băng lanh sợ người kinh khủng y thế phóng lên tận trời quay đến thiên khung sinh biến ảm đạm vô quang chật hóa thành cầu vòng hướng đông nam tập vút đi tại thiên khung quét sạch ra quần quận mây màn một đám r ấ c rưởi m u ố n chết chương ba trăm linh chín z chương ba trăm linh chín z đã ngầm đ nước đông b ờ sóng nước ngập trời kiếm quan g nổi loạn sinh huy liệt diễm phần thủy cẳng có rào rạt hắt phong tàn phá bờ bãi gào thét quỷ mị âm phong gào thét không n lớt cắt bay đá chạy kinh khủng khuấy động vô số đạo thì thế công ở chỗ này m á n h liệt bộc phát đánh cho điệu mạch hỗn loạn đầm nước sóng cả m á n h liệt hô chu hy thịnh đứng sừng sững ở ở giữa nhất toàn thân đẫm máu ngưng làm vết máu trên người xích họa bảo giáp đã không trọn vẹn vỡ vụn chỉ còn lại một chút mảnh vỡ khảm nạm tại trong máu thịt quanh thân huyết nhục xanh đen mơ hồ t t một, một, một, một, một khi thức hải vỡ vụn cho dù nguyên hồn đã không e ngại xích dương chiếu rọi cũng đem công an cứ chỗ thân thể sẽ bởi vì không có hồn phách chủ đạo mà suy bại hồn mạng mà hồn phách cũng sẽ bởi vì thân thể phá diệt mà hóa thành không có dễ chi thủy đến lúc đó l qua mặc h dù hắn che đậy khuôn mặt nhưng chu hi thịnh cũng biết làm người nào hắn chính là phủ bắc một giới kiếm đạo tàn tu cảng cùng thanh vân môn nguyên tuệ kiếm có chút nguồn gốc một bên khác một cái khống chế một đằng tên ăn mày l ã o đạo cười danh lấy lộ ra một ngụm ô hoàng đại nha cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì mau chóng đánh g i ế t siêu hồn muốn tự nhiên là có ha ha ha người lão quỷ này vẫn là như vậy tâm oan thủ lạc cười một tiếng đến trang điểm lộng lấy tuyệt mỹ nữ tử người khoác xa y tháo lông t r ồ n tựa như tiên thiên mỹ cốt đồng dạng giơ tay nhấc chân một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều có mị u y ễ n c h i ý t à n g ra hắn sở tu là mị nói thuộc về hồn đạo chi nhánh có mê người tâm thần câu hồn đoạt p h á h i ệ u quả chu hy thịnh mặc dù có hồn thuẫn chống cự nhưng hắn trải qua thúc làm lại như thế nào có thể phòng bị cho nên trải qua bị người này quấy nhiễu mê thần làm hại hắn thời điểm then chốt tâm thần thất thủ bị cái khác ra tu sát chiêu oanh kích c h ấ n sát cũng chính là trước mặt sáu người ngoại trừ kiếm tia ê tu cũng chỉ là hóa cơ sơ kỳ công phạt thủ đoạn tính không được mạnh cỡ nào không phải hắn đã sớm bỏ mình liền ngay cả diễm hổ cũng tại một lần cản thương bên trong bị đánh phá tán đem diệt chỉ là đáng tiếc không thể, gia gia đàn, không thể nhìn thấy gia tộc tránh thoát lần này kiếp nạn không thể hiểu tính mẫu thân chu hy thịnh ngắm nhìn một phía trong lòng bắt đầu sinh kiên quyết tự ý trong vụng cuối cùng một bình hồn linh nước tùy theo vỡ vụn sau một khắc hắn trong t h ứ c hải đã hư hảo mơ hồ man tướng đ ỗ n g nhiên rung động bắn ra cường thịnh uy mang chống trận oanh minh rung động thân thể đ ỗ n g nhiên thẳng tắp đứng nặng n ẽ vô số hát phong phóng lên tận trời tập ngược tứ phương m u ố n b i pháp vậy liền bắt các ngươi mệnh đến n ổ i chung quanh sáu người ai cũng sắc mặt nghiêm túc bọn hắn từ khi truy tung đến chu hi thịnh nhưng trải qua á c chiến giao phong lại đều bị chu hi thịnh lấy này quỷ dị bí pháp đánh lui mà bây giờ l ử a này nguyên đều đến trình độ như vậy lại vẫn có thể bộc phát như thế cái này làm sao không để bọn hắn sinh sợ bất quá hiện tại chu hi thịnh biểu hiện càng là kinh khủng trong lòng bọn họ liền càng nó cười doanh nói mọi người chớ sợ lửa này nguyên đã đèn cạn dầu hiện tại bất quá là hồi quang phản chiếu thôi đều trốn xa chút lấy thuật pháp ngăn được chi đợi hắn uy thế suy yếu chính là chúng ta đúng phương pháp thời điểm dứt lời sáu người liền tứ tán ra hoặc ngưng tụ kia ế quang hoặc thúc làm một đảng bánh sát hoặc bị thuật mê t â m các loại thủ đoạn nhiều lần ra cho dù hát phong cường hãng kinh khủng cũng vẫn là không cách nào từ trong vòng vây thoát khốn ngược lại theo thời gian trôi qua uy thế càng ngày càng yếu chu hy thịnh thương thế trên người càng tham trọng sáu người trong mắt vui mừng càng bánh liệt không ổng phí bọn hắn ngồi trờ chu ra nhiều như vậy thời gian lại tại lúc này một đạo cường đại tồn tại từ thiên khung bay lượn để sáu người sinh lòng không ổn chính khi bọn hắn coi là người kia chỉ là đi ngang qua liền trông thấy ngọc trắng cầu vồng đ n g nhiên hướng bọn hắn đánh tới càng nương theo lấy gầm lên giận dữ các ngươi cho bản t ỏ a chết người tới chính là chu bình hắn tự bạch suối núi một đường s u ố i nam càng l à tại bao la đầm lầy bên trong tìm kiếm nửa canh giờ lại chậm chạp không thể tìm được trong lòng xúc động phẫn nộ bồn u giận sớm đã động lại như núi giờ phút này trông thấy chu hy thịnh bị vây nốt đem vẫn hắn có thể nào không giận giống to ở giữa t h ư n g linh ngọc long trước một bước tập cướp bay ra trực tiếp trốn vào hồ lớn không có động mà chu bình trong thất h ả i mấy chục đạo phá hồn châm chút xuống nổ bắn ra hướng về phía dưới sáu người tập sát mà đi hắn tay trái hư nắm liền có vô số ánh ngọc hiện lên tại thiên cung ngưng tụ ra một phương ngọc thạch cự thủ đem thiên mạc ché lớp đầu đ á xuống không chỉ có như thế chu bình càng đem chín thành hồn phách chi lực rót vào m ặ t tướng mấy đạo thông thiên phong sát ảnh nhận hướng về phía dưới quét sạch mà đi phía dưới sáu người cho dù ngu ngốc đến mấy giờ phút này cũng nhận ra người đến người nào vội vàng thúc làm sát chiêu hướng lên chống cự nhưng to lớn ngọc thạch thủ ấ n như núi lớn cho dù bị đám người sát chiêu đánh cho nổ nát vụn vỡ tan nhưng như cũ sau một khắc chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn liền có nồng đậm mục đạo khí thì tại giữa thiên địa tản ra tâm kia to lớn thạch thủ mặt ngoài càng là bắt đầu sinh ra vô số dây leo sau đó một đạo mấy trăm trượng cao nguy nga cự nhân từ đầm chỗ sâu chậm rãi bỏ lên tiếng gầm vang vọng đất trời hắn chính là thông linh ngọc long biến thành sát chiêu điểm hóa thành lê in mà bây giờ chu bình ngọc thạch đạo tắc tu hành viên mãn cho dù nước này trung sơn mạch cũng không cao lớn nhưng biến thành cự nhân thực lực cũng vẫn là đạt đến hóa cơ hậu kỳ thậm chí là tới gần hóa cơ định phong kiếm tu đám người thật vất vả mới đưa rơi xuống ngọc thạch cự thủ phá vỡ còn chưa kịp ứng đối phong sát ảnh nhận liền trông thấy cái này nguy nga cự nhân dung chuyển đại địa ai cũng sinh lòng cho tản bắt đầu sinh k h ế p đảm sau một khắc bọn hắn lại là đau đầu mất nước thất thần tăng trí chính là ẩn nấp không hiện phá hồn chân bộ trí sau đó kinh khủng phong sát ảnh nhận mưa rào n h i ê n l ạ trong nháy mắt liền đem bên trong hai cái gọt đi đầu lâu, lâu ăn mòn hồn phách linh nghiệm. trực tiếp liền ngay tại chỗ thân tử đạo tiêu linh cơ dâng trào rào dạn g hóa thành sáng chói diễm hỏa ở trong thiên địa vang lên càng có hai đạo huyền quang c h i vật hiện hiện huyền lập bất động cái kia xinh đẹp nữ tu ánh mắt suy tư chật lại hướng lên trời khung chu bình bay đi đầu ngón tay có từng đỏ mỹ quang hiện lên chính là s á t chiêu mê hồn b ạ t t â m chu bình nhìn qua đột kích người đang muốn danh sát liền gặp mỹ quang trợ hiện tinh thần của hắn cũng theo đó đ ỗ n g nhiên rung động ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt cảm giác đến người trước mặt phá lệ thân thiết nhưng sau một khắc hắn trong thức hải rất nhiều hồn thuẫn triển lộ vì thế phá hồn châm trực tiếp tràn vào cái tia nữ tu lập tức miệng phun máu tươi hiển nhiên là lọt vào sát chiêu phản vệ mà chu bình cũng khôi phục thanh minh sau đó bỗng nhiên một trường rơi xuống trực tiếp đem nữ tu đập thành m ộ t mịn tại thiên khung hóa thành quần q u ậ n đừng đỏ ba động rung động tứ phương lại là không có để lại bảo vật gì chỉ là mị nói cũng dám mê người tâm thần phía dưới kiếm tia tu bị phong sát ảnh nhận oanh kích đến vết thương c h ố n g chất trông thấy một màn này cũng biết đại thế đã mất lại quả quyết địa tự tuyệt tính mệnh rào rạt kiếm quang bạo động mà lên đem hết thẻ chỗ vật phá diệt không còn kiếm tu há có thể hướng người bên ngoài tham sống sợ chết Về phân người chương u quá ố i cùng, bất quá là bất t là đấu pháp đường đất h ba trăm mười báo sống vanh thành cáo triều ộ phát đình u chương tại n b h b h trăm t mười nhỏ ngọn núi, báo cáo triều đình thật lâu chu hy thịnh mới từ hôn mê bên trong tỉnh lại toàn thân thủng trăm ngàn lỗ khí huyết hầu như không còn nguyên hồn càng là phá diệt s ắ p tán cũng may chu bình mang theo âm huệ quả đến lúc này mới đem thức hải bảo toàn xuống tới thái gia ra chu hy thịnh mở ra hai mắt nhìn qua trước mặt từ ái chu bình đang muốn đứng dậy liền bị chu bình hóa lực chấn an xuống dưới đừng nói chuyện h ả o h ả o tinh dưỡng ngươi lúc này thật sự là quá lỗ mãng đơn giản liền là không muốn sống nữa nếu như ta đến chậm một bước nữa ai hết thẻ không sai trách ngươi không cần thiết như thế tự trách ép tới mình không thở nổi thái gia ra vĩnh viên đều ở đây chu bình một bên ôn nhu lại nhảy lấy một bên thúc làm linh lực chữa trị nhìn qua chu hy thịnh hiện tại g á i này thành thục ổn trọng bộ dáng hắn như thế nào lại không đoán ra được đứa nhỏ này trong lòng có sầu khổ khó tiêu nghe đến mấy câu này chu hy thịnh khỏe mắt trượt xuống mấy giọt nước mắt lại chỉ là thấp giọng nghẹn ngào không nói cái kêu mấy trăm trượng nguy nga thạch cự nhân gào thét một tiếng chấn tiên động điện sau đó ẩm ẩm rung động biến trở về một phương thấp bé sơn nhạc thông linh ngọc long cũng từ đó bay ra rơi xuống chu bình bên cạnh thân chu bình tâm niệm vận động thông linh ngọc long liền trốn vào chu hy thịnh trong cơ thể bắt đầu bản năng dẫn tụ tứ phương linh khí thiên địa linh cơ. là chu hi thịnh chữa thương chữa trị ngọc chính là thổ thì chi đứt vậy đại địa linh cơ ngưng mà tụ c h â hóa đã có thể hậu đức tái vật lại ẩn chứa linh cơ nguyện động tự nhiên cũng có nhất định chữa trị thủ đoạn húng chi chu hi thịnh hiện tại là đèn c ạ n dầu thân hồn lâm bại mà ngọc thạch đạo tắt quần dày chữa trị bắt đầu ngược lại là vô cùng tốt chỉ là cuối cùng đả thương căn bản muốn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu tái tạo căn cơ chỉ sợ còn cần hao phí to lớn đại giới chu bình trong lòng thâm than trận nói ra ngươi tại cái này hảo hảo chữa thương thái ra ra thu thập sòng chiến trường liền dẫn ngươi về nhà nói xong hắn liền hướng về mới mấy chỗ chiến trường lao đi bất quá nửa nén nhang công phu chu bình liền lại xuất hiện tại chu hy thịnh bên cạnh mà hắn trong tay lại là nhiều mấy thứ bà bối linh cơ đạo ẩn đồng đ ồ n g hiền hoa tuy nói chém giết hóa cơ tu sĩ có thể đoạt đạo sâm nhưng này đầu tiên cũng phải là đối phương không quan sát hoặc là không có chút nào hoàn t h ủ lúc mới có thể làm đến giống như kiếm kia tu cùng nữ tu chu bình mặc dù thực lực thắng qua hai người nhưng muốn ngăn cản hai người tịch diện đạo sâm đó cũng là làm không được mà thạch cự nhân cũng không cần nhiều lời hắn mặc dù thực lực cường đại nhưng lại không biết biển báo tự nhiên là tính cả đạo tham cùng nhau a n h diện ngược lại là chu bình đại hiện thần uy thời khắc trong sáu người cái kia hai cái thực lực lệ yếu thủy đạo tu sĩ bởi vì đánh giá thấp phong sát ảnh lý lực trực tiếp bị phong sát ảnh tấn manh ăn mòn chèm giết ngay cả tịch d i ệ t đạo s â m cũng không kịp cho nên để hai người này đạo tham cũng có thể bảo toàn mà hai người đều là thủy đạo tu sĩ đạo tham tự nhiên cũng cùng thủy đạo có quan hệ làm một cá bơi trong suối cá làm một doanh nước doanh nguồn nước chỉ là hai người vốn là thực lực nhỏ yếu cho nên cái này hai đạo s â m uy thế cũng cực kỳ yếu ớt đạo ẩn mầm a n h mơ hồ đều nhanh rơi xuống hóa cơ cấp độ nếu là lấy cái này hai vật thành tựu giả hóa cơ tri cảnh chỉ sợ cũng giả hóa cơ bên trong thực lực yếu nhất cái này hai đạo xâm đồng nguyên đ ồ n g đạo nếu là có thể tìm được hợp luyện p h á p m ô n nói không chừng liền có thể hợp luyện thành một thật hóa cơ bảo vật chu bình trong lòng suy nghĩ sau đó từ đầm lầy bên trong tụ lên nước hồ đem hai vật ôm trọt kín lúc này mới đem thu nhập không minh hư trong đá về phần những vật khác thì bất quá là chút nhất giai bảo tài đối với chu ra trợ giúp không lớn nhưng cũng có chút ít còn hơn không chu bình liền cùng nhau đem bỏ vào trong túi bất quá cái này cũng tại trong dự liệu của hắn bọn gia hỏa này đều luân lạc tới ngấp né tự mình tình trạng cái t i ê tám mươi chín phủ tám tu Mà tuy á n t có t h nói gì tốt v là, là, nói là nói g o như vậy nhưng ở trước khi đi thời khắc trung bình vẫn là thi triển thủ đoạn đem đầm tiêu tán rất nhiều đạo tắc đều đào được bắt đầu dự định trở về tìm cái khu vực câu tổn u những này lưu lại đạo tắc mặc dù yếu nhưng nếu là thi tại một chỗ Đợi m ộ trong t i lúc nhất thời chu ra hung danh hiền hách để ra phủ thế lực sợ hãi lại mình tự nhiên cũng kinh động đến thanh vân môn cùng võ sơn môn cái này hai đại bá chủ mà chu bình trở về nhà đem chu hi thịnh thu xếp tốt về sau liền lại lâm vào bế quan lấy tay thôi diễn tự thân đạo tham huyền biến c r i pháp tuy nói thôi diễn cái này không dùng đến nhiều không bao lâu ngày nhưng yêu trên núi du vân nhiều nhất kiên trì một năm nửa năm chu bình tự nhiên muốn nhanh chóng làm chuẩn bị dù sao đột phá huyền đan nguy cơ trùng trùng nếu là đột phá thất bại cũng có thể có ứng đối thời gian thanh vân môn thanh huyền tử ngồi tại trúc trong đ ỉ n h chính cùng một n ă m khinh nam tử đánh cờ mà nam tử trẻ tuổi kia tướng mạo đoan chính tuân tú giữa lông mày cẳng là tự tin trưng dương chính là đã từng truy sát qua tiêu lâm tạng nôn thanh vân môn bây giờ phủ tu trưởng lão nếu bàn về thân phận tạ nôn tại toàn bộ thanh vân môn đều được cho hiển hách tôn sùng cha hắn là thanh vân môn chấp pháp trưởng lão thiết diện vô tư mẹ mặc dù thụ tư chất vây k h ố n chỉ là một giới luyện khí tu sĩ lại là thanh vân môn duy nhất p h ù lục đại sư tạ ngôn tư chất kỳ thật tính không được tốt bao nhiêu chỉ có bốn tấc bảy mà thôi nhưng bởi vì cha hắn mẫu nguyên nhân cùng hắn tự thân đối p h ù lục c h i đạo có không tầm thường thiên phú ẩn ẩn có thành tựu i p h ù lục đại sư tình thế mà mẹ lại nằm suy đem mộ cho nên liền bị thanh vân môn thượng tầng coi trọng lúc này mới đột phá hóa cơ mẫu thân ngươi gần đây thân thể đã hoàn hảo hồi bẩm lão tổ mẫu thân thân thể còn kiệt hang càng làm ộ t mực tâm n i ệ m treo tô môn hôm qua trong đêm đều tại vẽ vậy ngươi tiểu tử còn không nhiều hơn cố gắng sớm ngày thành t i ể u phụ lục đại sư mẫu thân ngươi cũng không cần như vậy vất vả lao tổ khuyên bảo chính là tiểu tử trở về liền riêng năng luyện tập tạ ngôn cung kính đáp lại sau đó nói ra đúng lao tổ gần đây phủ nam phát sinh một sự kiện cái kế bạch khê chu thị hư hư thực thực nắm giữ một thần kỳ bí pháp có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong b ộ phát cường đại chiến lược hóa cơ sơ kỳ liền có thể cùng hậu kỳ tu sĩ chống lại không biết nói xong hắn liền đem hai lần đại chiến tri biến hóa êm hay nói liền ngay cả một chút chi tiết đều không sai chút nào thanh huyền tử cầm tử hơi ngừng lại sau lưng liền có một phương bàn cờ hư ảnh hiện hiện quân cờ đen trắng lộn xộn lạc biến hóa quần quận uy thế chậm rãi hiện lên hướng về bốn phía chút xuống đánh tới thật lâu bàn cờ hư ảnh tiêu tán không còn thanh huyền tử cầm trong tay quân cờ rơi xuống cái k i ê u bi pháp đến từ man liêu nếu là ta nhớ không lầm ứng cho là một phương tên là hát sơn bộ tộc truyền t h ừ a pháp lấy hồn phách c h i lực là nguyên không đủ gây sợ bất quá chu gia ứng cho là có cái gì bổ doanh hồn phách biện pháp chấm c h ú ngươi nói cho bạch nguyên để hắn phái người đi cùng chu gia thương lượng đi tìm một tìm đến tột cùng là vật gì tạc nôn minh mạch than dù sao cũng còn không biết là thứ gì vạn nhất là cái nghèo hèn chi vật vậy cũng không đáng dù sao thanh vân môn cũng không phải không có bộ doanh hồn phép biện pháp còn nữa thanh vân môn thân là nam dương chính đạo khôi thủ triệu quốc đại tông thứ nhất nếu là không hề c ố kỵ tương a n cái kia sớm đã bị hoàng tộc chè ép dưới trướng phụ thuộc cũng tất nhiên sẽ nội bộ lục đ ủ c húng chi cái kia ngọc linh mắt nhìn thấy liền muốn đột phá huyền đan nếu là hiện tại đối chu gia đ ộ c thủ triệu quốc hoàng tộc tất nhiên sẽ không dễ tha hắn triệu quốc đối huyền đan trở xuống thế lực đãi nộ có thể nói là cực kỳ hậu đãi ngoại trừ cần chấn thủ một chỗ cùng dao nạp linh lúa thuế bên càng l à tùy ý những thế lực này phát triển lớn mạnh cho dù những thế lực này lẫn nhau chinh phạt nhưng chỉ cần không trắng trận đồ hành hạ đến chết sinh không sợ đến một chỗ sinh linh đồ thán triều đình liền cũng sẽ không can thiệp quản chế mà sở dĩ có thể như vậy cũng là bởi vì triệu quốc huyền đan cao tu quá ít hoàng tộc chỉ có thể như vậy lấy triệu quốc vạn dặm sơn hà là nhà ấm lấy ngàn vạn thế lực là cổ mặc cho từ bọn chúng chém giết từng bước xâm chiếm nhưng lại vĩ mô đem cạnh tranh áp chế ở trong phạm vi nhất định làm nhỏ yếu thế lực có thể sống tạm trường tồn từ đó hóa thành liên tục không ngừng tấn sinh hết dịch mà thế lực cường đại thì thôn tính tư phương cho đến nếm thử thành tự huyền đan thậm chí, nếu là có tu sĩ nêm thử đột phá huyền đan hoàng tộc còn biết phái phái cao tu vì đó hộ đạo từ đó lây tráng triệu quốc tự h c lực khai nguyên mười lăm năm được nguyện thời gian qua đi ba tháng có thửa thời tiết nóng đang nổi chu bình từ bạch ngọc cung đi ra trong mắt bắn ra rộng rãi sáng rực khí tức tràn đầy dồi dào quần quận như hồng cẳng có ngọc trạch chi khí nồng đậm không tiêu tan tại trong hồ thạch ở trên đảo không lộ ra biến các v ậ t chu tiến h linh đám người cảm giác được trong hồ d ị động nhao từ bạch khê núi bốn phía bay lượn mà đến cùng ba tháng trước so sánh chu hy thịnh đã khỏi hẳn chỉ là thức hải bên trong còn có không thiếu vết rách diễm nghe được thanh vân môn võ sơn môn đều từng đến hỏi tham q u a hồn l i n h nước chu bình cũng là tâm tư hơi trầm xuống bất quá nhưng cũng để chu tiến h linh đám người qua loa tắc chất tới nói là n g o ạ i ý muốn có được gì nước vì phòng ngừa hai nhà không tin còn giao cho hai nhà một chút dã thu hồn phách l u y ệ n chế hồn l i n h nước càng là đổi nước đáng dùng cái này pha loãng hiệu lực dù sao tạp chất quá nhiều sẽ ảnh hưởng hồn phách hiệu quả lại là cực kém trừ phi là lại sử dụng tình hồn biện pháp không phải liền là tổn hại tự thân n h ư n g v ơ n g tịnh hồn ba trăm một mươi i một chính là trước chương ba trăm một mươi một chính là trước ngày kế tiếp bạch ngọc trong cung chu bình chính ngồi xếp bằng cảm nộ giữa thiên điệu ngọc thạch đạo tắc thông linh ngọc lòng linh động sinh huy tinh khí thần cũng theo đó viên mãn cực thịnh đột nhiên trong cung đột nhiên trở nên t ĩ n h mịch băng hẳn một đạo bình thản thanh âm tại hắn bên thai vang lên chính là ngươi muốn đột phá chu bình nghe tiếng nhìn lại liền trông thấy tại hắn một trượng có hơn đứng sừng sững lấy một tôn cầm trong tay trường qua kim giáp thần tướng thần tướng tuy không nửa điểm vị thế lại là để hắn cảm thấy hắn tựa như núi cao nguy ê nga n như vực sâu biển lớn bằng bạc càng có kinh khủng hàn sát thẳng bức tâm thần chu bình hai mắt lập tức chạy da đỏ thâm máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất hóa thành bằng xương băng tinh c a n linh rung động càng là hướng bốn phía lan tràn ra hẳn khí lạnh đầu Chu bình kim t h lô đem cũng túi đầu k h người không còn phải là cái này kim giáp thần đem tục danh mà là hoàng tộc thần tướng gọi chúng cùng huyền giáp vệ nội danh đều là triệu hoàng thân vệ bất quá nghe đồn kim n ô đem hết thể bất quá chín người nhưng đều là hóa cơ hậu kỳ trở lên chiến tuyệt hạng người trong đó càng là có huyền đan tồn tại chỉ là không biết đến tột cùng có mấy tôn ngươi chu bình hai mắt đã khỏi hẳn nghe được câu này ngóng nhìn đông bắc phương hướng không người thở dài bạch khê chu thị ngọc linh tạ chủ long â n chu bình cũng biết vô luận là từ giả ý làm tư thế vẫn là chân tình tự nghĩa hắn đều hẳn là bãi cái này t ú i đầu dù sao nhưng nếu không có lúc trước triệu hoàng tu nhân đạo che chở vạn dân không có hoàng tộc triệu thị hoành quyết thiên hạ tam ti ngự tư phương bách quan trị sơn h ạ giống chu gia dạng này tiên tộc căn bản cũng không khả năng đi đến hôm nay một bước này thậm chí khả năng ngay cả lập tộc cũng không được liền bị các phương chiếm đoạt trở thành hắn họ gia nô thanh vân môn l à một phủ bá chủ sở dĩ tại phủ nam không có bao nhiêu phạm vi thế lực lớn nhất một bộ phận nguyên nhân cũng là triều đình tại ngăn được định tiên ti tại trị ngự khiến cho chỉ là phủ quận tiên tông c h i khôi thủ mà không phải liễm một phủ c h i năng bá chủ tuy nói triệu quốc chỉ hạ phạm nhân cũng trải qua khổ nan nhưng cùng với cái này tàn khốc thế giới mà nói đã là một phương có yên vui kim giáp thần đem âm thanh lạnh lùng nói h u y ề n đ a n c h i biến dẫn thiên địa dị tượng sẽ khiến tứ phương đều là biến mà vạn vật loạn ngươi cần phải tìm cái phù hợp khu vực đột phá nếu là làm hại sinh linh đồ thán phàm tục diệt tuyển ngươi nhưng là muốn bị phật n ặ n đa tạ tiền bối khuyên bảo ngọc linh đã có tâm di chi địa từ a sẽ triệu n thanh đăng cơ đến nay đã mười lăm năm triệu quốc đột phá huyền đan người không dưới hai mươi năm chúng nhưng cuối cùng kẻ thành đạo cũng chỉ có hai người ngươi có thể nghĩ trong đó hung hiểm sao mà được cái này cũng khiến cho triệu quốc huyền đan chân quân cũng không nhiều bất quá hơn ba mươi người thậm chí cả dân tộc thêm tại một khối cũng không đến ba trăm vị tuy nói thực lực như vậy tại thế gian trong vạn tộc đã là mười vị trí đầu liệt kê nhưng trước mấy đại cường tộc thực lực đều là nhân tộc mấy lần có thừa nhân tộc một khi thiên mệnh mất đi chính là hắn bảy mà công phân chia ăn thời điểm cũng nguyên nhân chính là như thế nhân tộc hiện tại mới có thể không hề cố kỵ địa t r i n h phạt b ắ t phương liền là hy vọng đoạt vạn tộc tài nguyên tráng tự thân xuất hiện càng nhiều trí cường giả từ đó chống cự mấy ngàn năm sau d i ệ t tộc hạ o kiếp nhưng ngay cả huyền đan đều không có nhiều ít lại lấy cái gì đi chấn áp v ạ n tộc lại như thế nào xuất hiện trí cường giả hắn liền là biết nhân tộc tương lai là bực nào điệp nhìn mới chân thành hy vọng t r u bình có thể đột phá thành công nếu như tà môn ma đạo giảm đến ta nhất định c h é m chi kim giáp thần đem thân hình tiêu tán đặt ở bạch ngọc cung cái k i a cố lãnh thấu xương uy thế tùy theo không còn chu bình thở dài sau đó hóa thành lưu quang đi về phía nam bay đi cho đến đi vào cách bạch khê núi cách xa hai trăm dặm một tòa cô sơn bên trên lúc này mới ngừng thân hình nơi đây tứ phương bách lý đều không người ở ứng làm sẽ không tạo thành thương vong gì huyền đan chi biến đưa tới dị tượng lan tràn mấy chục dặm thậm chí là hơn trăm dặm cũng có thể mà đạo tắc chi uy rộng rãi mênh mông một tiêm một sởi đều sẽ làm hại phạm nhân một mạng hẳn nếu là ở bạch khê vùng núi g i i đ ộ phá chỉ sợ t á m phong đều muốn d ị biến linh cơ lưu động thủy vực động rời chỉ hạ phàm tục càng là không thông báo tử thương nhiều ít trọng yếu nhất chính là còn biết tác động đến đại dong yêu núi khả năng dẫn tới thiên hồ yêu tộc không thích mà cái khác khu vực hoặc là liền phạm là tục đông đảo hoặc là liền là dựa vào gần biên tương khả năng dẫn tới đại yêu trở ngại càng nghĩ cũng liền nơi này thích hợp nhất trước đó còn lại phàm tục sinh tức chậm c h ạ m không cách nào khai khẩn chỉ hạ sơn hà hoang dã hiện tại cũng phải may mắn còn tốt sinh tức chậm chạp còn có thể lớn như vậy hoang dã lấy cung cấp ta đột phá chu bình cười sau đó liền hóa thành đội quang bay và cô sơn bên trong cô sơn chỗ sâu ánh ngọc hiện lên giao hội liền đem bốn phía tan dạ hóa thành ngọc thạch phỉ thúy linh cơ huyền liền diệu ôn ngọc trường tồn chu bình ngồi xếp bằng khí tức lại là không ngừng b ố c lên cho đến viên mãn vô khuyết tràn đầy vô hạn tựa như một phương chân ngọc lầm tại thế gian thông linh ngọc lòng dù ở hắn quanh thân lộng lây đ n g đỏ trắng non dịu dàng nhưng lại đ ã lởm chầm dốc đứng lân phiến cấp độ chập t r ù n g như sơn hà minh ngông chiếu giỏi hắn thân sừng trào xoay quanh lúa lượn tựa như tài nguyên khoáng sản mạch lạc tại du tẩu quanh thân linh cơ sinh huy biến hóa cùng thế gian mỹ ngọc phỉ nao đều chu bình bế quan lĩnh hội huyền đan c h ỉ biến vốn là đối tượng thân đạo tham sâu nộ mà cái này còn để hắn phát hiện một chút mánh khỏe ngọc chính là đường đất chi đức cho dù hình như khoáng mạch đi hướng cũng tuyệt không có khả năng là hình rồng mà thông linh ngọc giống như hình rồng là bởi vì lúc trước ngọc thủy linh tinh chính là một tu đường đất long trúc bản nguyên ngưng tụ biến thành cho nên lây dính một tia l o n g khí mà bây giờ l o n g khí bị loại bỏ hắn tự nhiên cũng thiếu cái k i a một điểm hình rồng tộc đựng muôn đời hưng liền do ta đi đầu chu bình hai mắt ngưng tụ tâm thần thủ nhất hắn nguyên hồn âm phách cũng theo đó ngưng tụ là một sau một khắc, h á n t h ấ c hải môn hộ đột nhiên mở rộng nguyên hồn âm phách châu ngưng t r ì vật cùng thông linh ngọc tương dung g i a o hội sau đó buộc phát rộng dài khí tước k h u ấ y động tứ phương chương 312. ngọc thạch chương 312, ngọc thạch l ệ n h t ấ u xương mãnh liệt cương khung bên trong kim giáp thần đem đứng sừng sững bất động quan sát phía dưới cô sơn cảm nhận được giữa thiên địa ngọc thạch đạo tác động nhiên bạo động rộng rãi thiên khung tùy theo lở mở dần dần chìm h á n có chút nắm chặt trong tay trưởng qua lấy ngự tứ phương nhân tộc đứng trước thiên mệnh kết thúc liền bị diện tộc che ăn tuyệt vọng tương lai Có người bất không u ấ t đ i mà c biết n nhiều ê n ít có nhìn đột phá huyền đan hạng người cũng là bởi vì người g i a n quá ý nhiễu mà thất bại bỏ mình triệu quốc bởi vì có hoàng tộc chân thế tình huống muốn tốt không ít nhưng cũng vẫn là tồn tại loại này tình huống không thể khâm phỏng p h trong khoảnh khắc phương viên hơn một mươi dặm giới liền bị tàn phá bừa bãi đến hóa thành phế tích ngàn câu vạn khe tung hoành ở trên mặt đất đem vô số cỏ cây giá thu nước hết lâm vào sâu trong lòng đất vĩnh viễn không bao giờ phục địa mạch hôn loạn bạo động đầm nước t r ú t xuống dốc vào thâm nguyên mà cỗ này quần quận dị tượng càng là hướng về càng xa xôi điên cùng làm tràn nếu như là tại người ở hội tụ chi địa đột phá có thể nghĩ phản tục là bực nào thế thảm như vậy dị tượng tự nhiên không phải chu bình lực lượng mà là hắn thân hồn trùng cảm giác thiên địa dẫn tới thiên uy chỉ là chu bình giờ phút này lại là lâm vào nguy vong bên trong cô sơn chỗ sâu bốn phía vách đá đã hóa thành tinh thạch ngọc phỉ mà chu bình thân thể cũng hóa thành một phương ngọc thạch pho tượng ở tại đỉnh đầu ba thước một đạo sáng rực cùng sáng chập trờn chính là kỳ hồn v á c h cùng thông linh ngọc biến thành sáng rực sáng rực giao hội biến hóa đang không ngừng xâm nhiễm giữa thiên địa ngọc thạch đạo tắc uy thế cảng cường thịnh rộng rãi nhưng theo thời gian trôi qua sáng dược uy thế càng cường thịnh rực rỡ nhưng cũng càng ảm đạm chu bình khí tức cũng biến thành yếu đ ố i phá d i ệ n đạo tham tu hành pháp liền là tu sĩ mượn nhờ ngoại vật n ị c h thiên mà đi cho đến lấy bản thân ngự đại đạo tu hành c h i đạo cũng nguyên nhân chính là như thế phương pháp này chiến lược cực kỳ cường đại vượt xa cái khác tu hành pháp càng làm cho tu sĩ nhân tộc có thể cùng sinh mà cường hãn cường tộc tồn tại chiến lược n ă n g hàng thậm chí thắng chi nhưng thế gian chưa từng có song toàn pháp đạo tham tu hành pháp chiến lược như thế cường hãn tự nhiên cũng có to lớn tai hại cái t i ế chính là rất khó tu thành một giới nhỏ bé sinh linh nghĩ đến cảm lộ thiên địa đạo thì lấy bản thân ngự rộng rộ tựa như là mà ộ t giọt mực, muốn xâm huyền i biển m hồ chi h t đăng cảnh lại là từ vụ vật đạo tham đến nắm giữ đơn nhất đạo tắc lộ sắc to lớn có thể nghị đôi tâm tính yêu cầu là cỡ nào đất nhiều cao lại thêm đại đa số tu đến nơi này tu sĩ tuổi tắc đều chẳng qua hai trăm linh tâm tính khó tránh khỏi có chút không đủ đây cũng là vì sao đột phá thành công như vậy thấp nguyên nhân chu bình sống nhanh trăm năm mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng tâm tính còn chưa đủ k i ê n bản tự nhiên cũng khó thoát như vậy vận mệnh ai cuối cùng vẫn là không thành cứu không được gia tộc sáng rực lấp lóe chu bình chỉ cảm thấy mình bị t r ô n giấu dưới lòng đất chỗ sâu sơn nhạc hậu thổ, thổ nham thạch c ắ t tinh đều đấu đá ở trên người hắn để hắn cảm nhận được vô tận ngạt thở rộng rãi ngọc thạch đạo tắc giống như dòng lũ chút xuống đem chu bình nhỏ bé ý thức đều bao phủ khiến cho quên đi thời gian trôi qua quên đi không gian tồn tại tựa như là bị đặt ở v vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời không biết đi qua bao lâu sáng dực chỉ còn lại cực kỳ yếu ớt dư huy vẫn còn tại bị ngọc thạch đạo tắc không ngừng ăn mòn đường hóa c h u bình ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ gần trăm năm ký ức giống như cưỡi ngựa xem hoa ở tại trong đầu một chút xíu hiện lên nương cha minh hổ quá mệt mỏi quá mệt mỏi rất muốn liền như vậy nằm ngủ cũng không tiếp tục tình sáng dực càng tan ra ảm đạm động đá cũng theo đó trở nên đen kịt không ánh sáng nhưng quỷ d chính là sáng dực vài lần chập trơn đem diện lại có mấy đạo yếu ớt lực lượng từ phương bắc mà đến dẫn dắt minh họa q u a n huy khiến cho minh họa từ đầu tới cuối duy trì lấy đem diệt chưa diệt chi thế cùng lúc đó chu huyền n h a i các loại đông đảo đinh họa tăng lên qua tư chất chu gia tu sĩ lại là trong lòng không hiểu bông cảm thấy dị động chu huyền n h a i đứng tại chu gia tộc trong đường trong lòng càng rung động dị thường chỉ có thể đốt hương yên lặng cầu nguyện nguyện cha ta bình an trở về chu thừa nguyên cầm trong tay hồ sơ đem thả xuống lo lắng thở dài ra ra còn có chu hy thịnh đám người thậm chí là man liêu chu tu khanh đều có nhận thấy nhưng cường giả từ trước đến nay có thể dẫn động huyết mạch bọn hắn chỉ cho là chu bình thân ở nguy nan trí cảnh cho nên chính mình mới sẽ thiên nhân giáo hội có cảm giác Chu mặc Bình lửa thiên h n g cung kim h ô n còn g t giáp thần đem cảm nhận được trong núi khí tức càng mẫn diện tiêu tán đáy mắt cũng nổi lên một tia tiết mới lại tại lúc này một đạo thần bí thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tinh tế cảm giác trong núi khí tức về sau liền quả quyết rời đi sợ kim g i á p thần đem công sát với hắn hắn chính là cái gọi là người gian nguyên bản hắn còn muốn đến ngăn cản chu bình b ộ t phá nhưng gặp tình huống như vậy một cái đột phá không thành ra hỏa cái kia còn trở ngại làm gì bất quá theo thời gian trôi qua trong núi khí tức lại là dần dần bình phục sau đó bắt đầu bước lên biến hóa càng giống là đạt đến điểm tới hạ đồng dạng đột nhiên một phát quần quận uy thế phóng lên tận trời thiên địa tùy theo biến sắc một đạo ngọc bạch thân ảnh đạp hư mà đứng ngàn vạn ánh ngọc da hội tương ứng tại mặt đất bao la hóa thành hoa đá gầm đám đại trụ kính tiên vô số ngọc thạch hóa v ậ t không ngừng ký kết n g ư n g tụ toàn bộ khu vực địa mạch cũng theo đó tấn mạnh biên hóa đại địa dung chuyển không nớt g long trời lở đất kim giáp thần đem nhìn qua đạo thân ả n h kia một đạo huyền ảo khái niệm ở tại não hải lộ ra là nói ngọc thạch chương ba trăm một mươi ba ngọc linh trân quân chương ba trăm một mươi ba ngọc linh trân quân mà hắn biến mất bất quá một lát liền có một cầm thường kim giáp thần sẽ xuất hiện ở chỗ này liền liền sát y rung động từ phương đáng chết r ắ t dưởi sớm tôi đem các ngươi giết hết cô sơn phương viên hơn mười dặm khu vực sụp đổ vô số khe danh đem đại địa phá v ỡ hóa thành n g u y ê n cốc phế tích chủ lớn kình thiên minh n g ô n g thạch nhũ treo ngược ngưng kết cẳng có đất đá đắp lên núi nhỏ ký kết ra sáng trói hoa mỹ ngọc hoa cho mảnh này hoang vu phế tích một k i a không giống nhau hà quang ngọc hoa thạch nham không ngừng ngưng kết ngọc thạch đạo tắt tràn ngập không tiêu tan chính đem này phương khu vực sáng lập thành linh cơ dư thừa đường đất bảo đ này dị tượng tự nhiên cũng theo đó tiêu tán trên bầu trời đạo thân ảnh kia quanh thân bao phủ nồng đậm ánh ngọc trầm d ã i thu liễm một bộ đen thanh sam tung bay nhẹ phẩy càng có ánh ngọc sen lẫn tô điểm tôn dung siêu nhiên hắn tướng mạo đoan chính t u â n tú ôn hòa như ngọc giống như có tử mà ở tại trong hai trong mắt càng có trắng sữa huyền quang ngưng làm hai nguyên liêu chuyển giá thỏa thuận huy hoàng như trắng sáng chiếu d ọ i thế gian sáng chói tơ vàng từ hắn sau đầu rủ xuống hóa thành rộng rãi q u a miệng làm nhìn người sinh ra sợ hai sinh kính phản phất đứng ở cái kia không phải tu sĩ mà là cái này mênh n ô n g thiên địa một bộ phận kim giáp th sau đó tán đi trong tay trưởng qua một tay đứng ở trước ngực tính tiếng nói chúc mừng đạo hữu chứng được huyền đan đại đạo đây là triệu quốc may mắn nhân tộc may mắn mặc dù hắn không rõ chu bình vì sao có thể ở lúc mấu chốt nghịch chuyển thế cục đột phá thành công nhưng có thể tu hành đến huyền đàn c h i cảnh tu sĩ vốn là thân phụ đại cơ duyên đại khí vận tự nhiên đều cất giấu một chút bí mật không muốn người biết ngọc này linh tộc địa ở đây nói chung cũng sẽ không di chuyển chỗ hắn có hắn c h ấ n thủ biên cương tây nam cũng có thể an ổn không thiếu chu bình chậm rãi thu liễm ư thế trong mắt trắng sữa giá thỏa thuận tiêu tán không còn quang miệm cũng theo đó tán đi bất quá mặc dù khí tức hoàn toàn không có nhưng thủy t r u n g là như vậy rộng rãi siêu nhiên tựa như là cùng thế gian này không hợp nhau vượt khỏi trần gian đồng dạng chu bình chắp tay đáp lên nói đa tạ đạo hữu là tại hạ h ộ đạo tình này tri ân tại hạ tất báo chi kim giáp thần đem trầm giọng cười nói bản tướng cũng là phụng bệ hạ chi mệnh đạo hữu nêu m ờ n báo liền báo đáp bệ hạ a đạo hữu bây giờ thành tựu huyền đan khác biệt di vãng có một số việc vẫn là muốn biết đến đại nhân t ỉ n h giảng huyền đan chi trách cần phụng hoan mệnh hoặc trấn thủ một phương chống cự yêu ma tạ vận hoặc trinh chiến vận tộc vì nhân tộc tích cương thổ Căng k hoàng ô n g triệu bên trong tuy có tranh lộn xộn lại bị hoàng tộc cưỡng ép tháp chê ở huyền đan cảnh trở xuống chính là vì ngăn được các phương cho nhỏ yếu tu sĩ sinh tức trưởng thành không gian mà một khi đột phá huyền đan cảnh nhất định phải nghe phụng hoàng bệnh vì nhân tộc mà chiến như vậy chế độ mặc dù đối đại thế lực cùng huyền đan tu sĩ không quá hữu hảo nhưng nếu không có những này chu bình cũng tu không đến bây giờ mức này mà hưởng thụ lấy nơi đây chi lợi tự nhiên cũng muốn gánh chịu trách nhiệm đây cũng là không gì đáng trách sự tỉnh còn nữa đều tu đến huyền đan cảnh giới lại khốn tại nội bộ tranh lộn s ộ n cũng rất khó có chỗ tiến bộ sẽ chỉ không ngừng nghỉ trong đất hao tổn cuối cùng làm hại nhân tộc suy bại muốn tiến thêm một bước tất nhiên vẫn là muốn hướng ra phía ngoài hướng vạn tộc lưu đoạn bản tướng sẽ không quáy dày đạo hữu qua chút thời gian, hạ ứng làm liền sẽ sắp phong đạo hữu mong rằng đạo hữu ghi nhớ kim giáp thần đem ông than sau đó liền muốn rời đi lại là tại phút cuối cùng thời khắc đ ỗ n g nhiên thu tay nói nguyện đạo h ư u có thể làm người tộc chiến chớ buồn vứt bỏ dứt lời hắn liền trốn vào thiên không biến mất không thấy gì nữa tuy nói hắn rất muốn nói cho chu bình thiên mệnh sự tình nhưng bây giờ hắn ngay cả cảnh giới đều chưa vững chắc liền á o chi như vậy nghe rợn cả người tuyệt vọng tương lai thật sự là có chút không ổn cùng bây giờ nói ra đến đả kích tâm thần còn không bằng để hắn ngày sau lại biết được dù sao đây cũng không phải là cái gì tuyệt mật chu bình cũng là không hiểu ra sao như thế nào cảm giác hắn lời nói bên trong có tâm ý gì chật hắn cũng không còn suy nghĩ những này mà là đem linh n i ệ m rơi vào trong cơ thể ở tại trong cơ thể một vòng trắng loan không thiếu sót khay ngọc treo ở trái tim bên trên cùng mên ngông t h ứ c hải tương liên hạ dẫn nhục thân bằng bạc khí c h ạ c h tựa như một phương cầu đ ố i đem hắn thần hồn cùng thân thể tướng cấu kết càng là c h ậ m rãi dẫn tụ cả hai chi lực ngưng ở khay ngọc bên trong ấp hủ liền cơ hắn nói minh ngọc bản đã là hắn ngọc thạch huyền đan cũng là hắn đạo thần thông mà minh ngọc bản lại cùng mên ngông thiên địa có thiên ti vạn lũ liên hệ liền như là môi giới để chu bình cho dù không sử dụng tự thân lực lượng cũng có thể trình độ nhất định địa thúc làm giữa thiên địa ngọc thạch đạo tác giờ phút này nếu là đường đất có thể hiện hóa tại thế liền có thể phát hiện tại thổ đức ngọc thạch chi nhánh bên trên khắc rõ mấy đạo bộ dáng khác biệt tân ký hoặc là thú ảnh hoặc là l a g huy tán phát khí tức khác nhau quan g mang cũng là sáng tối không đồng nhất trong đó quan g huy nhất tạm đạm cái k i a phương bạch ngọc bản tán phát chính là chu bình bản nguyên khí tức ngọc chính là thổ chi đức vậy ngọc thạch tự nhiên là thuộc về đường đất thổ đức tuy nói yêu tộc tu nhục thân nhân tộc tu đ ạ o sâm nhưng là chăm sông đổ về một biển cuối cùng đều là lấy thân ngự nói mà thế gian vạn tộc sinh linh vô số nhân tộc chỉ là trong đó một phần nhỏ tự nhiên không cách nào chống lại tựa như cái này ngọc thạch bên trên ấn ký phần lớn cũng không phải tu sĩ nhân tộc mà là dị tộc cừng giả khó trách nhân tộc thọ ngắn huyền đan cũng bất quá tám trăm năm trung pi là nan địch đại đạo ăn mòn chu bình tinh tế cảm giác một phen cũng là thở dài liên tục tại huyền đan cảnh trước đó bởi vì nhục thân sẽ suy bại hồn phách sẽ cạn kiệt cho nên sinh linh mới có thọ nguyên hạn chế cái kia đột phá huyền đan cảnh về sau sinh linh nguyên hồn âm phách lột sắc thành bất diện thần hồn n ụ c thân cũng đã mất cấu thất phát theo lý thuyết vốn nên trường tồn như thế cho dù nhận thời gian ăn mòn cũng có thể sống cái hơn mấy ngàn vạn năm mới đúng nhưng sinh linh cho mượn đại đạo mới có thành c ự u tự nhiên cũng muốn thụ đại đạo chỗ c h ó i cho dù là tại trên đại đạo chứng được cân ký cũng thời khắc lại nhận đạo tắc ăn mòn đ ồ n g hóa n h â n tộc tiên thiên thân thể yếu đuối chỉ có đơn nhất thần hồn chống lại tự nhiên khó mà chống cự ăn mòn chi uy cho nên lúc này mới có tám trăm năm thọ nguyên mà nói mà cái k h á c vạn tộc thể phép cường hành có thần hồn cùng nhục thân cùng nhau chống lại đạo tắc ăn mòn đây cũng là vì sao huyền đan về sau dị tộc thọ nguyên muốn vượt xa nhân tộc nguyên nhân tu hành mặc dù nhanh linh tính mặc dù đựng nhưng trung quy là thọ đoàn bệnh có r i ê n bất quá cũng may thần hồn sơ thành vô luận trước đây như thế nào chu bình tối thiểu nhất cũng còn có thể sống thêm tám trăm n ă m chu bình t h á n cười nói có thể sống lâu tám trăm n ă m cũng không tệ nếu không phải đinh hỏa tương liên hóa thành hiện thế neo điểm chỉ sợ ta đã trầm luân tại đạo tắc dòng lũ chúng nói đến đây chu bình bỗng nhiên sưng sở trong mắt bắn ra sáng dực đinh hỏa như neo điểm vậy có phải hay không mang ý nghĩa chỉ cần có hậu nhân kéo d à i tiếp cho dù ấn ký bị đạo tắc ăn mòn đem d i ệ t ta cũng có thể trường tồn không vẫn càng là nghĩ như vậy chu bình liền càng cảm thấy thật có loại khả năng này dù sao mới cũng là bởi vì chu huyền nhai mấy người đinh hỏa xã hội dẫn dắt hắn hắn mới lấy giữ lại một tia ý thức từ đó tại đường đất bên trên Một đó đường in bên xuống mình ấn giọt dấu m ký. ự chu c o loãng dù bị nước n pha h lại i ề nhưng chỉ cần còn có một tia màu đen tồn tại, vậy liền không chỉ có có một màu tiêu tại, vậy bình ị triệt để đồng hóa. Không được, không thể lại để đồng được, Không không này muốn. hóa. Chu làm b tâm thần rung động vội vàng đem trong lòng suy nghĩ tản ra ra dù sao hắn bây giờ thành t ự u h u y ề n đan đã coi là nhân tộc trụ cột vững vàng tự nhiên cũng vào thiền quân đại năng tầm mắt vạn nhất đỉnh đầu hiện tại liền có ngày quân hoặc là cái gì yêu vương đi ngang qua cái kia đều có thể cảm giác được hắn trồ nghị suy nghĩ Chật, hắn liền hướng bạch khê Sơn Phi đi. chu thường nguyên các loại tu ở bạch khê núi các nơi mặc dù đều bận rộn riêng phần mình sự vụ nhưng mỗi một cái đều là ưu sầu n ă n g ăn giải trong lòng khó có thể bình an ngược lại là minh phong s ư n núi mấy ngàn chu gia p h à m nhân đối với khả năng phát sinh k i ế p nạn hung hiểm hoàn toàn không biết gì cả vẫn như cũng là một mảnh tường hóa c h i cảnh chu huyền n g a i quỳ thẳng tại trong đường trường thương nằm ngang ở bên cạnh thân túi đầu cầu nguyện h u y n h mẫu thân các ngươi trên trời có linh che chở phụ thân để hắn có thể bình an minh phong đỉnh núi chu thiến linh khoanh chân tu hành l ấ lại là nhiều lần hỗn loạn thất thần bay đến bốn phía rừng cây chấn động một bên chu hy thịnh càng là thần bất thủ xã như muốn có lời nhưng lại trầm mặc không nói chỉ là yên lặng nhìn qua đầm nước dập dờn lại tại lúc này một đạo bạch hồng lướt đến cuối cùng dừng ở trên vòng trời to lớn thanh em đột nhiên v a n g vọng từ phương ta trở về trong n g a y mắt tám phong d ị động chu hy thịnh đám người hóa thành lưu quang bay về phía thiên cung minh phong c à n g là chuyển đến nhảy cấm hoan hô mặc dù những p h à m nhân này không biết xảy ra chuyện gì nhưng trong truyền thuyết l a o tổ tông hiền thế bọn hắn tự nhiên vui vẻ kích động khai nguyên mười lăm năm cuối tháng tám bạch khê chu thị ngọc linh chân nhân thành tựu huyền đan hào ngọc linh chân quân tại cuối năm tổ chức đại điện r ộ n vì thiên hạ truyền chi chương ba trăm mười bốn sắc phong chương ba trăm sắt phong tới gần cửa hải cuối năm t u ổ i lạnh ngày ngắn tuyết lớn liên tiếp hạ mấy ngày đem triệu quốc nam cảnh hóa thành bạch mang một màu khiến cho p h à m tục bách tính chỉ có thể ổ vu ra bên trong lấy áo đông ngự hàn tránh đông chu ra chỉ hạ bởi vì một mực khai thác hoang dã lại thêm chu thừa dương vun trồng chất lượng tốt giống khóc ngược lại là từng nhà đều có lương thực dư có c ủ i lửa chỉ hạ bách tính thời gian trôi qua coi như thoải mái càng nhiều năm hơn lão giả sử trượng đứng ở trong tuyết cảm thán la lên tuyết lành triệu năm được mùa sang năm nhất định là tốt năm tháng quay đầu liền để đại hoa đi t h ă n quân lại hướng quan gia nhiều thuê vải mẫu ruộng có quan gia che chở thời gian chắc chắn càng ngày càng tốt chu gia trị hạ bất tính có chút xa x ư a n g ư ờ i mấy lời người đều tại chu gia tộc địa sinh tức cắm dễ sớm thành thói quen chu gia trị ngự lại thêm lại là trong đất kiếm ăn nhà nông tử căn bản cũng không biết triều đình tồn tại trong lòng bọn họ chu gia liền là thống ngự tứ phương quang n â n ra mà giờ k h ắ c này bạch khê núi lại là cái này bạch tuyết mênh n g ô n g bên trong một điểm xanh biếc tám phong kỳ tuấn huyền diệu đều có riêng phần mình dị sắc linh cơ trong hồ thạch đảo cũng so với trước kia làm lớn ra hơn hai lần cung điện lâu vũ san sát ánh ngọc sáng trói sinh huy mợ mị đạo vận ngưng tụ không tan Giống như m ộ trong phương địa t nước linh cảnh điều này cũng làm cho chu huyền nhai mấy cái còn cho Chu cái làm điều mấy trụ u nguyên Chu tu ngọc bàn linh gia pháp chu tu sĩ o n g h điện chu bình ngồi tại trên cùng đại vị bên trên phía dưới ngồi vào san sắt t h à n h liệt cũng chỉ có mấy trục phương tự nhiên là là triệu quốc huyền đ a n thế lực còn có phụ cận phụ quận những hóa cơ đó thế lực chuẩn bị về phân luyện khí tiên tộc tự nhiên không có tư cách tới đây dù sao bạch ngọc cung chính là chu gia tộc hạch tâm chỗ liền ngay cả rất nhiều chu gia tộc người đều không tới qua thừa dịp tân khách chưa đến thời khắc chu bình trầm âm thanh hỏi thừa nguyên thừa chân bọn hắn nhưng có manh mối một bên chu thường nguyên lại chỉ là lắc đầu cái kia hồ yêu không còn dám hướng đi tây phương thật sự là không có cách nào chu bình than nhẹ một tiếng không tiếp tục hỏi xem ra chỉ có thể ngày sau tự mình đi tìm kiếm n h ị n triệu quốc cùng man liêu cổ quốc cách xa nhau chỉ có ngàn dặm không đến nhưng cái này ngàn dặm c h i cách chính là nguy nga đại dong yêu núi thiên hồ yêu t ộ c nơi ở chu bình nếu là từ cái này vượt qua quá khứ cái kia tất nhiên sẽ bị thiên hồ cường giả yêu t ộ c cảm giác dẫn tới thái họa về phần nói đi vòng qua đại dong núi tung hoành chín ngàn dặm tri cự hướng bắc tám ngàn dặm liền là nhân tộc chư quốc giao dưới chỗ vì tiện vi phạm sẽ không có người tin tưởng chỉ là vì mấy cái phạm nhân t i ể u tu tám chín phần mười sẽ bị coi như vi phạm tập sát người gian đi về phía nam mặc dù chỉ có ngàn dặm xa nhưng lại xâm nhập nam cương yêu ma hoành hành về phần nói từ cương khung hoặc cựu tiêu thiên vật tới cũng vô pháp cam đoan mình sẽ rơi vào cái gì khu vực khó mà đoán trừng phương vị lúc trước dùng để giữ lại hỏa trùng biện pháp bây giờ lại là trở thành trở ngại cũng là có chút hoang đường càng nghĩ chu bình lại là nghĩ đến tiêu lâm tiêu lâm từng ngang hai địa phương mà không việc gì ngược lại là có thể hỏi một chút hắn là như thế nào làm được tóm lại là muốn đem thừa chân bọn hắn tiếp về nhà đến chu thường nguyên tiếng vang đáp ứng sau đó liền thối lui xử lý cái khác v i ệ c vặt mà ở ngoài sáng phong giữa không trung chu hy thịnh ngự không ngóng nhìn tứ phương liền trông thấy có cầu v ò n g từ nơi xa bay tới d ừ n g ở t r ư ợ n g bên ngoài chính là một khôi ngô phong mang nam tử trung niên chính là đã từng tới du trường phong nguyên bản cái kia thân liệt liệt sinh uy kim huyền áo giáp đã tán đi thay vào đó là một bộ trường bảo cử chỉ vừa vặn cung kính nhìn qua quen thuộc bạch khê núi trong lòng của hắn ngũ vị tập trần hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lúc trước không coi trọng chu ra lão tổ bây giờ đã nhảy lên thành tiệu huyền đắng cảnh mà trái lại tự mình năm trước mới đưa bảo vật ngưng tụ thành hình cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tu hành viên mãn chớ nói chi làm ư u đồ đột phá mà bây giờ du vân nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì một năm không đến tự mình nhất định phải làm ra lấy hay bỏ hoặc là đầu nhập vào vũ gia hoặc là đầu nhập vào chu gia đương nhiên du gia nội bộ cảng có khuynh hướng cường đại vũ gia dù sao chu gia tuy có huyền đan tọa c h ấ n cũng chỉ bất quá là tự vệ hắn thân thôi đừng nói là thật muốn phụ thuộc vũ gia sao nghĩ tới đây du trường phong đem trong mắt thương cảm đều thu liễm chắp tay thở dài nói yên vân du thị chuyên tới để làm thật con trúc nói xong liền đem một đạo bảo h ạ đệ trình hướng về phía trước chu hi thịnh tiếp nhận tay đến linh n i ệ m cảm giác liền phát hiện trong đó là một cây chừng tám trăm n ă m phần bảo linh sâm mặc dù không phải hóa cơ bảo vật nhưng là thực sự nhị giai linh tài cực kỳ chân quý du gia đưa này lễ không hề nghi ngờ liền là hy vọng chu gia có thể xem ở tình n i ệ m phân thượng thời điểm k h e n chốt làm việc thủ chu tiến h linh tự bạch suối trên hồ không hiện hiện hạ thấp người cười nói đạo hữu còn xin vào cung đến du trường phong thuận theo chỉ dẫn hướng vệ bạch ngọc cung bay đi một bước vào trong cung liền trông thấy một bóng người ngồi tại thượng vị cũng không to lớn lại giống như sơn nhạc nguy n a đứng vững càng giống như linh cơ vũ huyền bắn ra sinh huy thân thể của hắn trong nháy mắt bắt đầu ngưng kết ngọc thạch càng là hướng về quanh thân huyết nhục lan tràn thậm chí là trong thức hải đều có ánh ngọc h i ể n hiện khiến cho hắn tâm thần thất thủ toàn thân run r u ẩ y túi đầu không dám nhìn van bối không biết mạo phạm chân quân còn xin chân quân thứ tội chúng ta hai nhà tình nghĩa rất sâu không cần như vậy câu thúc tìm cái vị trí ngồi đi du trường phong như chút được gánh nặng chỉ dám tại nơi hẻo lánh tìm cái vị trí ngồi xếp bằng không dám nói mà tại du trường phong về sau trước hết nhất tới không phải gần nhất tư đồ ra ngược lại là thanh vân môn giới trướng tiên tộc kim ngưu sừng cho dù không cần rèn luyện c sau đó không ngừng có lưu quang từ chân trời bay tới đều la tới gần mấy phủ hóa cơ thế lực như càn dương lý thị chiêu nam tô thị nam hà gia các thị tạ trí thành chỗ thiên lãng tạ thị hoặc là thành viên phủ trịnh gia thanh hà chùa rất nhanh liền đem ngồi vào chiếm đi tám thành lại đều an ý không có ngồi trước nhất đầu hơn mười phương ghế thiên khung một đạo kiếm quang lấp lóe l i ê n gặp một nam tử cầm kiếm xuất hiện ở ngoài sáng trên đình không cất cao giọng nói tại hạ kiếm tông hành c ậ u chuyên tới để làm thật con trúc hắn tuy chỉ là hóa cơ tu sĩ một thân kiếm ý lại là m á n h liệt bạo động quay đến thiên khung sinh biến nói xong liền đem một ngọc giản đưa cho chu hy thịnh mặc dù ngọc giản tương hợp đóng chặt lại có yếu đớt kiếm ý lên, hiện lên hiển nhiên là cái gì kiếm đạo b ả o bối trong điện đám người mặc dù trông không đến hắn đệ trình là vật gì nhưng lại nghe thấy lời nói ai cũng biến sắc càng là sinh lòng kính sợ kiếm tông làm triệu cốc kiếm tu đại tông lấy trạm yêu trừ ma giúp đỡ chính đạo làm nhiệm vụ của mình trong môn đệ tử a i cũng lòng mang đại nghĩa đa số anh kiệt mà kiếm này tông hành tẩu càng là đương đại đệ tử chi khôi thủ mới có thể đảm nhiệm cầm kiếm hành tẩu thiên hạ n g chỉ vì chạm yêu quái diệt yêu ma như vậy đảm đương hỏi thử bọn hắn là làm không được lại có thể nào không tính nể sinh ra sợ hãi lại tại lúc này có k h á c một đạo cầu vồng từ bắc mà đến chính là một á o lam đạo nhân trong tay còn nâng một phương bắt quái gương đồng tại hạ đạo diễn tông đạo tử phụng tông môn mệnh chuyên tới để làm thật quân trúc hắn trong tay bắt quái gương đồng tùy theo bay ra bán ra dị quang chính là một đạo pháp bảo thực phẩm nói linh huyền kính đạo diễn tông làm đạo diễn tiên quân sáng tạo tông môn càng có tính toán tưởng tận tiên cơ nói toạc ra cổ kim vi danh có thể nghĩ ra sao nó mạnh mẽ cái này vừa ra tay chính là một kiện không tầm thường pháp bảo đã hiển lộ rõ ràng kỳ tông môn nội t ì n h về phần đạo tử thân phận lại là không có nhắc lên nhiều thiếu động tĩnh một là đạo diễn tông mỗi đời có hai vị đạo tử hai là kém xa kiếm tông hành tẩu như vậy làm cho lòng người sinh kính sợ ở đây tối thiểu nhất đều là sống mấy chục trên trăm năm một phương tu sĩ há lại sẽ bởi vì chút thân phận mà ngạc nhiên nhiều nhất liền là trốn tránh thôi cũng không biết là không hẹn mà cùng vẫn là hẹn nhau làm bạn liền có một tiếng hổ khiếu chuyển đến sau đó liền từ cường khung bên trong bay ra một đầu mấy trượng lớn nhỏ hổ hình đại yêu cho dù hắn uy thế đều thu liễm cũng vẫn là để quanh mình tu sĩ tim đập nhanh cùng loạn cái kia đạo diễn tông đạo t ử cùng chu hy thịnh liên tục lui tránh về phần kiếm kia tông hành tẩu lại là đưa tay rơi vào trên chuỗi kiếm chỉ là biết làm ngự thú tông linh thú lúc này mới k ề m chế rút kiếm tâm tư cái kia hổ hình đại yêu lướt qua kiếm tông hành tẩu liền bị khủng bố uy áp làm cho liên tục rút lui nhưng không có nhận tổn thương gì hổ thương thay mặt ngự thú tông thành đạo bà trúc hổ thương há mồn phun một cái liền có ba bộ hoàn chỉnh không thiếu s ó t hóa cơ yêu thi bay ra lơ lửng tại chu hy thịnh bên cạnh thân đạo hữu mời vào cung đến chu bình nhạt vừa nói lấy liền có ánh ngọc tại bạch ngọc cung trên không hiện hiện phiếu m i ệ u m n m manh giống như hào quang lại là để hổ yêu thú mắt ngưng lại sau đó thân hình chậm dãi thu nhỏ cho đến biến thành thường nhân lớn nhỏ một bước vào trong cung liền ngồi ở hàng phía trước phe thứ tư trên bàn tiệc về phần đạo diễn tông đạo tử thì là ngồi ở thứ ba trên bàn tiệc tuy nói hổ yêu chính là đại yêu tồn tại nhưng không chịu nổi đạo diễn tông đằng sau là thông huyền thiên quân tự nhiên chỉ có thể lui mà thứ hai Kiếm theo ô n g sát phía sau người liền là triệu quốc những thế lực lớn khác như tam vương tộc thổ nguyên đạo phái các loại ẩn thế thế lực bất quá đại biểu những thế lực này tới đây chúc mừng lại cũng chỉ là hóa cơ tu sĩ cũng không phải những thế lực này không coi trọng chu gia mà là cách xa nhau rất xa lại thêm bây giờ triệu quốc chinh phạt tứ phương huyền đan tu sĩ đều là cần trấn thủ một chỗ lại như thế nào có thời gian nhàn hạ tới đây chúc mừng cho nên chỉ có thể điều động thân phận tốc lượng tu sĩ chúc mừng lại tại lúc này trên bầu trời vang lên một thanh â m càng có quân cờ rơi xuống một đạo thân ảnh g i à n mua chậm r ã i xuất hiện ha ha ha đạo hưu thành tựu huyền đan thật là ta nam dương may mắn triệu quốc may mắn cũng ngày sau có đạo hưu cùng nhau trấn thủ cái này tây nam địa vực cũng có thể thái bình không thiếu lao phu trước kia từng tại cựu tiêu thiên đạt được một chút đường đất huyền châu giữ lại cũng là vô dụng liền coi như hạ lễ tặng cho đạo hưu a người tới chính là thanh huyền tử cùng chỗ một phủ khu vực hắn tự nhiên không có không đến đạo lý với lại đối với chu bình thành tựu i huyền đan hắn ngược lại là không có nhiều thiếu mâu thuẫn càng nhiều hơn chính là vui vẻ vui vẻ phủ nam dương chỗ triệu quốc tây nam khu vực cùng chấn nam phủ giáp giới chính là thật sự biên cương khu vực bây giờ chỉ là bởi vì cổ hoang yêu núi đứng vững ở đây tạm thời cùng man hoang nam cương cách xa nhau cách cho nên mới sẽ xuất hiện vạn sự đường bình mạnh mẽ chi thế thanh vân môn cùng võ sơn môn làm tây nam trấn thủ thế lực cũng bởi vậy có thể thở dốc nhưng bọn hắn đều biết cổ hoang yêu vương sớm tối đều có khôi phục rời đi ngày đó đến lúc đó trấn nam phụ lại đem cùng man hoang nam cương giáp giới tất nhiên lại là một phen sinh linh đồ thán đây cũng là vì sao hai nhà lại bởi vì cổ hoang yêu núi mà tranh đấu nguyên nhân liền là đều muốn trong khoảng thời gian này tăng lên tự mình thực lực từ đó tốt hơn địa ứng đối tương lai k ế t nạn hiện tại chu bình thành t i ể u huyền đan mặc dù đền bù không được thanh vân tử thiếu thốn nhưng cũng có thể để bọn hắn hai nhà áp lực nhỏ không thiếu bạch ngọc cung bên trong chu bình sắc mặt có chút cổ quái nếu như cái này thanh huyền tử biết thanh vân tử bởi vì hai nhà bọn họ mà đoạt xá thất bại lại nên dáng dấp ra sao phía giới chu hy thịnh đám người gắt gao đệ lại tâm thần của mình không dám bắt đầu sinh một n g h ị nhất nghiệm chu bình đang muốn lên tiếng thiên khung liền có hào quang hiện lên sau đó một đạo thuyền thuyền t ử cường không rơi xuống phía trên đứng thẳng triệu thị hoàng kỳ thật náo nhiệt nha một đạo non nớt thanh âm chuyển đến chính là hoài vương triệu vũ trong lúc nhất thời gia tu đều là lên hướng phía thiên khung cung kính hô to b á i kiến hoài vương điện hạ chu bình cùng thanh huyền tử cùng cái kêu hổ yêu lại chỉ là tại chỗ bất động k h ẽ b ư ớ c cảm gặp qua điện hạ tại triệu vũ bên cạnh thân có một bóng người đứng càng có nồng đậm uy thế hiện lên Hắn thanh không không nhỏ ở trong thiên kích thần. trong quyển ngọc tông, lớn trong vang lên, người cầm cầm trực một âm đám tâm tay lùa địa lại là ở bạch khê chu thị ngọc linh nghe chỉ lời này vừa nói ra thanh huyền tử có chút rơi xuống thân vị chu bình cũng đứng dậy túi đầu bạch khê chu thị ngọc linh hôm nay thành tựu huyền đan đại đạo chính là ta triệu quốc may mắn càng là nặng gia thân tộc chính là vạn thế chi biểu nô hoàng có ân đặc biệt phong ngươi là trấn nam hầu vĩnh trấn thiên nam chỗ trinh tri chi địa đều là quần thổ vĩnh tre chở thương sinh thần ngọc linh tiếp chỉ chương ba trăm mười lăm tu được trời cao vật từ trước đến nay chương ba trăm m ư ơ i năm tu được trời cao vật từ trước đến nay theo chu bình một tiếng đáp lại trong tay người kia ngọc lụa cầm tông bắn ra hào quang n g ánh chiếu rọi thiên địa chỉ nghe thấy to lớn lại âm từ thiên k h u n g vang lên ngàn vạn tường vân hiện lên tràn ngập tứ phương toàn bộ bạch khê vùng núi d ư ớ i cũng theo đó rộng rãi quần quận lộng lây trường không mấy đạo huyền quang lưu cầu vồng đột nhiên hiện lên sau đó chậm rãi rơi vào chu bình trước mặt lộ ra trong đó nguyên bản bộ g á n g chính giữa là một phương kim sán đồng lệnh phía trên khắp do chấn nam hai chữ càng có nặng nề bảng bạc chấn áp chi thế hiện nhiên là một phương không tầm thường pháp bảo cũng là chấn nam hầu thân phận biểu t ư ch Mà tại k dù sao hoàng tộc ban dân cái tiêu tất nhiên là nhị giai tứ nghệ truyền thừa thuồng bọn hắn những thế lực này tranh phấn mấy chục mấy trăm năm cũng mới đạt được trong đó chỉ lân thiên ngũ coi là gia truyền tộc nội hàm mà bây giờ chu ra một cái ngay cả nhị giai truyền thừa đều không có gia tộc chỉ là bởi vì một khi thành t i ể u huyền đan liền đạt được tứ nghệ hoàn chỉnh truyền thừa cái này làm sao không để bọn hắn hâm mộ có chút hóa cơ tu sĩ càng là trong lòng dị quan g biến hóa hiện tại là tại ước mơ tự mình thành t i ể u huyền đan thế lực như vậy bất quá kiếm tông hành t ẩ u các loại một đám huyền đan thế lực tồn tại lại là không có bao nhiêu phản ứng hoàng tộc ban thưởng tứ nghệ truyền thừa cũng không phải là chuyện ly kỳ gì nói đúng ra đây chỉ là huyền đan phong tứ phù hợp mà thôi bọn hắn những thế lực này tấn thăng huyền đan thế lực lúc tự nhiên cũng đã nhận được đồng dạng phong thưởng làm tự thân đủ cường đại lúc có nhiều thứ tự nhiên sẽ tụt đến trái lại cũng là như thế đương nhiên cái này ban thưởng tứ nghệ truyền thừa cũng không có tốt bao nhiêu trong đó chẳng qua là một chút cơ sở phương pháp luyện chế thôi hồn nhiên không có nửa điểm tiền nhân kinh nghiệm ghi chép có thể hay không có thành tựu i cuối cùng vẫn phải nhìn cá nhân mộ tính giống như thanh vân môn truyền thừa nhiều năm như vậy thế hệ này p h ù lục đại sư cũng bất quá một người n g ư ờ i có thể nghĩ thành tựu i tứ nghệ đại sư đối ngộ tính yêu cầu là cỡ nào địa cao bất quá chu g i a không có tứ nghệ truyền thừa cái này ban thưởng ngược lại là vừa vặn phù hợp giữa không trung thanh huyền tử cảm giác tứ phương uy thế về sau thân thể cũng theo đó chậm rãi n ô lên xem ra cái này mới nhậm chức tiểu hoàng đế tâm tính còn thiếu còn không có biện pháp đột phá huyền đan a mặc dù nghĩ như vậy thanh huyền tử nhưng trong lòng thì không có cái gì dị dạng ý nghĩ đơn giản là hơi xúc động thôi ngọc linh khấu tạ hoàng ân chu bình có chút không người cái tiêu phương kim sán đồng lệnh liền có điều cảm giác rơi vào hắn bên hông hóa thành một phương bàn tay tiểu lệnh vì đó tăng thêm một chút ý nghiêm hắn tâm niệm vượ động l i ê n phát giác cái này đồng lệnh cùng khai thác lệnh có dị khúc đồng công hiệu quả bất quá càng cường hãn hơn không tầm thường mơ hồ trong đó càng là cùng chu gia chỉ hạ bốn trăm dặm sơn hà tương liên bắc đến đông bình tiên thành nam trí kim lâm sơn tây lân cận đại dòng dây núi đông đạt tư đổ khu vực là nói chấn nam của nước về phần cái khác chấn nam p h ụ khu vực lại là không có bao quát ở bên trong tự nhiên là muốn chu gia mình đi t r i n h phạt chu bình tạm thời ngược lại là không có xuôi nam chiếm diện tích gì nghĩ một là trước mắt chỉ hạ đều khai thác không đến hai là lập tức cương vực chiếm cư càng nhiều hôm đó so đối mặt yêu tộc á p lực lại càng lớn được không bù mất còn không bằng trước hết để cho thế lực này c ạ i t ấy đã có thể phòng ngừa mảnh thu thành yêu cũng có thể khôi phục một chỗ sinh cơ người ở hắn việc cấp bách càng hẳn là vững chắc cảnh giới tìm kiếm bảo vật ngưng kết chi pháp từ đó để chu hy thịnh bọn hắn có lại tiến khả năng thuyền trên thuyền người kia lui đến hoài vương sau lưng cung kính không nói chu bình nhìn qua đầu thuyền đứa bé kia trong lòng cảm t h á n xem ra đương kim triệu hoàng đối cái này đệ đệ không phải bình thường sùng ái a thần đã bố trí xong món ngon đ ẹ p tiến còn xin điện hạ đánh giá nghe được có ăn ngon triệu vũ trong mắt có chút tỏa ánh sáng thuyền, thuyền cũng theo đó rơi vào bạch khê trong hồ khoáy động lên tr thạch man biến thành sơn nhạc có chút rung động tại chu thiến linh trần an dưới liền lại lâm vào ngủ say về phần trong hồ những cái kia luyện khí cấp bậc việt quy chớ không hoảng sợ e ngại toàn bộ đều có quắp tại bùn trạch bên trong không dám ra phụ trạch càng là trực tiếp ốn tại nước bùn bên trong ngủ say bắt đầu vốn là đông hàng ngày n ắ n thiên mạc rất nhanh liền trở nên áo trầm minh tinh hạo nguyện tại thiên không treo cao cho trong bóng tối mặt đất bao la một chút ánh sáng mà bạch ngọc cung lại là minh hoàng như ban ngày nhu hòa ánh ngọc chiếu dọi tứ phương xa xa kính phong thải vân phiêu đãng trong hồ rừng đá lôi hải hoành minh xích ph đ trong, trong hồ k h nuôi mấy chục năm linh ngư tôn cua bắt trong đó nhất là non mịn ngon chi vật nấu làm thiện tại t h i hạ sơn giã bắt yêu cầm thú t ộ kho lấy hóa cơ yêu thi luyện làm bách thú linh yến càng là móc da nổi lên mấy chục năm bạch linh rượu cũng chính là trải qua cải tiến sau trắng thủy rượu hương vị cực kỳ thuần hậu kéo dài linh vận dồi dào linh quả chân trả thanh tùng hoại tử hồng diệp măng nhất là cái kia phương bách thú linh yến càng là nửa phần không giả lấy năm đầu hóa cơ yêu vật huyết nhục cộng thêm chín mươi năm đầu luyện khí yêu vật mới hợp luyện mà thành nhiều như vậy luyện khí yêu vật chớ nói chỉ hạ bốn trăm dặm s â n h ạ liền ngay cả c h ấ n nam phủ một nửa khu vực đều cho chu gia đổ đến không còn một mảnh lại thêm bách thú linh yến là lấy linh thiện luyện đan hai pháp nấu luyện xí tâm viêm hỏa phần chi công hiệu lực dù là đối hóa cơ tu sĩ đều không nhỏ í t lợi cũng là để trong bữa tiệc một chút tu vi hơi thấp tu sĩ ăn đến mặt đỏ tới mang thai tu vi đều tinh tiến không ít không thể không ngừng hóa chi ngược lại là cái kia chỉ có luyện khí tu vi hoài vương không có nửa điểm phản ứng gì thường vẫn tại cái kia không gì trận này đến hội kéo dài mấy cách giờ lúc này mới hạ màn muôn bàn lưu quang cầu vồng từ thạch đảo càng thiên mà lên cuối cùng biến mất tại nồng đậm trong màn đêm hoài vương thỏa mãn vô vỗ bụng sau đó lên thuyền đi xa du trưởng phong nguyên bản còn muốn lấy lưu lại cùng chu ra liên lạc một chút tình nghĩa nhưng trông thấy thanh huyền tử không có rời đi ý tứ hắn cũng sợ tâm thần mình bất an mà bị hắn cảm giác chỉ có thể xin được cáo lôi trước về phần chu thừa nguyên đám người thì là quản lý đến hội tàn cuộc còn có an trí thế lực khắp nơi đưa tới chân bảo hạ lễ tuy nói những quà tặng này bên trong không có tan cơ bảo vật nhưng cũng có không thiếu đồng đạo thì cùng một nhị thạch đảo vùng ven trung cấm bình cùng thanh huyền tử dựa vào lan can mà đứng nhìn ra xa đầm phong cảnh lao phu từng nghe nói đạo hữu cùng ta thanh vân môn có chút một gốc nếu thật sự là như thế chúng ta hai nhà cùng chỗ một phụ cũng coi như được là thân càng thêm thân tại phủ nam dương xác thực từng có đôi câu vài lời nghe đồn nói chu bình xuất từ thanh vân môn nhưng không có tin tức xác thật thanh huyền tử tự nhiên cũng không tốt hạ quyết định đ o ạ n chu bình khép cười một tiếng n h ặ t tiếng nói quả thật có chút nguồn gốc nói xong mắt lộ hoài niệm c h i tình ta có thể đạp vào con đường tu hành chính là ngẫu nhiên tại một núi bên trong hải cốt cái k i a đến tu hành pháp tuy chỉ là bình thường ngưng khí quyết lại là tại hạ tu đạo bắt đầu bây giờ trở về nhớ tới đến vị tiền bối kia ứng làm liền là quý phái về phạm trần đệ tử chu bình lập cố sự này tự nhiên là không muốn để cho mình quá khứ là thế nhận biết dù sao nếu là tìm được qua lại liền có thể suy tính ra hắn lúc trước tư chất như thế nào lấy như vậy tư chất ngay cả luyện khí đều không đột phá nổi chớ nói chi là thành tiệu h ó a cơ đ a n g lâm bây giờ huyền đan ở trong đó to lớn biến hóa một khi tiết lộ ra ngoài đại năng đều sẽ vì đó tham động hắn lại có thể nào không sợ cho nên tự biết hiểu hệ thống tác dụng về sau chu bình liền rốt cuộc không có đối ngoại nói qua s u ấ t thân thanh vân môn chuyện này càng là lập rất nhiều nghe đồn đến che lấp sự thật như bị sơn thần trúc phúc trong núi lừa bảo biên soạn chuyện ký tập bài hát năm đó biết được chân tướng người vốn cũng không nhiều lại đều là bạch khê thôn sơn ra há tử bây giờ qua dòng d i ã tám mươi năm thôn xóm không còn hóa thành thương hồ cố nhân điêu linh kẻ đến sau cũng đều nhận chuyện ký tập bài hát ảnh hưởng đã sớm đem chân tướng vùi lấp tại tuế nguyện trường hà bên trong tại chu ra chỗ lấy chuyện ký bên trong có dạng này một đoạn ghi chép quá công bằng sinh m à có linh không bao lâu rời nhà tìm tiên bởi vì ngang bướng cuối cùng không được trở về nhà lập nghiệp vẫn không thay đổi chi phụ mẫu đều là bờn hương giã vì đó khổ vậy sau vào núi giã không còn mấy năm h o à lại tính đại biến ngày đêm không ngừng khổ là tu cuối cùng được đại đạo càng thêm nhà ta hưng bắt đầu cũng như thế qua lại bây giờ trở thành chu gia giáo dục tộc nhân tử đệ điển hình nói chi làm tập bình tổ ý chí sự tình trải qua t r ă m sai vẫn có thể đổi chi chỉ cần có thể đem qua lại che lấp chu bình cũng không quan tâm thanh danh như thế nào hơn nữa còn có thể giáo dục đến tộc nhân tử đệ hắn tự nhiên là thích né g nóng nghe được câu này thanh huyền tử đáy mắt nổi lên vẻ thất vọng lại là rất nhanh liền thoải mái tinh tế hồi tưởng càng là chỉ cảm thấy có chút kỳ diệu b u ồ n cười trong truyền thuyết nói ngọc này linh từng là tự mình tông môn ngoại môn đệ tử thậm chí là tạp dịch đệ tử nhưng này ngay cả hóa cơ đều thành liền không được lại thế nào khả năng tu được huyền năm đầu hiện tại xem ra chỉ sợ nói là cái k i a trong núi hải cốt cho nên mới trời xuôi đất khiến địa chuyển trở thành như vậy lời đồn chương ba trăm một mươi sáu linh ngọc mạch bản biết chu bình không phải tự mình môn nhân đệ tử về sau thanh huyền tử cũng mất hứng thú chỉ là lại bắt chuyện chút hai nhà trung ngự nam cương sự t ì n h là xong nơi đó cáo từ rời đi dù sao đều là một phương đại thế lực nếu không có hương hỏa tình nghĩa tại muốn thân cận như thế nào tùy ý bắt chuyện liền có thể thành làm gì nhiều như vậy phí miệng lưỡi với lại không chỉ là không thể thân cận ngược lại còn muốn phòng bị một hai bây giờ yêu núi ngăn cách nam cương khu vực thật vất vả n ê n đón một đoạn an bình thời gian thanh vân môn tự nhiên là nắm chặt thời gian như đoạt yêu núi tài nguyên lớn mạnh tự thân từ đó tốt hơn địa ứng đối tương lai kết nạ nhưng bây giờ chu ra cuộc khởi liền mang ý nghĩa yêu núi tài nguyên lại nhiều một nhà chia cắt thanh vân môn có thể vui lòng mới là lạ chu bình nhìn qua trốn vào cương k h u n g b ạ c h mang sắc mặt bình tĩnh không buồn không vui chu hy thịnh hiển nhiên phong bay tới rơi vào chu bình bên cạnh thân ông thanh nói thái ra ra những cái kia tứ nghệ truyền thừa ta đã thác hớn hảo giao cho mẫu thân bọn hắn chỉ là quá huyền áo cao thâm chỉ sợ thời gian ngắn khó có thành. bách nghệ cũng là tu hành gấp không được nói cho mẫu thân ngươi bọn hắn từ từ sẽ đến thuận tiện chu bình h ò a ái cười nói trận ngự khi biến ả o ngược lại là hy thị ngươi đều bao lâu không có luyện đan vé bừa đừng nói là thật bỏ tứ nghệ mà không để ý từ đột phá huyền đan chu bình đối đại đạo lý giải cũng khắc sâu không thiếu thiên địa đại đạo rộng rãi v ĩ n ạ n nhưng lại cùng thế gian vạn vật tức tức tương liên đạo hữu hình cũng không hình đọc sách tập viết dệt áo làm ruộng trị dân sinh hơi thở những n à y chuyện tầm thường bên trong đều là ẩn chứa đại đạo chí lý nếu là có thể có cảm giác có điều nộ ra cũng có thể thành đạo chỉ là ở trong đó xa vời k h ó như lên trời kém xa tuy í t tắp t h nói h đạo cái này đường n g t h không nhau, ệ giống sông chăm đi một ể n ẩn chứa t rất khó có sở thành nhưng đã có hy vọng chu bình vẫn là muốn chu huyền nhai mấy người cắt chọn một nghệ tu hành tốt xấu có cái tưởng niệm chu hu thịnh cười ngượng ngùng đáp lại mấy năm này bởi vì yêu núi sự tỉnh quả thật có chút l ờ i biếng chậm chút ta liền đi tìm thiết sơn để hắn dạy ta phủ lục phương pháp lợi u chế thuận tiện đem bữa này chuyển thừa mở đất với hắn nhìn xem có cái gì đầu mối không có chu bình khẽ gật đầu cái kia xuống dưới hào h ả o tu hành đi chớ có l ờ i biếng ngươi tu hành xí tâm viêm tóm lại là do、so、người bên ngoài muốn c ó đi xí tâm viêm là chu hu thịnh bản thân ký kết đạo cơ mà không phải có thể hợp tu đích đạo sầm hơn nữa còn không có lựa đạo công pháp có thể tham khảo tu hành bây giờ tu hành đều là thông qua thôn vệ hòa đạo linh vật từ đó lớn mạnh xí tâm viêm biện pháp này mặc dù hữu hiệu nhưng là sờ thạch đầu qua sông đến tột cùng sẽ tu thành cái dạng gì ai cũng không biết chu hy thịnh ứng b à i tiếng liền hóa thành cầu vòng bay về phía bên cạnh tiểu h o a n ú i nhìn qua hắn đi xa bóng lưng chu bình cũng là y ê u sầu thở dài ai đứa nhỏ này tu hành tóm lại là cái vấn đề phải nghĩ biện pháp giải quyết còn có t h i ê n linh c ó cây b ả o vật cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể ngưng kết đi ra yêu núi thu thập tới bản nguyên thạch mặc dù có thể cho thạch man ngưng kết thành đất đá b ả o vật nhưng cũng khó có thể cung cấp nuôi dưỡng thừa nguyên mấy người bọn họ chi cần với lại yêu núi luôn có khôi phục rời đi thời điểm Cái nói một cách khác chu gia đến bây giờ ngay cả một đạo chân chính hóa cơ bảo vật pháp môn đều không có cũng là hồn nhiên không khớp hắn huyền đan thế lực thân phận đương nhiên n à y chủ yếu vẫn là chu gia phát triển quá nhanh tám mươi năm liền từ một giới phạm tục nhà đưa thân bây giờ huyền đan tiên tộc ai đáng tiếc năm đó l ử a dẫn ngốc trời nhất thời đồ quá nhanh chưa kịp sư hồn không phải liền có thể tìm kiếm thanh gia phong đạo bảo vật là như thế nào có được bây giờ trở về nghĩ tới hướng chu bình cũng là phát hiện một chút mánh khỏe cái k i a chính là thanh thư đột phá bảo vật là từ đâu mà đến dù sao thanh sơn lâu dài tại bạch sơn bế quan rất không có khả năng ra ngoài tầm bạo mà liền xem như thanh sơn ra ngoài có được nhưng hết lần này tới lần khác là cái phong đạo bảo vật cái này làm sao không để hắn hoài nghi đạo l a gió cái này tới gần mấy quận phong xoáy chi địa ngược lại là đều muốn đi nhìn sang nhìn xem có phải hay không cất giấu cái gì chu bình thì thào nói nhỏ lấy cũng không biết đột phá chi địa đạo tắc lắng lại ổn định không có nơi đó nếu là yên ổn ứng dở cũng có thể coi như một phương bảo địa từ đó ký kết bảo vệ ậ hắn đột phá thời điểm dẫn tới đường đất đức thuộc h i ể n hóa đạo tắc tràn ngập tứ phương lúc này mới khiến cho địa long lan lộn sơn băng địa liệt cho đến hắn rời đi lúc nơi đó tràn ngập đất đá đạo tắc đều cực kỳ nồng đậm tuy nói sẽ theo thời gian trôi qua mà tiêu tán nhưng chỉ cần còn giữ lại ban sơ một thành cái kia đều gọi được một câu b ả o điện nghĩ tới đây chu bình thân hình chuyển động theo hướng về cô sơn phương hướng lao đi bất quá nửa nén nhang thời gian chu bình liền xuất hiện tại cô sơn trên không đập vào mắt nhìn lại phương viên năm mươi dặm khu vực một mảnh thối nát vỡ vụn vô số núi đá miếng đất vỡ nát xò le khe danh thọc sâu như vực sâu càng tràn ngập yếu ớt vàng nhạt hư quang ôn h ò a nặng nề khiến cho đẩy trời tuyết lớn vừa rơi xuống liền tan giã hóa thủy càng là hội tụ thành suối tại phế tích bên trong chạy xuôi thoải mái trong đó thổ nhưỡng dày nham rõ ràng tuổi lạnh thời khắc lại là để phương này phế tích bắt đầu sinh ra điểm, điểm lụ ý giống như đại địa phùng sinh. chu bình tinh tế cảm giác cái kia vàng n h ạ t hư quan g uy thế đáy mắt nổi lên vẻ vui mừng không nghĩ tới bình phục sau còn có thể lưu lại nồng đậm như vậy đạo tắc nói xong hắn trong cơ thể liền bay ra một đạo giá thỏa thuận chính là huyền đan minh ngọc bản thổ đức ngưng nguyên v ề mà vì bản ngọc mạch làm dẫn cố địa một phương sau một khắc minh ngọc bản liền bắn ra mênh mông uy thế dẫn tới thiên địa biến ảo đại địa hoang long rung động những cái kia vàng n h ạ t hư quan g phảng phất là nhận lấy cái gì dẫn dắt lại ngưng mà vì một sau đó như là đ i ệ mạch dây sợi hướng về bốn phía lan tràn ra cho đến lan tràn phương viên bốn mươi dặm khu vực tia sáng mạch lạc tương liên ký kết vừa vặn giống như phạm vi một dạng bàn rơi vào đại địa bên trên mà những n à y đất đá đạo tắc biến thành tia sáng mạch lạc thì là phương này to lớn mâm tròn hoa văn đồ án mâm tròn trong ngoài càng là giống như thiên địa cách xa nhau minh ngọc bản đã là chu bình huyền đ a n cũng là đạo thần thông chỗ có thể ngưng tụ đất đá đạo tắc tại một chỗ hóa thành linh ngọc mạch bản từ đó khóa đạo tắc mà không tiêu tan nay thần thông mặc dù công phạt không mạnh lại thắng ở kinh doanh co phương pháp nếu là đứng ở linh ngọc mạch trong âm càng có thể ngự đạo tắc cho mình dùng đứng ở thế bất bại đợi cho uy thế tán đi minh ngọc bản cũng biến thành ảm đạo vô、quang. sau đó trốn vào chu bình trong cơ thể hắn khí tức trong nháy mắt trở nên hỗn loạn suy yếu h i ệ n nhiên mới thuốc làm thần thông đối với hắn tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn to lớn mâm tròn tùy theo ảm đạm đi nhưng vẫn là có mở mịt khí trạch từ chu bình trong cơ thể tuân ra sau đó rơi vào phía dưới giống như là tại gắn bó nhân vật gì khiến cho hắn cho dù dẫn linh hồi khí khí tức nhưng vẫn là như vậy suy yếu hiện tại linh ngọc mạch bản là sáng lập tốt ngược lại là nên cân nhắc như thế nào dẫn tụ đất đá đạo tắc đến bổ doanh lớn mạnh trong đó khu khu. như vậy tiêu hao thực có chút quá lớn xem ra cần phải phụ t u trận pháp chi đạo không phải riêng là gắn bó cái này linh ngọc mạch b à n liền là cái vấn đề lớn chương ba trăm mười bảy núi tụ ngưng bảo chương ba trăm mười bảy núi tụ ngưng bảo chu bình vốn là không muốn tu hành trận pháp chi đạo dù sao chỉ riêng là đan đạo liền chiếm cứ hắn không thiếu tinh lực nếu là lại phụ tu trận pháp tất nhiên sẽ ảnh hưởng bình thường tu hành nhưng bây giờ lại là càng phù hợp cũng không đến không tu có trận pháp phụ chi linh ngọc mạch b à n có thể càng thêm vững chắc tự nhiên hắn gắn bó bắt đầu tiêu hao đạo lực cũng có thể ít đi rất nhiều còn nếu là có thể đem trận pháp cùng minh ngọc bản đem kết hợp hắn công phạt thực lực cũng có thể nâng cao một bước bất quá tại tu hành trận pháp trước đó hắn còn muốn làm một chuyện cái k i a chính là di chuyển tục đ ị a theo linh ngọc mạch bản thành hình cô sơn vương viên bốn mươi dặm khu vực bên trong đất đá đạo tắc không còn tiêu tán mà là chỉ ở mâm lớn bên trong phun trào hoặc tại khe giành hóa thành hoa đá hoặc tại trạm gác cao ngưng kết nhang thổ mặc dù luôn v à n biến hóa trong đó đất đá đạo tắc lại là không có tiêu giảm mảy may chẳng qua là đổi cái hình thái thôi mà tại cô sơn chân núi lại là có một phương thâm thúy núi tụ đất đá đạo tắc nơi này nồng nắp nhất thậm chí là đến hoàng sán sinh huy tình trạng nếu như không có ngoại lực can thiệp này phương núi tụ bên trong ngày sau tất nhiên sẽ ngưng tụ ra đất đá bảo vật chỉ cần không ngừng bổ doanh này phương khu vực đất đá đạo t á c vậy cái này sẽ là một phương chân chính ngưng bảo chi địa đủ để ra t r u y ề n nội tính chỗ mà bổ doanh đất đá đạo t á c có cái gì có thể so sánh qua được mặt đất bao la vô tận địa mạch đâu chỉ cần đại địa vẫn còn cái kia địa khí liền là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn đây cũng là vì sao chu bình muốn di chuyển tộc địa nguyên nhân lấy bạch khê núi cùng này phương địa mạch tương liên mượn nhờ đại trận uy thế dẫn tụ địa khí liền có thể lớn mạnh bạch khê núi cũng có thể bổ d o a n nơi đây đất đá đạo tắc vẹn toàn đôi bên nếu như là phân mà hai địa phương cái tiêu ngược lại sẽ có rất nhiều hung hiểm dù sao du vân sự tình thanh vân môn sớm muộn cũng sẽ biết được tuy nói có hoàng tộc đẻ ép hắn không dám hủy diệt chu gia truyền thừa nhưng không có nghĩa là thanh vân môn cũng không dám động cái khác nói thí dụ như phá hủy chu gia bảo đ ị a v ô luận là bạch khê núi vẫn là nơi đây đều là chu gia trọng yếu nhất chu bình bỏ qua cái nào một chỗ cũng không n g u y ệ n ý nhưng hắn vân thân thiếu phương pháp để chu hy thịnh bọn hắn thủ hộ một phương lại nhiều ít có chút không yên lòng càng nghĩ tự nhiên là di chuyển tộc địa ổn t h o á nhất không chỉ có an ổn hơn nữa còn có thể lẫn nhau xúc tiến đương nhiên còn có cực kỳ trọng yếu một điểm cái kia chính là theo chỉ hạ không ngừng khai thác bạch khê núi làm chu ra hạch tâm chỗ vị trí địa lý thật sự là quá d ư ợ u và o bắc mà trị ngự dân chăn nuôi lại nhiều phạm là tục t ộ c nhân như vậy đường xá xa xôi tại thống trị bất lợi mà cái này cô sơn ở vào chỉ hạ cương v ự c trung bộ ngược lại là vừa vặn phù hợp núi này tụ hẹp mảnh ngất nấp lại là ngưng bảo c h i địa ngược lại là vô cùng tốt nói xong dễ dàng cho núi tụ chỗ sâu ngưng tụ một phương to lớn bàn ngọc mỡ mịt khí chạy lên khiến cho ngưng tụ ở đây đất đá đạo tắc bắt đầu phát sinh biến hóa vi rượu linh cơ t ừ doanh ngọc trạch mà đổi chi liền m ệ n h là giác tụ của ta chu bình thì thao nói nhỏ lại tinh tế cảm giác không có dị dạng về sau liền hóa thành cầu v ò n g hướng bạch khê sơn phi đi di chuyển tộc địa loại sự tình này tự nhiên là kéo dài không được dù sao du vân hiện tại tùy thời đều có bị triệt để đoạt xá khả năng cho nên vừa về tới tộc địa hắn liền hướng tào thiên nguyên truyền tin để hắn kêu gọi lần trước bảy trận trận pháp sư h ứ a túc tuy nói trận pháp truyền thừa nhưng muốn có sở ngộ cũng không phải nhất thời liền có thể thành h u chi cái này tám huyền nguyên linh trận là vậy hắn phức tạp nhị giai pháp trận cấu kết bạch khê núi địa mạch thủy khí linh trạch không thể tùy ti tự nhiên vẫn là để b ả y trận người thao ngự cho thỏa đáng bất quá trước hết nhất chờ đến không phải h ứ a túc ngược lại là tiêu lâm bạch ngọc cùng bên trong chu bình theo ngồi ở trên vị c ư ờ i như không c ư ờ i nhìn qua đường hạ trẻ tuổi thân ảnh khác biệt di vãng tiêu lâm này trở về không phải người dơm phân thân mà là hắn chân thân tiêu lâm nhìn qua phía trên cái kia đạo mông lung thân ảnh ánh ngọc s á n g chói hai mắt lập tức nói h nói h khó nhịn không thể không túi đầu không còn dám nhịn văn bối tiêu lâm bài kiến chân quân mặc dù trong lòng của hắm có rất nhiều suy nghĩ nhưng giờ này khắc này lại là không dám chút nào nghĩ càng la đọc thẩm thanh thần chú lây chính tâm thần thanh minh lúc này gặp bản tọa như thế nào dám lấy chân thân chỗ bày ra tiêu lâm túi đầu cung kính trả lời vãn bối không dám hắn cũng không muốn lấy chân thân bày ra chu bình nhưng bây giờ chu bình thành tiệu huyền đan hắn dám can đảm như thế vậy coi như là đại bất kính h ú ố n g chi chu gia nhất định đoán được hắn tại man tướng yêu hồn pháp bên trong lần dấu tư sinh dẫn đoán hận chất chứa mà lấy huyền đan chân quân thủ đoạn trừ phi hắn lại tránh đi man liêu không phải đều là trốn không phát lúc này sao lại không phải đến chịu đòn nhận tội ha ha nói đi ngươi hôm nay tới tìm bản tọa cần làm chuyện gì tiêu lâm chỉ cảm thấy trong lòng làm đau không phải chu ra gọi hắn đến muốn cho hắn đi man liêu tìm người nhà như thế nào hiện tại còn chất vấn bên trên hắn nhưng hắn nhưng cũng không dám như vậy nghĩ chỉ là hô to văn bối nguyện đi man liêu tìm người càng nguyện giao ra màn tu luyện hồn chi pháp người d ơ m khôi lỗi chi thuật chỉ muốn cầu chân quân một chuyện là văn bối mưu đoạt cái k i a tư đ ổ ra chi bảo chu bình sắc mặt không buồn không vui bằng bạc uy áp giống như sơn nhạc đấu đá mà xuống ép tới tiêu lâm thân thể điền c u ầ n r u n dày lại là thủy t r u n g sừng sững tại nguyên chỗ giá hỏa này quả nhiên đem màn tướng yêu hồn pháp phần quan trọng nhất tẩn dấu bắt đầu chu thường nguyên hồn phách đạt tới ba mươi người hồn nội tình đã có ba năm có thừa đột phá số về lại đều là cuối cùng đều là thất bại nghĩ như thế nào đều biết trong đó cất dấu chuyện ẩn ở bên trong sau một khắc huy áp bỗng nhiên tàn đi tiêu lâm như c h ú t được gánh nặng quanh thân mồ hôi đầm địa gân c u ố t huyết mục đau nhức sinh liệt đáy mắt lại là nổi lên một tia ý mừng chu bình thu đi huy áp vậy hiển nhiên liền là bông tha hắn một thanh âm từ bên trên t r u y ề n đến như hồng trung huyết dài có thể chương ba trăm mười tám hai tay dâng lên chương ba trăm mười tám hai tay d â n lên hàn u y ê n thủy vực hơn trăm dặm nguyên là nước thanh cá béo bốn mùa thanh niên thủy trạch c h i địa hàn lộ hướng lâm linh cơ huyền hóa cung cấp nuôi dưỡng lâm l y ê n q u ậ n không biết nhiều thiếu tu sĩ dự dục không biết nhiều thiếu linh cơ bảo vật nhưng từ khi ngân n g u y ệ t đại yêu vẫn lạc ở đây mệnh thần thông biến thành yêu linh chìm tại đầm lầy liền khiến cho nơi đây yêu hung thành họa trở thành tu sĩ dừng bước sinh ra sợ h ã i hung đ i ệ m liền ngay cả chu gia cùng tư đồ ra tại hàn nguyên thu thập ngân n g u y ệ t chi khí đều cần thời khắc để phòng ngự thuật pháp che chở tự thân hơn nữa còn không dám mọi mòn chờ đợi lưu lại chớ nói chi là cái khác muốn vào hàn nguyên tầm bạo luyện khí tu sĩ thường xuyên liền có tu sĩ chết thảm ở bên trong sự tính phát sinh mà giờ khác này tư đồ hồng ngẩn vào hàn huyên chỗ sâu chính thức làm thủy đạo chi lực xúc tiến t ử linh bảo san hô sinh trưởng bởi vì có thủy kính b à n uy thế che lấp hắn khí thức cho nên tại cái này hàn huyên bên trong cái k i a ngân nguyệt yêu linh cảm giác không đến hắn tồn tại tự nhiên cũng không có đánh thức qua ngược lại là tiêu lâm trước đó có mấy lần lấy chân thân đặt chân hàn huyên khu vực liền cả kinh ngân nguyệt yêu linh khôi phục cũng chính là hắn phát giác nhanh kịp thời bỏ chạy cho nên đưa tới động tĩnh cũng không lớn hắn lúc này cùng chu gia hiến pháp thỉnh tội sao lại không phải bởi vì cầm ngân nguyệt yêu linh không có cách nhưng cảm giác được bảo vật ngưng kết sắp đến cho nên chỉ có thể cho Mượn chu như vậy ngưng tụ lại nghĩ đến tiếp qua cái mười ngày nửa tháng liền có thể thành hình nhìn qua trước mặt linh cơ r ồ i r à o thủy quan g doanh doanh bảo s ă n hô tư đồ hồng đáy mắt cũng là nổi lên nồng đậm vui mừng đợi bảo vật này thành hình về sau như thế nào cũng phải tự mình đi chu ra b á i phỏng bây giờ kỳ thành liền huyền đan thế lực ta tư đ ồ ra lại cách xa nhau gần như thế cũng đã không thể sắp tới lúc cách ai bây giờ phụ thuộc đã là tất nhiên chi thế chu bình thành t i c u huyền đan tin tức hắn tự nhiên là biết được nhưng vì t r ồ n g coi bảo vật này hắn lại là ngay cả chúc mừng cũng không tự mình đi chỉ là biên cái ra ngoài tầm bảo lý do liền phái tư đồn tiến đến chúc mừng chính là sợ tùy tiện rời đi phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói xong tư đồ hồng liền lại thúc làm thủy k í n h bản ngưng tụ không thiếu thủy đạo chi lực khiến cho cái k i a bảo san hô tự ý dặn dào mở mị thuyền cơ từ lộ ra lại tại lúc này cả phương thủy vực truyền đến to lớn động tĩnh càng có thu giống gào thét t r ù n g tiên tư đồ hồng lập tức tâm thần đại tác vội vàng đem tử linh bảo san hô thu nhập thủy k í n h trong m âm đợi hắn linh cơ không hiện lúc này mới dám hướng về mặt nước tìm kiếm động tĩnh như vậy cũng không biết là người phương nào quấy nhớ cái kia yêu linh hàn uyên chính trên không chu bình đạp hư mản ứng nhìn qua bao la thủy vực sóng cả m á n liệt Vô s như như cũng không biết dương đạo hữu năm đó là như thế nào làm đến chém ngược này yêu thật đúng là khó lường tu hành t h i đạo nhất cảnh một thiên địa cảnh giới cách xa nhau khác nhau một trời một vực vạn linh có vượt mà dương thiên thành lại phía dưới phạt bên trên chém ngược đại yêu vô luận cái này đại yêu thực lực như thế nào như vậy chiến quả cũng không phải hạ người bình thường có thể làm được chí ít không có gì ngoài dương tiên thành bên ngoài chu bình rốt cuộc c h ư a n g h e qua cái thứ hai làng yêu hư ảnh gào thét gào thét càng làng ngưng tụ ra kinh khủng hung thần khói đen ánh trăng sáng chói đ ầ m cũng vì đó nhuộm dần biến sắc chu bình lại là không b u ồ n không vui hai tay hơi đóng trong cơ thể minh ngọc bản lưu chuyển biến hóa liền có mênh mông ánh ngọc hiện lên chiếu rọi thiên địa tứ phương ngọc hoa minh huy c h ấ n ánh ngọc mênh mông huy hoàng trắng sữa rực rỡ chiếu rọi hết thảy càng đem đại nhật quang huy đều che lại, những khói đen phóng lên trời, lại là vừa gặp ánh ngọc tựa như sương tuyết gặp dương bắt đầu cấp tốc tan giã trong khoảnh khắc c tinh quần u n g tế h cảm giác cái này yêu linh khí tức chu bình chỉ gọi là khe than thở một tiếng bởi vì tại cái này yêu linh trong cơ thể có một đạo cực kỳ cường đại thần hồn ân ký hơn xa với hắn cũng không biết là dương thiên thành lưu lại vẫn là những cường giả khắc chồng tu sĩ đột phá huyền đan cạnh lúc nguyên hồn âm phách thụ đạo tác t ẩ y lễ sẽ tự nhiên hợp nhất thuế biến hóa thành thần hồn bất d i ệ t trường tồn càng có thể thần du t h i ê n địa ý niệm cũng có thể sinh trưởng ở có cái này thần hồn ấn ký tại nếu như hắn đối cái này yêu linh đ ộ n g thủ tất nhiên sẽ kinh động ấn ký bên trong ý niệm coi như hắn đem ý niệm trấn hứng diệt v ị cường giả kia cũng sẽ có điều cảm giác vì một đạo giả thần thông mà đắc tội cường giả bí ẩn đơn giản liền là được không bù mất tuy nói không thể nhận đi yêu linh nhưng không có nghĩa là ngân nguyện chi khí liền không thể thu thập chu bình thần thức p h o n trào liền đem mới yêu linh tiêu tán đi ra rất nhiều ngân tại hắn l ò như g b thế nào tới hắn đang muốn hướng phía dưới tiềm đội nhưng nghĩ tới huyền đàn kinh khủng cũng chỉ có thể nổi lên mặt nước không người túi đầu hướng phía chu bình cùng kính hành lễ v a n bối tư đồ hồng bãi kiến trân quân chu bình cũng không đáp lại chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn tư đồ hồng dư quang hơi liếc rơi vào cái kia thủy kính trên bàn phát bảo này mặc dù cường đại nhưng ở thân hồn thăm dò dưới cũng là như hở quần áo Cho dù không dù theo ể tham t dò n g đó thời c n h gian tử l n h bảo trôi qua tư đồ hồng chỉ cảm thấy kinh khủng uy áp đấu đá đến thân thể tiên bản khó động hắn trên thân cảng là ngưng kết ra rất nhiều ngọc thạch kết tình mà uy thế như vậy còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy mà là thuận hắn huyết nhục hướng đạo xâm niên cùng làm tràn huyền đan lấy tự thân ngự đạo t á c mặc dù thời khắc đều cần chống cự đại đạo ăn mòn đồng hóa nhưng cũng xem như một bộ phận đạo t á c hóa thân đại đạo rộng rãi vĩ ngạc cho dù chỉ là trong đó một bộ phận cực nhỏ chỗ tiêu tán đi ra uy thế cũng không phải hóa cơ tu sĩ có thể tiếp nhận tình huống như vậy tư đồ hồng như thế nào lại không rõ thủy kính trong mâm tử linh bảo san hô đã bị phát hiện vì cầu tự vệ gia tộc kéo dài hắn chỉ có thể cắn r ă n g n h ị n đau đem lấy ra hai tay dâng lên c ù n g kính nói văn bối đang chết không nên lừa gạt chân quân văn bối nguyện đem vật này dâng cho tiền bối chỉ cầu tiền bối có thể cho ta lâm lên tư đồ thị một cái thuần phục cơ hội chu bình nhàn nhạt nhìn qua tư đồ hồng sau đó nhìn về phía bao l a hàn n g uyên cái này hàn n g uyên nước thật đúng là thanh tịnh rõ ràng nghe được câu này tư đồ hồng trong lòng lập tức bi thương và phần lại cũng chỉ có thể như vậy nhận m ệ n h thanh gia cùng tư đồ ra đều có ngưng bảo chi pháp nhưng ngưng tụ thanh thế đều cực kỳ yếu ớt cũng là bởi vì bọn hắn biết lấy thực lực của bọn hắn một khi bị ngoại nhân biết được tất nhiên sẽ dẫn tới đ o ạ t đi mà hắn chú ý cẩn thận nhiều năm như vậy nhưng vẫn là hủy ở hôm nay có lẽ không đem tử linh bảo san hô mang ở trên người liền sẽ không bị phát hiện nhưng tư đồ hồng giờ phút này cũng không dám làm này nghĩ chương ả n i t ự ba trăm mười chín dọn nhà chương ba trăm mười chín dọn nhà tư đồ hồng t h â n phục cũng là để chu gia có cái thứ nhất hóa cơ phụ thuộc thế lực mặc dù tư đồ gia cũng không trung tâm nhưng chu bình lại là không thèm để ý chút nào chỉ cần khả năng phòng bị b ắ t cảnh thay c h ấ n thủ hàn n g u y ê n thuận tiện v ề phần cái này hàn n g u y ê n lại là để hắn phá lệ kinh h ỉ hàn huyền bách lý thủy vực doanh trạch dồi dào càng có hàn xương đạo tắc từ mà hiện lên đúng là một phương thiên nhiên ngưng bảo chi địa cho dù là không ngoại lực can thiệp trên mặt đất khí thủy mạch ảnh hưởng dưới cách mỗi một hai trăm năm huyên trạch linh cơ cũng sẽ thúc đẩy một chút tồn tại thuế biến như trong hồ tôm cá trong nước cọ tạo còn có giống san hô nham thạch dạng này từ vật hoặc lô sắc thành yêu hoặc ngưng hoàn thành bảo cũng chính là tư đồ ra một mực đi săn đánh rết không phải tại thủy mạch linh cơ ảnh hưởng dưới lớn như vậy thủy vực yêu vật tất nhiên không thiếu mà cái này t ử linh bảo san hô chính là tư đồ hồng hội tụ thủy mạch linh cơ cố ý biến thành bảo vật so với cái khác trong nước vật ngưng luyện san hô động tính là nhỏ nhất đây cũng là vì sao tư đồ hồng ngưng luyện nhiều năm như vậy cũng một mực không có bị ngoại nhân phát giác nguyên nhân dù sao san hô tử vật vốn là đạo ấn không hiện còn có thủy kính bản vì đó che lấp như thế cho dù là hóa cơ tu sĩ đều không phát hiện được chớ nói chi là trong hồ tầm b ả o luyện khí tu sĩ nhất là chưa ngưng kết thành hình thời điểm liền xem như huyền đan tồn tại nếu như không tỉ mỉ m ạ n h cảm giác lời nói cũng là khả năng coi nhẹ chưa phát giác mà triệu quốc trên giới hết thể cũng mới ba bốn mươi vị huyền đan tồn tại lại đều có sự vụ mang theo làm sao có thể dành đến vô sự chạy đến cái này đến tinh tế t ì m kiếm nhìn qua sóng cả mãnh liệt hàn n g u y ê n chu bình trong lòng cũng là nổi lên ý mừng tuy nói cái này bảo đ ị a ngưng kết thời gian quá dài rằng giặc nhưng tốt xấu xem như có một phương vững chắc sản xuất chỗ quay đầu tìm chút thủy đạo l ệ n h đạo loại hình bảo tài lấp nhập trong đó nhìn xem có thể hay không lớn mạnh nơi đây hàn thủy linh cơ cũng chính là hàn n g u y ê n địa vực quá bao la lại cùng thủy mạnh địa khí tương liên không phải hắn không phải đem cả phương khu vực dọn đi không thể lại tinh tế cảm giác một phen chu bình liền hóa thành ánh ngọc tiêu tán không còn tư đồ hồng không n ờ i cúi đầu thật lâu mới dám dùng ánh mắt còn lại lên nhìn lại chỉ mong gặp vụn vặt điểm điểm ánh ngọc lưu lại trên k h ô n g t r ú n g lập tức như c h ú t được gánh nặng già nguôi trên khuôn mặt lộ ra bi thương chi s á c a i ta tư đồ thị từ nay về sau cũng chỉ có thể không đúng là đầy tớ ngươi không có hàn uyên ngưng kết bảo vật coi như hắn tư đổ ra còn có thể dựa vào hắn bỏ mình biến thành đạo tham gắn bó tự thân hóa cơ địa vị làm muốn tiến thêm một bước trừ phi ngọc linh v ẫ n lạc chu g i a suy vong không phải đều là người s i n ó i ngậu chính như thanh vân môn mấy cái kia phụ thuộc thế lực mặc dù nhìn xem cầm thịnh mạnh nhất càng là có ba vị hóa cơ chiến lực nhưng muốn nói gì thành cự huyền an có thanh vân môn ở phía trước ngăn lấy cơ hồ có thể nói là tuyệt đối không thể. cũng may hiện tại có chu r a chỗ dựa rốt cuộc không cần như vậy sợ hãi rụt rè địa ngưng kết ngưng kết tốc độ cũng có thể mo một chút tư đồ hồng yêu sầu thở dài lại là nhớ tới đã từng cựu địch thanh sơn vì cầu đại nghiệp mà rơi vào cái tộc vong nhà diệt hạ tràng tuy nói tự mình so với thanh gia tốt xấu là tiếp tục kéo dài nhưng sau này vì người khác tốt lại có thể tốt hơn chỗ nào thanh lão quỷ lão phu cuối cùng không so được ngươi a liền như vậy kéo dài hơi tàn đi chỉ nguyện hậu nhân có thể hơn vậy chu bình trở lại bạch khê phía sau núi liền đem tử linh bảo san hô giao cho tiêu lâm dù sao chu gia không có thủy đạo tu sĩ tạm thời cũng không cần đến bảo vật này với trong đó có một đạo bí pháp tên là man tướng phù ma chính là man tướng yêu hồn pháp đột phá bí pháp có thể thông qua đặc thù đốt hồn thủ đoạn trong thời gian ngắn lớn mạnh man tướng như thế có thể cực lớn khả năng địa chấn áp yêu hồn như vậy tính được man tướng yêu hồn pháp tu hành có thể nói là cực kỳ hà khắc chỉ riêng là mấy vạn vệ chống trận luyện hồn liền cần kiên cấu nghị lực mới có thể kiên trì được hồn phách còn muốn cùng yêu hồn tranh phong hơi không cẩn thận liền có thể bị oanh kích thành ngớ ngẩn mà cái này phía sau tiêu hao tài nguyên càng là đạt đến một con số khủng bố chu thưởng nguyên cuối cùng ba năm tu hành đến ba mươi người hồn tiêu hao c h ọ n vẹn sáu mươi bảy hồ lô hồn l i n h nước cái này phía sau đại biểu là hàng trăm triệu phụ du tiểu vật hồn linh nếu là lấy phạm nhân hồn phách đến đổi lời nói cái kia chính là mấy chục vạn phạm nhân mới có thể luyện chế mà thành lại mỗi lần đột phá vô luận thành công hay không đều mang ý nghĩa tiêu hao một cái hóa cơ yêu hồn càng cần hơn hóa cơ tu sĩ ở một bên hộ đạo như thế đại giới mới có thể đổi lấy một giới hóa cơ tu sĩ không thể bảo là không lớn cũng chính là chu gia có bảo hồ lô phụ chi không phải có thể tu không dạy nổi pháp môn này chính làm chu thường nguyên đúng phương pháp muốn lần nữa ăn tiêm thử đột phá lúc lại bởi vì hứa túc đến mà không thể không chỉ hoãn bạch ngọc cung hứa túc đi nhanh bước vào trong cung túi đầu cung kính để cho người ta tìm không gian nửa điểm mã bệnh cũng là biết được huyền đan chi uy cho nên từ bước vào trong điện liền không có ngẩng đầu nhìn qua một lần văn bối đạo diễn tông hứa túc bái kiến ngọc linh tiền bối không giống với lần trước ứng định tiên tư mệnh lệnh mà đến hứa túc lúc này đi lên liền đem thân phận của mình làm rõ đã là đang cấp mình tăng thêm lực lượng cũng là nghĩ là tông môn lửa một phần nhân tình dù sao tào thiên nguyên lúc này cho hắn truyền tin cũng không có nói nguyên nhân vì sao như vậy bị một cái huyền đàn chân quân chỉ mặt gọi tên gọi chi cho dù cùng có chút quen biết trong lòng của hắn cũng không có nửa điểm ngọn g ờ n chu bình nhạt vừa nói nói bản tọa muốn đem bạch khê núi di chuyển chỗ hắn nhưng không thông trận pháp chi đạo lo lắng tổn hại pháp trận cho nên liền đem đại sư h o à n đến muốn lấy hai ngàn linh thạch đổi được đại sư động rời một hai nghe được là rời núi hứa túc cũng là nhẹ nhàng thở ra liền ngay cả căng thẳng bụng nạm cũng theo đó n ú i lòng không thiếu đại sư xưng hô thế nhưng là triết sắt van bối ta đảm đương không nổi đảm đương không nổi cái này pháp trận vốn là van bối c h u bố trí động rời cũng là việc nằm trong phận sự. Hã có sau đó hàn hóa thành ánh ngọc bay đến bạch khê trên núi không hứa túc lập tức cung kính đi theo phía sau từ trên xuống dưới nhà họ chu sớm đã được phân phó đều la trốn ở trong phòng không ra khiến cho nguyên bản náo nhiệt minh phong đều vắng lệnh xuống tới bạch khê núi trong phạm vi năm dặm phạm nhân cũng bị an trí đến nơi khác chính là sợ động rời lúc tác động đến xuất hiện thương vong hứa túc nhìn qua h uy thế quần quận bạch khê núi trong lòng cũng là có mấy phần nghi hoặc nơi đây có thể cùng đại dong vùng núi mạch tương ngay cả bạch khê núi có thể lớn mạnh đến như thế tấn mãnh rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì đại dong vùng núi mạch chu ra chỉ hạ còn có sao có thể so ra mà vượt nơi đây mặc dù trong lòng có nghi hoặc nhưng hắn chỉ là một cái chuyện di phát trận cũng không cần đến muốn như vậy minh bạch chỉ gặp hắn ngắm nhìn bốn phía sau đó trong tay liền bay ra một phương la bàn trong chốc lát tám phong oanh minh rung động đấm nhấc lên vận sóng càng có rất nhiều lưu quan g từ bát phương bay tới chính là trước đây an trí trận kỳ trận bàn những vật này bạch khê núi tùy theo tán đi không thiếu uy thế tám phong dựng dục linh cơ huyền hoa cũng bắt đầu chậm chạp tiêu tán cho dù chu tiến h linh các loại tu sĩ xuất thủ ngăn chặn cũng vẫn là khó mà vẫn hồi tám phong chi tú lệ huyền cơ cũng là bởi vì có trận pháp chỗ câu mới lấy không tiêu tan bây giờ trận pháp phá diệt nhất giai pháp trận lại khó mà vây khốn đạo tắc uy thế hắn tự nhiên tiêu tán không còn tiền bối còn cần mau chóng hành động như vậy tiêu tan số dưới chỉ sợ nhìn xem điên cùng tiêu tán linh cơ huyền hoa hứa túc ũ n g nhịn không được đau lòng khó chịu、chu、bình ánh mắt ngư tùy theo bắn ra sáng chói sáng rực một cố minh mông bảng bạc kinh khủng y thế đột nhiên hiện hiện hướng về tứ phương phô thiên những cái địa lan tràn cái kêu phảng phất không phải sức người mà là thiên uy sau một khắc bạch khê trên hồ nhấc lên kinh đảo hải lãng tám phong oanh minh không ngớt mặc dù có nhất giai pháp trận thương hộ nhưng như thế thật lớn động tĩnh cũng vẫn là đem một chút cỏ cây bẻ gãy núi đá vỡ tan rơi xuống địa mạch đứt gãy thủy chiều chút xuống toàn bộ bạch khê núi bỗng nhiên rung động sau đó liền bị một cố mông lung ánh ngọc trầm dãi nâng lên phương v i ê n hơn hai mươi dặm lớn nhỏ bạch khê núi đột ngột từ mặt đất mọc lên tám phong cao ngất tầng nha m nguy nga che khuất bầu trời kinh k h ủ n g động tinh chấn động đến đại đ ị a rung động không ngừng bốn phía thôn xóm p h à m nhân nơi xa bên trong tòa tiên thành ngàn vạn bạch tính lại là hoảng sợ ngây ngốc nhìn qua một mặt này núi thiên sân bay bay lên tới theo một đạo kinh hô vang lên lập tức như như cơn lốc hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra hù dọa p h à m tục ở giữa h u ê n náo phân loạn mà đừng nói là phàm nhân rồi cho dù là chu gia chỉ hạ những tu sĩ kia giờ phút này cũng là trợn mắt há hốc mồn mà nhìn qua trong mắt tràn đầy tính sợ sinh sợ dù sao cho dù là đối bọn hắn tới nói bản sơn đ ả o hải cũng là chỉ ở theo như đồn đại nghe qua t h ầ n tích mà bây giờ liền như vậy xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt cái này làm sao không để bọn hắn sợ hãi hứa túc lơ lửng ở một bên ước mơ nhìn qua mênh mông ánh ngọc sen lẫn b i ế n hóa cho dù tại tông môn trông thấy qua rất nhiều về huyền đàn chân quân lộ ra thần uy nhưng mỗi lần đều vẫn là để hắn rung động không thôi tu sĩ chúng ta từ nên như vậy bản sơn đ ả o hải c h ẳ m yêu trừ ma bạch khê trong hồ sóng cả mách liệt trong đó linh ngư huyền quy hoảng sợ kích du lịch phụ trạch tức thì bị chấn động từ nước bùn bên trong ngã đi ra lấy ngốc nhìn qua bốn phía bạch Vân. sau đó liền trốn đến thạch man trên thân không dám đúng ra thạch man ông thanh rung động lại là không ngừng thúc dùng lực lượng ổn định bạch khê núi bạo động địa khí khiến cho rung động giảm bớt không thiếu mà ở trên vòng trời chu bình tâm thần thủ nhất minh ngọc bản liên tục bắn ra h uy thế ánh ngọc tùy theo nồng đậm không ít giống như bình chướng đem bạch khê vùng núi khí câu vào trong đó ngưng tụ không tan s ơ n nhạc sở dĩ xưng là sơn nhạc là bởi vì kỳ đồng địa mạch tương liên cùng mặt đất bao la tương liên địa khí giao hội tướng d a n h từ đó tráng hắn nguy nga nhưng nếu là đem cùng đại địa chia cắt ra đến cho dù lại nguy nga khổng lồ vậy cũng chỉ là một khối to lớn thạch nham mà không phải sơn nhạc hùng lĩnh đối với cái khác đạo phái tu sĩ tới nói đem sơn nhạc rời lên đến dễ dàng nhưng muốn cho hắn lại cùng đại địa tương liên vậy coi như là khói như lên trời mà chu bình tu hành ngọc thạch nói vốn là đường đất sở thuộc t ư ơ n g liên địa mạch đối với hắn mà nói tự nhiên không phải vấn đề nan giải gì đơn giản là tiêu hao có chút lớn thôi tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt kính sợ dưới nguy nga khổng lồ sơn nhạc hướng về nam tiên chậm chạp di động chỉ để lại một phương to lớn hô sâu địa khí mờ mịt dân trào đợi một thời gian nói không chừng sẽ biến thành một phương đồng cách đó không xa đại dông yêu núi tự nhiên cũng có rất nhiều yêu vật đã nhận ra như vậy d ị động lại chỉ là xa mà quan sát chỉ có hồ lệ ghé vào trên một tảng đá lớn có chút sầu mi khổ kiểm chu ra dọn đi rồi sau này đi đâu lấy đan rửa căn a bạch khê núi lướt ngang mặt đất bao la đem phía dưới sơn giá tre đến l ở m ở như đêm một chút dã thú chính t i ề m phục tại sơn giá trong rừng đi săn thiên khung lại là bỗng nhiên l ở m ở càng trông thấy cự sơn giữa trời sắp đổ hết mà xuống trực tiếp dọa đến sợ vỡ mật tại chỗ ư ở n g mạng trở thành trong núi thi hải sơn g ã kinh hãi phân loạn vô số chim thu răn g i ế t hoảng sợ chạy trốn sợ bị trên bầu trời đại quái vật đ ậ p chết những cái kia khải trí yêu vật thì co có cắp tại trong huy n động không dám chút nào động đậy bất quá hai trăm i n dặm lộ trình lại là trọn vẹn bay vút hai canh giờ mới đến chu bình sắc mặt cực kỳ thảm đ ạ o minh ngọc bản càng l à ảm đạm không hiện như vậy t h u ố c làm đại sơn cho dù là hắn bây giờ tu vi cũng thực có chút không chịu được nổi Cũng chính là có chi lực, trình độ nhất định mượn nhờ thiên địa chi lực, không phải lấy hắn tự thân thể phải là lấy l tự độ địa đạo vô số núi đ á sụp đổ đánh tới hướng đại điện chu bình tâm niệm p h u n g trào minh ngọc bàn đ ỗ n g nhiên bắn ra mênh mông vì thế bạch khê núi tùy theo ẩm v a n g rung động sau đó chậm r i hướng phía dưới đầu đá dầm dầm dầm theo bạch khê núi không ngừng rơi xuống cô sơn lập tức bị ép tới sụp đổ vỡ vụn nghiêng gậy không còn cũng chính là giác tụ quật có chu bình bày ra đạo lực che chở không phải chỉ sợ cũng muốn tại ở trong đó phá diện hủy hoại đại đ i địa oanh minh rung động cắt bụi đầy trời địa cơ hôn loạn như nước thủy t i ề u đất đá đạo tắc càng là sôi trào m á n liệt quay đến tứ phương khí cơ đục ngầu không rõ hoành tung tựa như b á cày đem phía dưới hỗn loạn địa cơ chậm rãi trải vớt thanh minh h á n thi triển chính là đất bằng thanh lưu thuật pháp bất quá đi qua trải qua cải tiến lại là lấy bây giờ tu vi đến t h u c làm uy lực tự nhiên không tầm t h ư ờ n g hứa túc đám người đạp đứng ở trên bầu trời không dám chút nào tới gần miễn cho bị uy thế như vậy tác động đến nước chừng qua nửa nén hương phía dưới động tĩnh lúc này mới chậm rãi lắng lại đợi hết thệ thanh minh gặp tích liền trông thấy nguyên bản c ô sơn đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là bạch khê núi tám phong đồng với lại không chỉ là đ i ệ mạch tướng cấu kết liền ngay cả linh mạch cũng đã mất ă n bắt đầu d ngoại trừ ở giữa nhất phương viên hơn hai mươi dặm bạch khê vùng núi d ư ớ i thanh minh bên ngoài v ò ngoài n g cùng cô sơn khu vực vẫn như c ũ là khe danh ngàn vạn ngược lại là lộ ra có chút quá dị hứa đại sư bắt đầu b à y trận đi c h ậ m thêm chút tổn thất liền càng nhiều hứa t ú c trong nháy mắt bị bừng tỉnh vội vàng bay đến bạch khê trên núi không thúc làm thủ đoạn thuận theo không ngừng rơi xuống linh quang một màn ánh sáng bình t h ư ớ n g chậm rãi dâng lên đem chọn cái bạch khê núi bao phủ uy thế so với lúc trước càng tăng lên đợi bố trí song phát t r i n hứa tốc cũng minh mạch chu ra còn bận bịu hơn g à n xếp không dành bận tâm cái khác cũng là thức thời cáo từ đợi tiếp nữa cũng không nhiều làm ý nghĩa minh phong s ư n núi chu gia phạm tục tộc nhân lần lượt từ phong ốc bên trong đi đến ngạc nhiên đánh giá nơi xa mênh mông cảnh sắc đối với bọn hắn tới nói chỉ là đã trải qua một đoạn thời gian lắc lư liền cải thiên hoán đ i ệ biến thiên tha hương không thể bảo là không tầm kỳ nhưng chu thừa nguyên đám người lại là có công việc tiến chỉ lan hành tàu tại tám phong khu vực không ngừng bố trí trận pháp đem tất cả đỉnh núi linh cơ uy thế k h ô n câu chu thừa nguyên thì thống ngự các phương an bài nhân thủ chỉnh đốn tám phong tình huống về phần chu tiến linh cùng chu hy thịnh hai cái hóa cơ tu sĩ cái trước thúc làm có cây chi pháp thay đổi cô sơn hình dạng mặt đất cái sau thì là tìm kiếm bốn phía sân dã nhìn xem có cái gì tiềm ẩn hưng hiểm chu b ì n h nhìn qua đây hết thạy sau đó hóa thành lưu quang trốn vào bạch ngọc cung bên trong bây giờ chu ra sự vụ có chu thường nguyên đám người xử lý tự nhiên không cần hắn đến tự thân đi làm mà hắn cũng xác thực phải thật tốt chỉnh đốn một phen dù sao từ đột phá đến nay hắn còn không có tốt tốt trải vớt qua tu vi không trải vớt như thế nào trả minh tiền đường với lại còn muốn giải quyết đất đá đạo tắc bổ danh vấn đề không phải đều không thỏa mãn được thạch man cùng g á c tụ còn hai cái đại khe chương ba trăm hai mươi mốt trong núi ác hao tổnến đ chương ba trăm hai mươi mốt trong núi ác hao tổnến đ bạch ngọc cung bên trong n g ô n g lung ngọc bạch quang t r á n g hiện lên sinh huy đem điện đường chiếu dọi đến phá lệ minh hoàng mà tại ánh ngọc bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người ngồi xếp bằng không cách nào nhìn theo khuôn mặt không thể dòm hắn bộ dáng chỉ có thể cảm nhận được ở khắp mọi nơi cường đại uy thế rộng rãi m i n h n g ô n g huyền đan chi diệu nặng ở tại nói tu ở tại thân muốn tại trong tám trăm năm đêm ngọc thạch tu viên mãn càng phải phụ tu đất vàng dạy t r ạ c thật đúng là không phải bình thường khó chỉ u lưu truyền, huyền tu cuối đều tu bình chậm mở ra hai mắt, một đôi phủ trắng vòng tròn lớn trong càng văn gian ngàn vạn sinh linh tu hành, cuối cùng đều là tu đại đạo đến trường sinh. chậm hai phủ Thế h có cổ c mở mắt, một mắt rãi ra đôi tại đại ở đạo đạo lấp láo lẻ. là ảo là tại tu hành mới bắt đầu bởi vì nhục thân hồn phách quá nhỏ yếu nếu là trực tiếp tu hành đạo t á c liền sẽ bị đại đạo ăn mòn không còn cho nên liền có khải linh luyện khí nhị cảnh thôn linh luyện khí an tinh cường thân cho đến nhục thân cường đại đến trình độ nhất định về sau hoặc là lấy bản thân làm trở hoặc là tìm được thiên địa bảo vật la sâm từ đó thành tựu hóa cơ cảnh cái này cũng đã là trước tam cảnh tồn tại nhất viết dẫn khí khải trí nhị viết luyện khí định nguyên tam viết đạo tham định cơ mà tới được huyền đăng cảnh đã có thể trực tiếp cảm nộ g thiên địa đại đạo càng là lấy l ụ c thân thần hồn là gánh chịu tự nhiên không cần đến như vậy phiền phước cũng không cần lại tìm bảo vật gì làm đạo tham chỉ cần không ngừng làm bản thân lớn mạnh liền có thể nháy mắt nếu ngọc thạch mê ngông bây giờ mới bước lên đạo này cũng bất quá là cảm nộ g trong đó một phần mười cũng không biết trước đạo là bực nào dài rằng giặc chu bình thấp giọng tự nói trong con ngươi phủ trắng vòng tròn lớn không ngừng biến hóa đạo văn sáng trói sinh huy mơ hồ trong đó nhìn vào một phương vĩ n ạ đại vực nơi đó hỗn độn ngây ngô không phân biệt được trắng đen cùng thiên địa. Có vô số đạo cẳng có những n à y đại trụ hoặc như cảnh l i ễ u lan tràn hoặc như khiên ti rủ xuống hoặc là đại thụ lan tràn mặc dù bộ dáng đều có khác biệt lại đều tản ra rộng rãi bảng bạc vĩ nạn vì thế mà phương này đại vực chính là thế gian hết thể chân lý về tụ chỗ đạo vực hắn không tại mặt đất bao la bên trong cũng không tồn tại ở trong bốn ngày chính là thế giới bản nguyên chỗ thái hương minh lu chính là hắn tại phủ thế hiển hóa nếu là có thể đem bên trong tùy ý đại đạo chứng được chính quả liền có thể xưng là đạo chủ sau này tại thế này giới tức là một đạo tri thiên địa thần trị tu đạo này người càng làm u ố n tôn làm tổ thủ hắn chỗ trói giống như thủy đạo thế gian sinh linh đều biết hán quy về long tộc giang hà biển hồ đều là tôn long quân như nhân tộc dạng này dị tộc người có thể tu đến huyền đàn cảnh đều là không biết nỗ lực nhiều thiếu vất vả mới đổi lấy về phần nói lại hướng lên không chỉ có tuyệt đối không thể hơn nữa còn sẽ biến thành lòng c h ú c đạo ăn cuối cùng không công ông tha đạo hạnh tính mệnh được không bù mất mà cái này là đạo chủ chi h uy nhất là vạn tộc san sát đại thế nhất tộc nếu là sinh ra đạo chủ tồn tại cái kia mang ý nghĩa chủng tồn n g t ộ c khác cũng đừng nghĩ tại nên trên đường tu được thành đạo vực một chỗ một đạo ám trầm như cắt vàng mênh ô n g đại trụ đứng sừng Thuộc đạo tác tu được hơn nhưng ổ đ ở trong đó gian nan như thế nào nói một chút liền có thể tu thành hắn mặc dù chứng được ngọc thạch nhưng nhận thấy sở nội chỉ miễn cưỡng đạt đến ngọc thạch đạo một phần một mươi con đường phía trước dài giàn giặc ngươi như vậy cảm nộ x u n g dưới cũng không biết muốn bao nhiêu thiếu niên mới có thể huyền biến một lần huyền đan cảnh tu vi cảnh giới không giống với hóa cơ cảnh hắn lấy huyền biến mấy vòng là định làm cảm lộ đến cùng tự thân bằng nhau đạo t á c chi lực về sau huyền đan liền sẽ tự nhiên thăng hoa thuế biến bởi vì có đạo thì hào quang hiện hiện cho nên cũng được xương chi là huyền hoa c h i biến tựa như c h u bình hắn hiện tại là huyền đan nhất chuyển cảm n g ộ ngọc thạch đạo một phần mười trong khi lại cảm ngộ một phần mười cũng tức là ngọc thạch đạo một phần năm lúc huyền đan liền sẽ huyền biến thành t ự nhị chuyển mà muốn thuế biến huyền đan t ă n chuyển liền cần cảm ngộ ngọc thạch đạo hai phần năm tứ chuyển tức là bốn phần năm nói cách khác làm ngọc thạch đạo tu hành viên mã Chu b ì như cũng c miễn mới ỡ n đến huyền đàn ngũ chuyển, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải lại tu cái khác cùng g tu thêm một tu thuộc đạo tắc. Tới đạo đó, phải khắc bước, cái lại khi bởi vậy ì tu sĩ tự thân đạo tắc tu thuộc tắc rất một nhất thể trèo nhiều, nhiều huyền đan hai chuyển. sĩ sẽ cho khắc nhẹ nhóm chỉ chống hai viên mãn, nên cùng đàn Như đạo đạo đạo cái có v tính được tu đến huyền đan cựu chuyển tối thiểu nhất đều cần đem ba đạo thì tu được viên mãn ngược lại là vừa vặn đem một nửa t h ổ đức sở thuộc đạo tắc xây xong mà bởi vì có đại đạo cực kỳ yếu đuối một cái đại đạo chi nhánh hết thệ cũng mới hai ba cái sở thuộc đạo tắc có đại đạo cực thịnh tùy ý một cái chi nhánh đều có hơn mười sở thuộc đạo tắc điều này sẽ đưa đến huyền đan nhất cảnh thực lực sai biệt t ự lớn có chút tồn tại tu đến huyền đan năm sáu thất chuyển liền vô đạo có thể tu không thể không đột phá chứng đạo mà có chút tu sĩ lại là tu đến huyền đan mười mấy chuyển vẫn có trước đạo có thể tu hai người này ở giữa t r ê n lệch tự nhiên không thể đánh đồng bất quá đạo tắc nhiều ít tự nhiên cũng có riêng phần mình tệ lợi đạo tắc quả mặc dù huyền đan nhất cảnh sẽ yếu tại người bên ngoài lại là càng có hy vọng thành tựu thông huyền đạo tắc nhiều mặc dù có thể tại huyền đan nhất cảnh vô địch thiên hạ. nhưng cũng có thể dốc cả một đời đều chưa hẳn có hy vọng đột phá dù sao huyền đan thọ có tận đại đạo lại vô nhai nam cương nhiều minh mông đại hoang vông ân đường đất hương thịnh cũng không biết có hay không thổ đức sở thuộc đại yêu nếu là có thể chấn sát luyện hóa đạo thì cũng có thể giảm bớt mấy chục năm khổ tu chu bình suy tư tự nói lấy sau đó liền bắt đầu dốc lòng tu hành theo tâm thần cùng thiên địa đạo thì g i a o hội tại thổ đức ngọc thạch đạo chi nhánh bên trên ngọc trắng mâm tròn ân ký lóe ra phát sáng đang không ngừng xâm nhiễm bốn phía khu vực cùng quanh mình cái khắc tồn tại ân ký tranh nhau phát sáng càng có yếu ớ t ngọc thạch đạo tắc từ giữa thiên địa hiện lên khiến cho bạch khê vùng núi giới thổ nham c à n g kim bản minh hoa ngọc trạch sáng trói biến hóa thạch man ông thanh dung động đem những n à y đạo tắc tụ xuống đất mạch bên trong tráng địa sinh uy mà tám phong theo chu thừa nguyên đám người giàn xếp bố trí cũng đã khôi phục bình tĩnh chu thừa nguyên càng là nhất cổ tắc khí lần nữa b ế q u a n n ế m thử đột phá võ nguyên phủ mây khói thành nguyên là một phương linh cơ không hiện cao h ư u nhưng làm du gia lập t ậ tại du gia mây chục đời người vất vả kinh d o n h bây giờ lại là trở thành võ nguyên phủ phồn hoa nhất tri địa linh cơ huyền diệu cùng thiên đạo cấu kết, càng là Mà m lời này vừa nói ra trong đường đống nhiên yên tĩnh du trường phong ngừng bước chân ưu nhiên quay đầu tộc thanh minh chuyện cho tới bây giờ ngươi như thế nào vẫn là như vậy ngây thơ cái kia thanh vân tử không chỉ là thanh vân môn lao tổ càng là hắn lập tông tổ sư thâm thụ thanh vân môn trên giới kính yêu kính sợ mà nhân vật như vậy bởi vì nhà chúng ta mà chết ngươi cảm thấy chỉ là mấy đạo ngưng bảo chi pháp chỉ là dâng lên ra sản dòng họ bảo vật liền có thể lắng lại được sao nghe được câu này du trường h à n g há hốc mồm lại là trầm mặc không nói hắn chỉ là một giới luyện khí tu sĩ một mực phụ trách quản lý du gia sinh ý tự nhiên cũng dính thương nhân k é m tính mọi thứ chỉ lấy lời mà nói mà du trường phong còn có ít lời cũng không nói ra miệng Là là tại tại lúc này du hoa đi đến toàn thân lệ khí huyết tinh gây mũi khiến cho đám người nhữ mày không thích tại du ra nội bộ rất nhiều người kỳ thật đôi lúc trước rời nhà vứt bỏ tộc du cùng rất bất mãn cho rằng hắn ly t i n h bạn đạo cùng gia tộc lương đạo tướng trì nhưng bây giờ hắn không chỉ có trở thành hóa cơ cảnh hơn nữa còn là võ sơn môn một phong c h i chủ du ra những này bất mãn tự nhiên cũng theo đó ép xuống chỉ là mấy chục năm thâm căn cố đế chắn g g é t như thế nào nói tán liền tán khó tránh khỏi đối du hoa cái này của ma truyền nhân hơi khác thường đối đãi du hoa lại là không có để ý những này tộc lao ánh mắt âm thanh lạnh lùng nói tộc huynh nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì hai tháng lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt k i n h biến nhưng lại không biết như thế nào cho phải chỉ có thể nhìn về phía chính giữa du trường phong còn có bên cạnh một còng lưng láo giả bọn hắn chính là du ra trừ lao tổ du phá hải bên ngoài mặt khác hai cái hóa cơ tu sĩ Du chương ba trăm hai mươi hai luyện lôi chỉ chương ba trăm hai mươi hai luyện lôi chỉ cả một tộc trong đường trong nháy mắt ồn ào một mảnh bọn hắn có thể tiếp nhận chắp tay phụng bảo để cầu mạng sống tồn có thể tiếp nhận cơ nghiệp hoàn toàn không có nhưng bây giờ du trường phong đã muốn bọn hắn hiến pháp còn muốn bọn hắn không đ ú n đi cấp làm phụ thuộc cho dù minh bạch này là có chút bất đắc dĩ nhưng lại có bao nhiêu người có thể thản nhiên tiếp nhận đây hết thạy khu khu. tại hơn hai trăm c linh năm trước du gia chính là tuần tự gia hắn cùng du phá hải hai vị thiên tiêu mới bông nhiên hưng thịnh bậc h ở i thành tựu chúa tể một phương uy danh đằng sau lại lần lượt xuất hiện du cùng du trường phong các loại ba vị hóa cơ tu sĩ tộc cường hưng thịnh thế hệ này càng là xuất hiện du vân du hoa dạng này kiệt xuất hậu bồi đối ngoại cùng các phương giao hảo đối nội nhất định ra mạch trật tự lại có lôi chỉ bí pháp luyện bảo gia truyền có thể nói mười năm trước du gia đã hưng thịnh có hy vọng thiếu chỉ là một vị huyền đan chân quân mà thôi nhưng theo du nguyên lúa tại lôi tiêu vực mất tích không thấy về sau du gia tựa như là đựng c ự c c h u y ể n suy trong n g á y mắt hiện ra suy sụp chi thế du cùng cùng gia tộc ngày càng xa lánh du vẫn bị thanh vân tử tàn n i ệ m đoạt xá một vị k h á c anh kiệt du cầu v ồ n g cũng đi võ sơn môn không được về trong tộc gia mạch mâu thuẫn ngày càng kịch liệt nhất là hắn cùng du phá hải đã không còn sống lâu nữa cho dù gắng gượng qua thanh vân môn kết n ạ n cũng không sống nổi nhiều không bao lâu này nghĩ tới đây du liên sơn đục nổi hai mắt nổi lên một tia gợn sóng có chút đứng dậy thân hình còn x u ố n g giống như khô m ộ t đem nghiêng đem lôi chỉ rèn đúc chi pháp thác ấn hai phần ẩn n ấp cho chu ra cùng vũ ra đưa đi không thể đi hở âm thanh càng không thể để hai nhà biết lại cho du cùng truyền đi tin tức để hắn mời võ cực tiền bối xuất thủ c h ấ n sát du vân đại giới chính là tròng tộc lôi chỉ khu khu đợi nói xong những n à y du liên sơn ngay cả khúc không ngừng giống như là đã mất đi cuối cùng một c ố khí lực trong nháy mắt lão mộ em vẫn tuy nói hắn cũng mọi loại không bỏ nhưng lại không thể không như thế bởi vì vô luận như thế nào thanh vân tử cũng không thể từ yêu trong núi còn sống đi ra chỉ cần thanh vân tử vẫn lạ vậy đối với thanh vân môn tới nói cũng chỉ là một trận đau ít chỉ cần tiếp nhận hắn lôi đỉnh lựa giận lại có hai nhà che chở có lẽ liền có thể có thể may mắn còn sống sót nhưng nếu là để thanh vân tử sống tiếp được vậy thì tương đương với vĩnh viễn đau nhiều chỉ cần hắn còn tại một ngày thanh vân môn liền sẽ d ậ n cho đánh mèo một ngày với lại đường quên thanh vân tử liền là một tôn huyền đan đại năng cho dù đoạn xá trùng tu cũng có lôi đình thủ đoạn há có thể t h ủ chi h ắ n nguyên là muốn cho chu bình xuất thủ c h â n áp dạng này càng thêm an toàn một chút dù sao vũ ra chân quân có thể hay không hỗ trợ không cách nào bảo đảm nhưng chu bình đột phá huyền đan cảnh không lâu cảnh giới đều chưa vững chắc Mà thanh vân tử vân lôi à thành mà sớm mấy trăm năm đã đạo đều tiền thể chưa chừng đều khó mà chống lại. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể như Căng cũng lại. lao lấy vậy l bối, có trì lôi trì lôi đúc ị n h t một trăm ba mươi bảy năm mới thành lôi trì bốn phía r a tu b ả n g hoàng muốn lại nói nhìn qua lão nhân bi thống khó tả bọn hắn cũng chỉ có thể đem đầy ngậm xúc động phẫn nộ nuốt nhập phế phủ dù sao lôi chỉ chính là trước mặt vị lao nhân này từng chút từng chút đúc thành đi ra nếu bạn về bi thương mất đau n h ấ t ai lại hơn được hắn du trường phong hướng phía lao nhân có chút không người sau đó liền dẫn du hoa rời đi t ộ c đường chuẩn bị chia binh hai đường đem luyện chế pháp chuyển đi du trường hàng đám người yên tĩnh không dám nói chỉ có thể lặng yên rời đi lưu lại du liên sơn một người lưu tại tộc trong đường phá hải gia tộc đều xem ngươi du trường phong không xa ngàn dặm lao tới bạch khê núi khác biệt chu tiến linh nói thẳng lại là một cái cố chấp cầu kiến chu bình tại đem p ư ơ n g pháp luyện chế giao cho chu bình về sau hắn càng là chỉ nói hết một chút che chờ an nguy khẩn cầu được một chút xác thực trả lời chắc chắn liền an tâm rời đi bây giờ chu gia thành t i ự u huyền đan thế lực hai nhà địa vị đã không ngăn nhau dù là chu gia vi phạm với lời hứa du gia cũng không có nửa điểm biện pháp có thể dùng tự nhiên chỉ có thể như vậy ăn nói khép nép để cầu toàn luyện lôi trì lấy lôi tiêu nham làm cơ sở chăm tôi lôi thạch là v é t tưởng ngưng nguyên lôi trận là câu khốn có thể luyện cựu tiêu lôi đình là huyền cơ nói tử địa dẫn nói cựu tiêu lôi chu bình đứng ở thạch đảo vùng ven nhìn qua trong tay phương pháp luận chế cũng là liên tục lấy làm kỳ t r o n tôi lôi thạch chỉ lộ ra tại lôi tiêu vực bên trong chân quý hiếm thấy Như vậy lại i khối, kiến ề n muốn mấy trên trang khối, nghĩ đến mấy du chục t o luyện l ô chỉ, cũng phí h ế tại to lớn đ giới. đọng diệu Có cô thể như huyền pháp muốn ra vậy bí lúc ạ tại i l này một đạo trắng thuần lưu quang hiển nhiên phong bay tới chính là chu t h ư a nguyên n g vợ y ế n chỉ lan tổ phụ chu bình cầm trong tay ngưng nguyên lôi trận đưa tới mặc dù hắn chỉ là nhất giai p h á p trận nhưng một chút tuyệt diệu chỗ lại là phức tạp huyền diệu có thể so với nhị giai hắn bây giờ vừa mới bắt đầu phụ tu trận pháp còn chỉ có thể bốn một chút khải linh tiểu trận tự nhiên bố không được như vậy trận pháp trận pháp này khả năng bố trí t i ế n chỉ lan tiếp nhận trận pháp t i n h tế tường tận xem xét một lát lập tức nhữ mày khó dương ở trong đó chi t i ế t quả thực huyền diệu chỉ lan còn không thể bố trí nhưng có thể lấy hai ba cái tiểu trận lâm thời thay thế chỉ là uy thế sẽ yếu b ấ t ba thành có thừa có thể bố trí thuận tiện chu bình hoa ái trả lời sau đó thần thức liền tuân hướng minh phong đem một vài sự vụ bàn giao một hai liền hóa thành cầu v ò n g hướng lên trời khung bay đi bây giờ hắn thành tựu huyền đan mặc dù lôi tiêu vực đối với hắn mà nói vẫn có hung hiểm nhưng còn xa không bằng trước đó như vậy kinh khủng tự nhiên muốn hảo hảo tìm kiếm một phen sau đó sẽ tại luyện lôi chỉ đúc thành đi ra chỉ cần đem cái đồ chơi này đúc thành đi ra tự mình cũng có thể nhiều một đạo tu hành pháp minh phong đỉnh núi chu thiến linh xếp bằng ở tử kim đằng bên trên chính thức làm có cây chi khí xúc tiến tử kim đằng bộ dễ dây leo sinh nếu là lấy thần thức thăm dò dưới mặt đất liền có thể phát hiện tử kim đằng bộ dễ đã đem toàn bộ minh phong bao trùm càng là hướng về bốn phía không ngừng lan tràn trọn vẹn bao trùm phương viên bốn năm dặm khu vực r á c rối khó gỡ thâm căn cổ đế mà ở sau lưng hắn trong thách thất lại truyền tới một cố cường đại ba động mơ hồ còn có hung y trợt hiện đồng thời càng cường thịnh một cỗ uy áp ở ngoài sáng phong sơn đỉnh chậm rãi hiện lên giống như bách thu gào thét càng l à c à n g cường thịnh đem sơn lâm khuấy động đến rung động không ngừng nhỏ bờ đầm xuôi theo chu tiến h linh trồng rất nhiều mỹ lệ hoa cỏ giờ phút này cũng là bị bản g bạc uy thế ép tới đổ d ạ p trên mặt đất yên yên không còn cái này hai cha con như thế nào đều một cái đức hạnh chu tiến h linh thấp giọng thầm thì phất tay liền ngưng kết một tầng linh lực bình t r ư ớ n g lại làm cỏ cây chi khí những cái kê hoa cỏ trong nháy mắt khôi phục sinh cơ theo uy thế không ngừng cường thịnh thiên mạc chậm rãi áo trầm giống như trời trong truyền âm mưa rào đem lạc Mang tướng yêu hồn pháp mặc a n tướng hồn g yêu Pháp m dù là đặc thù hồn đạo tu hành pháp nhưng trên bản chất như trước vẫn là đạo tham hóa cơ pháp cái k i a một bộ chẳng qua là đem gánh chịu bảo vật đổi thành hóa cơ yêu hồn thôi nhưng bởi vì yêu hồn thuộc hồn đạo cùng thường gặp thiên địa đại đạo cũng không căn hệ cho nên đưa tới dị tượng cũng không rõ ràng động tính thậm chí còn không bằng một chút yêu vật phá cảnh náo ra tới đại tương ứng cảm n ộ i bắt đầu cũng không cần như vậy dài rằng g ặ c bởi vì hồn đạo vốn là tồn tại ở ngàn vạn sinh linh trong cơ thể với lại chu thừa nguyên còn cực đại tăng cường tự thân hồn phách nội tình bây giờ v ư t phá tự nhiên là nước chạy thành sông giống uy thế kéo dài mấy can thiên khung đều đã ám trầm như mực nhưng theo một đạo kinh thiên thú giống giống như long trời lở đất thiên khung âm màn đều xô tan sáng rực từ thiên khung huy sái mà xuống chiếu dọi tại bạch khê núi hồ mở mịt khí chạch lộng lây sàn g c h ó i về phần giữa sườn núi chu gia phạm nhân có pháp trận che chở tự nhiên cảm giác không đến mê ngông h y thế biến hóa ngược lại là thành thơi thưởng thức lên vân hải phong cảnh chu thừa nguyên tử trong thạch thất đi ra thân hình đều khôi ngô khỏe mạnh một chút trong mắt lệ quang như hồng hung thần liệt liệt hãn luận chi yêu hồn nguyên là đại dong yêu trong núi một hóa cơ hổ yêu trời sinh tính bạo ngược khát máu lại thêm lại là bình thường cho nên trong núi phạm vào không thiếu giết chóc càng làm muốn đôi trong núi hồ yêu đậu thủ liền bị hồ lệ một cái đôi hút chết lấy ra cùng chu ra đổi đan g dược nếu nói nhân tộc tàn khốc kỳ thật yêu tộc tàn khốc hơn sinh tử tướng không đoạt nổi là tính tình ở giữa hóa cơ cảnh quả nhiên là một phen khác thiên địa chu thừa nguyên hư nắm tay đầu chỉ cảm thấy quanh thân khí lực bí phát dồi dào linh lực giống như lấy m ã i không hết dùng m ã i không cạn một bên chu thiến linh hỏi tộc hình ngươi c h i hồn đạo bí phát vì sao chu thừa nguyên nghe tiếng suy tư một lát liền gặp thân hình bỗng nhiên biến hóa lại trong t r ớ c mắt biến thành một đầu trượng dải lộng lấy mấy m hồ s ư ơ n g sống hở ra giống như sơn nhạc hổ đi d ạ n bước hung thần dữ tợn yêu u i kinh khủng mặc dù chu thiến linh thực lực mạnh mẽ hơn chu thường nguyên nhưng trông thấy mánh hổ l ầ m tại trước mặt vẫn là bản năng tim đập nhanh e ngại nói chi hổ hình có thể hóa thành mánh hổ ngăn địch bằng vào ta năm thành hồn phách chi lực thúc làm lời nói có thể phát huy đến hóa cơ trung kỳ chiến lực nhưng chỉ có thể kiên trì một nén nhang không đến nếu là toàn bộ hồn lực thúc làm hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới hóa cơ hậu kỳ nhưng về thời gian sẽ chỉ càng thêm ngắn ngủi khả năng nửa nén hương đều không có mánh hổ gầm nhẹ gào thét sau đó một lần nữa biến trở về hình người Mà tại chu tiến h g linh tướng n thấp do c giọng thì thầm mặc dù man tướng yêu hồn pháp có thể trong nháy mắt buộc phát thực lực cường đại nhưng kiên trì một nháy nhang đây đối với hóa cơ tu sĩ tới nói đơn giản liền là ngắn đến không thể lại ngắn trừ phi là thực lực cách xa to lớn không phải cho dù là kém công bằng cũng làm theo chính ó t ể c h g một là chu là ờ gia có á i bảo hộ lô chế tạo hồn l i n h nước không phải pháp môn này liền là cái cực kỳ gân gà sống tạm bỡ chi pháp thật sự chỉ là vì đột phá duyên thọ xem ra cái này sau này trừ phi là đột phá không đường không phải vẫn là đừng để tộc nhân dùng phương pháp này thành tựu hóa cơ chu thường nguyên thở dài một tiếng nhiều nhất liền là thành t i ể u hóa cơ sau lại phụ t u từ đó tăng thêm một chút công phạt thủ đoạn như vậy nghiêm trọng nhận hạn chế chu thường nguyên tự nhiên cũng thấy rõ ràng minh bạch nếu như không có hồn l i n h nước bổ doanh lời nói có thể nói hắn chỉ có hợp lại chi lực địch chi bất quá tức thất bại nếu như tự mình tộc nhân sau này đều tu phương pháp này vậy coi như là đều là thành t i ể u hóa cơ nhìn xem to lớn cường thịnh lại cũng chỉ là liệt h o a n ấ u dầu rất dễ dàng liền bị bắt lấy khuyết điểm từ đó một cách liền bại dù sao bảo hồ lô cứ như vậy lớn coi như toàn dùng để luyện hóa hồn lính nước một năm cũng bất quá tầm mà những năm này chỉ là cung cấp nuôi dưỡng hắn một người liền tiêu hao sáu mươi bảy hồ lô có thể nói nửa điểm đều không có chứa đựng xuống tới không có dự trữ cái k i a coi như hóa cơ tu sĩ lại thế nào tăng gấp bội thêm cũng là một trận chiến liền thành hội quân không thể cùng như vậy còn không bằng cực kỳ kinh doanh đều n ư u đổ c à n g nhiều hóa cơ bảo vật còn miễn cho để người bên ngoài bắt lấy sơ hở nghe thừa minh nói qua tộc thúc mượn nhờ l ấ y chiến luyện binh pháp tráng tự thân đã tại dựng linh phía trên có một chút thành cựu nghĩ đến ứng làm không cần tu phương pháp này chu tiến linh nhỏ giọng nói xong thừa minh buôn bán n g đan nếu là có thể có thành cựu h ẳ n là cũng không cần chu thừa nguyên tiếp lấy lời nói đến nói ra chỉ có thừa chân hắn tư chất kém nhất tâm tư cũng phiền nhất tạp tu hành cái khác rất khó có sở thành cái này m a n tướng yêu hồn pháp mặc dù phù hợp với hắn nhưng này luyện hồn n ứ t phách thống khổ chỉ sợ tại lúc trước phân phối tứ nghệ t r ư ớ c trách lúc chu thừa nguyên liền hiểu được chính mình cái này tộc đệ là cái gì tính tình cho nên mới nói như vậy lấy chu thừa chân cùng nàng chính là đường thân lại là từ nhỏ đi theo bên người nàng tự tay giao hắn luyện đan tu hành tình cảm tự nhiên không tầm thường ai đợi gia ra, ra trở về Đem việc này bạch á pháp. o cho, có trước tộc chuyển chỉ h ứng biện giờ làm lý sẽ sự bây đi di Ta địa đây, xử vụ, ở không ó p ạ lại m tóm muốn nhân nhân sinh tính trường thành. Trường 324, xây thành. cho chút bách Bạch xây xây bất tộc tức, tới, lợi là rời khê núi cao đứng thẳng đứng sừng sững thọc sâu gập g à n khe danh trải rộng phương viên hơn bốn mươi dặm khu vực vô số có cây dây leo sinh sinh cơ giản rào cẳng có chim thú tại hoang dạ ở giữa gào gáy mặc dù bây giờ có cây chim thú còn hiếm thiếu không hiện nhưng có linh ngọc mạch bàn khóa lại đất đá đạo tắc còn có chu gia gia tu quản lý vung trồng chỉ cần không ngừng sinh tức phát triển tiếp nơi đây tất nhiên sẽ trở thành một phương minh mông sơn lâm dựng dục gia linh trạch n u y cơ bây giờ di chuyển vùng đất mới d ư ớ i tứ phương đều là không giống như g i ấ y trắng chu gia tự nhiên muốn h ả o h ả o hoạch định một chút tộc địa sự phát triển của tương lai l i ê n đem chọn cái linh ngọc mạch bàn khu vực định là tộc địa pha vi nơi này phương khu vực đại lượng trồng có cây linh thực hoặc là chân quý vật liệu gỗ dự thảo chính là vì tăng thêm tộc địa có cây chi khí từ đó nhìn xem có thể hay không sáng lập ra một phương mộc đạo ngưng bảo chi đ i ệ cho dù là không thành Như vậy đại tộc n gia là họa đều thêm chút sức đem mảnh đất này vương b ư ớ n đi ra chúng ta liền có thể xây nhà khẩn địa đến lúc đó đều có thể cưới cái bản nương qua ngày tốt lành có quản sự rắc cuống họng hô to sau đó dựa theo chu hy việt phân phó đem canh gừng từng cái phái phát hạ đi mặc dù tuyết động đã tan rã nhưng dù sao cũng là đầu mùa xuân mùa thiên hàn khí ấm ớt nếu là lây dính hàn khí những phạm nhân này cũng tất nhiên không dễ chịu thành chu v á c h hùng cũng không biết là ai gào to một tiếng trong lúc nhất thời đám người hô to tiếng người huyên á o huyên á o nhao nhao tại chính giữa trong danh trướng chu hy việt đứng ở dư đ ồ trước thân mang màu đen trang phục mặc dù khuôn mặt còn non nớt giữa lông mày lại là nhiều hơn mấy phần kiên nghị theo bên ngoài phạm nhân không ngừng la lên đầu đỉnh có hoàng bạch ánh sáng n h ạ hiện hiện sau đó tụ hợp vào hắn trong cơ thể. cùng linh khiếu nhân khí t ư ơ n g dùng khí tức cũng theo đó hùng hậu một chút chu hy việt ngược lại là không có để ý tự thân tu vi tăng trưởng chỉ là tinh tế cảm thụ ngoài trướng linh khí biến hóa thấp giọng lẩm bẩm nói tu sĩ sinh ra vĩ lực có thể bàn sơn có thể đào hải nếu là có thể làm phạm t ụ tất nhiên là phúc báo ân trạch nhưng tiên p h à m lẫn nhau không c a n hệ cũng không liên quan liên lụy tu sĩ đương nhiên sẽ không để ý phạm t ụ nếu là lấy cường quyền ngự chi khó tránh khỏi sinh lòng oán hận mà lấy lợi dụ chi thì cần linh tài bảo vật là thù lao vậy sẽ phải ra tộc lật tẩy nghĩ tới đây chu hy việt tự nhiên đem nón trỏ rơi vào dư đồ bên trên nhẹ nhàng đập tuy nói hoàng tộc đem nhân đạo tu hành pháp trải rộng thiên hạ về sau rất nhiều tu sĩ vì cầu nhân khí mà tự nguyện che chở phạm tục nhưng so với toàn bộ tu hành giới tới nói đi phương pháp này người cuối cùng chỉ là cực thiếu một bộ phận thiên phạm vẫn như cũ cách xa nhau lẫn nhau không c ă n hệ giống như chu gia tu sĩ cũng có hơn m ộ ư ơ i chúng nhưng người tu hành đạo cũng chỉ có chu hy việt một người cái khác ra tu vẫn như c ũ là tu hành truyền thống pháp môn nếu là lại tính cả phụ thuộc thế lực cái tiết chính là một cái cực kỳ khủng bố tỷ lệ có thể nghĩ tu hành giới tu nhân đạo sao mà thiếu mà đây cũng là nhân tri thường tình nhân đạo mặc dù dễ tu đi nhưng nhân khí lại là rất khó thu thập nửa tháng thời gian hơn vạn p h à m nhân cũng chỉ có thể ngưng tụ một s ợ i nhân khí cũng liền mang ý nghĩa muốn có thành chị hạ p h à m nhân nhất định phải đủ nhiều không phải tu hành liền sẽ chậm chạp như tốc độ như rùa nhưng c h ỉ hạ p h à m nhân nhiều liền sẽ có yêu vật tham ăn huyết đ ụ c mà tàn phá bừa bãi hoặc là dẫn tới hắn tu gây chuyện tu sĩ tầm thường lại như thế nào có thể thủ được với lại vì tu hành còn muốn đem mình khốn thủ một chỗ khổ cực cả đời theo thời gian trôi qua tu người tự nhiên là càng ngày càng ít phạm tục thương sinh chính là nhân tộc gốc rễ thương sinh đựng nhân đạo tự nhiên liền đựng chu hy việt dạo chơi đi đến danh chướng bên ngoài có lẽ có thể tại nhân khí phía trên đoạn d ư ớ i trương nếu là có thể lấy nhân khí ngưng kết một loại có thể trợ tu sĩ tu hành bảo vật lại coi đây là thù lao nghĩ đến bọn hắn liền có thể cam tâm tình nguyện bị ngự chi nghĩ như vậy trong lòng của hắn suy nghĩ cũng là không khỏi phát tán nếu như lấy nhân đạo làm cơ sở lấy nhân đạo ra khí đúc thành bảo tài tiền liền có thể giao dịch liên hệ cũng có thể phụ trợ tu hành lấy nhân vọng đúc quan trước hy vọng t r u n g già thân đi thần uy bên ngoài có thể nhân đạo ngự và tộc bên trong có thể dùng tiền phạm ra mắt hòa hợp đến lúc đó nhân tộc tất nhiên hương thịnh công suy đây chính là ngươi muốn tạo thần triều sao đủ để che chở nhân tộc nhân gian thần triệu sao chu hy việt ngưỡng vọng thiên m ạ n g trong miệng thì thào nói nhỏ hắn người tu hành nói lại thế nào khả năng chưa từng nghe qua triệu tự nghe đồn cũng chính bởi vì biết được nhiều hắn đ ố i cái kia chưa từng gặp mặt đế vương cũng không khỏi địa kính nề sinh ra sợ hãi thậm chí hắn đều có một cái hoài nghi cái kia chính là triệu tự cũng không hoàn toàn chết đi nhân tộc bất diệt thì nhân đạo bất diệt hắn làm người đạo c h i chủ lại là trong truyền thuyết thông huyền thiên quân lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy tiêu vong cũng là sợ dẫn tới thay bay vạ gió chu hy việt vội vàng đem trong lòng suy nghĩ đều sô mới đưa ánh mắt một lần nữa rơi vào khí thế ngất trời trên công trường tiếng hô như hải huyền áo chu gia bây giờ di chuyển ở đây tự nhiên muốn một lần nữa rèn đúc một phương thành trì làm cốt loi thống trị cũng sẽ ngày hôm đó sau quận nước quốc đ ô chỗ cũng chính là nơi đây một mảnh hoa vu còn chưa mở khẩn đồng ruộng gieo trồng lúa nước bằng không thì cũng sẽ không chỉ có như thế mấy ngàn người ở đây kiến tạo chúng vọng sở quy chỉ gặp hắn k h é c quát một tiếng liền có hoàng bạch chi khí từ linh khiếu tuôn ra sau đó đem hướng về bốn phía lan tràn ra tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên tinh thần vô cùng phân chấn n h i ệ tình t mượn phần trong lúc nhất thời làm được khí thế ngất trời đây là nhân đạo một điểm nhỏ thủ đoạn khi tất cả lòng người hướng một chỗ lúc thi triển phương pháp này liền có thể khiến cho bọn hắn chuyển động theo dùng để đề cao sĩ khí hoặc là tiêu giảm quân địch như thế đều có thể phát huy không tầm thường hiệu quả mà bây giờ nơi này kiến tạo mấy ngàn chúng hoặc là là ruộng đồng nuôi gia đình hoặc là làm một ở giữa nhà ngói an thân đặt chân hoặc là vì tu hành tư lương mặc dù sở dục khác biệt nhưng hy vọng lại là chưa từng có nhất trí tự nhiên cực kỳ thích hợp thúc làm phương pháp này trong lúc thành dự thành lại đem bách tính nam rời hành vương đạo giáo hóa tụ luyện nhân vọng khí trạch nếu như một ngày kia ta phải lấy tu thành đại đạo định cũng muốn thử một chút đúc thành nhân gian tần h triều cổ hoang yêu núi mặc dù các phương biến thiên sinh cho nên nơi đây nhưng vẫn là phi thường náo nhiệt lưu quan g cầu v n g không ngừng nghĩa lên hóa thành lấm ta l ấ m tấm hoặc trốn vào yêu núi tìm kiếm hoặc ẩn nấp thân hình không hiện chu hy thịnh nhàm c h á n lười nhác ngồi tại đá x a n h môn hộ trước chờ đợi chu thừa minh xuất hiện lại là không lo lắng chút nào có người dám tập sát với hắn mà như vậy biến hóa không chỉ là hắn còn có yêu trong núi chu thừa minh nếu không phải còn có thiên nhiên hiệm địa tồ tại h mà thế lực khác đệ tử coi như đụng phải cũng là trốn tránh sợ t r e o đến một thân canh dù sao chu gia cứ như vậy m è o con hai ba con mà vị t i a ngọc linh chân quân lại là nổi danh b a o c h e khuyết điểm hiện hách ung danh còn tại tin đồn mặc dù bọn hắn phía sau có huyền đan thế lực chỗ dựa nhưng nếu là thật chuyện gì xảy ra gia tộc tông môn có lẽ bình yên vô sự nhưng bọn hắn những tiểu lâu la này liền khó nói chưa chừng liền bị g i ậ n chó đánh m è o đánh giết a tộc thúc như thế nào còn chưa có đi ra bực này cũng quá lâu đi chu hy thị ngáp không n g t trận đem tiểu thanh từ trong ngực lấy ra đang muốn vớt ve một phen liền cảm nhận được một cố minh mông khí tức bỗng nhiên xuất hiện kinh khủng uy áp tùy theo đánh tới ép tới hắn thân thể chập c h ấ n không ngừng hoảng sợ túi đầu không dám nhìn huyền đan toàn bộ cổ hoang yêu núi bỗng nhiên một tịch rất nhiều hóa cơ tu sĩ hiện hiện chân thần rung động nguy sợ hai hướng lên trên không cái kia đạo khôi ngô tồn tại không người túi đầu luyện khí tu sĩ càng là cảm giác được trí mạng uy thế đẻ ở trên người khiến cho bọn hắn khó mà động đậy mảy may v õ cực đạp hư mà đứng quanh thân bằng bạc uy thế như hồng hát hải hắn chính là huyền đan bắt chuyển tồn tại cho dù thu liễm uy thế cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể trực diện tiếp、nhận. Nóng nhìn đá xanh môn hộ, đá võ chương ự c k miệng có chút d là lộ ba trăm nụ cười quỷ hai mươi lăm đại cơ duyên chương ba trăm hai mươi lăm đại cơ duyên võ cực tự nhiên là chạy thanh vân tử tới khi biết hắn đoạt xá phục sinh tin tức võ cực liền manh động tiêu diệt đi ý nghĩ đương nhiên hắn không chỉ là vì du gia luyện lôi trì càng là vì thanh vân tử tàn niệm nhất là cái sau thanh vân tử tung hoành triệu quốc gần ngàn năm biết công pháp bí quyết sao mà nhiều coi như chỉ là một đạo tàn niệm ký ức không trọn vẹn tổn hại cũng tất nhiên còn nhớ không thiếu đồ tốt cái này nhưng so sánh một đạo ngưng bảo chi pháp chân quý nhiều hắn ù u, u thở dài thanh vân tử a nếu là ngươi sớm cái vài chục năm đoạt xá có lẽ nếu như thanh vân tử tại mười năm trước liền đoạt xá lời nói coi như hắn biết được tình huống vì nhân tộc đại nghĩa không chỉ có sẽ không tiêu diệt đi càng là sẽ giúp đỡ tu hành dù sao nếu là khi đó đoạt xá thành công thanh vân tử bằng vào tự thân đạo tắc biến thành nội tỉnh còn còn có hy vọng trùng tu huyền a n từ đó lại nếm thử chứng một lần thông huyền đại đạo. tu h ê m r sĩ tu chính là tiêu giao trường sinh đại đạo vĩnh hằng chỉ là lên án lại coi là cái gì h ư ố n g chi chỉ cần động thủ rất nhanh cũng chưa chắc liền sẽ truyền đi nghĩ đến cái này võ cực uy thế chậm rãi trở nên cường hành ép tới quanh mình tu sĩ túi đầu không dám nhìn lại không dám phun trào nửa điểm linh nghiệm chu hy thịnh dựa vào quảng trường một góc mắt nhìn mũi miệng nhìn tâm giống như một cái tượng bùn pho tượng hắn trong cơ thể xí tâm viêm chập trờn đem rơi vào trên người uy áp có chút hóa đi tốc túc có thể tuyệt đối đừng lúc này đi ra mặc dù không biết võ sơn môn l á o tổ vì sao xuất hiện ở đây nhưng nghĩ tới trong núi du vân cùng chu thừa mình trong lòng của hắn cũng là nổi lên trận trận lo lắng lại tại lúc này sau lưng đá xanh môn hộ đột nhiên nổi lên gọn sóng hiển nhiên là có người muốn từ đó đi ra nhưng giờ này khắc này lại là không một người dám can đảm nhìn trộm cho dù là thanh vân môn nguyên vệ kiếm cũng chỉ có thể tránh thân không ra đi ra người chính là hai cái võ sơn môn đệ tử hai người đỡ lấy du vân đường hoàng đứng tại ra c ả mặt trước ba người vừa xuất hiện võ cực sắc mặt lạnh lùng trong miệng lại là phát ra nổi giận quát lớn vì ta môn đệ tử lại trộm lấy tông môn bảo vật cho ngoại nhân tội đáng chết và lần thuận theo quát lớn âm thanh truyền vang có lôi đình ở trong thiên địa trật hiện có mấy cái hóa cơ tu sĩ tức thì bị đánh rớt rơi t r xuống đất quanh thân cháy đen tịch diệt bộ dáng thê thảm nguyên bản còn muốn nhìn trộm một hai một đám tu sĩ giờ phút này cũng là dọa đến đem ngũ giáp phong cấm gây ra như phong đứng tại、chỗ. hồn nhiên không còn dám vượt qua mảy may chu hy thịnh chỉ cảm thấy một đạo bàng bạc uy thế ở bên người hắn rơi xuống dù là chỉ là một chút tiêu tán dư ba đều đánh chúng hắn thân thể rung động uy phía sau lưng càng là xuất hiện rất nhiều cứng ấn máu thịt bé bét hắn cách xa nhau còn có khoảng cách đều như vậy có thể nghĩ trung tâm nhất đá xanh môn hộ t r ư ớ c là bực nào kinh khủng đợi hoành s á t xong đây hết thảy kinh khủng uy thế chậm rãi tán đi có tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lại liền phát hiện võ cực đã biến mất không thấy gì nữa đá xanh môn hộ chức thì lưu lại một chút bụi đen liền như là huyết nhục bị hoành giết biến thành b không dám nói không dám nghĩ e sợ cho thiên khung có người tại n g ó n h ì n nhao nhao mang theo đệ tử tộc nhân rời đi chu hy thịnh đợi chu thừa minh sau khi ra ngoài cũng là vô cùng lo lắng mang theo cái sau trở về bạch khê núi mặc dù hắn không biết đến tột u cùng xảy ra chuyện gì nhưng như thế nào muốn đều cảm thấy không phải chuyện gì tốt tự nhiên không thể ở lâu thậm chí hắn đều cảm thấy mới đi ra liền là du vân cho dù chỉ là một cái phỏng đoán hắn cũng muốn nhanh chóng cáo chi trong tộc như thế mới tốt phòng bị nguyễn t u ệ đứng sừng ở giữa không trung trầm mặc không nói sau đó liền hóa thành cầu vầng hướng thanh vân môn lao đi mà theo thế lực khắp nơi rời đi cổ hoang yêu núi nơi đây tình huống cũng theo đó c h u y ể n k h ắ p ra có nghe đồn nói là võ sơn môn đệ tử trộm cướp tông môn truyền thừa bạo vật cho nên bị võ cực diệt s á t cũng có nghe đồn nói võ sơn môn trong núi được cái gì trí bảo như vậy chỉ là vì càng tre càng lộ võ sơn trong môn du vân chậm rãi mở hai mắt ra liền trông thấy một tôn khôi ngô thân ảnh đứng sừng sững ở trước mặt hắn càng có lệnh thấu xương kinh khủng kim quang từ hắn quanh thân hiện lên đâm vào hắn tâm thần đại r u n động giống như kinh lôi tại thức hải bên trong oanh minh hai mắt trong nháy mắt huyết hồng dữ t ợ du vân đừng có lại、nhìn. v ẫ người là bên cạnh trên cạnh n một tiểu r ư ớ c che l ạ h bối này trực diện đạo tắc mà không tổn hại tư chức quả nhiên không tầm thường cũng khó trách thanh vân tử sẽ đoạt sáng ngươi du cùng là một hung thần điên cùng dã man đại hán trưởng uy một chân trên đất ông thanh nói du cùng khẩn cầu lão tổ có thể hay không bảo đảm ta cái này hậu bối tính mệnh du cùng vẫn chưa nói xong liền bị võ cực đánh gãy phong mang chậm r ã i tắn đi lộ ra hỏa thuận tiêu dung nhìn về phía du vân tiểu bối có thể nguyện nhập ta võ sơn môn chỉ cần ngươi nhập ta võ sơn môn bản tọa không chỉ có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi hơn nữa còn có thể ban thưởng ngươi một phần cơ duyên đủ để thành tựu huyền đan đại cơ duyên lời này vừa nói ra trong điện trong nháy mắt hoàn toàn tính m ị c h du cùng càng là cứ thế tại nguyên chỗ thật lâu khó mà hoàn hồn mới còn đang vị sinh tự cầu xin hiện tại liền nói đủ để thành tựu huyền đan cái này làm sao không để hắn thất thần du vân suy nghĩ phi tốc biến ả o trong lòng t r ợ t có đáp án coi như hắn gia nhập võ sơn môn cũng nhiều lắm là xem như du cùng một mạch người không so được vũ gia bà tông cũng không sánh được võ sơn môn rất nhiều phe phái thân truyền võ cực nói cơ duyên tất nhiên không có khả năng đến từ võ sơn môn chỉ có thể đến từ trong thức h ả i của hắn thanh vân tử tàn n i ệ m hiện tại xem ra chỉ sợ là võ cực muốn thanh vân tử tàn n i ệ m ký ức truyền thừa nhưng cưỡng ép siêu hồn cấp đ o ạ t sẽ tạo thành tàn n i ệ m tổn hại từ đó khiến cho ký ức vỡ vụn còn có thể kinh động tàn n i ệ m mà tư vấn cho nên liền muốn để hắn cùng tàn n i ệ m triệt để tương dung a một tôn huyền đàn chân cái này làm sao không xem như một cọc đại cơ duyên đâu võ cực cười như không cười nhìn qua du vân như vậy nhưng so sánh trực tiếp chấn sắt tàn niệm có lời nhiều không chỉ có thể trình độ lớn nhất địa đạt được truyền thừa hơn nữa còn có khả năng cho tông môn tăng thêm một huyền đan dù là không thành cũng tất nhiên là một vị chiến lược cực mạnh hóa cơ tu sĩ văn bối nguyện ý ha ha ha nên như thế võ cực hào âm thanh cười to liền gặp m ê n h g ô n g hư ảnh từ sau người hiện hiện kinh khủng y thế khuấy động từ phương hư ảnh hướng về du vân có chút hư nắm tại du vân trong thất hải liền nhiều một tôn ngồi xếp bằng mà đứng võ phu hư ảnh bàn g bạc bà quan g huy chiếu dọi t h ứ c hại ép tới du vân hồn phách động đậy không được mảy may đã xâm nhiễm gần nửa hỏa vân tùy theo phu n trào cũng là bị vo phu một q u y ề n c h â n áp một lần nữa lâm vào t ĩ n h m ị c h đợi hết thể bình phục vo cực khí tức trọn vẹn hàn g một thành mặc dù hắn cùng thanh vân tử chỉ kém nhất truyền nhưng huyền đan cảnh càng là sau này tu vi t r ê n lệch liền càng lớn cái này nhất truyền t r ê n lệch chính là nửa đường đạo tác cũng chính là thanh vân tử chỉ còn đạo tan nhiệm với lại hiện tại còn cùng du vân hồn phách cùng tồn tại không phải hắn ứng đối bắt đầu cũng không có dễ dàng như vậy sau này ngươi chính là ta vo cực đệ tử thân truyền ngay h m sau n nguyên h n h e song n g tuệ kiếm nói thanh huyền tử trong tay quân cờ thật lâu chưa từng rơi xuống đem yêu núi những năm gần đây phát sinh đủ loại đều nói tới thanh em già nua q u a n quẩn chấn động đến lan đình rung động không ngừng tạ ngôn thức thời cùng kính túi đầu lui ra nguyên tuệ kiếm đều lạt thì hết thẻ hêm thai nói đợi n g h e xong đây hết thẻ về sau thanh huyền tử chân mày cục xuống sau đó hóa thành phù quang tiêu tán rời đi rất nhanh hắn liền xuất hiện tại cổ hoang yêu vùng núi giới nhìn qua minh mông yêu núi sương mù trạch minh mông khó mà nhìn trộn máy may hắn u, u thở dài chỉ hy vọng Cũng k hắn g môi là Lao ở bên trong. Sau một khắc, Thanh Huyền tử hướng u phía trước bước gần một bước bốn phía kinh khủng bạo động liền tùy theo tăng lên một điểm kinh khủng uy thế không ngừng hành kích sau người bản cờ hữu ảnh phía trên giải lấy một trăm hai mươi tám k h ỏ a quân cờ đèn trắng hiện ra vây khốn tre chở chi thế giờ phút này lại là bắt đầu không ngừng nổ nát vụn hóa thành bột mịn tiêu tả hắn ra bất quá cách mấy năm mà thôi yêu đường núi thì liền kinh khủng đến trình độ như vậy xem ra cách yêu vương khôi phục đã không lâu vậy thanh huyền tử có chút d ừ n g bước trong cơ thể đạo lực điên cuồng p h u n g trào liền có mấy quân cờ tại trên bàn cờ ngưng kết khiến cho hắn khi tức thời khắc bảo trì cường thịnh hắn lần trước vào núi tìm kiếm thanh vân từ lúc còn chỉ cần lạc tử liền có thể mà bây giờ cho dù là đem hết toàn lực cũng mới miễn cưỡng chống cự có thể nghĩ yêu đường núi thì biến hóa lớn biết bao. mà yêu núi ngoại trừ cổ hoang yêu vương bên ngoài những lực lượng khác đều là không có dễ chi thủy như vậy biến hóa tự nhiên cũng chỉ sẽ cùng cổ hoang yêu vương có quan hệ thanh huyền tử cũng không còn tác tượng sau đó hướng lên trời khung hỏa vân nhanh chóng tới gần đợi hắn bước vào hỏa vân chỗ sâu hộ thân bản cờ đã vỡ vụn hơn phân nửa hiện thị do phá diệt xu thế hắn cũng không lo được tự thân an nguy thần thức cảm giác tư phương nhưng ngoại trừ cảm giác được một chút thanh vân tử lưu lại khí tức bên ngoài còn lại thì là một mảnh vắng vẻ không có nửa điểm n i ệ m cùng ý tồn tại sư minh ngươi là hoàn toàn chết đi không còn vẫn là bị võ cực lưu hại thanh huyền tử trên mặt mũi giàn mua lộ ra thê lương buồn cảm giác nhưng sau l ư n g trận bản hư ảnh bắt đầu điên cuồng vỡ vụn bạo động đạo tắc ở tại trên thân thể lưu lại vô số vết thương khiến cho hắn không thể không hướng ra phía ngoài bay lượn phi độn đãi hắn từ yêu sơn phi đi đã là khí tức yếu đuối chật vật không chịu nổi càng có một đạo dữ tợn vết rách ở tại phía sau l ư n g nhẹ lên càng là phát ra quỷ dị uy thế không ngừng hướng về bốn phía ăn mòn l à n chản sau một khắc lại là mấy viên quân cờ hiện hiện một cỗ hung thần lạnh t ấ u xương oán niệm tùy theo từ vết rách bên trong tuân ra vết thương lúc này mới có thể khép lại thông huy liền t r o n g thấy yêu núi bạo động rất nhiều đạo tác gia o phong quay đến trong đó yêu vụ hỗn loạn cuồn cuộn đóng dữ ở đây thanh vân môn trưởng lão lập tức dựa vào tới cung kính mà đối đãi tra được điều tra rõ mấy năm gần đây tại trong núi có dị động người hoặc là hồn đang chưa diệt lại người mất tích còn có võ sơn môn bản tọa phải biết võ sơn môn tất cả vào núi đệ tử tình báo là lão tổ theo thanh huyền tử ra lệnh một tiếng làm hùng cứ một phương mấy trăm năm thanh vân môn cũng theo đó thể hiện ra hắn kinh khủng một màn môn nhân đệ tử trải rộng tứ phương dưới trương thế lực san sát như vân càng đồng đạo diễn tông các loại tông môn giao hảo tình báo thẩm t ấ u thôi diễn thiên cơ tại đủ kiểu thủ đoạn h i ể n thị do dưới bất quá mấy ngày thanh huyền tử liền đem mục tiêu ổn định ở du ra trên thân dù sao năm đó du vân tại trong núi mất tích nhưng lại hồn đang chưa diệt chuyện này thế nhưng là huyên náo xôn xao về phần chu gia mặc dù cũng có không nhỏ hiểm nghi nhưng còn lâu mới có được du gia trịnh r a võ sơn môn những thế lực này hiểm nghi đại chính là m thanh huyền tử muốn đi du ra đến nhà cầm người siêu hồn một tin tức lại là không đúng lúc địa chuyển đến ông tổ nhà họ du du phá h ả i tu được hóa cơ lôi đạo viên mãn muốn đột phá huyền đan tri cảnh huyền đan đột phá chính là triệu quốc trọng yếu nhất hoàng tộc hy vọng chỗ trông mong cho dù là có cựu hận đơn đoán cũng không thể vào lúc này đối du ra động thủ chớ nói chi là vẫn chỉ là hoài nghi thanh huyền tử cũng chỉ có thể trước tạm thời gác lại ý nghĩ nhưng vẫn là phái người đi cướp bóc du ra hạch tâm tộc nhân cùng lúc đó đại dông bên cạnh ngọn núi giới một nhóm bốn người từ trong rừng đi ra quần áo tạ tơi hình như dã nhân trong đó hai cái chính là cao cỡ nửa người hai đồng giữa lông mày lại tràn đầy hung tính cùng phong bị chính là chu thu khanh chu giác du hai người về phần còn lại hai người tự nhiên là tiêu lâm cùng chu thừa chân chỉ là chu thừa chân hấp hối gậy như quét tủi hiển nhiên là no bụng trải qua gặp chắc trở v ề phần cùng nhau đi trước chu gia phạm nhân lại là không một may mắn còn sống sót chu giác du ngắm nhìn một phía sau đó lạnh giọng hỏi tiền bối ngươi nói mang bọn ta về nhà vậy bây giờ đâu nơi đây lại là địa phương nào tiền bối nếu muốn giết ngược chúng ta đ ộ n g thủ chính là không đáng như vậy chơi bừa hắn mặt mày như thú mắt càng có một tia cao ngạo dạ tính ở tại đầu vai lại là có một nắm đấm lớn nhỏ đen hoàng tương giao đại phong chính ẩn nút ngắm nhìn tiêu lâm nghe tiếng quay đầu trong mắt cũng là lộ ra một tia không vui hắn lần này đi tây phương tại cái khác địa phương không bị cái gì ngăn trở lại là bởi vì không tín nhiệm tại trước mặt tiểu tử này linh sùng trên thân ăn không lớn không nhỏ thua thiệt cái này làm sao không để hắn tức giận nếu không phải bận tâm chu ra hắn không phải đem cái kia đại phong trục chết không thể đây không phải đến nha các người như thế nào ngay cả mình tộc địa đều nhận không ra nói xong tiêu lâm nhìn về phía bạch khê núi phương hướng lại là đ ỗ n g nhiên xứng sở không phải núi đâu chương ba trăm hai mươi bảy không thành thì tộc bại vậy chương ba trăm hai mươi bảy không thành thì tộc bại vậy mặc dù bạch khê núi dọn đi rồi nhưng chu gia chỉ hạ đại đa số phạm nhân vẫn còn tại đông bình tiên thành phụ cận tiêu lâm một nhóm bốn người chỉ là âm thầm tìm hiểu một phen liền biết được hết thẻ chân tướng bất quá vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết chu thừa chân cũng không bước vào đông bình tiên thành mà là trực tiếp để tiêu lâm mang theo bọn hắn đi hướng bạch khê núi dù sao tu hành giới có quá nhiều cải trang dịch dung thủ đoạn bọn hắn bây giờ còn chưa có nghiệm minh thân phận chưa chừng sẽ bị xem như dòm du tiên thành tàn tu đến lúc đó tránh không được một phen phiền phức đi qua một phen dày vò như vậy đạo viện đệ tử hoặc là định thân sinh kế hoặc là đại đạo tiền đồ hoặc là trong lòng khát vọng cũng là nhao nhao gia nhập chu gia dưới trướng khiến cho chu gia chỉ hạ hiện ra vui vẻ phồn bình trí cảnh càng là xuất hiện tương đối đơn sơ thống trị hệ thống cùng lúc đó du ra lại là một cái khác bước tình cảnh mây khói thành du ra tộc đường đứng tại thượng vị giả là một đại hán dâu q u a n nón khí tức cường hoành bạo động hai mắt tinh mang như sấm cẳng có lôi đ ỉ n h ở tại sinh ra kẽ hở lấp loe b i ế n ả o h á n chính là ông tổ nhà họ du du phá hải tiêu lôi đạo hóa cơ cảnh đ ỉ n h phong tồn tại ở tại trong cơ thể một đạo tử quang lôi đ ỉ n h lấp l o e bạo minh tựa như vật sống đang rung động gào thét phía dưới du liên sơn cùng du trường phong ngồi tại ghế đều chờ đợi nước g nhìn du phá hải khu khu phá hải ngươi nhưng có thành tiệu huyền đan năm chắc d u liên sơn liên tục h ó k h a n những ngày qua hắn cùng du trường phong một mực đang bận rộn du ra di chuyển công việc tuy là hóa cơ tu sĩ nhưng hắn vốn là tuổi già sức yếu đạo đem tiêu khó tránh khỏi động tổn hại còn thừa không nhiều sinh cơ du trường phong mong mọi cùng t r o n g mong lấy nếu như du phá hải có thể đột phá huyền đan vậy bọn hắn du ra cũng sẽ không cần vì người khác dưới trướng làm phụ thuộc càng không cần di chuyển giao động gia tộc nội t ì n h dù sao như vậy di chuyển mặc dù có thể bảo toàn gia tộc nhưng linh mạch cơ nghiệp đều sẽ thật to hao tổn ngày sau đoạt được khả năng đều không thể cung cấp nuôi dưỡng trong tộc tất cả tu sĩ tu hành trọng yếu nhất chính là nếu như du phá hải thất bại, du liên sơn tất nhiên cũng không bao lâu liền sẽ chết già v ỡ lạc lấy hắn lực lượng một người tuyệt nhiên chế tạo không thành luyện lôi trì cái này mang ý nghĩa gia tộc làm mất đi hóa cơ bảo vật c h u y ể n thừa ngày sau còn muốn sinh ra hóa cơ tu sĩ cũng chỉ có thể từ võ sơn môn nhu đoạn hoàn toàn bị quản chế tại người chính là bởi vì biết những này cho nên cho dù cho tới bây giờ mức này du liên sơn đám người vẫn có đem hy vọng ký thác vào du phá hải trên thân n ó n g trong xuất hiện kỳ tích du phá hải nhìn qua hai người chỉ là thất ý lắc đầu thở dài nói đột phá huyền đan có ba tháng chuẩn bị kỳ hạn trong nửa năm này chỉ cần ta không có đột phá, thanh vân môn u liền sẽ không đụng đến bọn ta du ra mau chóng di chuyển á. hoàng tộc mặc dù một mực đem tu sĩ đột phá huyền đan coi là trọng yếu nhất càng là điều động huyền đan hộ đạo nhưng vì phòng ngừa có tu sĩ lợi dụng sơ hở cũng là thiết trí rất nhiều hạn chế như đột phá chuẩn bị thời gian không được vượt qua ba tháng các loại nghe được câu này du trường phong hai người trên mặt lộ ra thảm đạm c h i sắc muốn nói lại thôi thanh vân môn u là không dám thừa dịp đột phá khoảng cách đối du ra đậu thủ nhưng không có nghĩa là hắn không dám đối người du ra đậu thủ trong đoạn thời gian này liền đã có du ra nhân vật trọng yếu mất tích không thấy không thể nghi ngờ liền là thanh vân môn gây nên hiện tại hắn rất có thể đã biết tiền căn hậu quả chỉ là trở ngại du phá hải muốn đột phá huyền đan mới không động thủ thôi chúng ta đi trước bận rộn phá hải ngươi mới hào hào vững chắc vững chắc cảnh giới nói không chừng khu khu du liên sơn còn chưa nói xong chính là ho mãnh liệt không ngừng trên người chết mộ chi khí cũng theo đó nặng một điểm giống như t ĩ n h mịt khô mộc đem nghiêng hắn đã tổn thế hai trăm chín mươi dư trở vốn là thọ sắp hết vậy thời gian trước còn thụ rất nhiều đ ạ c t h ư ơ n g có thể sống đến hiện tại đã là vận dụng một chút r i ê n thọ thủ đoạn nhìn qua hai người bóng lưng rời đi du phá hải sắc mặt nặn g n ề n g ầ n đầu nhìn về phía thiết cung liền cảm nhận được một cỗ như có như không khí tức cường đại ẩn nấp đấy nghĩ đến hẳn là hoàng tộc kim giáp thần em tại bây giờ t r i n h phạt vạn tộc tình h ô n giới hoàng tộc còn để một tôn huyền đàn tồn tại đến hộ đạo ba tháng không ngừng đã có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ dù sao liền xem như thanh vân môn các loại đại tôn g môn cũng chưa có tồn tại có thể hưởng thụ được đái ngộ như vậy cũng chính bởi vì vậy cho dù hoàng tộc bá đạo độc quyền triệu q u ố c rất nhiều thế lực lại đối nó vẫn như cũ tin phục tôn sùng ba tháng không thành thì tộc bại vậy dứt lời du phá hải liền biến mất ở du gia tộc địa châu bạch khê núi một đạo cầu vồng từ thiên không rơi xuống sau đó hiện ra một đạo phụ bạch thân ảnh chính là đi xa cựu tiêu thiên tầm báo chu bình chu thừa nguyên đám người đang bể bộ lục lấy rất nhiều sự vụ cảm giác được động tĩnh như vậy cũng là lập tức tiến lên cung nen chu bình thần thức cảm giác bốn phía liền ở ngoài sáng phong một chỗ trong bệnh viện trông thấy chu tu khanh hai người đáy mắt không khỏi nổi lên vui mừng sau một khắc cũng là bị chu giác du đầu vai đại phong hấp dẫn ánh mắt mê â m phong bực này dị trùng cũng có thể làm cho giác du tìm được cũng có trách sinh mà bốn t ứ c linh quang số phận quả thật không sai mê â m phong chính là một loại đặc thù yêu vật có cực mạnh mê nguyễn thủ đoạn con này mặc dù chỉ là luyện khí tu vi nhưng hắn mê nguyễn phái nhiều bản lĩnh cho dù là hóa cơ tu sĩ hơi không cẩn thận đều có thể trúng chiêu từ đó lâm vào mê ác n g ộ n g trầm l u ô n bên trong tiêu lâm vào mê ác mộng trầm luân bên trong có thể trưởng thành đến cấp độ luyện khí đã là cực hạn tuyệt đại đa số càng là dừng bước tại khải linh cấp độ cũng không biết cái này mê âm phong có thể hay không phồn diễn sinh sống nếu là có thể ngược lại là nhưng có dùng để ra chủ thủ đoạn p h ò n g thân ra ra chu thường nguyên bay đến chu bình bên cạnh thân đem trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều sự t ì n h từng cái kể ra trong đó liền bao quát chu hy thịnh suy đoán cùng ông tổ nhà họ du đột phá sự t ì n h đợi n g h e xong những n à y chu bình gật đầu suy tư một lát trận nói ra không sao thanh vân môn coi như biết trận tướng lấy bây giờ thế cục hắn cũng sẽ không đối với chúng ta nhà đồng thủ vất quá Vẫn làm muốn là ư ớ chương t c t ba trăm hai mươi tám ẩn nhẫn chương ba trăm hai mươi tám ẩn nhẫn bạch khê hồ rừng đá lôi trạch sấm xét v n c rội minh cung lôi quang chính giữa rất nhiều cột đá càng là ngày đem chịu đựng lôi hỏa rèn luyện nghiễm nhiên có lột sắc thành lôi đạo bảo vật xu thế từ khi chu gia đem kinh lôi ngủ đông linh cùng rất nhiều lôi tiêu nham bố trí ở đây nơi đây cũng là dần dần biến thành làm một phương lôi trạch lôi hỏa luyện thạch điện quang lấp lóe liền ngay cả phụ cận phi cầm cá bơi cũng nhận thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng trong máu thịt nhiều một chút lôi đình như thế an chi có tên dại kích thích khoái cảm cũng là trở thành chu gia đám người chạy theo như vịt ngon linh thiện mà tại lôi trạch c h ỗ sâu chu bình đám người chính vây quanh một phương nền đá không ngừng dò xét cái tiên nền đá phương trượng tập động từ cháy đen thạch nham đúc thành mã thành càng có yếu ớ t lôi đình hồ quang lấp lóe muốn hướng ra phía ngoài khiến điện. Cái này chu o lôi bình nhìn qua nền đá mặt lộ vẹ vẹ buồn dầu xem ra còn cần lại đi lôi tiêu vực tìm kiếm mười mấy lần mới có thể tập hợp đủ lôi tiêu vực đối với hóa cơ tu sĩ tới nói, là mà nói ở trong đó hung hiệp lại là thật to giảm nhỏ chỉ cần phòng bị trong đó cùng cảnh tồn tại hoặc đại năng cường giả không bước vào một chút hạch tâm hung hiểm khu vực nói là thân ở phúc địa đều không đủ nhưng là cái này cũng không có nghĩa là chu bình liền có thể không hề cố kỵ địa tại cựu tiêu tiên h bên trong tìm kiếm bảo vật thù h ắ n lợi tự nhiên cũng muốn nhận h ắ n hiểm riêng là lúc này hắn ngay tại lôi tiêu vực tuần tự bắt gặp hai vị dị tộc huyền đan tồn tại nếu không phải ngọc thạch đạo thiện phòng ngự lại thêm cái kia hai cái dị tộc cường giả thực lực cũng không thể coi là lợi hại chỉ là xa xa rằng c o một phen liền quả quyết tối lui không phải kết cục thật đúng là khó mà nói hắn bây giờ làm chu gia trụ cột bây giờ càng là gánh chịu lấy chu gia cả tộc hơn hai ngàn dù sao vạn nhất hắn đã xảy ra chuyện gì chu gia đều sẽ đi theo dung chuyển thậm chí là hủy diệt vong tộc nhưng lôi tiêu vực h ung h i ể m kinh khủng hóa cơ tu sĩ đi lời nói thật sự là quá nguy hiểm giống dù ra liền có một vị hóa cơ tu sĩ là tại lôi tiêu vực hái lôi mà mất tích tình huống như vậy chu bình lại thế nào khả năng yên tâm để chu thiến linh đ á m người tìm đến ai sau này liền không thâm nhập nhiều lắm mặc dù thu hoạch nhỏ chút tốt xấu an toàn có thể có chỗ bảo hộ chu bình có chút thắt nhẹ sau đó đem ánh mắt rơi vào chu thừa nguyên trên thân thương u y ê n ngươi mặc dù lấy man tướng yêu hồn pháp thành tiệu hóa cơ cảnh sau này đường chỉ sợ cực kỳ khó、đi. bây giờ gia tộc và chỉ hạ sự vụ tách rời ngoài có hy việt trị ngự trong tộc cũng có thể để thừa toàn chia sẻ chia sẻ không cần thiết toàn đặt ở mình trên người một người ngày thường nhiều suy nghĩ một chút tu hành pháp cái này m a n ý tưởng môn cuối cùng không lắm viên mãn khó mà có thành tựu man tướng yêu hồn pháp mưu lợi đột phá hóa cơ cảnh tự nhiên không ngừng hậu kình không đủ cái này một cái thiếu hụt còn có liền là hắn tu hành vấn đề tuy nói là chấn áp nhiều đạo yêu hồn liền có thể tu hành đến cảnh giới cao thâm nhìn như đơn giản tùy tiện nhưng yêu hồn ở giữa cũng có khác biệt phân chia há có thể lung tung chấn áp liền hóa nếu là thuộc tính lẫn nhau bài xích chưa chừng thực lực liền không ti tại cái kêu p h á p môn nguyên thoại bên trong là tìm kiếm mấy đạo thuộc tính g ầ n hoặc là có thể phối hợp làm l ự c yêu hồn từ đó hợp luyện tu được man yêu bản ngã tướng nhưng không có bất kỳ cái gì có thể tu ví dụ ý vị này chu ra tu hành phương pháp này chỉ có thể hoàn toàn không biết gì cả địa tự mình tìm b ò i đây cũng là vì sao chu bình đ á m người đều chỉ đem phương pháp này coi như tăng cường thực lực thủ đoạn mà không phải chủ tu công pháp nguyên nhân nhưng bây giờ chu thường nên dùng phương pháp này thành tựu i hóa cơ cảnh giới liền tất nhiên cần h ả o suy nghĩ nhìn xem cái gì yêu hồn có thể c ù n g h ồ yêu hồn phối hợp hợp lực như thế mới có hy vọng tương lai bằng không cả một đời đều muốn dừng b ư ớ c tại hóa cơ sơ kỳ chu thừa nguyên đang tại cái tiêng ngưng luyện hồ q u a n điện nghe được câu này nhà tâm thanh trả lời thừa nguyên minh bạch trở về đi ta liền cùng thừa toàn thương thảo tại ngoài núi thành lập dòng họ phủ cứ như vậy gia tộc từ đệ thân ở trong núi có tộc chính viện quản chế coi như rời núi nhập thế làm quan làm mục cũng có dòng họ phủ ngăn được phẩm hạnh có thể câu có thể chính còn có tộc học đường cải chế thành viện tứ nghệ đường một lần nữa phân hóa chức quyền đợi những này đều là kết thúc tô nhi cũng có thể an tâm khi đó mới tốt dốc lòng tu hành nghe những này chu bình cũng là gật đầu liên tục đối với mình cái này tôn nhi hắn cũng là rõ ràng hắn tính t ì n h cùng chu minh hồ có thể nói là phụ tử đồng tâm cùng giới trong lòng chỗ sen lẫn tư tâm cực ít càng nhiều hơn chính là vì gia tộc hương thịnh mà nỗ mà phấn vậy các ngươi ở nhà hào hào cố lấy ta đi du ra tìm nhìn một hai như vậy tóm lại là có chút không yên lòng nói xong chu bình liền hóa thành ánh ngọc tiêu tán không còn thanh vân môn lan đình thanh huyền tử ngồi tại trong đình n ó n g nhìn trong núi phóng cảnh thanh sang bên trên lại là có hát bạch lượng khí phun trào biến hóa hoặc là sơn hà hoặc là thanh trọng mà tại lan đình đài giai chỗ thanh vân môn đương đại môn chủ đồng bạch nguyên đứng sừng sững bất động bạch nguyên đã tra ra tình huống là cái kia du vân thâm nhập trong núi dẫn tụ hỏa khí hán tư chất thiên tuyệt lúc này mới dẫn tới lao tổ tàn nhiệm t h ứ c tỉnh tại đem đoạt xá chi mà trong lúc này cái kia chu ra hỏa nguyên chân nhân vừa v ậ n ở vào phụ cận vì cầu b ả o g ệ n h liền mất đi một đạo hóa cơ ngọc bài lúc này mới dẫn đến lao tổ đoạt xá gián đoạn không thể không ngủ say hoàn hồn cũng nguyên nhân chính là như thế tuần du hai nhà mới có thể giấu giếm không báo càng là vụ trộm thu thập tài nguyên để cầu chứng được việt nam thanh huyền tử ánh mắt lấp lóe lộ ra một mảnh ngơ ngẩn. cái kia du v â n còn còn sống đồng b ạ c h nguyên khẽ lắc đầu n h ạ t tiến g nói theo tình huống lúc đó mà nói hắn khả năng rất lớn bị võ cực mang đến võ sơn môn hắn bên trong sơn môn rất khó tìm kiếm cho nên không cách nào phân rõ thật giả cái này không ngại hắn coi như trốn vào võ cực môn cũng chỉ có lúc đi ra nhà ấm thiên tài có thể thành liền không được huyền đan lao tổ vậy chúng ta cần phải hướng hai nhà thanh huyền tử chậm rãi đứng dậy thanh â m khàn khàn như hạt sát không cần bây giờ chu ra thành t i ể u huyền đan không động được cái kia du ra coi như đột phá thất bại cũng là muốn dọn đi võ sơn môn một cái không thể giết một cái giết không thoải mái lưu loát cũng sư huynh đã qua đời chính là kết cục đã định bất lực cải biến vậy liền hào hào mượn nhờ hắn khi còn sống uy thế chấn tông nghe những này đồng bạch nguyên sắc mặt nặng nề lại nói không ra nửa câu thanh vân tử là tông môn khai tông lão tổ càng là sư phó của hắn tự thân dạy dỗ trên trăm năm lâu bây giờ như vậy h ư n g mạng lại không thể báo thù hắn làm sao không khí không phẫn thanh huyền tử ngữ khí bỗng nhiên biến đổi điềm n như h â n nói nhưng huyết cựu này là nhất định phải báo la sa biến thành linh đan có tại lại đem tông môn bảo khố mở ra